Bất quá nói thật, sợ ly thật tò mò bạch hoang trong tay sữa chua là hương vị gì, vậy mà làm cho bạch hoang chân quý đến loại tình trạng này, đúng là có đầy đủ thật không thể tin. Đáng tiếc lấy bạch hoang tình huống hiện tại, sợ rằng đều khó có khả năng theo bạch hoang trô đó đo đoạt thức ăn trước miệng cọc. Hoang hoang, nếu như có thể mà nói, ta muốn uống một bình nếm thử có thể chứ? Mộ thiên liên nhẹ giọng hỏi tham. Trưng 717, hai cái cực kỳ tồn tại đặc thủ. Có thể à, đương nhiên không có vấn đề, một bình có đủ hay không? Không đủ toàn bộ cho người cũng được Bạch Hoang lập tức đáp ứng Mộ thiên liên là bạn gái của mình Bạch Hoang đương nhiên là muốn sủng ái Cho dù hắn xác thực rất ưa thích sữa chua vị đạo Nhưng cái này còn kém rất rất xa Hắn đối mộ thiên liên ưa thích Sữa chua cùng bạn gái cái nào cái trọng yếu Đáp án đương nhiên là bạn gái A Cái này là hoàn toàn không cần hỏi tốt A Một bên Sở ly mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi Nàng không có hiểu rõ mới vừa rồi Là làm sao cái tình huống Rõ ràng Bạch Hoang vừa mới đã nói không nguyện ý chia sẻ sữa chua cho bất luận kẻ nào, kết quả mộ thiên liên vừa mở miệng, Bạch Hoang trực tiếp liền muốn đem tất cả sữa chua đưa cho mộ thiên liên. Đây chính là chính cung bạn gái đãi nộ sao. Thật là khiến người ta có đầy đủ hâm mộ đâu. Ta không dùng nhiều như vậy, chỉ cần 2 bình là đủ rồi. Nói chuyện, mộ thiên liên theo trên bàn cầm 2 bình sữa chua. Mộ thiên liên tự mình một người đương nhiên sẽ không uống 2 bình, đem sữa chua lấy đến trong tay về sau. Nàng lập tức liền đem bên trong một bình đưa tới sở ly trong tay. Đã bạch hoang không nguyện ý phân cho sở ly nhấm nháp, vậy thì do nàng phân cho sở ly nhấm nháp là được, dù sao hầu như đều là giống nhau. Nói tóm lại, chỉ cần là sở ly muốn nhấm nháp đồ vật, mộ thiên liên liền sẽ tận lực giúp sở ly lấy tới, đây là quan hệ tốt chứng minh. Liên nhi, ngươi quả nhiên là trên cái thế giới này đối với ta người tốt nhất, ta muốn cảm động khóc. Sở ly giả ngây thơ kể. Tiên tĩnh nở nụ cười. Mộ thiên liên giá hiệu sở ly tranh thủ thời gian nếm thử sữa chua vị đạo, nếu như chờ sẽ bị bạch hoang cướp đi sẽ không tốt. Cho dù bạch hoang cho tới bây giờ đều không có cướp đi ý nghĩ. Một bên cẩn thận để phòng lấy bạch hoang, sở ly một bên chật mở nắp bình bắt đầu nhấm nháp sữa chua vị đạo. Sữa chua vào cổ họng trong tích tắc, sở ly cả người nhất thời sửng sốt, một đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt trừng lớn. Trời ạ, cái này sữa chua là chuyện gì xảy ra, vị đạo cùng cảm giác quá tốt đi mất. So với cái kia cấp cao nhập khẩu sữa chua vị đạo đều tốt hơn, ta cho tới bây giờ không uống qua như thế tốt sữa chua. Sở Ly không có không tiếc rẻ cho ra đánh giá. Lúc đến tận đây khác, Sở Ly rốt cục rõ ràng Bạch Hoang vừa mới vì sao lại đối với mình hỏi, bởi vì cái này hoàn toàn là tất nhiên kết quả. Nếu như nàng cũng nắm giữ mỹ vị như vậy sữa chua, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng ngoan ngoãn chia sẻ cho Bạch Hoang, trừ phi là Mộ Thiên Liên muốn nhóm nháp, nàng mới sẽ trực tiếp đồng ý xuống tới. Không phải Bạch Hoang hỏi hỏi mà chính là sữa chua vị đạo sát thực không có thể ngăn cản. nhìn thấy Sở Ly khoa trương như vậy phản ứng, Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ là cảm thấy đặc biệt kỳ quái. nàng và Sở Ly đều là xuất thân gia đình giàu có, sơn hào hải vị đó là chuyện thường ngày, căn bản không đến mức bởi vì một bình sữa chua mà xuất hiện phản ứng lớn như vậy. cho nên tại Mộ Thiên Liên xem ra, Sở Ly thuần túy chỉ là cố ý giả bộ phản ứng mà thôi, so nghĩ như thế treo chọc một chút bạch hoang cái gì, tất cả đều là đùa giỡn. Liên Nhi. Cái này sữa chua vị đạo thật vô cùng tốt, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử đi. Sở Ly nhìn về phía Mộ Thiên Liên, mỹ vị như vậy sữa chua, nàng cũng muốn để Mộ Thiên Liên tranh thủ thời gian nhấm nháp. Lo liệu tâm như nghiêm phong tâm tỉnh, Mộ Thiên Liên vặn ra nắp bình khẽ ngẩng đầu, như vậy nếm một ngụm nhỏ sữa chua vị đạo. Đôi mắt đẹp trừng lớn, Mộ Thiên Liên lập tức vì sữa chua mỹ vị mà luôn hãm. Nàng có thể rất trực tiếp nói, đây tuyệt đối là nàng đời này uống qua tuyệt nhất sữa chua, thậm chí tại nàng hưởng qua tất cả vị đạo bên trong. Sữa chua tuyệt đối là cao cấp nhất vị trí. Mộ thiên liên vừa mới chỉ là vì sở ly mới cùng bạch hoang yêu cầu sữa chua, mà bây giờ thì là mình luân hãm trong đó, giống dạng này mỹ vị, lấy thật làm người khác muốn ngừng mà không được. Hoang hoang, ngươi là từ nơi đó lấy được sữa chua. Mộ thiên liên nhẹ giọng hỏi. Giải thích thế nào cho phải đây, nói tóm lại hết thẻ thì năm bình, uống xong liền không có. Bạch hoang nói ra. Sắc mặt đỏ lên, mộ thiên liên có chút ngượng ngùng nói, cái kia có thể lại ngoài định mức cho thêm ta một chút xíu sao. Bình thường từ trước tới giờ không hướng bạch hoang yêu cầu này nọ mộ thiên liên, giờ phút này không thể nghi ngờ là lộ ra đặc biệt ngại ngùng. đây là nàng rất không am hiểu sự tình. Có thể a hai ta ai cùng ai, không cần thiết khách khí. Tiếng nói vừa ra, bạch hoang đem còn lại sữa chua toàn bộ phóng tới mộ thiên liên trước mặt. Tuy nhiên chính hắn cũng rất thích uống, nhưng đã bạn gái ưa thích, cái kia tự nhiên cũng là trước cho bạn gái nhấm nháp. Sùng một sùng bạn gái của mình. Đây là thân vị một nam hải tử trách nhiệm. Trong vô thức, Mộ Thiên Liên vốn là muốn theo Bạch Hoang nói lời cảm tạ, nhưng lại liên tưởng đến giữa hai người từ trước đến nay không cần nói lời cảm tạ, bởi vậy nàng thì bỏ đi ý nghĩ này. "Ngươi đối với ta thật tốt, yêu ngươi." So tâm. Mộ Thiên Liên so với hình trái tim thủ thế, dùng cái này hướng Bạch Hoang biểu đạt tình yêu của mình. "Thì đơn thuần so tâm mà thôi à? Cái này đều vợ chồng, có thể tới hay không điểm thực tế tính cử động?" Bạch Hoang cố ý trêu chọc Nghe đến đó, mộ thiên liên không có chút gì do dự, thân thể một chút hướng phía trước một tiếp cận, liền trước mặt mọi người tại bạch hoang mặt phía trên hôn một cái. Như vậy hình ảnh hiện ra, tự nhiên là để bạn học cùng lớp nhìn trợn mắt hốt mồm. Phải biết đây chính là trong phòng học, mà lại góc tường bên trên là có ca mạ giác, loại hành vi này muốn nhiều lớn mật liền lớn bấy nhiêu gan. Nhưng mọi người hiện tại vẹn vẹn chỉ có hâm mộ tâm tình, chứ cái đó ra cái gì đều không suy nghĩ, rõ ràng tất cả mọi người là học sinh. Nhưng vì cái gì Bạch Hoang qua lại là thần tiên thời gian? Đây rốt cuộc là vì cái gì ha? Một bên, ngồi tại mộ thiên liên cùng Bạch Hoang bên cạnh sở ly yên tĩnh uống vào sữa chua, lấy nàng khoảng cách gần như thế, tự nhiên là đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Cái này để cho nàng không khỏi không cảm khái lấy, nắm giữ bạn gái cái thân phận này cũng là thuận tiện, bất luận đối Bạch Hoang làm ra như thế nào to gan cử động, vậy cũng là chuyện thuận lý thành trương. Giảng thật, sở ly đối với cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hâm mộ. Chỉ ít chính nàng cũng không tồn tại loại này cực kỳ thuận tiện quyền hạ. Nếu như nàng trước mặt mọi người hôn lên bạch hoang một miệng, cái kia cục diện vài phút liền sẽ nổ tung, đến lúc đó chỉ định là sẽ toát ra cái gì tỉnh tay ba lời đồn, sau đó chế tạo ra phiền toái đến không hết. Ai, cho nên nói à, sở ly đúng là chỉ có ngoan ngoãn làm một người ăn dưa quần chúng phận cái khác không có gì có thể lấy làm. Kỳ quái, cái này sữa chua vị đạo, làm sao không hiểu có loại đấu kỵ đâu, thật sự là chua chua. Sở Ly nhỏ giọng thầm thì, nàng đây là tại tự quyết định. Qua thêm vài phút đồng hồ, theo lên lớp tiếng chuông vang lên, trong lớp tất cả mọi người tại nghiêm túc nghe giảng bài, hết thảy đều là vô cùng nhàn hạ. Sau khi tan học, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly mang theo Bạch Hoang tiến về phụ cận phố ẩm thực, mỗi làm ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ thời điểm, tổng là ưa thích đến phố ẩm thực đi dạo, sau đó tìm chút đặc biệt đồ ăn ngon. Bạch Hoang cũng không phải là đặc biệt thèm ăn, quan trọng ở chỗ Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly đều là chú mèo ham ăn. Cái này là hoàn toàn sửa không được định vị. Đầu tiên là đi dạo phố ẩm thực, sau là tại công viên tản tàn bộ, như thế rằng giặc nhàn nhàn. Mai cho đến khoảng 11 giờ đêm, Bạch Hoang cùng hai nữ mới trở lại biệt thự bên hồ bên trong. Lúc đêm khuya, Bạch Hoang nằm ở trên giường nhìn lấy mảng gạ. Buổi tối hôm nay trên đường về nhà, Bạch Hoang mua một bộ yêu đương loại hình mảng gạ, tên là Thanh Xuân Đầu Heo Thiếu Niên Sẽ Không Mơ Tới Thỏ Cô Nàng Học Tỷ. Mảng gạ tên tuy là rất dài, nội dung thì là 10 phần không tệ Nói tóm lại bạch hoang thật thích yêu đương phong cách mặn gạ, nhất là rất ngọt rất ngọt cái chủng loại kia. Tùng tùng. Bên ngoài, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Bạch hoang thuận miệng hô một tiếng. Ta. Sở ly. Người hai cô nãi nãi. Ngoài cửa sở ly gọi hàng. Hả, là ngươi à? Vậy ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta, kẻ ra chỗ khác đi. Phòng ta buổi tối không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đây là quy củ. Bạch hoang gọi hàng. Hoang hoang. Ta có việc tìm ngươi. Ngoài cửa Mộ Thiên Liên gọi hàng. "Hả, là ngươi à, vậy ngươi tranh thủ thời gian vào đi, cửa không có khóa trực tiếp đẩy cửa là được, khác đứng bên ngoài lấy, cẩn thận mệt mỏi chân." Bạch Hoang gọi hàng. Cục. Một đạo thanh thúy vang động, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cùng nhau đẩy cửa vào. Có thể rất trực tiếp trông thấy, Sở Ly hiện tại nói rõ là một bộ tức giận bộ dáng, vừa mới Bạch Hoang khác biệt đối đãi, để cho nàng cả người đều là đầu đau. Có thể không có cách Ai bảo nàng cùng bạch hoang chỉ là bằng hữu quan hệ đâu, bạch hoang không sùng ái chính mình hoàn toàn là bình thường hành động, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể lý giải. Thế mà lời tuy như thế, nàng vẫn là sẽ cảm thấy đối lập sinh khí chính là. Bạch hoang không sùng ái chính mình đó là bạch hoang quyền lợi, nàng sinh khí cái kia thì là quyền lợi của mình, đây là nàng chỉ có lực lượng. Ai, bởi vì do nhiều nguyên nhân, lúc trước cái kia tiểu ma nữ cũng là không thể không hèn mọn một phen A. Vài giây sau... Mộ thiên liên cùng sở ly cùng nhau ngồi tại bạch hoang trên giường, cùng bạch hoang cách nhau rất gần. Kia cái gì? Ta muốn hỏi một câu, các ngươi hai cái là vừa vận tắm rửa xong sao? Bạch hoang mở miệng. Ngươi mặc danh kỳ diệu hỏi cái này làm gì, không phải là có cái gì ý đồ xấu à? Sở ly mang theo cẩn thận. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu, ta chỉ là rất kỳ quái các ngươi hai cái vì cái gì tất cả đều mặc đồ ngủ mà thôi. Hai cái nữ hải tử ngủ cùng một chỗ đồng thời còn mặc đồ ngủ. Trong này mờ ám thật là quá lớn đi Bạch hoang giảng Cái gì mờ ám a Ngươi suy nghĩ nhiều Tư tưởng cảnh giới có thể hay không đừng như vậy hư Ta cùng liên nhi là thuần khiết có được hay không Ngoại trừ ngủ cùng một chỗ bên ngoài Cái gì cũng không biết làm Dứt lời Sở ly lập tức ôm lấy bên cạnh mộ thiên liên Được rồi được rồi Sở ly ngươi đừng làm rộn Chúng ta là tới nói chính sự Mộ thiên liên nhẹ nhàng đem sở ly đẩy ra Để tránh phong cách quá kỳ quái Hoang hoang Tài chính lớp một nhóm trò chuyện tin tức ngươi cần phải thấy được chưa, cũng là Lý Ngư Tỷ Tỷ và Từ Thiến Tỷ Tỷ Phát thông báo. Mộ Thiên Liên nhìn lấy Bạch Hoang. Thông báo, ta vừa mới, điện thoại di động để qua một bên nạp điện đi, không biết Lý Ngư Tỷ cùng Từ Thiến Tỷ Phát cái gì, là có chuyện trọng yếu sao? Bạch Hoang hỏi, có thể nói như vậy, đơn giản điểm tới giảng, cũng là trường học ngày mai nghỉ học cả ngày. Mộ Thiên Liên giải thích, và tốt như vậy sao, lúc này mới khai giảng không bao lâu. Làm sao đột nhiên bắt đầu làm nghỉ, nói như vậy, sáng mai lại là có thể ngủ nướng một ngày. Bạch hoang cười. Ngủ ngủ ngủ. ngươi cái tên này suốt ngày chỉ biết ngủ, sớm muộn sẽ trở thành một đầu con heo lười. Sở ly đầu đen rau muống. Ánh mắt di động, bạch hoang lập tức nhìn thẳng sở ly. Ta nói ngươi cô nàng này ngược lại là thẳng đắc ý đó à, có phải hay không muốn nếm thử ta đạn lóe lên? Đừng. Ta không muốn. Sở ly lập tức bảo vệ cái chán, nàng rất sợ hãi bị bạch hoang đạn lóe lên. Bởi vì thật là quá đau, Bạch Hoàng xưa nay không lưu thủ. Hoang hoang, trường học ngày mai ngày nghỉ nguyên nhân là xuất phát từ muốn tổ chức một trận Tết mừng năm mới, trường học bất luận cái gì học sinh đều có thể tại bất luận cái gì trường học nói bày quầy bán hàng, đồng thời không hạn chế bày quầy bán hàng chủng loại, có thể là bày quầy bán hàng bán sách, có thể là bày quầy bán hàng bán mỹ thực, có thể là bày quầy bán hàng xem mắt, tóm lại đủ loại đều có thể, cho nên nói, muốn là ngươi có rảnh rỗi, chúng ta ngày mai cùng đi trường học chơi. Một chút đi. Mộ thiên liên giảng. Nghe xong những thứ này, bạch hoang không khỏi nở nụ cười. Liên nhi, ngươi bây giờ tâm cảnh so trước kia rộng mở nhiều. Trước kia ngươi luôn luôn muốn ta dẫn ngươi đi chơi. Ngươi bây giờ thì là muốn mang ta đi chơi. Quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn phản đi qua. Đây còn không phải là may mắn mà có có ngươi. Mộ thiên liên cười trả lời. Khu khu. Ui ui ui, các ngươi hai cái khác tú ân ái có được hay không? Trước kia rõ ràng là ta mang theo các ngươi hai cái đi chơi ta mới là trong đó lớn nhất công thần. Sở Ly vì chính mình tranh công. Công ngươi cái cái bữa đây. Bạch Hoang giảng. Ta. Ta sớm muộn dùng một chiêu hạo thiên truy đem ngươi cho đập chết. Sở Ly tức giận lên tiếng, tiếp lấy lại nói, ngày mai Tết mừng năm mới ta cũng muốn đi, các ngươi hai cái đừng nghĩ bỏ lại ta, coi như làm bóng đèn ta cũng nhận, ta đã làm tốt bị các ngươi không nhìn chuẩn bị. Nghe xong lời này, Bạch Hoang lúc này cũng là khương phục, ngươi kéo cái gì nhặt đâu. Mỗi khi ngươi cùng liên nhi ở chung một chỗ thời điểm, ta lần nào không phải là các ngươi ở giữa bóng đèn, đồng thời còn thường xuyên bị các ngươi cho xem nhẹ, này lại ngược lại tốt, ngươi vậy mà bắt đầu được nguy khuất, liền không thể muốn chút mặt sao. Hả? Sắc mặt mang theo xấu hổ, cho dù sở ly muốn phản bác, nhưng cũng là hoàn toàn tìm không thấy có thể phản bác lý do, dù sao bạch hoang nói xác thực một chút cũng không sai, nàng ra mặt dù dậy đó cũng là chịu không được. Cái kia, hoang hoang, ngươi làm ra quyết định kỹ càng không? Ngày mai đến cùng có muốn cùng đi hay không đâu? Mộ thiên liên hỏi thăm. Muốn là ngươi xác thực muốn đi, cái kia ta đương nhiên sẽ cùng ngươi, ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bạn gái của mình rơi vào miệng cọp đi. Bạch hoang hữu ý vô ý ngắm sở ly liếc một chút. Ngươi nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi là đem ta xem như cọp cái à? Sở ly chất vấn. Không phải chẳng lẽ, ta vốn là cho rằng ngươi là một cái cọp cái, hơn nữa còn là đặc biệt hung ác loại kia cọp cái. Bạch hoang thẳng thắn đòn khiêng phía trên sở ly không có chút nào hư. Bạch hoang, ngươi nói chuyện cho ta khiêm tốn một chút, muốn là ngươi lại như thế miệng không trẻ giấu, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sở ly nộ khí xuống tới, lúc nào cũng có thể bạo phát. Làm gì, ngươi đây là không phục à, không phục cũng phải nhịn cho ta, nơi này là địa bàn của ta, hết thể từ ta quyết định. Vì biểu hiện chính mình phách lối, bạch hoang cố ý hai chân chéo ngu một bộ tư thái muốn nhiều cần ăn đòn vậy thì có nhiều cần ăn đòn. Bước này hình ảnh để mộ thiên liên nhìn, vậy thì thật là yên lặng che miệng cười trộm. Nàng sớm đã thành thói quen bạch hoang cùng sở ly ở giữa kỳ quái ở trung phương thức, mặc kệ nói đến như thế nào chủ đề, bạch hoang cùng sở ly đều là tùy thời có khả năng hồn áo lên, đồng thời ai cũng không phục người nào. Cho nên mộ thiên liên mới sẽ cảm thấy, bạch hoang tâm lý nhưng thật ra là có hai cái cực kỳ tồn tại đặc thủ, một cái là chính nàng, một cái khác cũng là sở ly. Nàng làm cho bạch hoang triển lộ ra bình thường chưa bao giờ có một mặt Sở ly cũng tương tự có thể làm được điểm ấy. Nàng là dẫn xuất bạch hoang nhu tình mợi ý, mà sở ly thì là dẫn xuất bạch hoang cố tình gây sự, thân phận của các nàng định vị khác biệt, nhân vật cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngay trước lúc này, chỉ thấy sở ly đã là hướng bạch hoang bên người tiếp cận đi, lập tức tại bạch hoang bên thai cười tủm tìm nói, hoang bà bảo, tăm nhỏ, nhỏ bé nhỏ bé thật đáng yêu. Hi hi. Trưng 718, xem bói thẻ bài. Trâm mặc không nói gì, bạch hoang nhất thời có loại mộng bức cảm giác. Tại trí nhớ của hắn bên trong, đây cũng không phải là sở ly lần thứ nhất treo chọc chính mình tâm nhỏ, hơn nữa còn là loại kia ý vị thâm trường phương thức, hoàn toàn không phải thuận miệng nói đùa. Nói cách khác, sở ly cái này hoàn toàn là thuộc về thân người công kích đồng dạng hành động. Đang lúc bạch hoang chuẩn bị nhất quyền hướng sở ly đầu vung đi qua thời điểm, mộ thiên liên đi đầu đem sở ly cho lôi ra, để sở ly cùng bạch hoang bảo trì tại khoảng cách an toàn. Không thể không nói, mộ thiên liên đúng là xem thấu bạch hoang muốn đánh tâm tư người, đồng thời nàng vô cùng rõ ràng giống sở ly nghịch ngợm như vậy cách chơi vậy khẳng định là một loại cần ăn đòn hành động hoang bà bảo, bảo ngươi xác thực cũng là một cái tiểu nô no. không có để sở ly tiếp tục nói đi xuống mộ thiên liên lập tức che sở ly miệng cũng đem sở ly cấp tốc mang rời khỏi bạch hoang gian phòng để tránh bạch hoang ở vào bạo tàu biên dưới hoang hoang ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ngủ ngon vội vàng lưu lại một lời nói mộ thiên liên cương ép mang đi sở ly thuận thế cũng đem cửa phòng đóng lại cứ như vậy Bạch Hoang gian phòng khôi phục được nguyên bản yên tĩnh bên trong, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lo liệu tâm bình khí hòa tâm tình, Bạch Hoang đem một bên chuyện tranh cầm trong tay, cùng một mực đi tính toán sự tình vừa rồi, hắn trung quy là muốn nhìn cho kỹ mạng gạ. Buổi tối hôm nay coi như nấu đến 2-3 giờ, hắn cũng muốn đem chuyện tranh nội dung toàn bộ xem hết. Đây là hắn trước kia trạch nam sinh hoạt. Tại cục diễn như vậy dưới, thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà đi. Nửa đêm 2 giờ đồng hồ hai bên. Xem hết chuyện tranh bạch hoang ra khỏi phòng, hắn tâm tình bây giờ thật không tốt. Theo hắn đọc mạng gạ sách thời điểm bắt đầu, mai cho đến giờ phút này, căn phòng cách vách đều là ồn ào không ngừng. Sở ly trở về trực tiếp kéo theo mộ thiên liên khô nóng tâm lý, làm đến liền hơn nửa đêm đều xảo xảo nháo nháo, cái này hoàn toàn là bị sở ly cho làm hư. Tung tung, Đứng tại mộ thiên liên cửa gian phòng, bạch hoang thân thủ gõ vài cái lên cửa. Tiến đến. Trong phòng vang lên sở ly thanh âm. Không có chơi liều cái gì. Bạch Hoang trực tiếp đẩy cửa vào. Cái này xem xét, hắn tức là nhìn đến mộ thiên liên cùng Sở Ly tất cả đều ngồi ở trên giường chơi bài, tựa hồ là cái gì xem bói thẻ bài loại hình. Ai? Hoang bảo bảo, đều đã đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Sở Ly nhìn về phía Bạch Hoang hỏi. Các ngươi hai cái như thế nhau nhau, để cho ta làm sao ngủ? Bạch Hoang hỏi lại. A, chúng ta rất ồn ào sao? Thật xin lỗi a, chủ yếu là chúng ta chơi đến thật là vui dẫn đến có chút quên hết tất cả không sai, ngươi an tâm về đi ngủ đi, ta cùng Liên Nhi sẽ không chế tốt thanh âm. Sở Ly cười giảng, được thôi, nhớ đến an tĩnh một chút. Một đoạn văn rơi, Bạch Hoang cái này liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Chờ một chút. Lúc này, Mộ Thiên Liên hô một tiếng, thế nào? Bạch Hoang nhìn về phía Mộ Thiên Liên hỏi, Thuần Thế cầm lấy trên giường xem bói thẻ bài, Mộ Thiên Liên mở miệng nói, ta muốn thử giúp ngươi xem bói một chút vận mệnh, có thể sao? A liên nhi, ngươi có lầm lẫn không? Đều người lớn như vậy, ngươi lại còn tin tưởng xem bói loại vật này, đây là lừa dối người chó xiếc, nhàm chán chơi một chút ngược lại là còn có thể. Bạch Hoang nói, cũng là chơi một chút ta, ngươi nhanh điểm đến đây đi. Mộ thiên liên mang theo tràn đầy chờ mong. Nghĩ đến đã bạn gái của mình muốn chơi, Bạch Hoang liền hướng bên giường đi tới, tiếp lấy ngồi tại mộ thiên liên cùng sở ly vị trí giữa. Hoang bảo bảo, ta nói cho ngươi, những thứ này xem bói thẻ bài thế nhưng là rất chính xác. Ta cùng Liên Nhi đã tự mình thí nghiệm rất nhiều lần, kết quả cơ hồ có thể nói là bách phát bách chúng. Sở Ly nghiêm túc nói. Vậy các ngươi trước đó đều xem bói sự tình gì? Bạch Hoang nói. Chuyện làm thứ nhất, vậy chính là có quan yêu đương vấn đề. Ta cùng Liên Nhi tất cả đều rút được một chương yêu đương thẻ. Đây cũng chính là nói, ta cùng Liên Nhi tất cả đều có không gì sánh nổi ưa thích khát phái, đồng thời đã cùng ưa thích khát phái thành bạn bè trai gái, lại hoặc là người yêu chưa đầy tình huống. Kiện sự tình thứ hai là vấn đề hôn nhân. Ta cùng Liên Nhi tất cả đều rút được tại trong vòng 5 năm kết hôn thời gian thẻ. Đây là ta cùng Liên Nhi cùng chung ý tưởng. Chúng ta đều muốn tại trong vòng 5 năm kết hôn. Chuyện thứ 3 là hình tượng vấn đề. Ta cùng Liên Nhi tất cả đều rút được nữ thần thẻ. Điều này đại biểu chúng ta hai cái đều là nữ thần cấp bậc tồn tại. Liên quan tới điểm ấy không có bất kỳ người nào có thể phản bác. Cho nên nói a, cái này xem bói thẻ bài thật siêu chuẩn. Sở ly hết sức kích động giảng thuật. Đem hàng trăm tấm xem bói thẻ bài chỉnh hợp lại cùng nhau. Mộ Thiên Liên giá hiệu Bạch Hoang tùy tiện rút ra một tấm trong đó xem bói thẻ bài. Tuy nhiên Bạch Hoang cũng không tin những vật này, nhưng cũng rất phối hợp Mộ Thiên Liên chỉ thị, tùy tiện liền đem một chương xem bói thẻ bài rút ra. Đợi Bạch Hoang một chút xem xét, hắn thì là nhìn đến xem bói thẻ bài viết ba chữ to. Mà vừa nhìn thấy ba chữ này, Bạch Hoang trực tiếp thì đen mặt. Thứ đồ gì, căn bản không có chút nào chuẩn. Bạch Hoang đem xem bói thẻ bài vứt qua một bên, có chút tức giận cảm giác. Thấy thế, thế Sở Ly lập tức đem Bạch Hoang vứt bỏ thẻ bài cầm trong tay, cái này xem xét. Sắc mặt của nàng chính là vô cùng ngưng trọng lên. Liên Nhi, Hoang Bảo bảo cái này xem bói kết quả, thật sự là ghê gớm a. Sở Ly nghiêm mặt nói, mang theo một chút hiếu kỳ, Mộ Thiên Liên theo Sở Ly trong tay cầm qua xem bói thẻ bài, kết quả trực tiếp liền thấy kẻ đổi bại thẻ ba chữ này. Cái này, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cùng một thời gian tất cả đều tập trung vào Bạch Hoang, cái kia thần sắc rõ ràng là không thích hợp. Một tấm thẻ bài mà thôi. Các ngươi không cần đến nghiêm túc như vậy a Bạch Hoang nói chuyện. Hoang bảo bảo, ngươi biết kẻ đổi bại thẻ đại biểu cho cái gì không, tên như ý nghĩa, đây chính là đối ứng kẻ đổi bại dấu hiệu, nói cách khác ngươi sớm muộn sẽ làm ra thật xin lỗi liên nhi sự tình, đồng thời sẽ còn chết cũng không hối cải một mực đối liên nhi tạo thành thương tổn. Sở ly giải thích. Triển lộ mặt không thay đổi trạng thái, Bạch Hoang thật sự là liền đáp lại tâm tư đều không có, loại này mê tín thật sự là quá ngây thơ. Liên nhi, ngươi bây giờ biết đi Hoang bảo bảo sắc thực cũng là một cái kẻ đổi bại, ta theo rất sớm trước kia thì đối ngươi nói như vậy, nghe ta một câu, thừa dịp hắn còn không có tránh thức đối ngươi tạo thành thương tổn trước đó, tranh thủ thời gian cùng hắn chia tay. Sở Ly nói, Sở Ly, ngươi có tin ta hay không tại chỗ đánh ngươi? Bạch Hoang mang theo cười một tiếng, tâm lý giật mình một cái, bối rối không thôi Sở Ly lập tức trốn đến mộ thiên liên sau lưng, nàng tin tưởng Bạch Hoang nói như vậy sát thực không phải đang nói đùa. Cho dù mọi người bây giờ đều là ngồi ở trên giường. Bạch hoang cũng là tùy thời có khả năng đem hắn đè lên giường mà sát, bởi vì đây chính là bạch hoang phong cách hành sự, quá phận cực kỳ. Suy nghĩ mấy giây, mộ thiên liên mở miệng nói, ta cảm thấy vừa mới xem bói kết quả nhất định là sai, vẫn là lại xem bói một lần đi. Liên nhi, ngươi đây là tại bao che hoang bảo bảo cái này phạm nhân, cách làm này là không được. Sở ly mang theo ai toán, Tuyệt mỹ dung nhan nở nụ cười, mộ thiên liên giá hiệu bạch hoang rút lần nữa thủ một trường xem bói thẻ bài. Nàng muốn nhìn một chút bạch hoang lần thứ hai xem bói kết quả. Liên nhi, vẫn là khác thử a Bạch hoang giảng. Hoang bảo bảo ngươi đây là tâm hỏng. Sở ly mở miệng. Theo bạch hoang trừng sở ly liếc một chút, làm đến sở ly lập tức cũng liền yên tĩnh trở lại, không dám tiếp tục tiếp lấy hổ ngôn loạn ngữ. Rút đi. Mộ thiên liên mở miệng. nghe này, bạch hoang cũng không lại thêm nhiều vết mực, nắm lấy tùy tiện chơi một chút tâm thái, hắn lần nữa tùy cơ rút lấy một trường xem bói thẻ bài b nhiều người vận động là cái quỷ gì? Bạch Hoang nhìn lấy tấm thẻ nội dung, trời ạ trời ạ trời ạ, ngươi thậm chí ngay cả nhiều người vận động thẻ bài đều rút được, ngươi đây quả thực là cận bạ đến đột phá chân trời a. Sở Ly tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, có ý tứ gì a? Bạch Hoang lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu rõ tấm thẻ này bài ý tứ. Cái gọi là nhiều người vận động, cái kia chính là phiếm chỉ một cái nam sinh cùng nhiều cái nữ sinh đợi tại cùng một căn phòng, cuối cùng diễn biến kết quả mọi người tâm lý đều hiểu đầu tiên là rút đến kẻ đổi bại thẻ, sau là rút đến nhiều người vận động thẻ. Hoang bà bảo, ngươi thật sự là đương đại kẻ đổi bại vốn cát bã. Sở Ly lên tiếng đầu đen râu ngưỡng, cái này cũng được, ta con mẹ nó thật phục. Bạch Hoang cả người im lặng tới cực điểm. Hối hận tốt ta, Bạch Hoang thật sự là hối hận tại sao mình muốn tham gia nhảm chán như vậy thẻ bài cho chơi, dẫn đến chính mình mạc danh kỳ diệu liền bị đóng lên kẻ đổi bại danh hiệu, không hợp thói thường cực kỳ. Được rồi được rồi, đêm đã khuya. Các ngươi ngủ sớm một chút đi, ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, bạch hoang chuẩn bị đứng người lên. Chờ một chút. Sở ly lập tức tiến lên trước đem bạch hoang níu lại, không phải là không cho bạch hoang đi. Ngươi lại muốn làm sao? Bạch hoang lạnh không linh đinh nhìn lấy sở ly. Hi hi, hoang bảo bảo, kỳ thật đâu, vừa mới xem bói thẻ bài đều là chúng ta đùa giỡn mà thôi, ngươi chớ để ý á. Sở ly vui vẻ không được. Cùng một thời gian, mộ thiên liên cũng là ở một bên cười trộm. Muốn không phải nàng khống chế tâm tình năng lực tương đối tốt, vậy khẳng định là đến cười ra tiếng. Kỳ thật vừa mới cũng là sở ly cùng mộ thiên liên cùng một chỗ bố trí cục diện mà thôi, muốn đùa bạch hoang chơi một chút, gia tăng một số sinh hoạt bên trong tình thú. Hả, sau đó thì sao? Bạch hoang không có gì quá lớn phản ứng. Sau đó? Liên không có sau đó á? Sở ly ngơ ngác trả lời. Vậy ngươi còn không buông ta ra? Bạch hoang nói. Không được, ngươi còn không thể đi. Sở ly ôm chặt bạch hoang cánh tay. Ta đếm tới ba, muốn là ngươi còn không buông tay, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi vai ra. Bạch hoang lạnh không linh đinh lên tiếng. Tiếp rằng sở ly cũng không e ngại bạch hoang cường thế, dù sao cũng là một mực ôm bạch hoang cánh tay, muốn nhiều vô lại thì có bao nhiêu vô lại. Đang lúc bạch hoang chuẩn bị bắt đầu giáo huấn sở ly thời điểm, mộ thiên liên lại cùng đem cánh tay của hắn ôm. Cuối cùng đưa đến kết quả, cái kia chính là sở ly ôm cánh tay trái, mộ thiên liên ôm cánh tay phải. Hai nữ tất cả đều thành từ đầu đến đuôi vô lại. Liên nhi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hàng vạn hàng nghìn không nên bị sở ly làm hư, ngươi làm sao lại không nghe đây? Bạch Hoang biểu thị bất đắc dĩ. Ta không có bị làm hư, ta cùng sở ly chỉ là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Mộ thiên liên nói. Sự tình gì? Bạch Hoang hỏi. Cũng là đâu, chúng ta không phải đã hẹn muốn đi tham gia trường học ca nghỉ vần à, cho nên đã muốn tham gia, vậy liền tham gia đến giải trí một số. Đến lúc đó ta muốn làm chút ít tàn bán, giống như là nổ sữa chua cái gì, vị đạo đều rất không tệ. Mộ thiên liên đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hả, thì việc này a, chính ngươi quyết định là được, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Bạch hoang nói. Nhưng ngươi cũng muốn cùng một chỗ tham dự vào à, muốn là đến lúc đó chính ngươi chạy tới địa phương khác chơi, vậy chúng ta chẳng phải là rất nhằm chán. Mộ thiên liên nói. Yên tâm đi, ta sẽ không mù chuyện, dù sao ta cũng không phải người nào đó. Luôn luôn như vậy ưa thích chợt tới chợt lui. Bạch hoang nói. Hoang bảo bảo, trong miệng ngươi nói tới người nào đó, sẽ không phải là ám chỉ ta đi. Sở ly nhìn chầm chầm bạch hoang. Có một số việc mọi người tâm lý đều hiểu, chẳng lẽ còn cần ta thêm nhiều giải thích cái gì không? Bạch hoang nhìn lấy sở ly. Ngưng ngưng ngừng, cái này đều quá nửa đêm, các ngươi hai cái khác đấu võ mồm tốt ta. Mộ thiên liên trung gian khuyên ngừng. Ừ, rõ ràng là hoang bảo bảo bắt đầu trước cố ý gây chuyện. Ta chỉ là đang lúc tự mình phòng vệ mà thôi, cũng không thể tùy ý hắn tùy ý khi dễ. Sở ly nói. Ngủ một chút, không cùng người nào đó vô ích kéo rồi. Một đoạn văn rơi, bạch hoang lập tức ra khỏi phòng, bóng người cực kỳ tiêu sái. Đợi bạch hoang rời đi về sau, sở ly vạn phần ủy khuất ôm mộ thiên liên, liên nhi, hoang bảo bảo luôn luôn khi dễ ta, lại tiếp tục như thế, ta đều muốn biến thành thâm cung bán phụ. Ngươi nói mỏ gì đâu, trên đời này nào có ngươi xinh đẹp như vậy thanh xuân thâm cung bán phụ. Mộ thiên liên mỉm cười nói. Nghe xong lời này, sở ly không thể nghi ngờ là vui vẻ không được. Khi hì, liên nhi, ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng nói ngọt ta, không khỏi quá làm người khác gơ thích đi, chẳng lẽ lại ngươi đây là chịu đựng hoang bảo bảo đặc biệt điều giáo? Không, ta làm sao có thể bị hoang hoang điều chỉnh, cho tới nay đều là do ta phụ trách điều giáo hoang hoang, ta là chủ động một phương, hắn mới là bị động phía kia. Mộ thiên liên mang theo một chút ngạo kiểu. Ồ, thật sao? Ta nhớ được giống như không phải như thế đi, trước đó ngươi lần thứ nhất học tập bơi lội thời điểm, ngươi thế nhưng là đối hoang bảo bảo mười phần lớn tiếng hô một câu, câu nói kia tựa hồ là, mời điều giáo ta, sở ly ý vị thâm trường nói. Sắc mặt nổi lên hường hà, nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, mộ thiên liên thật là có chút xấu hổ vô cùng. Nàng cũng không biết mình lúc đó là thế nào, vẹn vẹn chỉ là vì học tập bơi lội thì phát biểu thỉnh cầu để bạch hoang điều dạy mình, cái này coi là thật không phải bình thường xấu hổ. Không lộn xộn, ngủ đi. Mộ thiên liên nhẹ nói. Ừm, tốt. Sở ly ngoan ngoãn đáp ứng. Cục. Trong phòng ánh đèn dập tắt, hết thảy quy về yên lặng. Cùng thường ngày, mộ thiên liên cùng sở ly vẫn luôn là ôm lấy ngủ cùng một chỗ. Dạng này so sánh dễ chịu một số, có rất tốt cảm giác an toàn. Giữa trưa. Bạch hoang cùng hai nữ đi vào thanh nguyên đại học phụ cận đường đi. Hai nữ muốn đi siêu thị đặt mua một số nguyên liệu nấu ăn. Trường học cạ nỉ vạn là một giờ chiều bắt đầu. Đi tới đi tới Bạch Hoang cùng hai nữ đột nhiên trông thấy có một nhóm người tụ tập cùng một chỗ, mà lại bọn họ tất cả đều tại ngắm nhìn trên không, đợi bọn hắn đi tới tìm hiểu tình hình, thì là rất nhanh minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Tại siêu thị lầu năm sân thượng vị trí, có một cái xinh đẹp nam tử đang chuẩn bị nhảy lầu, đưa tới rất lớn một phen doanh đậu. Ai, người tuổi trẻ bây giờ làm sao động một chút lại ưa thích nhảy lầu, nhiều xinh đẹp tiểu hỏa tử à, tại sao phải tìm chết đây? Ta tại truyền hình phỏng vấn bên trong nhìn qua hắn, muốn là nhớ không lầm. Hán tựa như là gần nhất rất nổi danh một vị tác giả, rất nhiều tác phẩm đều sửa đổi thành điện ảnh truyền hình kịch. Ta biết hắn, bút danh của hắn gọi là cà phê không thêm đường, trong nhà chẳng những có sinh đẹp lão bà, hài tử cũng là đặc biệt thông minh, làm sao lại sẽ nghĩ quần muốn tự sát đây? Có lẽ là sáng tác áp lực quá lớn đi, ai? Người qua đường nghị luận ở Mỹ? Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, thuyết phục sân thượng tác giả từ bỏ hành động tự sát, nhân sinh vô cùng mỹ hảo. Không có cái gì khảm là không bước qua được. Khen thưởng, quần thể thọ mệnh tăng phúc, ký chủ đưa thích người cùng ưa thích ký chủ người, đều muốn đạt được một năm thọ mệnh tăng phúc. Lựa chọn 2, an an tính tính làm một người an dưa quần chúng, vô luận đến đón lấy phát sinh như thế nào tình huống, đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Khen thưởng, quần thể thọ mệnh tăng phúc, ký chủ đưa thích người cùng ưa thích ký chủ người, đều muốn đạt được nửa năm thọ mệnh tăng phúc. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Chương 719 chưa nở dê ho cờ bảy quay bán hàng nhìn lấy lần này hệ thống khen thưởng bạch hoang ngược lại là có chút ngoài ý muốn trước kia thọ mệnh tăng phúc bình thường đều là cá nhân lần này lại là quần thể thọ mệnh tăng phúc bạch hoang một chút suy nghĩ suy nghĩ người hắn thích cùng thích hắn người tựa hồ là thật nhiều dù sao loại này ưa thích cũng không phải là phiếm chỉ nam nữ tình yêu phương diện cho dù là đơn giản loại kia ưa thích cũng như cũ tại phạm vi này bên trong thì như lý ngư cùng từ thiến cùng hắn thầy trò tình hoang ngọc tống mẫu đan Tống Thủy Tiên cùng hắn tỷ đệ thân. Một nhã cùng hắn huynh mội tình. Tống Khả Tâm, Lâm khuyên thiện bọn người cùng bằng hữu của hắn tình. Cái gọi là không suy nghĩ không sao cả, một suy nghĩ vậy thật đúng là làm cho người có đầy đủ xấu hổ. Bạch Hoang bình thường đều không kịp phản ứng, bên người cùng hắn có cảm tình khác phái lại còn nhiều như vậy, đây chính là một loại đặc biệt không hợp thói thường hiện tượng. Bạch Hoang trước kia chỉ thích tự mình một người ở lại, đằng sau thì là so sánh sáng sủa một số, nhưng cùng lúc bị nhiều như vậy khác ưa thích đồng thời cũng đều là loại kia mỹ nữ cấp bậc, cái này để bạch hoang hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. so với bị nhiều mỹ nữ như vậy ưa thích, bạch hoang trung quy là ưa thích chính mình lẻ loi hiệu quả không nhân ái. bên người có cái bạn gái đây cũng là đủ rồi, hoàn toàn không cần cái khác nhiều. ai, loại này bị đông đảo mỹ nữ ưa thích thống khổ, cũng chỉ có bạch hoang người trong cuộc này tâm lý mới có thể nhất thanh nhị sợ. có câu nói rất hay, vẫn quân năng hữu kỳ đa sầu, khắp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. ai? Quả thực là thống khổ tình cảnh A. Suy tính mấy giây, Bạch Hoang cuối cùng muốn thử hoàn thành lựa chọn một nhiệm vụ. Vô luận nói như thế nào mộ thiên liên đều là tại thọ mệnh tăng phúc phạm vi bên trong, hắn đương nhiên hy vọng có thể cho mộ thiên liên gia tăng thọ mệnh. Bạn gái đâu, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Mở ra tốc độ, Bạch Hoang đi đến đám người phía trước nhất vị trí, nhìn về phía lầu 5 sân thượng vị trí hô. Vì, anh em, em đẹp ngươi nhảy cái gì lầu A, trước hết nghĩ muốn ngươi trong nhà lão bà. Lão bà ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy. Vừa mới người qua đường nghị luận âm ị thời điểm bạch hoang nghe được một chút tin tức, phía trên chuẩn bị nhảy lầu tác giả nhưng thật ra là có thê tử cùng hài tử. Đây cơ hồ là mỗi cái đã kết hôn nam tử lớn nhất trụ cột tinh thần, đồng thời cũng là không có chút nào để phòng nhược điểm. Còn nữa nói, cho dù là theo tâm lý học góc độ mà nói, cái kia cũng cần phải bắt được tự giết người sĩ nhược điểm mới được, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tiến hành thuyết phục. Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly ngoan ngoãn đi theo Bạch Hoang bên cạnh, các nàng rất kinh ngạc Bạch Hoang loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành động, bởi vì Bạch Hoang bình thường cũng không thích xen vào việc của người khác. Không phải là các nàng nhất định phải đậu đen rau muống Bạch Hoang, mà chính là sự thật cũng là như thế, đối với Bạch Hoang cá tính, hai người bọn họ thủy chung đều là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ai bảo các nàng đều là Bạch Hoang bên người thứ nhất tồn tại đặc thù đây? Tiếp rằng Bạch Hoang một fan Teodiza, không phải là không có bất kỳ cái gì thuyết phục hiệu quả. Ngược lại còn để sân thượng cái kia tác giả càng thêm kích động mấy phần, tựa hồ là bị vô hình bên trong đâm trọt cái gì chỗ đau đồng dạng. Vợ ta cùng người chạy, ta với cái thế giới này đã triệt để tuyệt vọng. Trên sân thượng tác giả lên tiếng khóc lóc kể lể. Cái này nghe xong, dưới đây tất cả mọi người thì đã hiểu, nguyên lai trên thiên thai tác giả là bị đội nón xanh, lúc này mới sinh ra nhẹ giọng nhảy lầu ý nghĩ. Nón xanh loại chuyện này đi, đối nam nhân mà nói đúng là không thể chịu đựng được, tâm tính sụp đổ đơn thuần bình thường. Cái này trực tiếp để rất nhiều người hiểu phía trên cái kia tác giả muốn nhảy lầu tâm tình. Mặc kệ đặt ở người nam nhân nào trên thân, nón xanh đều là lớn nhất thống khổ A. Phát giác được chính mình có chút sai lầm, bạch hoang cũng là có chút xấu hổ. Hắn cái này thuần túy là không cẩn thận đâm trọn bên trên cái kia tác giả vết thương, cũng không phải là cố ý gây nên. Đã dự định hoàn thành lựa chọn một, cái kia bạch hoang cũng sẽ không bởi vì cái này nho nhỏ sai lầm mà từ bỏ. Chỉ nghe hắn tiếp tục hô, nón xanh thì nón xanh đi. Trên trời nơi nào không có cỏ thơm, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa, ngươi suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi huynh đệ. A, đột nhiên, theo bạch hoang lời này vừa nói ra, bên trên cái kia tác giả nhất thời lên tiếng khóc giống lên, một chút thể diện cũng không cần, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Đáng nhắc tới chính là, nghe bạch hoang lời nói mới rồi, mộ thiên liên cùng sở ly đều là không nhịn được muốn đậu đen rau muốn một phen. Hoang bảo bảo, cái gì gọi là nón xanh thì nón xanh đi, chẳng lẽ ngươi có thể tiếp nhận nón xanh? Mộ Thiên Liên kinh ngạc hỏi, Quang A nói như vậy, Liên Nhi chẳng phải là có thể Quang Minh Chính Đại cùng ta quyết tình. Sở Ly ngơ ngác nói, các ngươi hai cái đừng làm rộn, ta đây là đang cứu người, tất cả yên lặng cho ta một chút. Bạch Hoang cảm thấy im lặng, đều loại thời điểm này hai nữ vậy mà còn có tâm tư đầu đen rau muống chính mình, thật sự là say. Đông Bộ lật ra một cái lưỡi mắt, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly mới là lớn nhất im lặng một phương. Bạch Hoang ngoài miệng nói là cứu người, nhưng theo kết quả tới nói cũng là phản hiệu quả. Một mực tại trên sự kích thích một bên muốn nhảy lầu tác giả. Khóc một lúc sau, chỉ nghe bên trên tác giả lên tiếng khóc kể lể, vợ ta cũng là cùng ta huynh đệ chạy. Khuôn mặt ngốc trệ, Bạch Hoang nhất thời có chút không có kịp phản ứng, hợp lý hắn thật cũng là tại kích thích người ta tranh thủ thời gian nhảy lầu thôi. Mang theo một chút thần thái lung túng, Bạch Hoang chỉnh lý tốt tâm tình lại lần nữa hô, cái kia ngươi suy nghĩ một chút ngươi hải tử. Hải tử của ta là hai người bọn họ. Ta chẳng những bị huynh đệ tái rồi còn giúp huynh đệ nuôi trọn vẹn sáu năm hài tử. Hóa a a. Bên trên tác giả tâm tính triệt để sụp đổ, nửa thân thể đã lơ lửng không chung, nhìn tư thế kia là lúc nào cũng có thể nhảy xuống. Hả? vậy ngươi tranh thủ thời gian nhảy xuống đi, nhân sinh không đáng, dù sao đều đã hôn thành bộ dáng này. Vẫn là đời sau lần nữa tới qua tương đối tốt. Bạch hoang gọi hàng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, mặc kệ tâm thái của người khác thế nào, bạch hoang tâm tình của mình dù sao là trực tiếp băng rơi mất. Hắn đầu tiên là làm trên một bên tác giả suy nghĩ một chút lao bà, kết quả lao bà xuất quỹ. Phía sau hắn lại để cho bên trên tác giả suy nghĩ một chút huynh đệ, kết quả lao bà là cùng huynh đệ vượt qua giới hạn. Sau cùng hắn làm trên một bên tác giả suy nghĩ một chút hài tử, kết quả hài tử là lao bà cùng huynh đệ sinh. Tổng hợp đủ loại này, bạch hoang tâm tính đã triệt để nổ tung, không có bất luận cái gì muốn muốn tiếp tục thuyết phục ý tứ. Tất cả mọi người là nam, người nào đụng phải loại chuyện này đều không chịu nổi. Cho nên bạch hoàng duy nhất có thể làm, chính là cái gì đều không khuyên giải, cùng lắm thì từ bỏ hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ. Ai, nói tới nói lui vẫn là câu nói kia, nhân sinh không đáng a. Hoang hoang, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ác như vậy. Mộ thiên liên mang theo kinh ngạc bộ dáng. Hoang bảo bảo, ngươi không phải là đuổi theo một bên cái kia tác giả có thù đi, luôn luôn tại để lộ vết sẹo của người khác, thậm chí còn hướng trên vết sẹo sắt muối, ngươi cái này thao tác ta là hoàn toàn xem không hiểu. Sở ly vẫn như cũng là một bộ ngu ngơ bộ dáng. Ta nói ta là vô tội, các ngươi sẽ tin sao? Bạch hoang bất đắc dĩ mở ra tay. Mau nhìn. Hắn chuẩn bị nhảy lầu. Giữa đám người có người kích động hô to. Giờ này khắc này, chỉ thấy bên trên cái kia tác giả nghiêm chỉnh là làm xong nhảy lầu chuẩn bị. Chỉ cần buông ra nắm chặt lan can hai tay, cả người hắn thì sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống không ổn, lại tăng thêm chính mình muốn sớm một chút đi vào bên trong siêu thị mua đồ. Bởi vậy Sở Ly thì hướng về phía phía trên hô uy. Ngươi muốn là tự giết. Về sau nhưng là nhấm nháp không đến mỹ thực. Ngươi suy nghĩ một chút gà quay. Suy nghĩ một chút ngông nướng. Suy nghĩ một chút của nước. Suy nghĩ một chút tiểu long hả. Đây đều là đồ tốt ta. Nghe được Sở Ly nói ra một phen, bạch hoang cực kỳ bất đắc dĩ sờ lên cái chán. Đến loại thời điểm này Sở Ly lại còn nghĩ đến mỹ thực. Liền xem như chú mèo ham ăn cũng không cần thèm đến loại trình độ này. Còn nữa nói. Người ta liền lão bà cùng hài tử cũng bị mất, như thế nào lại bị mỹ thực mà cảm động? Cái này hoàn toàn là không có chút nào logic sự tình. Tiếp đó, thú vị một màn phát sinh. Nghe xong sở ly vừa mới một phen thuyết phục về sau, bên trên tác giả vẫn thật là là đi trở về an toàn vị trí, chí ít không có tùy thời nhảy lầu nguy hiểm. Ngay sau đó, bên trên tác giả thò đầu ra hướng về phía dưới hô, cô nương cảm ơn ngươi, nghe ngươi một phen thuyết phục về sau, ta cả người giống như thể hồ quán đính đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói không sai, chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục nhấm nháp mỹ thực. Ta về sau sẽ thật tốt còn sống. Cảm ơn ngươi khuyên cáo. Cảm ơn. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, lấy được được thưởng, quần thể thọ mệnh tăng phúc. Ký chủ ưa thích người cùng ưa thích ký chủ người đều đem ra tăng một năm thọ mệnh. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Khẽ nhếch miệng, bạch hoang bây giờ đã là ngốc đến không biết nên giải thích thế nào. Không đúng, dựa vào cái gì a? Hắn vừa mới như vậy tận tình khuyên bảo thuyết phục đều vô dụng, kết quả sở ly đần độn đu mê một phen thuyết phục trực tiếp liền thành công, cái này thật sự là quá không hợp thói thường. Hắn thường thường bởi vì không đủ các điều, mà cùng cái thế giới này không hợp nhau. Sở ly, ngươi thật lợi hại nha. Mộ thiên liên nhìn về phía sở ly cười đến đặc biệt lưu tình, nàng phát hiện sở ly trên người một cái khác lòng lánh điểm. Cái này cũng được, ta phục tốt ta, ta là thật phục. Bạch hoang lẩm bẩm. Hừ, hoang bảo bảo. Ngươi cuối cùng vẫn là quá non, lấy về sau nhớ kỹ cùng ta thật tốt học một ít, trên người của ta có rất nhiều đáng giá học tập của ngươi ưu điểm, nếu là bởi vì mặt mũi mà không học, cái kia liền là chính ngươi đang ăn thua thiệt nha. Sở ly mười phần ngạo kiều nói, ta tình nguyện lựa chọn ăn thiệt tỏi, cũng không muốn làm một cái ngốc ngu ngơ. Bạch hoang trả lời, đem một ngón tay di động đến không coi vào đâu, sở ly hướng bạch hoang giả làm cái một cái mặt quỷ, dùng cái này biểu thị nàng đối bạch hoang thật sâu bất mãn. Về sau. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên không có tiếp tục đợi ở bên ngoài, kết bạn đi vào trong siêu thị đầu mua một số nhất định nguyên liệu nấu ăn. Bỏ ra gần một giờ bộ dáng, chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ ba người đã trở lại Thanh Nguyên Đại học. Bạch Hoang cùng hai nữ là ở trường học đông khu trường học nói bảy một chỗ quầy hàng. Tuy nhiên thao trường phụ cận người lưu lượng nhiều nhất, nhưng bọn hắn không thích chen tại địa phương náo nhiệt nhất bảy quầy bán hàng, cho nên thì Phật hệ một số tuyển một chỗ đối lập yên lặng khu vực. Lời tuy như thế. Tại chung quanh bọn họ cái khác quầy hàng vẫn là rất nhiều, nhìn một cái từ đầu tới đuôi đều là quầy hàng, chỉ là lưu lượng khách đối lập ít một chút mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, cả nghỉ vạn vừa mới bắt đầu không bao lâu, tuyệt đại đa số lưu lượng khách đều là tụ tập tại thao trường phụ cận, đợi đến hơi chậm một chút thời điểm, trường học đông khu lưu lượng khách liền sẽ đối lập nhiều một ít. Bạch Hoang cùng hai nữ chuẩn bị đồ vật rất đơn giản, lò nướng, bốc hơi lâu cùng bột mì, sữa chua, chuối tiêu trái xoài chờ một chút. Đều là đến đón lấy chế tác quả vật cần phải dùng đến. Mặc dù rất mục mạc, nhưng đây chính là bọn họ nhất quán phong cách. Bán ra. Bán ra. Bán ra. Nương theo một trận dầu thực vật nóng hổi tiếng vang, mộ thiên liên cùng sở ly bắt đầu tự tay chế tác làm quả vật, đầu tiên làm là nổ sữa chua cùng sữa chua chuối tiêu. Không chỉ trong chốc lát, từng đợt mùi thơm chính là ở chung quanh phiêu tán ra. Hoang hoang, ngươi trước nếm một chút vị đạo A. Mộ thiên liên giả thành một phần nổ sữa chua đưa tới bạch hoang trước mặt Tiếp nhận nổ sữa chua, Bạch Hoang đầu tiên là thổi mấy ngụm, đợi một chút làm lạnh về sau, thì há mồm thử nếm thử một miếng. Ừm, không tệ, bên ngoài xốp giòn trong mềm, ăn thật ngon. Bạch Hoang một bên nhấm nháp một bên phát biểu bình luận. Đó là đương nhiên A, Liên Nhi làm gì đó làm sao có thể không thể ăn. Sở Ly nói, lời nói không phải nói như vậy, cho dù là Liên Nhi, vậy cũng như cũ có chế tắc hắc ám xử lý thời điểm. Bạch Hoang nói, dù sao Liên Nhi trong lòng ta cũng là hoàn mỹ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chính là cảm thấy Liên Nhi hoàn mỹ. Sở Ly nói, yên lặng cười cười, Bạch Hoang không có phản bác Sở Ly ý tứ, đây chính là cái gọi là tình nhân thị giác, hắn không cải biến được Sở Ly ý nghĩ. Ngay trước lúc này, Sở Ly cầm một phần vừa mới nổ tốt sữa chua chua chối tiêu nếm nếm, cái kia mỹ vị quả nhiên là để cho nàng làm trầm luân, ăn ngon đến cả người đều muốn bị xốp giòn hóa. Liên Nhi, bằng không chúng ta vẫn là chớ bán đi, giống ăn ngon như vậy mỹ thực, mặc kệ ngươi làm ra bao nhiêu phần. Ta đều có thể ăn được sạch sẽ. Sở ly kích động nói. Không được, chúng ta lần này là vì thể nghiệm cuộc sống đại học, không phải đơn độc vì ngươi chế tác mỹ thực. Mộ thiên liên nói. À, liên nhi ngươi cái này tốt tuyệt tình à, ngươi trước kia không phải như vậy, rõ ràng ngươi trước kia đều là dẫn đầu cho ta suy nghĩ. Sở ly Ai hoàn nói. Được rồi, được rồi, đợi lát nữa làm cho ngươi phía trên ba phần nổ sữa chua được rồi. Mộ thiên liên mỉm cười nói. Ba phần không đủ, ta ít nhất phải năm phần mới được. Sở ly nói. Được, ngươi nói 5 phần thì 5 phần. Mộ thiên liên ứng thừa xuống tới, nàng trung quy là bỏ không thể cự tuyệt sở ly. Lại qua một hồi, mộ thiên liên mới làm xong một nhóm nổ sữa chua, sở ly trước tiên thì cầm đi 5 phần, cũng hết sức tốt tâm địa cho bạch Hoang phân một phần, để tránh bạch Hoang ghen ghét mộ thiên liên đối với mình quá tốt, sau đó mặc danh kỳ diệu ăn giấm cái gì. Trước mắt, phù cận vẫn như cũ là không có cái gì khách nhân đi qua, vắng ngắt cũng cứ như vậy mấy chục người mà thôi. Đồng thời đều là tại hơi địa phương xa, bởi vậy cũng không có có khách nhân đến mua sắm mộ thiên liên chế tác nổ sữa chua. Nhưng mà, mặc dù không có khách nhân đến, tại phụ cận bảy quầy bán hàng một số cùng trường nữ sinh thì là lần lượt phun lên trước, cuối cùng toàn bộ tụ tại quầy hàng bên cạnh. Đây là nổ sữa chua à, Bên ngoài làm sao tốt như vậy, so một số tiệm ăn nhỏ làm còn tinh xảo hơn, mà lại thật thơm quá à. Đúng đúng đúng, ta ngăn cách 10 cái quầy hàng đều ngửi thấy mùi thơm, dẫn đến ta cái bụng đều kêu rột rột. Mộ Thiên Liên học nguội, nổ sữa chua bao nhiêu tiền một phần? Ta muốn mua một phần nếm thử. Ta muốn hai phần. Một đám nữ học sinh tranh nhau chuẩn bị mua sắm mới xuất lô nổ sữa chua, có không ít người đã nhận ra Mộ Thiên Liên. Dù sao Mộ Thiên Liên là trường học gần nhất nóng điểm nhân vật, có thể sưng toàn bộ thanh nguyên đại học đệ nhất hoa khôi. Một phần nổ sữa chua 10 đồng tiền. Ta là giúp đỡ lấy tiền. Sở Ly lập tức tiến lên trước giúp đỡ thu sổ sách, nàng không phải một cái chỉ ăn không làm người. Bởi vậy, quay hàng chính là dần dần náo nhiệt tiếng cười cười nói nói liên miên bất tuyệt. Xem xét lại bạch hoang, hắn vẫn như cũ yên lặng ngồi ở một bên nếm lấy nổ sữa chua, sở ly là ăn sẽ làm, hắn thì là ăn cũng mặc kệ, làm một người vung tay trưởng quỹ. Lại qua một hồi, nơi xa xuất hiện một thân ảnh, thì là để bạch hoang vì thế mà kinh ngạc. Trưng 720, cựu nhân không đội trời chung. Chỉ thấy tại phía trước trường học nói góc rẽ vị trí, giờ phút này nghiêm chỉnh là có một vị thân mặc áo bào đỏ ngự tỉ mị nữ trầm trầm rục dịch. Cái kia ngự tỷ mỹ nữ tại khí chất phương diện này hoàn toàn là không có cách nào hình dung, ngoại trừ bá khí cái kia chính là bá khí, trực tiếp nghiền ép chúng quanh hết thể hoàn cảnh. Nhưng nếu như chỉ dựa vào nếu như vậy, vậy dĩ nhiên không đủ để bạch hoang vì thế mà kinh ngạc. Dù sao bạch hoang thấy qua ngự tỷ mỹ nữ cũng số lượng cũng không ít, không lại bởi vậy cảm thấy kinh ngạc hoặc là thế nào. Giờ phút này duy nhất để bạch hoang vì thế mà kinh ngạc địa phương là xuất từ đây khắc xuất hiện ngự tỷ mỹ nữ nghiêm chỉnh là một người quân cũ. Một lát sau. Nên bước cực kỳ tự tin tốc độ, ngự tỷ mỹ nữ chậm rãi đi đến quầy hàng chỗ bên cạnh. Cái này, nguyên bản ngay tại bán quả vật Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cũng là chú ý tới ngự tỷ mỹ nữ đến, ngay đầu tiên bên trong, các nàng đều là một bộ mười phần thần thái kinh ngạc. Hoa, Hoa Ngọc tỷ tỷ, Sở Ly kinh ngạc thê, "Ân, bây giờ đứng tại quầy hàng bên cạnh ngự tỷ mỹ nữ, ngoại trừ Hoa Ngọc bên ngoài như vậy còn có thể là ai?" Nguyên bản thân ở tại Vân Thiên thành phố Hoa Ngọc Trước mắt nghiêm chỉnh là xuất hiện kinh đô thanh nguyên đại học bên trong, đây hết thể đều là không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hoàn toàn cũng là đột nhiên xuất hiện sự tình. Hai vị muội muội đã lâu không gặp rồi. Hoa Ngọc Nhu tình cười. Bởi vì Hoa Ngọc xuất hiện, chung quanh tại mua sắm quả vật nữ học sinh nguyên một đám trong mắt đều là mang theo ước mơ. Nữ hải tử dễ dàng nhất sùng bái loại hình, cái kia chính là giống Hoa Ngọc dạng này tự tin bạo dạn ngự tỷ mỹ nữ, chính là muốn có loại kia coi trời bằng vùng tư thái Muốn nhiều bá khí thì có bao nhiêu bá khí? Hoa Ngọc tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đến Thanh Nguyên Đại học a? Tạm thời để công việc trong tay xuống, Sở Ly lập tức đi đến Hoa Ngọc bên cạnh. Cái này nói rất dài dòng, các ngươi là đang bận đi, vậy các ngươi trước bận biểu chính mình, có chuyện gì chờ các ngươi làm xong lại nói. Hoa Ngọc cười giảng. A a a, Hoa Ngọc tỷ tỷ, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Sở Ly tiến lên trước đem Hoa Ngọc ôm lấy. Khác hiểu lầm cái gì? Đây là rất đơn giản tỉ muội tình, sở ly theo rất sớm trước đó thì đặc biệt thích hoa ngọc, bởi vì hoa ngọc chính là nàng chỗ ước mơ phát triển loại hình. Lại thêm hoa ngọc tài hoa bộc lộ, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, sở ly làm sao có thể không thích đây. Nơi này thời điểm, mộ thiên liên lắp mấy phần không giống nhau quả vật, lập tức đi đến hoa ngọc trước mặt đem quả vật đưa ra ngoài. Tuy nhiên mộ thiên liên vẫn chưa mở miệng, nhưng ý tứ đã rất đơn giản, cũng là để đường xa mà đến hoa ngọc nhấm nháp một chút quả vật Hiện tại cũng không có gì khác có thể chiêu đãi, thì một số thân thủ chế tác quả vật có thể làm lễ vật. Đối với cái này, Hoa Ngọc không có bất kỳ cái gì ra mồm, thuận thế đem quả vật nhận được trong tay, mười phần mong đợi mà nhấm nháp lấy vị đạo. Nô, no, vị đạo thật tuyệt, ta rất ưa thích cái này." Hoa Ngọc từ đấy lòng cho ra đánh giá. Nhìn thấy Hoa Ngọc hài được tâm, Mộ Thiên Liên tâm lý tự nhiên là đối lập vui sướng, chính nàng cũng thật thích Hoa Ngọc, đem Hoa Ngọc xem như một cái đặc biệt đáng giá học tập tỉ tỉ. "Tốt tốt." Các ngươi bận biểu các ngươi đi, không cần để ý ta. Hoa Ngọc một bên nhấm nháp một bên nói. Lần lượt nhẹ gật đầu, mộ thiên liên cùng sở ly một lần nữa đi trở về quầy hàng, còn có rất nhiều nữ đồng học tại xếp hàng, các nàng đến tăng tốc một chút chế tác tốc độ mới được. Thừa dịp mộ thiên liên cùng sở ly đều đang bận rộn sống thời gian, Hoa Ngọc mang theo quả vật đi đến quầy hàng phía sau, cũng tức là bạch hoang thông Dung tự tại ngồi đấy vị trí. uy, nhìn đến tỉ tỉ tới cũng không biết chủ động chào hỏi. Ngươi cái này không khỏi quá cao lãnh đi. Hoa Ngọc ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Bạch Hoang. Cái kia. Hoa Ngọc thì tốt. Bạch Hoang tượng trưng ân cần thăm hỏi một chút. Đối với Bạch Hoang như vậy qua loa thái độ, Hoa Ngọc thật sự là tức giận đến muốn thổ huyết. Theo vấn thiên thành phố đến kinh đô cự ly này thế nhưng là rất xa, quả thật cũng là vượt qua thiên sơn văn thủy. Bây giờ Bạch Hoang nhìn thấy chính mình vậy mà một chút kích động bộ dáng đều không có. Cái này khiến nàng cảm thấy có như vậy ném một cái mất đi nhìn tiên lặng thở dài một hơi, Hoa Ngọc cũng rõ ràng bạch hoang ca tính, bởi vậy cũng không có đặc biệt chấp nhất tại lời khách sáo phương diện này, dù sao lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngay sau đó, Hoa Ngọc tự mình tại bạch hoang chỗ bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Quay hàng nơi này không có chuẩn bị cái ghế, bạch hoang cùng Hoa Ngọc đều là ngồi tại trên thềm đá, chuyện này đối với bọn hắn hai cái mà nói đều là không chuyện trọng yếu, chỉ cần có ngồi là được. Từ với mình nổ sữa chưa đã ăn hết, bạch hoang thì thuận thế theo Hoa Ngọc chỗ đó trộn một phần. A, không, nói sai, cùng nói là trộm, cái kia chẳng bằng nói là quang minh chính đại cầm, Trộm chữ này rõ ràng là dùng đến không tốt lắm. Ngươi bắt ta quả vật làm gì? Đây là thiên liên muội muội cố ý cho ta một người nhốm nháp. Hoa Ngọc nói, Hoa Ngọc tỷ, ngươi phải biết, giống cái này quả vật nhiệt lượng đều là tương đối cao, nhiều ăn một miếng cũng có thể dài ra thịt thừa. Ngươi bình thường từ trước đến nay chú trọng dáng người, ta giúp ngươi ăn hết quả vật là vì ngươi nghĩ. Cứ như vậy mà nói thịt thừa thì toàn bộ sinh trưởng ở trên người ta, ta rõ ràng là thay ngươi đã nhận lấy thống khổ, ngươi lại vì cái gì nguyên nhân quan trọng này cảm thấy bất mãn đâu?" Bạch Hoang một độ nghiêm túc bộ dáng. Nghe xong những thứ này, Hoa Ngọc mang theo ngu ngơ bộ dáng nói, "Bạch Hoang, tiểu tử ngươi cái gì thời điểm biến thành Đường Tăng, nói chuyện huyên thuyên, không hiểu có một loại đặc biệt cần ăn đòn cảm giác." "Khì hì, Hoa Ngọc tỷ tỷ, lời này của ngươi thì là hoàn toàn nói đúng, Hoang bảo bảo hiện tại cũng là đặc biệt cần ăn đòn." Bình thường luôn khi dễ ta, thuần túy là bại hoại một cái Sở ly bận rộn bên trong không quên đậu đen rau muống Xem đi, Bạch Hoang, không phải ta một người đối ngươi có ý kiến Đây là tất cả mọi người đối ngươi có ý kiến Hoa Ngọc nói Có ý kiến thì có ý kiến đi, dù sao bạn gái đối với ta không ý kiến liền tốt Bạch Hoang nhìn lấy mộ thiên Liên bóng lưng Ừ à, cái này còn học hội tú ân ái đúng không Ta đến bên này có thể không phải là vì ăn thức ăn cho chó Ngươi có thể hay không đừng cưỡng ép cho ta nuôi chó lương. Hoa Ngọc nói. Muốn là Hoa Ngọc tỷ có bản lĩnh, cái kia cũng có thể thử cho ta nuôi chó lương. À, thật xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới. Ngươi tự hồ cũng không có có bạn trai tới. Chúng ta cao thượng Hoa Ngọc tỷ, thế nhưng là trong bụng mẹ độc thân đến bây giờ à. Bạch Hoang Yên lặng cười một tiếng. Xấu hổ nghiêm mặt, Hoa Ngọc ăn đồ an động tác đều đã trong nháy mắt dừng lại. Không phải, đây rốt cuộc tình huống như thế nào à, Hoa Ngọc rất rõ ràng phát hiện. Bạch Hoang dối người kỹ xảo thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Quan trọng ở chỗ nàng vừa mới cũng không có cố ý gây chuyện à, làm sao chính mình liền sẽ bị Bạch Hoang cho dối đây. Cái này khiến Hoa Ngọc không khỏi nghĩ đến một cái định luật, rất nhiều bé trai đều có một cái thường xuyên khi dễ tiểu nữ hài, nguyên nhân là xuất phát từ bé trai ưa thích tiểu nữ hài kia, cho nên thì rất mong muốn khi dễ tiểu nữ hài, dùng cái này gây nên tiểu nữ hài chú ý lực. Bất quá Hoa Ngọc kỳ thật cũng hiểu. Bạch hoang không có khả năng làm ra ngây thơ như vậy hành động, trước kia cái từ đầu đến đuôi ngốc niết, lại làm sao có thể đùa nghịch một số nhảm chán cho vạt. Tổng hợp đủ loại, hoa ngọc cuối cùng được ra kết quả, cái kia chính là bạch hoang đơn thuần rảnh rỗi đến bị khủng, cho nên nàng liền thành bạch hoang giết thời gian đối tượng. Ai, thật sự là không hợp thói thường A. Không có qua thời gian bao lâu, bởi vì truyền miệng quần chúng hiệu ứng, mộ thiên liên cùng sở ly bày ra tương lai càng ngày càng nhiều khách nhân. Đến càng đằng sau... Trường học Đông khu tất cả trường học nói đều là lưu lượng khách đầy tràn tình huống, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly quầy hàng triệt để phát hỏa, chẳng những mang phát hỏa gian hàng của mình, đồng thời còn mang phát hỏa phụ cận quầy hàng. Trước kia phi thường náo nhiệt thao trường phụ cận, ngược lại là thành lưu lượng khách thưa thớt khu vực, đây là một loại cực kỳ thật không thể tin hiện tượng. Xuất phát từ khách nhân quá nhiều, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cuối cùng quyết định hạn lượng bán quà vặt, mỗi người chỉ có thể mua một phần tiến hành nhấm nháp, nhiều một phần cũng sẽ không ngoài định mức bán. Không phải mộ thiên liên cùng sở ly muốn trồng lười, mà chính là nguyên liệu xác thực không đủ, lấy khách nhân liên tục không ngừng xếp hàng tình huống, cho dù các nàng chuẩn bị thêm gấp 10 lần nguyên liệu, vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu thụ trống không. Lại thêm lần này tham gia là vì thể nghiệm trường học hoạt động, mà cũng không phải là xuất phát từ lợi nhuận tính chất, cho nên bọn họ hạn lượng bán cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Đáng nhắc tới chính là, mộ thiên liên cùng sở ly hai vị mỹ nữ cộng đồng bán quà vật hình ảnh tự nhiên là một bộ cảnh đẹp bất quá bạch hoang cùng hoa ngọc nặc không việc ngồi ở phía sau hình ảnh cái kiếp như cũ cũng là có không thể tầm thường so sánh thị giác hiệu quả không phải bạch hoang cùng hoa ngọc nhất định phải làm cá ướp muối thuần túy là mộ thiên liên cùng sở ly hưởng thụ trong đó bởi vậy cự tuyệt bạch hoang cùng hoa ngọc dự định giúp đỡ ý nghĩ cho nên cả một buổi chiều thời gian mỗi khi mộ thiên liên cùng sở ly làm tốt mới một nhóm quà vật bạch hoang cùng hoa ngọc đều có thể trước tiên tiến hành nhấm nháp trở thành đánh giá quan viên đồng dạng nhân vật nhiệt nhiệt nháo nháo không khí tiếp tục không ngừng Một mực khi đem đến, theo lần này hoạt động kết thúc, mộ thiên liên cùng sở ly mới nghỉ xuống dưới. Xử lý xong một số việc sau công tác, bạch hoàng, mộ thiên liên, sở ly, hoa ngọc bốn người kết bạn đi ra thanh nguyên đại học cửa trường. Bọn họ nhân thủ một bao quả vặt, đây là cố ý lưu lại cho mình ăn số lượng. Cái kia, muốn không chúng ta tối nay phía dưới tiệm ăn đi, hoa ngọc tỷ tỷ thật xa đi vào kinh đô, chúng ta được thật tốt chiêu đái hoa ngọc tỷ tỷ mới được. Sở ly đề nghị. Gật đầu. Mộ thiên liên dùng cái này biểu thị chính mình đồng ý sở ly cách nhìn, có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, mời khách ăn cơm là rất cơ bản sự tình, thì liền nàng cũng hiểu được đạo lý này. Ta cảm thấy, vẫn là tại trong nhà ăn đi. Bạch Hoang nói, ai? Trong nhà ăn? Hoang bảo bảo, ngươi cùng Hoa Ngọc tỷ tỷ quan hệ không phải luôn luôn rất tốt sao, làm sao lần này liền hạ tiệm ăn đều không nỡ, ngươi thay đổi. Sở ly rất cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, sở ly muội muội, ngươi không hiểu. Chính là bởi vì bạch hoang nói như vậy, cho nên mới có thể biểu thị hắn kỳ thật một chút cũng không thay đổi. Ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Hoa Ngọc cười giảng, a, cấp độ càng sâu đồ vật. Đây là ý gì? Sở Ly không có nghĩ rõ ràng, luôn cảm giác mình có chút một bức. Rất đơn giản a, bởi vì ta bình thường đều là không thế nào phía dưới tiệm ăn. So với phía dưới tiệm ăn, ta hứa ở lại nhà ăn cơm cảm giác, cho dù rất mộc mạc, nhưng cũng rất thanh tĩnh. Đồng thời rất ấm áp, đây mới là ta muốn liên hoan. Hoa Ngọc kiên nhẫn giải thích. A, nguyên lai like là dạng này a. Sở ly bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Xác thực, có ít người đặc biệt ưa thích cùng bằng hữu cùng một chỗ phía dưới tiệm ăn, có ít người thì là đặc biệt ưa thích cùng bằng hữu trong nhà ăn cơm. Hoa Ngọc cũng là thuộc về cái sau loại hình. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta muốn hay không đi thị trường mua một ít gì đó, so như thịt bò, thịt dê, tôm hùm. Rau xanh chờ một chút, sau đó chúng ta có thể trong nhà chính mình làm một bàn nồi lẩu, toàn trường thì chỉ có chúng ta bốn người người, dạng này cũng rất tốt. Sở Ly nói, mỗi một ngày liền biết thì cá, béo không chết ngươi. Bạch hoang thuận miệng đầu đen rau muốn một tiếng, quay đầu chỗ khác trường bạch hoang liếc một chút, Sở Ly tức giận nói, không có cách nào à, cô nãi mãi thì là làm sao ăn đều ăn không ngập, tức chết ngươi tức chết ngươi tức chết ngươi. Mỗi một ngày liền biết đùa nghịch tiểu hài tử tính khí, không cứu nổi. Bạch Hoang nắm lấy vừa mới giọng điệu lần nữa đổ đen ra uống. Ngươi mới đùa nghịch tiểu hài tử tinh khí, ta ít gì ngươi cái. Một đoạn nói còn chưa dứt lời, Sở Ly lại lập tức nuốt trở vào. Đến, hôm nay con nàng ưa thích Hoa Ngọc tỷ tỷ tại chỗ, nàng không muốn cùng Bạch Hoang tiếp tục giằng co nữa, lần này nàng thì chính mình lui nhường một bước, yên lặng đã nhận lấy phần này bị khuất. Cứ bộ một chút thêm mau một chút, Trầm Mặc thật lâu mộ Thiên liền cho Hoa Ngọc khoa tay một chút thủ thế. Có ý tứ gì? Ta xem không hiểu. Hoa Ngọc có chút động, bởi vì mộ thiên liên thủ thế sát thực quá phức tạp đi, nàng nhìn đến mức hoàn toàn không có đầu mối. Liên Nhi là đang hỏi, Hoa Ngọc tỷ tối nay là muốn thịt cá, vẫn là muốn làm điểm món ăn hàng ngày đến ăn. Thịt cá mà nói muốn đi thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn, món ăn hàng ngày mà nói cũng không cần đi thị trường mua sắm, trong nhà tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cơ bản đầy đủ. Bạch Hoang giúp đỡ phiên dịch, không dùng phiền thái như vậy, làm điểm tài sản thức nhắm là được, một mạc một chút rất tốt. Hoa Ngọc nói ra. Ngay vậy, mộ thiên liên cho Hoa Ngọc khoa tay một cái ok thủ thế, dùng cái này biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Mộ thiên liên cái này ok thủ thế Hoa Ngọc tự nhiên là có thể xem hiểu, vội vàng cho mộ thiên liên trở về một cái ok thủ thế, dùng cái này biểu thị cảm tạ của mình. Ai, tốt đang thích à, ta vốn đang chờ mong lấy tối nay có thể có thịt cá đâu, các ngươi à, làm sao lại sẽ như vậy thiếu khuyết nghi thức cảm giác đây? Sở Li nói lầm bầm. Đã ngươi muốn tìm lấy được nghi thức cảm giác? Vậy ngươi thì chính mình đi tới tiệm ăn tốt, dù sao mấy người phía dưới tiệm ăn cùng một người phía dưới tiệm ăn đều là không sai biệt lắm y tứ, yên tâm, mặc kệ ngươi ăn bao nhiêu, tối nay đều tính cho ta." Bạch Hoang nói. "Hoang bảo bảo, ngươi chờ quá mức, ta thật muốn nện ngươi rồi." Sở Ly cầm bóc lên bánh bao đồng dạng mềm nhũn khuôn đầu. "Ngươi cái kia nắm tay nhỏ hù dọa ai đây, mù chuyện." Bạch Hoang tùy ý liếc một cái. "A a a, Liên Nhi, Hoa Ngọc tỷ tỷ, các ngươi nhìn hắn." Suốt ngày chỉ biết khi dễ người, Sở Ly tức giận tới mức cắn răng, vội vàng hướng Mộ Thiên Liên cùng Hoa Ngọc biểu đả thủy khuất của mình. Sớm thành thói quen bạch hoang cùng Sở Ly lẫn nhau gây chuyện Mộ Thiên Liên chỉ có mình tại một bên vụng trộn cười, cái khác cũng không giúp đỡ được cái gì, nàng cũng không thể theo Sở Ly cùng một chỗ đánh bạch hoang. Còn nữa nói, cho dù nàng và Sở Ly cùng một chỗ đem bạch hoang cho lên, vậy cũng hoàn toàn là so không đấu lại bạch hoang, bởi vì bạch hoang thật là vô cùng lợi hại a, quá mạnh quá mạnh lâu như vậy không gặp các ngươi hai cái quan hệ vẫn là như trước kia một dạng tốt có lẽ đây chính là cái gọi là khác phái bạn thân hoa ngọc cười giảng phong cái gì mật người nào cùng hắn bạn thân ta là nữ hắn là nam nơi nào sẽ có bạn thân loại thuyết pháp này ta không tiếp thụ sở ly lo liệu ngạo kiểu tư thái cái kia đem các ngươi gọi một đôi hoan hỉ hoan ra thế nào hoa ngọc còn nói vui mừng cái gì vui hoan cái gì nhà a nếu như nhất định phải đem ta cùng hoang bảo bảo tụ cùng một chỗ Vậy chúng ta cũng chỉ có thể có một loại sưng hô. Sở Ly nói. Cái gì sưng hô? Hoa Ngọc Hiếu kỳ hỏi. Cựu nhân không đội trời chung. Sở Ly nói. Trưng 721, bốn người liên hoan. Nghe Sở Ly một phen ngôn luận, Hoa Ngọc tâm tình thật càng ngày càng vui cười, luôn cảm giác bầu không khí như thế này đặc biệt kỳ diệu. Sở Ly tựa hồ là đang vô hình bên trong truyền lại một loại nào đó khoái lạc năng lượng. Sở Ly, nếu như ngươi cùng Bạch Hoang cũng có thể coi là làm cựu nhân không đội trời chung. Vậy thế giới này liền sẽ không có cái gọi là cựu nhân đi. Hoa Ngọc treo trọc. Ta mặc kệ, dù sao ta cùng hắn thì là cựu nhân. Buổi tối hôm nay liên hoan hoặc là có ta không có hắn, hoặc là có hắn không có ta. Sở Ly nói. Được, đã ngươi nói như vậy, cái kia ta hôm nay chỉ có một người tại gian phòng đọc mạng gạ đi, các ngươi ăn là được. Bạch Hoang nói. Lời này nghe được trong tai sở Ly làm bộ lập tức ho khan hai tiếng, khủ khụ kia cái gì, ta vừa mới chỉ là nói giỡn thôi mà thôi. Mọi người không cần nhiều thêm để ý, liên hoan đương nhiên là muốn chỉnh chỉnh tề tề, muốn là thiếu một người vậy liền không dễ chơi. Cùng một thời gian, hoa ngọc cùng mộ thiên liên đều là cười ra tiếng, không có cách, ai bảo sở ly như thế xong đánh dấu đâu, ý nghĩ đổi tới đổi lui, một chút chính hình đều không có. Sở ly chính mình cũng là bị chính mình làm cho có chút thẹn thùng, kỳ thật nàng vừa mới cũng là muốn tùy tiện treo chọc một chút, không biết sao bất chi bất giác ngạo kiều lên, dẫn đến cục diện hướng không thể trưởng khống phương hướng phát triển. Giang Dật quá thay quá thay Huệ Sáo, Bạch Hoang vẫn như cũng là một bộ bình thản bộ dáng, bình thường là như thế nào nỗi lòng, hiện tại thì là như thế nào nỗi lòng. Hình ảnh chợt lóe lên. 7 giờ tối ra mặt, Bạch Hoang cùng hai nữ mang theo Hoa Ngọc trở lại biệt thự bên hồ. Hành đầu tại biệt thự bên hồ bên ngoài rừng trúc đường nhỏ, lần đầu đến thăm Hoa Ngọc có thể nói là cảm khái vạn phần, thật sâu bị trùng quanh cảnh đẹp hấp dẫn. Hoa tắc, các ngươi nơi này ở lại hoàn cảnh quá tuyệt vời đi, ta rất sớm trước kia liền muốn ở ở nơi như thế này. Có núi có nước, thật tốt. Hoa Ngọc xuất phát từ nội tâm nói. Đúng không đúng không, ta vừa tới thời điểm cũng là giật nảy mình. Hoang bảo bảo cùng liên Nhi vậy mà ở tại nơi này ai nhàn ngư dã hạc địa phương. Cái này qua hoàn toàn cũng là thần tiên thời gian. Sở ly đồng dạng cũng là đặc biệt kích động. Một lát sau, một đoàn người đi vào biệt thự đại sảnh bên trong. Vừa mới về đến nhà, mộ thiên liên liền đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hoa Ngọc nói muốn nhấm nháp một số món ăn hàng ngày. Tối nay nàng sẽ thật tốt buộc lộ tài năng. Vì để tránh cho nhà bếp nổ tung, mộ thiên liên mười phần hữu hảo cự tuyệt sở ly dự định giúp đỡ thỉnh cầu, để tránh càng giúp càng loạn. Mộ thiên liên làm đồ ăn trong lúc đó, bạch hoang cùng hai nữ ngồi tại biệt thự đại sảnh trên ghế salon, xuất phát từ đái khách chi đạo, bạch hoang trước tiên cho hoang Ngọc rót một chén nước. Thế mà loại này không có vấn đề chút nào tiểu cử động bị sở ly nhìn, cái kia chính là làm đến sở ly tâm lý chua chua. Hoang bảo bảo, trước một hồi ta vừa tới thời điểm, ngươi đừng nói là một chén nước thì liền thăm hỏi một câu đều không đề cập với ta, này lại hoa ngọc tỷ tỷ vừa mới ngồi xuống, ngươi thì mười phần thân mật cho nàng rót nước, vì cái gì giữa người và người trên lệch sẽ lớn như vậy đâu. Sở ly hỏi thăm, thuần túy chỉ là rót cốc nước mà thôi, cái này cũng có thể để ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch hoang cảm thấy buồn bực, không phải ta suy nghĩ nhiều, là ngươi khác biệt đối đãi có được hay không. Sở ly nói, suy nghĩ một chút, bạch hoang cầm lấy ấm nước lại cho sở ly rót một chén nước, Miễn cho Sở Ly suy nghĩ lung tung. Cảm ơn. Trên mặt nụ cười, Sở Ly cầm lấy chén nước uống tràn đầy một miệng lớn, nàng cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Sau đó, Sở Ly nhìn về phía Hoa Ngọc hỏi, "Hoa Ngọc tỷ tỷ, hiện tại có thể nói nói chuyện, ngươi vì sao lại đi vào kinh đô a?" Đáp án rất đơn giản a, ta chỉ là đến kinh đô du lịch mà thôi. Kinh đô là ta sau cùng vừa đứng, cho nên ta liền nghĩ cùng các ngươi gặp mặt." Hoa Ngọc trả lời. "Ai Hoa ngọc tỷ tỷ trong khoảng thời gian này tại du lịch à, làm sao không hề có một chút tin tức nào, ta còn tưởng rằng lấy hoa ngọc tỷ tỷ tính cách cũng không thích du lịch đây. Sở Ly nói, ngươi ngốc à, trên đời này nào có nữ hải tử không thích du lịch, chỉ có nhiều ở bên ngoài đi một chút, mới có thể kiến thức đến đủ loại đồ vật, tăng trưởng tầm mắt của chính mình. Hoa ngọc nói ra, ừm, liên quan tới điểm ấy ta vẫn là rất đồng ý, cái kia hoa ngọc tỷ tỷ có hay không xuất ngoại du lịch dự định, nếu là có. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng một chỗ à, ở tại nhà ta đều được. Sở Ly mang mãn kỳ đợi. Xuất ngoại à, xuất ngoại mà nói tạm thời vẫn là thôi đi, trước mắt cũng không có xuất ngoại ý nghĩ, ở trong nước du sơn ngoạn thủy là được rồi. Hoa Ngọc cười một tiếng. Hả, dạng này à, thật sự là đáng tiếc đâu, nếu như Hoa Ngọc tỷ tỷ về sau có hứng thú, cái kia cái phải tùy thời liên hệ ta nha. Sở Ly nói. Ừm. Hoa Ngọc nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nói trở lại. Hoa Ngọc tỉ tỉ, ngươi cũng biết thanh nguyên đại học hôm nay tổ chức Tết mừng năm mới, cho nên mới đến trường học tìm chúng ta sao. Sở Ly hỏi thăm. Không, cái này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ta vốn chỉ là nghĩ đến thanh nguyên đại học đi một vòng. Kết quả phát hiện thanh nguyên đại học tại tổ chức hoạt động, sau đó lại nghe thấy bạch hoang cùng thiên liên muội muội tên, cho nên thì một đường tìm được quầy hàng, lại chuyện sau đó các ngươi thì đều biết. Hoa Ngọc giải thích. Á á, ta hiểu được. Sở Ly gật đầu. Sở ly đối Hoa Ngọc giải thích đó là tin tưởng không nghi ngờ, không có một chút xíu nghi ngờ ý nghĩ. Thế mà bạch hoang lại là rõ ràng, Hoa Ngọc vừa mới ngôn luận trí ít có một nửa là giả, nhưng cũng không phải là có cái gì không tốt ý tứ, thuần tùy chỉ là không muốn giải thích đi ra mà thôi. Lại hoặc là nói, nhưng thật ra là có tâm tư gì không muốn để cho sở ly biết. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ẩn tàng bí mật, đây là chuyện rất bình thường, nếu như bị người biết được, vậy liền không gỡ gọi bí mật. Hơn 20 phút sau. Ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm ba người bị gọi tiến vào trong phòng bếp. Mới vừa vào đến nhà bếp, hoa ngọc thì là một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Rõ ràng nói tốt tối nay là chuẩn bị một số món ăn hàng ngày, có thể mộ thiên liên xứng sở là làm một bản phong phú món ngon, cái này hoàn toàn không tại hoa ngọc dự đoán bên trong. Thiên liên mội mội, ngươi làm thế nào đến thịnh soạn như vậy? Hoa ngọc kinh ngạc hỏi. Nghe này, mộ thiên liên cho hoa ngọc khoa tay một chút thủ thế. Ngay sau đó, hoa ngọc nhìn về phía bên cạnh Bạch Nàng chỉ có thể xin nhờ Bạch Hoang giúp đỡ phiên dịch một chút, nếu không nàng, cái gì đều xem không hiểu. Liên nhi có ý tứ là nói, những thứ này xác thực đều là món ăn hàng ngày, tùy tiện ăn một chút là được. Bạch Hoang giúp đỡ phiên dịch. Nhìn lấy trên bàn hai mươi mấy dạng xanh sao, Bạch Hoang không có chút nào kinh ngạc, bạn gái mình chủ nghệ hắn vẫn là rất rõ ràng, hoàn toàn trở ra đại sảnh xuống đến nhà bếp. Tất cả mọi người đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nhấm nháp liên nhi chủ nghệ đi. Sở ly mở miệng. Sau đó Bốn người quanh bàn ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên. Bạch hoang cùng mộ thiên liên ngồi cùng một chỗ, sở ly cùng hoa ngọc ngồi cùng một chỗ. Cầm lấy cái môi, bạch hoang cái này liền chuẩn bị đựng một chén cơm quận rong biển trứng hoa canh. Đây là hắn đối lập ưa thích canh cơ sở một trong. Chờ một chút. Đang lúc bạch hoang chuẩn bị nhấm nháp cái thứ nhất thời điểm, sở ly kích động đến lập tức kêu dừng. Làm gì? Bạch hoang có chút không có hiểu rõ tình huống. Không có trước tiên trả lời cái gì. Sở ly lập tức chạy tới tủ lạnh bên kia cầm một bình rượu vang đỏ đi ra. Nhưng mà, đi qua đơn giản một phen suy nghĩ về sau, sở ly lại đem rượu vang đỏ thả trở về, tiếp theo cầm một chai nước chanh đi ra. Đi trở về bên cạnh bàn ăn một bên, sở ly tự mình cho cái khác người rót tràn đầy nước trái cây. Sau đó, sở ly đi đầu đem chính mình cái ly dơ lên bữa ăn trong bàn, cười hì hì nói, mọi người hiếm thấy ở chỗ này gặp mặt, trước khi ăn cơm tự nhiên là muốn cạn một chén mới được, tới đi, làm một trận ly. Sở Ly tiếng nói vừa ra thời khắc, Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên, Hoa Ngọc đều không có chút nào giả muộn, ảo hào đem chính mình cái ly dơ lên bữa ăn trong bàn. Bành, nương theo một đạo cực kỳ thanh thúy độ vang, bốn người nâng chén cộng ẩm, đem tràn đầy một chén nước trái cây toàn bộ uống xong. Được rồi, có thể chạy. Một đoạn văn nói xong, Sở Ly không kịp chờ đợi động lên uống, nàng cái này chú mèo ham ăn tự nhiên chịu đựng không nổi thức ăn ngon dụ hoặc, nhất là Mộ Thiên Liên tự mình đun nấu mỹ thực. Hoa Đạo này một nhĩ cuốn gói kia ăn thật ngon a ta yêu. a đạo này xương sườn nướng vị đạo cũng tốt tốt, quá thơm quá thơm. Hoa nha, đạo này muối đổ nghèo tôn vị đạo cũng tốt tốt, ta sắp không chống nổi. Anh anh anh, vừa ăn đồ vật, sở ly trong miệng một bên lại nhảy không ngừng, chỉnh giống như là cái mỹ thực nhà bình luận một dạng, kỳ thật cũng là lắm mổm mà thôi. Nhưng nàng cái này lắm mổm, luôn luôn lộ ra đáng yêu hai chữ. Đi qua dài đến nửa giờ chiến đấu bữa ăn thức ăn trên bàn cơ bản đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Sở Ly một người sức ăn trực tiếp sánh được ba người khác tổng cộng. đừng đề cập khủng bố đến mức nào. a thỏa mãn thỏa mãn, tối nay bữa này là triệt để thỏa mãn. Sở Ly dựa vào ghế, mười phần hưởng thụ nhắm mắt lại. Sở Ly, ngươi bây giờ làm sao biến đến như thế sẽ ăn, so trước kia sẽ còn ăn. Hoa Ngọc cười nói, Hoa Ngọc tỷ tỷ ngươi không hiểu, nữ hài tử có thể ăn là phúc, lại nói ta hiện tại là đang tuổi lớn liền phải ăn nhiều một chút mới được. Sở Ly trả lời. ngươi nha đầu này đã không dùng lớn thân thể, thân cao cùng ba vòng đều là tỷ lệ vàng, chuyên nghiệp người mẫu cũng chưa chắc so thân hình của ngươi càng tốt hơn. Hoa ngọc tỷ mị gió xét một phen. Hi hi, cảm ơn hoa ngọc tỷ tỷ khích lệ. Sở Ly hết sức cao hứng ứng thừa xuống tới, hoàn toàn sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Đứng người lên, mộ thiên liên yên lặng bắt đầu thu thập bàn ăn, đây là nàng thân là trong nhà nữ chủ nhân cần việc cần phải làm. Thiên Liên muội muội, ta tới giúp người đi. Hoa Ngọc cái này đứng người lên. Liên Nhi ta cũng tới giúp người. Sở Ly đi theo. Thấy thế, Mộ Thiên Liên lập tức hoa tay ra đơn giản thủ thế, ý tứ cũng là làm cho các nàng tất cả đều ngồi đấy, không cần cố ý lên đến giúp đỡ. Lần này Hoa Ngọc cùng Sở Ly tất cả đều xem hiểu Mộ Thiên Liên đơn giản thủ thế, bởi vậy cũng không có đặc biệt bướng bỉnh. Mộ Thiên Liên nói cái gì cái kia chính là cái gì. Liên Nhi, ngươi đem bàn ăn thả trong nước là được. Trễ giờ ta đến tẩy. Bạch Hoang nói chuyện, mang theo nhu tình nụ cười lắc đầu, Mộ Thiên Liên cũng tương tự cự tuyệt Bạch Hoang giúp đỡ, đây đều là làm việc nhà, nàng tự mình một người dễ dàng liền có thể làm xong. Là thời điểm bày ra chính mình hiền thê lương mẫu một mặt, đem bàn ăn toàn bộ phóng tới giữa chén trong chậu, Mộ Thiên Liên một thân một mình bây giờ liền bắt đầu thành tẩy bắt đũa, thuận tiện lại tại cái kia nhẹ giọng khẽ hát, tựa hồ còn thật cao hứng. Bạch Hoang, ngươi lén lút đưa cho Liên Nhi muội muội quen cái gì thuốc mê? ngươi hẳn không có khi dễ qua nàng a. Hoa ngọc nhỏ giọng chất vấn. Không có, ta làm sao có thể khi dễ bạn gái của mình, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch hoang phong khinh vân đạm trả lời. Nhưng nói thật, bạch hoang đúng là khi dễ qua mộ thiên liên, đều là loại kia đùa giỡn sự tình. Hắn chưa từng có bức bách mộ thiên liên làm xảy ra chuyện gì. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Liên nhi hiện tại thật tốt hiền lành a. đây chính là nói chuyện yêu đương về sau chuyển biến à. Thật là khiến người ta có đầy đủ hướng tới đây. Sở ly nhìn lấy mộ thiên liên bóng lưng nói. Đã như vậy, vậy ngươi nha đầu này chính mình cũng tìm một cái không phải tốt, bằng vào điều kiện của ngươi, bạn trai còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Hoa ngọc giản thuật. Cái gì cùng cái gì à, đạo lý không phải như thế có được hay không, hướng tới hướng về hướng, nhưng ta cũng không có gấp nói yêu thương ý nghĩ. Ngược lại là hoa ngọc tỷ tỷ chính mình, ngươi thật cần phải suy tính một chút thoát ly độc thân hàng ngũ. Sở ly treo trọc. Nói chuyện yêu đương có gì tốt, độc thân mới là vương đạo. Hoa Ngọc đúng vai. Đúng đúng đúng, độc thân mới là vương đạo. Đến, cho chúng ta cộng đồng độc thân cạn một chén. Sở ly rơ lên một chén nước trái cây. Làm. Hoa Ngọc cùng sở ly hai người nâng chén cộng ẩm. Thân là ăn dưa con chúng, nhìn Hoa Ngọc cùng sở ly trạng thái. Bạch Hoang luôn có loại Hoa Ngọc cùng sở ly là toàn bộ say rơi cảm giác, nói chuyện lại ngại. Không hề nghi ngờ, chỉ ít tại tính cách phương diện này. Hoa Ngọc cùng Sở Ly tuyệt đối là thẳng hợp, các nàng tất cả đều là loại kia đặc biệt hào sảng loại hình, thường xuyên tùy tiện. Về sau thời gian, Bạch Hoang cùng Tam nữ không có đi bên ngoài mù đi dạo, đều là ngồi tại biệt thự đại sảnh nói chuyện phiếm. Kỳ thật cơ bản cũng là Tam nữ tại cái kia nói chuyện phiếm, Bạch Hoang toàn bộ hành trình cơ hồ đều là tại xem TV, cũng không có đi chú ý Tam nữ nói chuyện phiếm nội dung. Mấy nữ hải tử tụ cùng một chỗ, nói chuyện trời đất nội dung đơn giản cũng là một số nữ hải tử chủ đề. Bạch Hoang đối với cái này không có cái gì thâm hậu hứng thú. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua mà đi. trò chuyện một chút, bất chi bất giác thì đã đến dạng sáng thời gian. Lúc này trong biệt thự chỉ có Mộ Thiên Liên, Sở Ly, Hoa Ngọc Tăng nữ. Theo nửa giờ sau bắt đầu, Bạch Hoang liền đã không thấy bóng dáng Hoa Ngọc Tỷ tỷ. Người tối nay là muốn một người ngủ vẫn là cùng chúng ta cùng ngủ. Sở Ly hỏi thăm. Bà muội hỏi một chút, các ngươi hai cái hẳn không có cùng Bạch Hoang ngủ cùng một chỗ à? Hoa Ngọc nói ra bản thân hoang mang. Không có, Hoa Ngọc tỷ tỷ ngươi loạn nghĩ gì thế, trai gái khác nhau, chúng ta hai cái làm sao có thể cùng Hoang Bảo Bảo ngủ cùng một chỗ, liên nhi cùng Hoang Bảo Bảo ngủ cùng một chỗ còn tạm được. Sở ly có chút đỏ mặt. Được, vậy ta tối nay có thể cùng các ngươi cùng ngủ. Hoa Ngọc đáp ứng. Tốt tốt, Hoa Ngọc tỷ tỷ ta nói cho ngươi, liên nhi gian phòng giường ngủ có thể là rất lớn, cho dù chúng ta nửa đêm làm một số thú vị nhiều người vận động vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nha. sở lý ý vị thâm trường nói ra. a, lời này nghe xong, hoa ngọc nhất thời hoàng hồn. kia cái gì? ta cảm thấy ta vẫn là tự mình một người ngủ tương đối tốt. nhiều người vận động ta vẫn là không tham gia đi. các ngươi hai cái chơi đến vui vẻ là được rồi. ha ha ha, hoa ngọc tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghĩ đến một số kỳ kỳ quái quái địa phương? ngươi đừng hiểu lầm a. ta nói nhiều người vận động không có gì không tốt ý tứ, giống như là cờ tướng. Phi hành cờ những thứ này, hết thể đều là nhiều người vận động a Sở ly vui vẻ không được. hả giống nhiều người như vậy vận động, ta vẫn là có thể tham gia. Hoa Ngọc trả lời. Vừa mới Hoa Ngọc thật sự là hù chết, nàng còn tưởng rằng sở ly là lời nói bên trong có lời nói đâu. Hành thua thiệt tất cả mọi người là thuần khiết hảo hải tử. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự, hồ nước biên giới, bạch hoang một thân một mình ngồi đấy. Ngước đầu nhìn lên tinh không, bạch hoang lâm vào trong trầm tư. Chương 722, khó hiểu. Kỳ thật bạch hoang không có ở muốn sự tình gì khác, thuần túy chỉ là ngẩn người mà thôi. Tại một số hoàn cảnh so so sánh địa phương tốt, bạch hoang tổng là ưa thích chạy không một chút chính mình, để tâm tình của mình ở vào cực kỳ bình tĩnh trạng thái. Bây giờ cuộc sống đại học đã kéo dài có một đoạn thời gian, thân ở mới trường học hoàn cảnh, quen biết rất nhiều bạn học mới, tính toán là hoàn toàn đi vào cái kế tiếp tiến trình. Có điều hắn luôn cảm thấy, quá cuộc sống yên tĩnh tựa hồ cũng là nguy cơ tứ phía. Bao tắp tiến đến trước đó tất nhiên sẽ coi yên lặng, trong lòng của hắn bất tri bất giác sinh ra loại dự cảm này. Đương nhiên, cái này rất có thể cũng vẻn vẹn chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi, dù sao gần nhất nhìn mản gạ tương đối nhiều, tư duy có chút tự kỷ đúng là bình thường. Nghe trong hồ nước một số gợn sóng âm thanh, cùng chung quanh rừng trúc một số vang lên sản sạt. bạch hoang nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thời khắc này yên tĩnh. Không sai mà qua không bao lâu, bạch hoang tức là nghe thấy, sau lưng đang có một trận nhẹ rằng giặc tiếng bước chân truyền đến cho dù đối phương đã tận lực tại đè thấp tiếng bước chân, nhưng cũng không cách nào làm đến tuyệt đối tiêu trừ thanh âm, dù sao bị giẫm lên trúc diệp trùng quy là sẽ có tiếng vang. Nhất là những cái kia đã khô héo trúc diệp, thanh âm nhất là giòn. Thời qua một lát, một vị dáng người cao gầy ngự tỉ mỹ nữ đứng tại Bạch Hoang sau lưng, lập tức chấu ngoặt nửa đoạn dưới thân thể, từ đó yên tĩnh nhìn lấy vị tại dưới người mình Bạch Hoang. Bây giờ nàng là đứng đấy, Bạch Hoang là đang ngồi, cho nên nàng có thể đối Bạch Hoang tiến hành ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Nàng phía trên bạch hoang dưới, tư thế như vậy nàng vẫn luôn rất ưa thích. Hoa ngọc tỷ đều đã trễ thế như vậy, ngươi không sớm nghỉ ngơi một chút sao? Bạch hoang mở to mắt nhìn về phía trước, cũng không vì hoa ngọc xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Đợi lát nữa thì nghỉ ngơi, ta ra tới nhìn ngươi một chút đang làm gì? Hoa ngọc trả lời. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, dù sao buôn ba một ngày mệt nhọc. Bạch hoang nói. Được rồi được rồi, chờ thiên liên muội muội cùng sở ly cùng nhau tắm hết tắm về sau ta thì trở về phòng tắm rửa ngủ đi. Hoa Ngọc nói. A, hai người bọn họ hiện tại cũng đã bắt đầu trắng trợn cùng nhau tắm rửa sao? Bạch Hoang lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không có, đùa với ngươi. Thiên Liên muội muội trước tắm rửa, sau đó lại đến phiên sở lý tẩy, lại sau đó chính là ta. Buổi tối hôm nay ta cùng với các nàng ngủ cùng một chỗ. Hoa Ngọc mặt lộ vẻ nụ cười. Hả, dạng này à? Vậy ta nhất định phải nhắc nhở Hoa Ngọc tỷ một chút. Liên Nhi đương nhiên là hảo hảo tử. Nhưng sở ly thì không nhất định, cùng với nàng ngủ cùng một chỗ thời điểm, cái phải chú ý an toàn. Bạch Hoang phát biểu nhắc nhở. Ngươi nói chú ý an toàn, là chỉ phương diện nào chú ý an toàn. Hoa Ngọc ý vị thâm trường nói. Lời này nghe được trong thai, Bạch Hoang quả nhiên là dở khóc dở cười. Hoa Ngọc tỷ đêm hôm khuya khoác ngươi cũng không cần loạn lái xe, ta còn nhỏ, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đừng giả bộ, ta nói cái gì trong lòng ngươi rất rõ ràng. Hoa Ngọc vỗ Bạch Hoang bả vai. Thở dài một hơi, Bạch Hoang có thể nói là không phản bắt được, làm sao đang yên đang lành Hoa Ngọc liền chạy ra khỏi đến cùng chính mình lung tung lái xe đâu, đây không phải thông hướng nhà trẻ xe, hắn là tuyệt đối sẽ không lên xe. Cái kia, Bạch Hoang, ta có thể ngồi tại ngươi bên cạnh A. Hoa Ngọc hỏi thăm. Đương nhiên có thể, mặc dù tốt một đoạn thời gian không gặp, nhưng Hoa Ngọc tỷ không cần đến khách khí như vậy. Bạch Hoang mở miệng. Được, vậy ta thì ngồi xuống. Nói chuyện, Hoa Ngọc tại Bạch Hoang chỗ bên cạnh ngồi xuống. Cái này khiến trong nội tâm nàng nhẹ nhõm nhiều. Thời gian kế tiếp, một mực qua gần nửa phút bộ dáng, Bạch Hoang cùng Hoa Ngọc đều là không có bất kỳ cái gì giao lưu, hai người phảng phất là tâm hữu linh tê đồng dạng, trong lúc nhất thời toàn đều yên tĩnh trở lại. "Bạch Hoang, ngươi làm sao đột nhiên không nói?" Hoa Ngọc dẫn đầu đánh vỡ liên lạc. "Ta trước kia chính là cái này bộ dáng, ngươi cần phải rất rõ ràng." Bạch Hoang trả lời. "Đúng vậy à, theo trước kia bắt đầu, ngươi chính là suốt ngày khó hiểu." Tuy nhiên cùng thiên liên Muội Muội nói chuyện yêu đương về sau hoặc bắt rất nhiều, nhưng cái này cũng không cải biến được ngươi khó hiểu bản chất. Hoa Ngọc nói, ta đây không phải khó hiểu, ta chỉ là có chút thời điểm không muốn nói chuyện mà thôi. Bạch Hoang trả lời, có thể ngươi loại tình huống này cũng là khó hiểu a, ngươi làm sao không thừa nhận đâu. Hoa Ngọc cười nói, tốt à, vậy liền khó hiểu tốt. Bạch Hoang bất đắc dĩ đáp ứng. Một đôi mắt đẹp ánh mắt rơi vào Bạch Hoang trên thân, Hoa Ngọc chính diện nhìn lấy Bạch Hoang nói, Ngươi biết ta vì sao lại đến kinh đô sao? Nghe được hỏi thăm, Bạch Hoang đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp lấy trở về, tuy nhiên ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ngươi tuyệt đối không phải đến du lịch, liên quan tới điểm ấy ta vẫn là có thể phán định ra tới. Cái kia ngươi có muốn biết hay không ta đến kinh đô nguyên nhân thực sự? Hoa Ngọc còn nói. Xin lắng thai nghe. Bạch Hoang quay đầu chỗ khác nhìn lấy Hoa Ngọc. Kỳ thật đâu, ta đến kinh đô nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là vì tìm ngươi à, bởi vì muốn gặp ngươi. Cho nên ta liền đến kinh đô, lý do cũng là đơn giản như vậy. Hoa Ngọc cười nói. Nghe Hoa Ngọc một phen, Bạch Hoang không khỏi có chút sững sờ. Dạng thật, theo trước tiên bắt đầu, Bạch Hoang hoặc nhiều hoặc ít nhưng thật ra là đoán được chân tướng trong đó, nhưng lại không nghĩ rõ ràng nói ra, dù sao một khi lời nói ra, cái kia liền sẽ để bầu không khí biến đến đối lập xào diệu. Sự thật cũng xác thực cũng là như thế, theo Hoa Ngọc tiếng nói vừa ra, bầu không khí tạm thời lâm vào một loại cục diện bế tắc. Bạch Hoang cùng Hoa Ngọc đều tại nhìn đối phương, nhưng lại đều là trầm mặc không lời tình huống. Ngươi tại sao lại không nói? Hoa Ngọc lại lần nữa đánh vỡ yên lặng. Rất kỳ quái, Hoa Ngọc tỷ ngươi vậy mà lại ngàn dặm xa xôi chạy tới kinh đô tìm người, đây thật là có đầy đủ thật không thể tin. Bạch Hoang nói, không có gì thật không thể tin à, ta vốn chính là một cái tôn trọng tự do người, bình thường tại quầy rượu ngốc đã quen, cũng rất muốn ra đến hít thở một chút không khí mới mẻ, đây là rất bình thường, có được hay không? Hoa Ngọc mở miệng. Thu tầm mắt lại, Bạch Hoang nhìn về phía trước cách đó không xa sóng gợn lằn tăn mặt hồ. Hoa Ngọc tỷ, ngươi vẫn là như trước kia mở dạng, một chút cũng không thay đổi. Ngươi tiểu tử này cũng không thay đổi, chúng ta hai cái đều chưa thấy qua, còn lúc trước cái kia đôi tỷ đệ. Hoa Ngọc cười nói. Đúng rồi, Hoa Ngọc tỷ, ngươi năm nay hẳn là 24 tuổi a? Bạch Hoang hỏi thăm. Cái gì 24 tuổi, ngươi sao có thể nói thẳng ra nữ hài tử tuổi tác, ngươi phải nói ta 18 tuổi mới đúng. Nữ hài tử tuổi tác mãi mãi cũng là dừng lại tại 18 tuổi. Hoa Ngọc Giảng thuật: "Lớn tuổi như vậy, ngươi thật không có tìm người bạn trai ý nghĩ à? Đến ngươi số tuổi này, rất nhiều người cũng đã làm mụ mụ." Bạch Hoang trêu chọc. Lời này nghe được trong tai, Hoa Ngọc mười phần tức giận nắm chặt Bạch Hoang lỗ hai: "Số tiểu tử, ngươi muốn là còn dám trêu chọc tuổi của ta, ta thì thật đối ngươi không khách khí, đừng cho là ta là tại đùa giỡn." "Tốt tốt tốt, về sau không trêu chọc Hoa Ngọc tỷ tuổi tác, ta hướng ngươi nhận lỗi." Bạch Hoang vui vẻ không được. Hừ, cái này còn tạm được, ngoài ra ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có muốn tìm bạn trai suy nghĩ, bởi vì tại ta trong mắt, không có bất kỳ cái gì một nam hải tử có thể so với được hắn. Hoa Ngọc lời nói thâm thiện nói. Hắn! Cái nào hắn? Bạch Hoang sinh ra một chút hiếu kỳ. Hắn à, nói như thế nào đây, hắn so ta ít đi một chút số tuổi, bình thường không thế nào hứa thích nói chuyện. Tại người khác xem ra cũng là một cái mười phần cao lệnh tiểu máu đầu, nhưng là tại ta trong mắt, hắn thủy chung đều là một cái cực kỳ đặc biệt tiểu máu đầu. Ta từ đáy lòng cho rằng, cái thế giới này tuyệt đối không có so với hắn càng thú vị Nam Hải tử. Hoa Ngọc nói, lời này vừa nói ra, Bạch Hoang tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ là không để bụng. Tóm lại hắn đến đón lấy không nói gì, vẹn vẹn chỉ là làm một cái người nghe mà thôi. Uy, Bạch Hoang, ngươi cùng Thiên Liên muội muội tiến triển đến một bước nào? nói qua hôn sự không, Hoa Ngọc cảm thấy yếu kỳ, không có đâu, làm sao có thể nhanh như vậy nói tới hôn sự? Bạch Hoang trả lời, ai nha, ngươi cái này tiến triển không được à? Làm vì một nam hải tử, ngươi nhất định muốn hiểu được nhanh chuẩn hung ác đạo lý mới được. Nghe ta, sớm một chút đem thiên liên muội muội cầm xuống, sau đó trao đổi tốt hôn sự cái gì, cứ như vậy mà nói, nhân sinh của ngươi nhưng là triệt để viên mãn. Hoa Ngọc nói, được rồi được rồi, Hoa Ngọc tỷ khác luôn luôn vì ta quan tâm. Ta đã không nhỏ, không cần Hoa Ngọc tỉ một mực đối với ta căn dặn không ngừng. Bạch Hoang nói. Ồ, không nhỏ. Làm sao cái không nhỏ đâu. Hoa Ngọc đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười. Thấy thế, Bạch Hoang nổi lên một vệt cười khổ đồng thời, cũng là phủi mông một cái đứng lên. Cho chuyện không sai biệt lắm, cái kia về phòng ngủ. Nói chuyện, Bạch Hoang đi đầu hướng biệt thự bên kia đi đến. Đứng dậy đuổi theo Bạch Hoang tốc độ, Hoa Ngọc vẻn vẹn chỉ là cười không nói gì. Vừa mới cùng Bạch Hoang mười phần hữu hảo trao đổi một phen, tâm tình của nàng vẫn là rất không tệ. Từ khi Bạch Hoang rời đi vấn thiên thành phố về sau, cũng đã lâu không ai cùng với nàng như thế rằng giặc quá thay quá thay tán gẫu nàng rất ưa thích loại cảm giác này, chân chân chính chính hưởng thụ trong đó. Sau đó, Bạch Hoang cùng Hoa Ngọc một chân vừa mới bước vào biệt thự đại sảnh, tức là nhìn thấy tắm rửa song mộ thiên liên cùng sở ly ở trên ghế salon ngồi đấy. Mộ thiên liên cùng sở ly đều là mặc đồ ngủ. Một cặp chân dài sạch sẽ bóng bẩy cũng không có đi giày, đồng thời cả đám đều tại bắt chéo hai chân, bày làm ra một bộ giống như phán quan tư thái. Các ngươi hai cái làm gì? Bạch Hoang nhìn về phía các nàng hỏi. "Hừ hừ, Hoang bảo bảo, Hoa Ngọc tỷ tỷ, ta cùng Liên Nhi hy vọng các ngươi có thể chi tiết đưa tới, tại chúng ta tắm rửa trong lúc đó, các ngươi hai cái đều ở bên ngoài đã làm những gì đâu?" Sở Ly chất vấn. "Cái gì làm cái gì, ta chỉ là ở bên hồ ngẩn người mà thôi." Sau đó Hoa Ngọc tỷ cũng tới. Cho nên chúng ta thì ở bên hồ nói chuyện phía một hồi, làm sao nghe được ngươi giọng nói chuyện, tựa như là chúng ta làm chuyện gì đó không hay. Bạch hoang hỏi lại, hả, nguyên lai là dạng này a? xin lỗi, xem bộ dáng là ta hiểu lầm. Sở ly sở lấy cái hốc, lộ ra đặc biệt khờ dưa. Đi đến mộ thiên liên bên cạnh, bạch hoang thân thủ vô vô mộ thiên liên bả vai, liên nhi, sở ly đần độn còn chưa tính, ngươi làm sao cũng bắt đầu đần độn. Nghe vậy, mộ thiên liên gương mặt nhất thời nổi lên một số đỏ ửng. Cái này không phải là bởi vì thẹn thùng, thuần túy là bởi vì cảm giác đến không có ý tứ mà thôi. Nàng biết mình mới vừa rồi là bày ra một bộ phán quan tư thái, kỳ thật chỉ là làm dáng một chút mà thôi, căn bản không đủ để Bạch Hoang sợ hãi hoặc là thế nào. Dù sao cũng là không có một chút hiệu quả có. Nàng đúng là theo sở ly biến choáng váng. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng quên ban ngày có thể dục buổi sáng. Lưu lại một đoạn lời nói, Bạch Hoang hướng gian phòng của mình bên kia đi đến. Tại cái này về sau. Rộng lớn biệt thự đại sảnh còn sót lại mộ thiên liên, sở ly, hoa ngọc Tam nữ. Sở ly, thiên liên muội muội, các ngươi hai cái đều rửa sạch đúng không? Hoa ngọc nói chuyện. Ừm. Mộ thiên liên cùng sở ly cùng nhau nhẹ gật đầu. Vậy ta thì về phòng trước tắm rửa. Hoa ngọc nói. Ai? Hoa ngọc tỉ tỉ chờ một chút. Sở ly gọi hàng. Sao rồi? Hoa ngọc hỏi. Cũng là đâu, hoa ngọc tỉ tỉ ngươi thật giống như không có mang y phục của mình đến đây đi. Dù sao ngươi lần này cũng không có mang theo trong người hành lý. Sở Ly nói. Đúng là dạng này không sai, mượn dùng một chút các ngươi hai cái y phục cần phải không có vấn đề gì chứ. Hoa Ngọc nói. Không có vấn đề là không có vấn đề, có thể ta cùng liên nhi y phục Hoa Ngọc tỷ tỷ mặc không nổi à, thì theo ba vòng phương diện đến xem, cái kia cũng là có trình độ nhất định khác nhau, Hoa Ngọc tỷ tỷ tổng sẽ không muốn buộc ngực đi. Sở Ly nói. Cái này sao? Lực lớn cũng là lỗi của ta rồi. Hoa Ngọc không biết nên khóc hay nên cười. Ngay trước lúc này, Mộ Thiên Liên cầm lấy trên ghế salon màu sắc rực rỡ giấy bút tấm viết, "Hoa Ngọc tỷ tỷ tối nay trước xuyên chúng ta áo choàng tắm đi, dạng này ngủ so sánh dễ chịu, ban ngày ta cùng Hoang Hoang muốn đi trường học lên lớp, Sở Ly cùng Hoa Ngọc tỷ tỷ có thể cùng đi trên đường mua chút y phục." "Ừm, tốt, vậy cứ như thế quyết định." Hoa Ngọc đáp ứng. Sau đó, đóng lại biệt thự đại sảnh đèn chiếu sáng, tam nữ cùng nhau đi tiến trong gian phòng. Một đêm yên tĩnh vượt qua, Đến 3 ngày buổi sáng, bởi vì có thể dục buổi sáng, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên tự mình đi trường học, Sở Ly cùng Hoa Ngọc thì là tại gian phòng ngủ nướng. Buổi chiều thời gian, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên vẫn như cũ là ở trường học lên lớp, Sở Ly cùng Hoa Ngọc đi trên đường mua sắm, mua chút y phục cùng mua chút đồ ăn vặt. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên hôm nay lên lớp sinh hoạt 10 phần bình tĩnh, không có phát sinh cái gì đối lập chuyện kỳ quái. Nếu như cứng rắn muốn nói, cũng là có thật nhiều đồng học hướng Bạch Hoang hỏi thăm Hoa Ngọc tin tức tư liệu. Bởi vì Bạch Hoang cùng Hoa Ngọc chiều hôm qua ngồi tại quầy hàng đằng sau ăn đồ ăn ảnh trụ, đã là bị một ít người hiểu chuyện phía trên truyền đến trường học diễn đàn bên trong. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, lấy Hoa Ngọc dung mạo và khí chất, đối nàng cảm thấy hứng thú người đó là liên tục không ngừng, mỹ nữ mãi mãi cũng là như thế được ham nên, mặc kệ ở đâu đều là một dạng. 4 giờ dư chiều, kết thúc một ngày chương trình học Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên, cùng đang uống trà sữa sở ly cùng Hoa Ngọc lấy được liên hệ. Cuối cùng tại khoảng 5 giờ Bốn người tề tụ quán trà sữa bên trong. Các nữ sĩ các tiên sinh, buổi tối hôm nay chúng ta muốn ăn chút gì đâu. Sở ly nhìn lấy ba người khác. Lúc này mới vừa tới năm giờ, ngươi làm sao lại bắt đầu nghĩ đến bữa tối, mà lại ngươi buổi chiều đều uống hai chén trà sữa, làm sao sẽ còn đói. Hoa Ngọc nói, trà sữa chỉ là đồ uống mà thôi, đương nhiên không thể để cho cái bụng no mây mẩy. Tối nay ta muốn ăn cây rửa gà, canh chua cá, sương sừng nướng, nổ tiểu hoàng tử, còn có thật nhiều tốt nhiều mỹ thực tóm lại ta hết thảy đều muốn ăn. Sở ly nói, Liên Nhi đến tin nhắn á. Liên Nhi đến tin nhắn á. Một bên, Mộ Thiên Liên trong túi quần điện thoại di động truyền ra một trận tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Đợi Mộ Thiên Liên lấy điện thoại di động ra xem xét, thì nhìn thấy là Mộ Lâm lão gia tử gửi tới tin tức. Nội dung viết: "Gia gia trạng vạng tối 6 giờ đến kinh đô, ta mỹ mạo vô cùng, quan tâm vô cùng, thiện lương vô cùng cháu gái a, xin hỏi có thể tiếp cái máy không?" Chương 723 Hoa Ngọc muốn gặp dân mạng. Xem hết nội dung tin nhắn, mộ thiên liên không có trước tiên trả lời ra ra mình, mà chính là đưa điện thoại di động cho bên cạnh Bạch Hoang tìm đọc. Ai? Lao ra tử trạng vạng tối liền đến kinh đô sao, làm sao trước đó không hề có một chút tin tức nào. Bạch Hoang nhìn lấy nội dung tin nhắn nói chuyện. Cái gì cái gì, mộ ra ra muốn tới kinh đô à, ta có rất lâu không có gặp mộ ra ra. Sở ly lộ ra hết sức cao hứng, nàng vẫn luôn rất ưa thích mộ Lâm cái này hiền hòa lao ra ra Thúng chi mộ lâm vẫn là mộ thiên liên người nhà. Có câu lời nói được rất tốt, muốn cùng chính mình tốt bạn thân tạo mối quan hệ, như vậy cùng tốt bạn thân người nhà tạo mối quan hệ cũng là nhất định. Một bên hoa ngọc trầm mặc không nói, bởi vì nàng tại sự kiện này không có gì có thể nói chuyện địa phương, dù sao nàng cùng mộ thiên liên ra gia không có chút nào quen. Hoang hoang, chúng ta muốn đi tiếp ra gia sao? Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Nhìn thấy mộ thiên liên viết nội dung, bạch hoang tại chỗ có chút sửng sốt, cái quỷ gì, liên nhi. Đây chính là Gia Gia ngươi à, ngươi vậy mà hỏi ta muốn hay không đi đón máy bay, thân là Lao Gia tử cháu gái, chẳng lẽ nhận điện thoại không phải nhất định nghĩa vụ sao? Ngạch, ngươi nói hình như cũng có lý. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Sau đó, mộ thiên liên đem điện thoại di động của mình cầm trở về, rất nhanh liền cho Gia Gia mình trả lời một cái tin tức. Nội dung viết, Gia Gia, nếu như ta không đi đón máy, ngươi sẽ không sẽ như thế nào? Lenkeng, không lâu lắm. Mộ thiên liên lập tức thu đến mộ Lâm mới tin tức. Nội dung viết, cháu gái ai cháu gái, muốn là ngươi không tới đón lời của Gia Gia, vậy cũng dù sao cũng phải cho một lý do đi, bằng không mà nói, chẳng phải là lộ ra ta cái này Gia Gia rất không có có phân lượng. Ta cùng hoang hoang ở bên ngoài hẹn họ, có chút bận hiểu. Mộ thiên liên trả lời nội dung. Lenkeng. Sau khi, mộ thiên liên thu đến mới tin tức. Chỉ thấy mộ Lâm tại tin nhắn bên trong về lấy, cháu gái, ta vạn vạn nghị không ra. Ngươi lại là bởi vì loại lý do này mà không tới đón máy, sau này thời gian nhiều như vậy, ngươi cùng tiểu hoang tùy thời đều có thể hẹn hò. chẳng lẽ ta cái này ra ra còn so ra kém các ngươi một lần hẹn hò sao? Cho dù kiểu chữ là không tình cảm chút nào, nhưng làm đọc lúc thức dậy, rất hiển nhiên là có thể cảm giác được mộ lâm lao ra từ cái chùng loại kia tức giận, cùng loại kia thật sâu bất đắc dĩ. Thân làm một cái ra ra, cháu gái của mình vì cùng bạn trai hẹn hò liền trực tiếp mặc kệ chính mình. Việc này mặc kệ đặt ở cái nào một trưởng bối trên thân, đều là hoàn toàn không tiếp thu được. Lo liệu mặt không thay đổi bộ dáng, mộ thiên liên đánh chữ hồi phục. xin lỗi đâu. Ra ra, so với ta cùng hoang hoang hẹn hò, ngươi đúng là lộ ra không quá quan trọng, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, trễ giờ chính ngươi tới tốt. Cháu gái, ngươi thật chẳng lẽ muốn tuyệt tình như vậy sao? Mộ lâm trả lời tin tức. Ừ, cũng là tuyệt tình như vậy. Mộ thiên liên phát ra mới tin tức. Tại cái này về sau. Mộ lâm không có tiếp tục cho mộ thiên liên trả lời tin tức, có lẽ là đã khám phá hết thảy, có lẽ là đã nản lòng thoái trí. Nói tóm lại, lao ra tử đúng là không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên nhi, ngươi sẽ không phải thật muốn tuyệt tình như vậy a? Sớm tiến đến bên cạnh sở ly đã xem hết tất cả nói chuyện phiếm nội dung. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Muốn lời nói của ta, ta đương nhiên không cho rằng liên nhi ngươi sẽ tuyệt tình như vậy, ngươi chỉ có mộ ra ra một người thân. Lại làm sao có thể bỏ mặc mộ Gia ra, ra mặc kệ đâu, ngươi không phải loại này người. Sở ly nghiêm túc nói chuyện. Nghe sở ly một phen đánh giá, mộ thiên liên yên lặng nở nụ cười, xem ra nàng tại hiểu rõ sở ly đồng thời, sở ly cũng là biết sơ lược chính mình. Quay đầu chỗ khác, mộ thiên liên mặt hướng bạch hoang tại giấy cứng phía trên viết, hoang hoang, cùng một chỗ đi phi trường đón Gia Gia của chúng ta đi. Ừ, không có vấn đề. Bạch hoang trực tiếp đáp ứng, hắn đã sớm khám phá mộ thiên liên tâm lý tính toán nhỏ nhặt. Kỳ thật chính là vì cho mộ lâm lão ra tử một kinh hỉ. Trước kia cái đối với cuộc sống hoàn toàn không có nghi thức cảm giác mộ thiên liên, bây giờ đã là học xong chế tạo ngạc nhiên phương pháp. Tuy nhiên cái này giống như rất muộn, nhưng kỳ thật cũng không có chút nào muộn. Dù sao mộ thiên liên chúng quy là cùng phổ thông nữ hải tử không giống nhau, có rất nhiều đặc biệt tính. Ai O O tình huống như thế nào a đây là mộ gia gia làm sao biến thành các ngươi hai cái cộng đồng gia gia, cái này cũng còn không có đặt cưới đâu, muốn hay không gấp gáp như vậy đổi giọng a. Sở ly ý vị thâm trường treo trọc. Thì ngươi nói nhiều. Bạch hoang ngắm sở ly liếc một chút. Hơi lược, ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi tiếp mộ ra ra, bất kể như thế nào các ngươi cũng không thể bỏ lại ta, bằng không mà nói ta liền tức giận rồi. Sở ly nói. Được rồi, sẽ không vứt xuống. Mộ thiên liên một bên mang theo nụ cười một bên viết chữ. Đúng rồi, hoa ngọc tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng một chỗ đi phi trường đón đợi mộ ra ra chính tốt mọi người có thể tiến một bước nhận thức một chút sở ly nhìn lấy hoa ngọc không được các ngươi đi đón máy bay là được dù sao ta không am hiểu cùng trưởng bối liên hệ hoa ngọc trả lời hả dạng này à cái kia hoa ngọc tỷ tỷ trong nhà chờ chúng ta một khi tiếp vào mộ gia gia chúng ta thì sẽ lập tức trở về sở ly giảng đạo lắc đầu chỉ nghe hoa ngọc mở miệng kể tại các ngươi nhận điện thoại trong lúc đó ta dự định đi những người khác chỗ đó ở chung gặp một lần dân mạng cái gì A, dân mạng, Hoa Ngọc tỷ tỷ lại có dân mạng, nam hay nữ? Sở ly mang theo tràn đầy hiếu kỳ. Đương nhiên là nữ, ta cũng không phải hẹn hò trên mạng, làm sao có thể cùng nam dân mạng gặp mặt, mà lại ta cũng không có nam dân mạng. Hoa Ngọc giảng thuật, Hoa Ngọc tỷ tỷ, dân mạng từ trước đến nay đều là khó tin cậy nhất quân thể, ngươi muốn cẩn thận một chút chớ bị lừa gạt a. Có chút nam thì là ưa thích ngụy trang thành bạn gái trên mạng, sau đó thừa cơ lướt nữ hải tử gặp mặt cái gì? Trong này đều là thói quen. Sở ly lộ ra 10 phần lo lắng. Ừm, liên quan tới điểm ấy ta cùng sở ly là giống nhau ý nghĩ. Dân mạng xác thực không đáng tin cậy, ước lấy gặp mặt cần phá lệ cẩn thận mới được. Bạch hoang mở miệng. Hoa ngọc tỷ tỷ gặp dân mạng cần cẩn thận A. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Nhìn thấy bạch hoang, mộ thiên liên, sở ly đều đang lo lắng cho mình. Hoa ngọc quả nhiên là nhịn không được im mắng bật cười. Nhưng ở nụ cười này bên trong... Chàng Ngập không hề nghi ngờ thì là một niềm hạnh phúc cảm giác, bởi vì nàng theo bạch hoang cùng hai nữ trên thân cảm thấy yêu mến, đây là một loại rất thuần túy cảm tình. Yêu mến là một loại rất đẹp đô tốt, bất kỳ người nào đều hy vọng mình có thể đạt được yêu mến, cho dù là hoa ngọc dạng này ngự tỷ loại hình, vậy cũng như cũ không cách nào trở thành ngoại lệ. Còn nữa nói, nàng bản thân thì rất xem trọng cảm tình, thậm chí là đem cảm tình đem so với hết thể đều trọng yếu. Ở trong đó bao quát lấy lưu tình, đồng thời cũng là bao quát lấy hái tỉnh ba cái tiểu đế ngốc ta trực tiếp mở ra bài nói với các ngươi đi ta lần này muốn gặp dân mạng các ngươi ba cái hết thảy cũng đều là nhận biết dù sao các ngươi đều cùng cái kia dân mạng rất quen hoa ngọc nói chuyện a chúng ta quen biết hơn nữa còn rất quen ai vậy sở ly lơ ngơ đoán không ra chân chính đáp án là cái gì xem xét lại bạch hoang cùng mộ thiên liên đặt được hoa ngọc cung cấp một chút manh mối về sau trong lòng bọn họ liền là có đại khái suy đoán phạm vi. Nếu như bọn họ không có đoán sai, Hoa Ngọc muốn gặp cái kia dân mạng, có rất lớn khả năng cũng là trong nhóm thành viên, cũng tức là bao quát bạch hoang ở bên trong hậu cùng nhóm. Phải biết, Hoa Ngọc cùng trong nhóm những người khác cơ hồ đều là dân mạng, tuy nhiên bình thường thường xuyên có nói chuyện thiếm, nhưng hiện thực lại là rất nhiều đều chưa từng gặp mặt. Dưới tình huống như vậy, Hoa Ngọc đem cái khác người xưng là dân mạng, cái kia chính là hoàn toàn bình thường tình huống mặt khác Trong nhóm bây giờ thân ở kinh đô người, vậy cũng trực tiếp có thể nói đến nhất thanh nhị sở. trừ bọn họ tại chỗ bốn người, vậy liền chỉ còn Lý Ngư, Từ Thiến, Tống Khả Tâm ba người. Cho nên nói, Hoa Ngọc cước lấy gặp mặt cái kia dân mạng, chỉ có thể là tại Lý Ngư, Từ Thiến, Tống Khả Tâm ba người bên trong. Lý Ngư cùng Từ Thiến từ trước đến nay có đôi có cặp, nếu như Hoa Ngọc là cùng với các nàng gặp mặt lời nói, cái kia vừa mới khẳng định nói đúng là muốn định ngày hẹn hai cái dân mạng. Mà không có khả năng nói là một cái. Từ trên tổng hợp lại, Hoa Ngọc cuối cùng muốn định ngày hẹn dân mạng, rất có thể cũng là ngôi sao lớn Tống Khả Tâm. Hoa Ngọc tỷ, ngươi muốn gặp cái kia dân mạng, hẳn là có thể trong lòng không sai a." Bạch Hoang nói ra chính mình suy đoán. "Hì hì, chúc mừng ngươi đoán đúng, ta muốn gặp cái kia dân mạng cũng là có thể trong lòng." Hoa Ngọc lập tức trả lời. "Ha ha, nói tới nói lui nguyên lai like là muốn cùng có thể trong lòng gặp mặt a." Ta còn tưởng rằng là rất kích thích lạ lẫm dân mạng gặp mặt đâu, vừa mới dưa toàn bộ ăn không. Sở ly có vẻ hơi ủ rũ, tiếp lấy lại hỏi, nói trở lại, hoa ngọc tỷ, ngươi cùng có thể trong lòng là lúc nào hẹn xong gặp mặt, theo tối hôm qua đến bây giờ ta đều không gặp ngươi chơi quá điện thoại di động. Ta đến kinh đô trước đó liền đã cùng có thể trong lòng đã hẹn. Hoa ngọc giải thích. Lời này nghe xong, sở ly nhất thời lộ ra một bộ chua chua bộ dáng, hoa nga, hoa ngọc tỷ không có sớm nói cho chúng ta biết muốn tới kinh đô. Thậm chí ngay cả hoang bảo bảo cũng cùng nhau bị dấu giếm, nhưng ngươi lại vụng trộm cùng có thể trong lòng có bí mật liên hệ. Cái này xác định không là có một loại nào đó ý vị thâm trường quan hệ sao. Cái gì ý vị thâm trường quan hệ, ngươi nhà đầu này suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Ta vốn chính là có thể trong lòng fan hâm mộ, cùng với nàng lướt lấy gặp mặt cái kia rất bình thường có được hay không. Hơn nữa lúc ấy là có thể trong lòng chủ động liên hệ ta, bởi vì nàng có một ít chuyện muốn hỏi ta, tìm ta chuyển thụ một chút kinh nghiệm loại hình. hoa ngọc nói truyền thụ kinh nghiệm, phương diện nào kinh nghiệm? vội vã an dương sở ly lập tức tiến đến hoa ngọc bên cạnh, nói như thế nào đâu, kỳ thật cũng là một số yêu đương phương diện chủ đề mà thôi, có thể trong lòng hỏi ta làm sao tăng lên nữ nhân của mình vị, cùng làm sao để cho mình biến đến càng thêm hấp dẫn nam hải tử, ta còn rất kỳ quái đâu, giống có thể trong lòng như thế có được vô số fan thần tượng, lại còn sẽ đối mỹ lực của mình có chất vấn, có lẽ đây chính là cái gọi là truy cầu hoàn mỹ đi. hoa ngọc nói. Thần sắc biến đến nghiêm túc mấy phần, Sở Ly tự mình mở miệng phân tích nói, xem ra có thể trong lòng quả nhiên là có ưa thích nam hải tử à, tám thành là bởi vì cái kia nam hải tử không thích nàng, hoặc là cái kia nam hải tử có bạn gái, cho nên nàng mới sẽ nghĩ đến tận lực tăng lên mị lực của mình, dùng cái này đạt tới thay đổi càng khôn hiệu quả, cuối cùng đem cái kia nam hải tử đoạt đến bên cạnh mình. Phốc phốc, Sở Ly, ngươi ý tưởng này không khỏi quá phong phú đi, ta đều cảm thấy ngươi có thể đi viết tiểu thuyết, Người ta có thể trong lòng tốt xấu là toàn năng nữ thần, dài đến đáng yêu cũng không cần nói, tài hoa lại như vậy hơn người, làm sao có thể sẽ coi yêu mà không được nam hài tử, mặc kệ là cái gì đứa bé trai, cần phải đều cam tâm tình nguyện quỳ nàng váy xuề dưới đáy đi. Hoa Ngọc suy nghĩ. Không không không, Hoa Ngọc tỷ tỷ lời này của ngươi liền nói sai, không phải mỗi một nam nhân đều sẽ tham luyến sắc đẹp, liền lấy nào đó người mà nói, cái kia chính là xưa nay không coi trọng sắc đẹp. Sở ly âm sắc tăng thêm mấy phần. Sau một khắc, sở ly cùng Hoa Ngọc tâm hữu linh tê cùng nhau nhìn về phía Bạch Hoang, tiếp theo đối Bạch Hoang tỉ mỉ quan sát. Nhìn ta làm gì, cái này cũng có thể kéo tới trên người của ta, ai nói ta đối sắc đẹp không có hứng thú rồi. Ta cũng là nam nhân có được hay không? Bạch Hoang cảm giác mình có chút bị vũ nụ, cái này trực tiếp dính đến nam nhân tôn nghiêm. Ồ, Hoang bảo bảo ngươi vậy mà cũng đối sắc đẹp cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, ngươi đối với ta cùng Hoa Ngọc tỷ tỷ đều có phương diện kia hứng thú sao? Sở Ly cười xấu xa. Dừng lại, ta đối với liên nhi sắc đẹp có hứng thú, cảm ơn. Bạch Hoang nói. Ba ba ba. Lời này vừa nói ra, Sở Ly cùng Hoa Ngọc đồng thời vỗ tay một cái. Ghê gớm a ghê gớm, Sở Ly cùng Hoa Ngọc phát hiện, Bạch Hoang hiện tại cầu sinh dục vậy thì thật là càng ngày càng mạnh, luôn ngựa bên trong luôn luôn lộ ra đối mộ thiên liên lưu ý. Bạch Hoang thay đổi, biến đến không giống như trước kia cái kia không tình cảm chút nào đầu gỗ. Cái này là tình yêu mang tới chuyển biến sao. Thật là khiến người ta có đầy đủ hướng tới đâu. Nơi này thời điểm, cười trộm thật lâu mộ thiên liên yên lặng tại giấy cứng phía trên viết, các ngươi hai cái đủ à, không muốn lại khi dễ bạn trai của ta, bằng không mà nói, ta liền muốn đối với các ngươi không khách khí rồi. Ô ô có thể a liên nhi, ngươi đây là muốn che chở hoang bảo bảo đúng không, ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể làm gì đối với chúng ta không khách khí, tới đi, để bao táp tới mảnh liệt hơn một số. Sở ly mang theo kích tình nói chuyện. nói thật Nếu như có thể mà nói, ta thật muốn lãnh giáo một chút thiên liên muội muội tức giận bộ dạng, chắc hẳn cũng là đặc biệt đáng yêu một mặt ta. Hoa Ngọc không có chút nào hoảng. Nhìn thấy Sở Ly cùng Hoa Ngọc toàn đều vô cùng phách lối thái độ, Mộ Thiên Liên mặt lạnh đồng thời cũng là thu hồi trong tay màu sắc rực rỡ giấy bút tấm. Ngay sau đó, Mộ Thiên Liên đứng dậy ngừng lại một chút Sở Ly cùng Hoa Ngọc sau lưng, dùng hai cánh tay đem cổ của các nàng đều cho chói buộc chặt. Đậu phộng, Liên Nhi chờ một chút, ngươi cái này cũng không phải là muốn khóa cổ đi chớ làm luận à, mở cái trò đùa mà thôi, không cần thiết mưu giết chúng ta đi. Sở ly có chút hoảng. Thiên liên nguội mội, có lời nói thật tốt nói, động một chút lại khóa cổ, cái này thật sự là quá bạo lực. Hoa Ngọc ngơ ngác giảng. Khi hì. Trong miệng truyền ra một trận tiếng cười, theo mộ thiên liên biến hóa một động tác, nàng liền đem sở ly cùng Hoa Ngọc đồng thời ôm lấy. Nàng cái gọi là không khách khí, kỳ thật cũng liền vẹn vẹn chỉ là như vậy đùa giỡn mà thôi. Đương nhiên không có khả năng thật đối sở ly cùng Hoa Ngọc không khách khí. Có mộ thiên liên bắt đầu, sở ly cùng Hoa Ngọc cũng là phối hợp mộ thiên liên chơi tiếp, tại cái này nhàn nhã quán trà sữa bên trong, thủy chung đều là truyền các nàng ba cái tiếng cười cười nói nói. Đùa giỡn một hồi, tại thời gian không sai biệt lắm trước mắt, một hàng bốn người cộng đồng rời đi quán trà sữa. Bởi vì Hoa Ngọc muốn đi gặp Tống Khả Tâm, cho nên nàng thì tự mình một người ngồi xe rời đi. Mà Bạch Hoang, mộ thiên liên, sở ly ba người thì là thông qua tùy ý môn đi đầu trở lại biệt thự bên hồ, sau đó tự mình lái xe tiến về phi trường, từ bạch hoang đảm nhiệm tài xế. Đuổi tại trạng vạng tối 6 giờ trước đó, một hàng ba người đứng ở phi trường phía ngoài đất trống, kiên nhẫn chờ đợi mộ lâm láo gia tử xuất hiện. Đợi đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ, đang lục tục tuân ra giữa đám người, một cái cách gian mặc thời thượng lao đầu không thể nghi ngờ là lộ ra đặc biệt đặc biệt. Trưng 724, láo gia tử trở về. Nhìn thấy gia gia mình xuất hiện, Mộ thiên liên tự nhiên là vội vàng đi lên trước chờ đón. Mặc kệ trước đó tại ngắn trong thư đến cỡ nào chuyện, nhưng hiện thực nàng là không dám ở ra ra mình trước mặt mũ chuyện, ở trong đó là có bối phận rõ ràng. Nhìn thấy bạch hoang, mộ thiên liên, sở ly ba người hướng chính mình đi tới, mới vừa đi ra phi trường mộ lâm không thể nghi ngờ là đặc biệt chớ kinh ngạc, hắn là thật cho là mình cháu gái không đến đón mình, không có nghĩ rằng đây hết thảy đều là thói quen. Cháu gái bà bối, đã lâu không gặp A. Đi lên trước trước tiên. Mộ lâm cười đến đặc biệt vui cười, nụ cười vẫn là như trước kia một dạng hiền lành vô cùng. Ra ra, ở nước ngoài chơi lâu như vậy, rốt cục bỏ về được rồi. Mộ thiên liên xuất ra giấy cứng viết chữ. Nhìn ngươi nha đầu này nói, cho dù ta là ở nước ngoài chơi, đó cũng là ngày ngày nhớ ngươi bảo bối này cháu gái. Mộ lâm hết sức nghiêm túc nói. Thế mà có sao nói vậy, ở nước ngoài chơi đùa trong lúc đó, mộ lâm nơi nào sẽ thật tưởng niệm cháu gái của mình, không có mộ thiên liên cháu gái này cần chiêu cố. Hắn ở nước ngoài có thể nói là thả tự mình, muốn làm sao chơi đùa thì chơi như thế nào đuồng nghịch, một chút lo lắng đều không có. Giống như vậy lời nói thật, hắn tự nhiên là không thể nào trực tiếp cùng cháu gái của mình nói ra, nếu không một khi dẫn lên cháu gái của mình bất mãn, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn nhất định phải thể hiện ra hiền lành ra ra tư thái mới được, để tránh lộ ra sơ hở. Được rồi, làm nhiều năm như vậy ông cháu, có một số việc mọi người tâm lý đều hiểu. Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết chữ, hỏa nhãn kim tình của nàng sớm đã khám phá hết thảy. Ha ha ha. Sở lấy cái hốc, Mộ Lâm chỉ có xấu hổ cười. Mộ gia gia, đã lâu không gặp, người biến đến càng ngày càng tinh thần phân chấn, thì cùng một người trẻ tuổi mượn dạng. Một bên Sở Ly nói chuyện. Ha ha ha, vẫn là tiểu Ly ngươi so sánh sẽ nói chuyện, ta thì ưa thích nói chuyện tương đối tốt nghe người. Mộ Lâm nói. Lão gia tử, ngài lần này làm sao cái gì hành lý đều không mang? Bạch Hoàng hỏi. Ta đến kinh cũng chỉ là nhìn một chút các người mấy người trẻ tuổi mà thôi, cũng không định dừng lại lâu thêm suy nghĩ, cho nên không cần mang cái gì hành lý. Mộ lâm nói chuyện. Hả, dạng này a, cái kia đi thôi, chúng ta mang ngài đi chỗ ở. Bạch hoang nói chuyện. Sau đó, một đoàn người lên tới trong xe. Lần này là từ mộ thiên liên tự mình đảm nhiệm tài xế, sở ly ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Bạch hoang cùng mộ lâm lão gia tử cùng nhau ngồi ở hàng sau. Chạy trong lúc đó. Mộ thiên liên phát hình một số so sánh nhẹ nhàng âm nhạc, nhìn ra được tâm tình là rất không tệ, dù sao rất lâu không gặp ra ra trở về nước. Thừa dịp tiếng âm nhạc lớn hơn, mộ lâm hạ giọng vụn trộm cùng bên cạnh bạch hoang nói, tiểu hoang, ngươi cùng tiểu liên hiện tại tình huống thế nào? Cái gì ra sao, vẫn là như trước kia một dạng rất tốt, không có náo qua mâu thuẫn gì. Bạch hoang trả lời, ta không phải nói cái này, ý của ta là, các ngươi hai người trẻ tuổi có hay không tiến một bước phát triển, cũng tỉ như nói, thảo luận một chút hài tử cái gì. Mộ Lâm gấp đến độ không được. Cái này nghe xong, Bạch Hoang Duy có bất đắc dĩ nở nụ cười, "Lão gia tử, ngươi làm sao còn tại nhớ thằng Tôn Tử sự tình, ta cùng Liên Nhi lúc này mới mấy tuổi, làm sao có thể nhanh như vậy thảo luận hài tử?" Nói cách khác, các ngươi hai cái ngoại trừ nói chuyện yêu đương bên ngoài, cái kia chính là đơn thuần nói chuyện yêu đương. Mộ Lâm một bộ kinh ngạc bộ dáng. "Đúng a, xác thực chỉ là đơn thuần nói chuyện yêu đương." Bạch Hoang trả lời. Nghe Bạch Hoang trả lời, Mộ lâm tâm tình có thể nói là khóc không ra nước mắt. Hắn vốn đang tại hy vọng lấy, có lẽ lần này về nước là có thể nghe được hai người trẻ tuổi ở giữa tin tức tốt, kết quả vẫn như cũ là tin tức tốt gì đều không có, cái này khiến Lão nhân ra thật sự là có một ít thất vọng. Tiểu Hoang A, cho đến ngày nay, ta không thể không lắm miệng một câu, Ngươi cùng liên nhi ở giữa phát triển có phải hay không có chút quá vững vàng, lại hoặc là nói, nhưng thật ra là có chút quá đơn thuần. Mộ lâm nói, không thể nào, ta cảm thấy rất tốt. Bạch Hoang trả lời. Đây không phải có được hay không vấn đề, ngươi phải biết, nhớ năm đó ta cùng tiểu liên bà nội nàng nhận biết thời điểm, mới không đến thời gian một năm, tiểu liên bà nội nàng thì mang bầu tiểu liên ba nàng, có thể ngươi bây giờ cùng tiểu liên đều nói lâu như vậy yêu đương, lại vì cái gì vẫn là dừng lại tại đơn thuần yêu đương giai đoạn đâu. Ngươi tuổi trẻ bây giờ không phải đều rất khai phóng sao. Mộ lâm nói. Lão gia tử, ngài lời này cũng chỉ có thể nói với ta nói, có bản lãnh. Ngài thì cùng ngài cháu gái nói một câu à, đây không phải ta một người vấn đề. Bạch Hoang nói, ngươi cái này là muốn giết ta. Mộ lâm tại chỗ giật mình một cái. Biết rõ cháu gái của mình tính cách mộ lâm, tự nhiên là không thể nào đi chủ động làm tức giận cháu gái của mình. Hậu quả kia cũng không phải bình thường nghiêm trọng, tóm lại hắn là rất sợ hãi là được rồi. Cái này không liên quan tới có hay không ra ra cái này thân phận, sợ thì là sợ, không cần cái khác bất kỳ lý do gì. Hoang bảo, bảo, Mộ ra ra, Các người hai cái đang nói chuyện gì đâu, giống như trò chuyện dáng vẻ rất vui vẻ. Sở Ly quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau. Không có à, chúng ta hai cái không có trò chuyện cái gì, cũng là đã lâu không gặp, tùy tiện nói vài câu mà thôi. Mộ lâm nói. a đáp lời một tiếng, sở Ly thu tầm mắt lại. Qua một đoạn thời gian, theo xe cổ dừng lại, một đoàn người chính là đi vào biệt thự bên hồ. Vừa vừa xuống xe, mộ lâm liền bị cảnh sát chung quanh hấp dẫn, đây là rất bình thường tình huống. Tất cả lần đầu đến thăm khách nhân đều là cái dạng này. Không tệ không tệ, địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt ta. Mộ Lâm phát biểu cảm khái. "Lão gia tử đừng đứng đây nữa, vào xem một chút đi." Bạch Hoang mở miệng. Thời qua một lát, một hàng bốn người đi vào biệt thự đại sảnh. Mộ Lâm thân là lần đầu đến trường bối, Bạch Hoang cùng hai nữ tự nhiên là đem đối chiếu ngoảnh đầu một số, vội vàng ngâm một bình trà nóng cho lão gia tử uống, lão gia tử thích nhất cũng là uống trà. Xem ra các ngươi ba cái cuộc sống tạm bỡ đúng là qua được rất tư nhuận a mộ lâm một bên uống trà một bên nói không có mộ gia gia hiểu lầm ta cũng chỉ là vừa tới không lâu khách nhân nơi này bình thường chỉ có liên nhi cùng hoang bảo bảo ở không tồn tại ta cái này bóng đèn sở ly vội vàng giải thích gia gia ngươi ăn cơm chưa mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ không có đâu theo liên phi cơ đến bây giờ thì chưa từng ăn qua đồ vật vẫn luôn là hư không bụng trạng thái mộ lâm nói chi tiết Nghe những thứ này, mộ thiên liên lập tức đứng dậy hướng nhà bếp đi đến. Tất cả mọi người không ăn bữa tối, làm trong nhà nữ chủ nhân, mộ thiên liên tự nhiên là muốn buộc lộ tài năng mới được. Ta cái này cháu gái a, quả nhiên là so trước kia hiền lành nhiều, tiểu hoang, đây đều là ngươi điều giáo thật tốt à. Mộ lâm nói một câu xúc động. Lao ra tử hiểu lầm, ngoại trừ bơi lội phương diện bên ngoài, phương diện khác ta chưa từng có điều giáo qua liên nhi, nàng chỗ lấy biến đến đối lập hiền lành, đơn thuần là nàng mình làm ra chuyển biến. Bạch Hoang nói ra: "Vậy cũng tuyệt đối là theo ngươi thoát không được quan hệ, một người sẽ không vô duyên vô cớ trở nên xấu, đồng dạng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến tốt, muốn không phải ngươi tồn tại, tiểu liên tâm lý như thế nào lại càng ngày càng khỏe mạnh đâu, ngươi xác thực chưa khỏi trong nội tâm nàng hám." Mộ Lâm nói: "Có lẽ là như vậy không sai đi, nhưng hết thảy đều là lẫn nhau, ta chưa khỏi nàng, nàng cũng chưa khỏi ta." Bạch Hoang nói ra: "A, câu nói này nói đến đặc biệt tốt, đặc biệt có triết học tính a." Mộ lâm cười. Mộ ra ra, ta cũng một mực có cho Liên Nhi cung cấp trợ giúp, ngài không thể lao giết ta công lao. Sở Ly mở miệng. Sở Ly vừa dứt lời, liền nghe bạch hoang tức giận nói, thôi đi, ngươi thai hỏa Liên Nhi còn tạm được, công lao không có, phiền phức ngược lại là một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. A, Hoang bảo bảo, ngươi sao có thể tại mộ trước mặt ra ra như thế chửi với ta, ngươi cái này hoàn toàn thì là người xấu hành động. Sở Ly bĩu môi. Ha ha ha. Các người hai cái vẫn là như trước kia giống như lúc, luôn yêu thích tranh cãi. Mộ lâm nói, hừ, ai muốn cùng hắn đấu võ mổm, là chính hắn trước chửi đối ta. Sở ly đem mặt biết lên. Kỳ thật bên người tất cả mọi người biết, bạch hoang cùng sở ly ở chung một chỗ ngoại trừ tranh cãi. Cái kia chính là tranh cãi, cho tới bây giờ cũng sẽ không có dạng lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm, sẽ chỉ càng ngày càng nhìn đối phương khó chịu. Lão gia tử, ngài lần này tới kinh đô, ngoại trừ nhìn một chút chúng ta bên ngoài liền không, có sự tình khác muốn làm sao?" Bạch Hoang hỏi. "Nhưng thật ra là có, ta tại kinh đô bằng Hữu cũng là không ít, các ngươi người trẻ tuổi chơi các ngươi, ta tự nhiên là muốn gặp một lần lão bằng Hữu, dù sao mọi người tuổi tác đều lớn hơn rồi, có thể gặp mặt trùng quy là tốt." Mộ Lâm nói. "Cái kia đến lúc đó hậu lao ra tử nói với ta một tiếng, ta đưa ngài đi bằng Hữu chỗ đó." Bạch Hoang nói. "Không dùng, ta mấy người bằng Hữu kia ra đại nghiệp đại, chỉ cần ta cùng bọn hắn nói một tiếng." bọn họ tự nhiên sẽ phái người tới đón ta. Mộ lâm nói. Nghe này, bạch hoang không có tiếp tục nhiều lời, đã lao ra tử có hết thẻ ăn bài, vậy hắn thì không cần lẫn vào cái gì. Qua nửa giờ, mọi người toàn bộ tụ tập tại nhà bếp bên trong, trên bàn tràn đầy đều là mỹ vị món ngon. Vì chiếu cố ra ra mình khẩu vị, mộ thiên liên cố ý làm rất nhiều hấp xanh sao, lão nhân gia ăn không quen quá đầy mỡ đồ vật. Một miệng kho đậu hũ vào cổ họng, mộ lâm đó là đường để cập có bao nhiêu thỏa mãn. Cảm giác hạnh phúc trực tiếp rào rạt trên mặt. À, ta đều đã bao lâu không ăn được cháu gái của mình tự mình làm đồ ăn, cùng cháu gái của mình tay nghề so ra, nước ngoài những cái kia đầu bếp căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là cái này vị. Mộ lâm chưa có đến kích động. Ở phương diện này phía trên, ta cùng mộ gia gia cái nhìn hoàn toàn là nhất trí, liên nhi là trên đời này tuyệt nhất đầu bếp, không có cái thứ hai. Sở ly theo giảng. Nhìn thấy mọi người ăn đến như thế hài lòng, mộ thiên liên tự nhiên cũng là đặc biệt vui vẻ liên tục không ngừng có một loại cảm giác thỏa mãn xông tới cầm lấy búa mộ thiên liên cho bên cạnh bạch hoang kẹp một chút đồ ăn đều là bạch hoang thích ăn đồ vật nàng tất cả đều yên lặng ghi chép trong lòng mình khu khu, kêu kêu kia cái gì cháu gái à, gia gia theo ngươi lâu như vậy không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm về tình về lý ngươi đều cần phải cho gia gia kẹp gọi món ăn a mộ lâm nói ra yên lặng ở một bên cười trộm sở ly thật sự là bị mộ lâm lão gia tử làm đến Nàng biết lão gia tử đây là tại cùng Bạch Hoang tranh sủng, rất ít lão nhân gia sẽ có như thế không thành thuộc một mặt. Nhìn gặp cháu gái của mình đối tương lai cháu rể quá tốt, cho nên thân là gia gia thì nghĩ ra được cháu gái của mình quan tâm, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất dở. Lắc đầu, Mộ Thiên Liên cho gia gia mình khoa tay mấy cái thủ thế, dùng cái này biểu đạt ý nghĩ của mình. Liên Nhi có ý tứ là nói, lão gia tử còn là mình gấp thức ăn đi, đừng như vậy tiểu hài tử khí. Bạch Hoang giúp đỡ phiên dịch. Không phải Cái gì tiểu hài tử tức giận à, cháu gái, lúc này mới bao lâu không gặp, thì cùng ra ra lạ lẫm lên rồi. Người trước kia chẳng lẽ không phải ra ra thân mật áo khoác đông. Mộ lâm nói, về nhớ ngày đó, cháu gái của mình tuy là đối lập cao lạnh, nhưng đối với mình cái kia là hoàn toàn không lời nói, tuyệt tuyệt đối đúng là một cái hợp cách tốt cháu gái, chí ít cho tới bây giờ đều không có cùng hắn lạ lâm qua. Nhưng bây giờ, hắn làm sao tổng cảm giác mình là bị cháu gái từ bỏ đâu Nghe xong. Mộ thiên liên lại lần nữa cho mộ lâm khoa tay liên tiếp thủ thế. Liên nhi có ý tứ là nói, nàng hiện tại đã không phải là người thân mật áo khoác đông, mà là ta cái này người bạn trai thân mật áo khoác đông. Bạch hoang giúp đỡ phiên dịch, cả người bình tĩnh cực kỳ. Ngay bạch hoang giải thích, mộ lâm có thể nói là mộng bức cực kỳ. À, hợp lấy trước kia độc thân thời điểm, cháu gái của mình cũng là hắn cái này ra ra thân mật áo khoác đông. Kết quả này lại nói yêu thương thời điểm, cháu gái của mình liền thành bạch hoang thân Mật áo khoác Đông. Gà đi cháu gái tắt nước ra ngoài, đạo lý này vẫn thật là là một chút mà bệnh đều không có a. Minh Bạch điểm ấy về sau, Mộ Lâm cũng liền ngoan ngoãn chính mình gấp thức ăn, hắn đem hết thảy đều đã nghi thoáng. Ai bảo hắn tự mình một người ở nước ngoài chỉ lo chơi đùa, bình thường thậm chí đều quên cùng cháu gái của mình bắt được liên lạc, đây hết thảy đều là chính hắn nhân quả a. Giờ này khắc này, Mộ Lâm không khỏi bắt đầu hâm mộ lên Bạch Hoang, tốt bao nhiêu một cái cháu gái, thì triệt để như vậy biến thành Bạch Hoang thân mật táo khoác đông. Quả nhiên là lệnh hắn cái này làm ra ra đau lòng như gốc. Nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí bên trong, thời gian một giọt một giọt đẩy về sau rời. Sớm ăn no mộ lâm lão gia tử, đã một thân một mình ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nghỉ ngơi, sau đó tiện tay cầm một chút tạp chí nhìn. Lúc này, nhà bếp bên trong, bạch hoang cùng sở ly như cũng đang dùng cơm, trên bàn còn lại một chút thực vật, hai người bọn họ dự định cùng một chỗ ăn hết. Hoang bảo bảo, còn lại nấm đều cho ngươi ăn đi, lấy hình bổ hình. Đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Sở ly mười phần nghiêm túc nói. Ta không ăn. Bạch hoang tức giận trở về. Không được, đây chính là liên nhi sở trường thức ăn ngon, ngươi làm sao có thể không ăn đây. Sở ly nói. Nói không ăn sẽ không ăn, nam nhân không cần ấm. Bạch hoang nói. Hả, được thôi, không ăn coi như xong. Sở ly lẩm bẩm hai câu. Chờ bạch hoang cùng sở ly tiêu diệt hết tất cả thực vật, mộ thiên liên liền bắt đầu thu thập bắt búa đem tất cả bát đũa hết thảy ngâm vào nước nóng bên trong, dạng này thuận tiện đi trừ mỡ đông. Sau đó, Bạch Hoang cùng hai nữ cùng nhau đi ra nhà bếp. Ba người vừa mới chuẩn bị ngồi ở trên ghế salon, đống nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận lại một trận xe hơi tiếng động cơ, cái này rất hiển nhiên là tới một chi đội xe. U, không nghĩ tới mấy cái lao bằng hữu động tác đã vậy còn quá nhanh. Nói chuyện, Mộ Lâm đã là đứng lên. Mộ Gia Gia, bên ngoài tình huống như thế nào? Sở Ly hỏi. Đi ra xem một chút liền biết. Mộ lâm nói chuyện. Đón lấy, mộ lâm cùng ba người trẻ tuổi đi ra biệt thự. Tiến tới hiện ra tại rừng trúc bên trong hình ảnh, nghiêm chỉnh là xe sang trọng một chiếc tiếp lấy một chiếc, nhìn chiến trận này, xe sang trọng làm gì cũng có 50 chiếc trở lên, đã chất đầy rừng trúc. Ai, tiếp ta thì tiếp ta đi, làm lớn như vậy phô trương làm gì? Mộ lâm bất đắc dĩ cười cười. Phía dưới trong lúc nhất thời, theo xe sang trọng bên trong, một nhóm lại một nhóm hộ vệ áo đen ào ào xuống xe. Mời Bạch Hoàng tiên sinh lên xe. Mấy trăm bảo tiêu cùng kêu lên gọi hàng. Chương 725, ngươi cần phải sẽ đồng ý à? Trước tiên, Mộ Lâm có thể nói là lơ ngơ. Theo vừa mới tại trong biệt thự thời điểm bắt đầu, Mộ Lâm thì vẫn cho là là bằng hữu của mình bảy cảnh tượng hoành tráng đến đón mình. Kết quả đến này lại, lại phát hiện trước mắt cảnh tượng hoành tráng nhưng thật ra là tới đón Bạch Hoàng. Xấu hổ, ngoại trừ một cái xấu hổ bên ngoài, Mộ Lâm thật sự là không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề Hoang bảo bảo Những người này là ai à Làm sao động một chút lại để ngươi lên xe Sẽ không phải là cái nào đó thiên kim đại tiểu thư coi trọng ngươi đi Chẳng lẽ ngươi có liên nhi ở bên ngoài ăn trộm Sở ly suy đoán Trộm ngươi cái cái bữa đâu Ta làm sao có thể làm loại sự tình này Bạch Hoang tức giận trở về Đi lên phía trước động mấy bước Bạch Hoang nhìn phía trước đội xe nói Là ai phái các ngươi tới Đợi Bạch Hoang tiếng nói vừa ra Bên trong một cái bảo tiêu lập tức trở về nói, bạch hoàng tiên sinh, chúng ta là tiêu gia phái người tới, mời bạch hoàng tiên sinh yên tâm, chuyến này là vì mời bạch hoàng tiên sinh đến tiêu gia làm khách, tuyệt đối sẽ không đối bạch hoàng tiên sinh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiêu gia? Cái nào tiêu gia? Tuy nói tâm lý có đại khái đáp án, bạch hoàng vẫn là xác nhận tính hỏi lên. Kinh đô tiêu gia, vậy dĩ nhiên là một trong tứ đại gia tộc tiêu gia. Bảo tiêu trả lời. Nói như vậy, là tiêu nhị cầu để cho các ngươi tới. Bạch Hoang lại hỏi: "Tiêu Nhị Cẩu, Bạch Hoang tiên sinh, không biết ngài trong miệng Tiêu Nhị Cẩu là chỉ tiêu gia chúng ta đại thiếu gia sao?" Bảo Tiêu có chút ngẫm, hắn căn bản chưa từng nghe qua Tiêu Nhị Cẩu tục danh. "Ừm, đúng, thì là các ngươi tiêu gia đại thiếu gia, muốn là nhớ không lầm, hắn tại tiêu gia tiên tựa như là Tiêu Nghịch thiên tới. Bạch Hoang nói chuyện. "Hả, dạng này là được rồi, Bạch Hoang tiên sinh trong miệng Tiêu Nhị Cẩu chính là chúng ta tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Nghịch thiên. Bảo Tiêu trả lời: Lúc này, phía trước tất cả bảo tiêu tất cả đều cảm thấy một trận xấu hổ, trong mắt bọn hắn quyền cao chức trọng tiêu gia đại thiếu gia, tại bạch hoang chỗ đó lại bị hô thành cái gì tiêu nhị cậu cái này thật sự là có đầy đủ không hợp thói thưởng. Lần này trước khi chuẩn bị đi, bọn họ đại thiếu gia hết sức nghiêm túc dặn dò một ít chuyện, cái kia chính là nhất định phải khách khí mời bạch hoang đến tiêu gia, tuyệt đối không thể có mảy may bất kính, vàng không bọn hắn cũng không cần về tiêu gia phục mệnh. Giống bọn họ dạng này hạ tầng nhân vật. Tự nhiên là không dám ngỗ nghịch đại thiếu gia ý tứ, bởi vậy bọn họ hiện tại cũng đối Bạch Hoàng vô cùng khách sáo, rất sợ chọc tới Bạch Hoàng không cao hứng. Tiêu Hoang, ngươi làm sao lại cùng Kinh Đô một trong tứ đại gia tộc Tiêu Gia sinh ra liên hệ? Mộ Lâm mang theo một bộ kinh ngạc bộ dáng, Lấy Mộ Lâm nhân sinh lý lịch, hắn tự nhiên là rất rõ ràng Kinh Đô có nào cường đại gia tộc, càng là đối với Kinh Đô một trong tứ đại gia tộc Tiêu Gia như sấm bên hai. Kinh Đô vốn là trong nước thành thị phồn hoa nhất. Phát triển kinh tế trình độ hoàn toàn không là nho nhỏ một cái vấn thiên thành phố chỗ có thể so sánh, có thể tại kinh đô được xưng là một trong tứ đại gia tộc, vậy tuyệt đối thì là có cực lớn nội tình. Dốc hết ra lắc một cái chân, kinh đô sợ là cũng sẽ cùng theo rung động một phen. Cho nên nói, bây giờ biết được là tiêu gia đại thiếu gia trước tới mời bạch hoàng mộ lâm tự nhiên là rất muốn biết trong đó nhân quả quan hệ. Xem ra hắn không có ở đây thời điểm, là phát sinh rất nhiều chuyện A. lão gia tử, việc này nói rất dài dòng. Đơn giản điểm tới giảng, ta cùng tiêu gia đại thiếu gia trước đó tại Vấn Thiên Thành phố thì quen biết, bất quá ta trước kia cũng không biết thân phận của hắn, là gần nhất một hồi mới biết. Bạch Hoang nói chi tiết. Giảng này a, Sờ lấy trắng bệnh trong dâu, mộ lâm vẫn cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc. Bạch Hoang tiên sinh, không biết ngài hiện tại có thể theo chúng ta đi một chuyến sao. Bảo tiêu hỏi thăm. Không được, buổi tối hôm nay ta không muốn đi bên ngoài làm khách, ngươi cứ như vậy trở về chi tiết bẩm báo tiêu nhị cầu đi. Bạch Hoang lên tiếng. Có thể. Thế nhưng là, đại thiếu gia nhiều lần dặn dò qua chúng ta, tối nay nhất định muốn mời bạch hoàng tiên sinh tiến về tiêu gia làm khách mới được, bằng không mà nói, chúng ta những thứ này hạ nhân thật sự là không tiện bằng giao. Bảo tiêu mười phần lo âu nói. Yên tâm, ngươi liền nói đây là ta chính mình ý tứ, biết những thứ này về sau, tiên kia sẽ không làm khó các ngươi. Bạch hoàng nói. Cái này. Muốn nói lại thôi, bảo tiêu thật sự là phạm khó cực kỳ, không biết nên xử lý như thế nào loại tình huống này đơn giản suy tư một hồi, một đám bảo tiêu cuối cùng vẫn là tự mình cáo lui, bọn họ cũng không dám cưỡng ép đem bạch hoang mang đi, duy nhất cách làm chỉ có thể về trước tiêu gia phục mệnh. Nương theo một trận xe hơi tiếng oanh minh vang lên, một đám bảo tiêu toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, dừng chút khôi phục liễu nguyên vốn yên tĩnh cùng chống trải. Hoang bảo bảo, ta thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia tiêu nhị cầu lại là cái gì kinh đô một trong tứ đại gia tộc đại thiếu gia, cái này giấu giếm thân phận đến rất sâu a. Sở Ly có chút cảm thán. Nhớ ngày đó sở ly cũng là gặp qua tiêu nhị cầu, ngoài ra còn có đạo kiếp hòa thượng cái kia lão lửa chọc. Ta cũng cảm thấy thẳng không hiểu kỳ quái, thật tốt đại thiếu gia không thích đáng, nhất định phải đi làm cái gì lưu lạc giang hồ tiêu nhị cầu. Bạch hoang cười cười. Ai, người trẻ tuổi A, giao tiếp quan hệ quả nhiên là tốt đến không được. Mộ lâm phát biểu. Lao gia tử nói đùa, không có gì giao tiếp không giao tiếp, cũng là nhận biết mà thôi. Bạch hoang nói chuyện. Tại cái này về sau cửa bốn người đi trở về biệt thự đại sảnh. Qua đại khái gần nửa giờ dáng vẻ, bên ngoài biệt thự lại có một trận xe hơi tiếng oanh minh. Lần này không phải người của tiêu gia, mà chính là mộ lâm lão gia tử bằng hữu phái người tới. đơn giản bàn giao một ít chuyện, mộ lâm thì lên xe bằng hữu chỗ đó, cũng đã nói tối nay sẽ không trở về cái gì, để ba người trẻ tuổi không cần lo lắng. chỉ có bạch hoang cùng hai nữ ở chung một chỗ biệt thự đại sảnh, vậy dĩ nhiên là đối lập ồn ào không khí. không phải bạch hoang cùng mộ thiên liên muốn ồn ào. Mà chính là Sở Ly một mực truyện không ngừng. Một hồi tại cái kia chán ngán mộ Thiên Liên, một hồi tại cái kia chán ngán Bạch Hoang, tóm lại Sở Ly cũng là một cái đặc biệt tùy tính gia hỏa, cảm thấy làm sao tốt chơi thì muốn làm sao chơi. Cùng Sở Ly cảm tình cực tốt mộ Thiên Liên, vẫn luôn là rất phối hợp Sở Ly truyện, cùng Sở Ly chuyển động cùng nhau đến đặc biệt chuẩn bị tốt. Mà cùng Sở Ly quan hệ lúc tốt lúc xấu Bạch Hoang, vậy liền hoàn toàn sẽ không theo Sở Ly ý tứ, nhiều lần cùng Sở Ly điên cuồng tranh cãi, ngươi chửi một câu ta chửi một câu hoàn toàn không mang theo ngừng. Đến cuối cùng, bị trời tự bế sở ly ngoan ngoan thoát đi bạch hoang, nằm tại mộ thiên liên trên đuổi vừa ăn khoai tây chiên, một bên rằng giặc quá thay quá thay xem tivi. Cho dù là dạng này, sở ly cũng là khó có thể che giấu trong lòng mình kích tình, điên cuồng cho bạch hoang chuyển tới một số ánh mắt, đều là loại kia cực kỳ khiêu khích hàm ý. Đơn giản cũng là tại ám chỉ đấy ban đầu cái kia thuộc về bạch hoang mộ thiên liên bắt đuổi, bây giờ đã là bị nàng sở ly xem như gối đầu. Muốn nhiều hưởng thụ thì có bao nhiêu hưởng thụ? Đối với cái này, Bạch Hoang cũng không có bị Sở Ly thành công khiêu khích, kế khích tướng loại vật này đối với hắn không có tác dụng, thẳng ấu trĩ. Dường như thời gian một cái nháy mắt đi qua. Thời gian rất mau tới đến hơn 11 giờ khuya. Liên nhi, tối hôm nay chúng ta đổi một số mới hai người vận động đi, trước đó hai người vận động quá lãng phí thể lực, lại phải thay đổi tư thế, lại muốn nhích tới nhích lui. Sở Ly nằm tại mộ thiên liên trên đùi kể. Tuy nhiên ta ngày mai không có thể dục buổi sáng, nhưng tối nay vẫn là nghỉ ngơi cái gì, buông lỏng một chút chính mình. Mộ thiên liên mở miệng. a không, cái kia ta tự mình một người chẳng phải là sẽ biến rất nhàm chán, bồi ta cùng một chỗ làm hai người vận động nha hoàn tù thì cũng được a Sở ly một bộ ai hoán biểu lộ. Không, ta. Mộ thiên liên từ chối. Hừ, nếu nói như vậy, vậy ta tối nay liền đi hoang bảo bảo gian phòng tìm kiếm hai người vận động, dù sao theo ngươi cũng là hai người vận động. Cùng Hoang bảo Bảo cũng là hai người vận động, hầu như đều là một cái ý tứ. Sở Ly nói: "Ngươi dám vụng trộm cùng Hoang Hoang hai người vận động, vậy ta thì ăn sạch ngươi đồ ăn vặt, để ngươi không có đồ ăn vặt có thể ăn." Mộ Thiên Liên mang theo ngạo kiểu mặt, đây là sự phản kích của nàng. "Ô oh, ô, oh, oh, không mang theo dạng này Liên Nhi, ngươi đây rõ ràng là khi dễ người, ngươi không chơi với ta, lại không cho ta vụng trộm tìm Hoang bảo Bảo chơi, vậy ta một người muốn thế nào nha?" Sở Ly lẩm bẩm. "Có lẽ Ngươi có thể cầm một cái sinh dưa leo chính mình chơi. Mộ thiên liên nghiêm túc nói chuyện. Sở ly. Bạch Hoang. Cùng một thời gian, Bạch Hoang cùng sở ly tất cả đều lâm vào yên lặng, đều lấy một bộ không thể tin bộ dáng nhìn lấy mộ thiên liên. Lý do rất đơn giản, bởi vì mộ thiên liên nói ra một đoạn không nên theo nàng cái kia bên trong nói ra lời kịch. Đây là rất ly kỳ hiện tượng, đặc biệt đặc biệt hiếm lạ. Hoang bảo bảo, ta ngay ở đây theo ngươi thể, tuy nhiên ta trước đó làm hư qua liên nhi. Nhưng lần này thật cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, hoàn toàn là liên nhi chính mình nói ra được. Sở ly ngơ ngác kể. Chớ giải thích, giải thích cũng là che giấu, ngươi chưa hết nghĩ tốt muốn làm sao chết đi. Bạch hoang cũng rất ốc. Nhìn thấy bạch hoang cùng sở ly kỳ kỳ quái quái bộ dáng, mộ thiên liên lúc này kinh ngạc lên, không rõ ràng bạch hoang cùng sở ly đây là thế nào. Các ngươi hai cái làm gì, ta vừa mới có ý tứ là, để sở ly một người tiếp điểm sinh dưa leo thoa mặt nạ Vì cái gì các người hai cái hết thể đều là một bộ ngu ngơ biểu lộ. Mộ thiên liên nói ra hoang mang. Ngậy, không có à, ta không có ngu ngơ à, ta chỗ nào ngu ngơ, ta biết sinh dưa leo là thoa mặt nạ, làm sao có thể không biết nhà. Sở ly xấu hổ cười. A, kia cái gì tới, A, đúng, tối nay ánh trăng thật tròn a, ha ha ha. Bạch hoang lộ ra nụ cười. Hai cái khờ dưa, thật sự là càng lúc càng giống. Mộ thiên liên phát ra tiếng đậu đen rau muống. Cho dù lần này bị mộ thiên liên ở trước mặt đầu đen rau muốn một phen, bạch hoang cùng sở ly cũng là không có vì chính mình xứng danh chỗ trống. dù sao bọn họ vừa mới xác thực là nghĩ đến một số kỳ kỳ quái quái phương diện. Đến cùng nên nói tư tưởng của bọn hắn không đơn thuần đâu, hay là nên nói mộ thiên liên đơn thuần cố ý gây sự đâu. Ai, nhân sinh không đáng à? Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Ngay trước lúc này, bên ngoài biệt thự lại một lần truyền ra xe hơi tiếng oanh minh, lần này động tĩnh nhỏ bé rất dễ dàng liền có thể nghe được, vẹn vẹn chỉ là có một chiếc xe ngừng ở bên ngoài. ai? là ai ở bên ngoài à? sẽ không phải là mộ gia gia trở lại đi, mộ gia gia không phải nói tối nay không trở lại à? nói chuyện, sở ly liền vội vàng đứng lên. không phải lào gia tử, là có hai cái khách nhân tới. bạch hoang nói chuyện, Đạp lên bước chân nhỏ, sở ly tự mình đi tới cửa, dù sao đi ra xem một chút liền biết là người nào. thế mà, không đợi sở ly nhiều đi mấy bước cũng là có hai đạo tịnh lệ bóng người theo bên ngoài biệt thự đi đến, một cái là ngự tỷ phong cách mỹ nữ, một cái là ngọt ngào phong cách mỹ nữ, hình ảnh mười phần ra sức. A, Hoa Ngọc tỷ tỷ, có thể trong lòng là các ngươi hai cái a. Sở Ly kích động kêu ra tiếng. Ừm, giờ phút này đi vào biệt thự, chính là Hoa Ngọc cùng Tống Khả Tâm. Hoa Ngọc tối nay đi Tống Khả Tâm chỗ đó làm khách, hai người trò chuyện đó là một cái hợp ý, thì cùng thất lạc nhiều năm tỷ muội một dạng. Sau đó, tại sở ly dắt linh tình hôm dưới, Hoa Ngọc cùng Tống Khả Tâm tất cả đều ngồi ở trên ghế salon, cũng tức là mộ thiên liên trô bên cạnh. Bao quát sở ly ở bên trong, tứ nữ tất cả đều ngồi cùng nhau. So sánh cố có kích thích tính xuất hiện ở tại, tứ nữ toàn bộ đều là lộ ra một đôi đôi chân dài, dù sao hiện tại là kỳ nghỉ hè, tự nhiên không có khả năng che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nếu có người là chân khống, đây tuyệt đối là chịu không được loại này hình ảnh, rất dễ dàng thì sẽ biến tâm tình kích động. Cuối cùng dẫn đến tư tưởng đều có một ít hỗn loạn. Đương nhiên, đối bạch hoang mà nói, những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, bình tĩnh thì xong việc. Thiên liên mội mội, ta cũng có thể trong lòng tối nay chỉ sợ muốn ở chỗ này quấy rầy một chút, ngươi nên cái kia sẽ không để tâm chứ. Hoa Ngọc mở miệng. Sẽ không, nhà đông người náo nhiệt, ta cảm thấy rất tốt. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Mộ thiên liên không thích cùng người xa lạ tới lui, lại ưa thích cùng bên cạnh mình tiểu đồng bọn vui đùa ấm ý. Đây là nàng hiện tại thay đổi lớn nhất. Lúc trước cái kia nàng, thậm chí đều không muốn cùng bên người tiểu đồng bọn cùng một chỗ vui đùa âm í, liền muốn tự mình một người u buồn đi xuống, như thế lặp đi lặp lại hoàn toàn không có điểm cuối, thuộc về vô cùng thống khổ nhớ lại. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nàng sáng sủa lên, cũng biến thành thích chơi tiếp, cái gọi là hẩm hực hai chữ, đã hoàn toàn không phù hợp hình tượng của nàng. Thiên Liên tỷ tỷ thật tốt, yêu người nha. Tống Khả Tâm cười hì hì cho Mộ Thiên Liên dựng lên một cái item. Học tống khả tâm động tác, mộ thiên liên lập tức cho tống khả tâm trở về một cái ái tâm. Hình ảnh như vậy bị sở ly nhìn, có thể nói là để sở ly chua đến không được, liền vội mở miệng nói, Liên nhi, ngươi không thể chỉ cho khả hơn một người so ái tâm, ta cũng muốn. Nghe sở ly nói, mộ thiên liên không có bất kỳ cái gì ra mồm, lập tức cũng cho sở ly dựng lên một cái ái tâm. Nhận được nhận được, Liên nhi ái tâm là tốt nhất. Sở ly vui vẻ không được. Đây là chúng ta bốn người lần thứ nhất tập hợp một chỗ. Có muốn uống chút hay không rượu vang đỏ kỷ niệm một chút? Hoa Ngọc nói chuyện. Tốt tốt, trong tủ lạnh có rượu vang đỏ, hơn nữa còn là loại kia rất thơm thuần rượu vang đỏ, cảm giác siêu cấp tốt. Sở ly giơ hai tay tán thành. Ta không ý kiến. Mộ thiên liên tại giấy cứng viết chữ. Ta cũng không ý kiến. Tống khả tâm theo phát biểu. Các ngươi ở chỗ này ngồi đấy, ta đi tủ lạnh chỗ đó cầm rượu vang đỏ. Sở ly chuẩn bị đứng lên. Ai? Chờ một chút. Nói chuyện thời khác. Hoa Ngọc động thủ đem Sở Ly ấn về trên ghế salon. Thế nào Hoa Ngọc tỷ tỷ, không phải ngươi nói muốn uống rượu đỏ sao? Sở Ly không có hiểu rõ tình huống. Mang theo một tia nụ cười quyến rũ, Hoa Ngọc lấy một bộ ý vị thâm trường bộ dáng trực câu câu nhìn lấy Bạch Hoang. Bạch Hoang, chúng ta bốn người chuẩn bị uống chút rượu vang đỏ, ngươi cần phải sẽ đồng ý à? Uống thì uống thôi, hỏi ta làm gì, ta lại sẽ không can dự tự do của các ngươi. Bạch Hoang trả lời, không có cách nào à? Uống rượu trước đó dù sao cũng phải sớm nói với ngươi một tiếng, nếu không một khi chúng ta bốn người đồng thời uống say, vậy ngươi ha không là có thể muốn làm gì thì làm. Hoa Ngọc cười. Đợi Hoa Ngọc tiếng nói vừa ra, mộ thiên liên, sở ly, tống khả tâm đều là ý vị thâm trưởng nhìn lấy bạch hoang. Ánh mắt của các nàng đều rất kỳ quái. Chương 726, bạo lực gia đình chân tướng. Ai ra, nàng cũng không dám quản mộ thiên liên cùng bạch hoang ở giữa sự tình, thân phận cấp bậc toàn đều không đủ chỉ có thể giống một người không có chuyện gì một dạng làm làm cái gì cũng không thấy. Mà lại, từ nội tâm bên trong cảm giác tới nói, nàng vẫn là rất chờ mong mộ thiên liên bạo lực gia đình bạch hoang chẳng diện, chỉ là suy nghĩ một chút, cái kia đều sẽ cảm giác đến đặc biệt kích thích. Không nên hiểu lầm, tống khả tâm tuyệt đối không có cái gì đặc thù đam mê, nàng thuần túy chỉ là đối bạch hoang cùng mộ thiên liên sự tình so sánh để bụng mà thôi, dù sao bạch hoang cùng mộ thiên liên vẫn luôn là nàng hâm mộ ông trời tác hợp cho. Kỳ quái Làm sao trong phòng lâu như vậy cũng không có động tĩnh, Ngã cái ghế ngã tấm gương cái gì đâu? Vì sao cái gì đều không phát sinh? Sở Ly cảm thấy hoang mang, gian phòng bên kia thật sự là quá an tĩnh, nàng trong tưởng tượng ồn ào, tình huống hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Dưa đều không đến ăn. Đúng vậy à, làm sao đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh? chẳng lẽ nơi này gian phòng đều là cách âm? Hoa Ngọc giảng. Không có cách âm, trước đó ta cùng Liên Nhi hơn nửa đêm tại gian phòng chơi hai người trò chơi còn bị hoang bảo bảo ghét bỏ chúng ta quá nháo đằng đây. Sở ly nói. a, chơi game. Ngươi cùng thiên liên muội muội liền loại chuyện này đều làm. Không phải thật sự a? Hoa ngọc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ai nha, hoa ngọc tỷ tỷ ngươi loạn nghĩ gì thế, ta nói chính là chỉ đánh cờ những cái kia, ngươi muốn đi nơi nào, có thể hay không khác lung tung lái xe, nghiêm túc một chút có được hay không. Sở ly nói. Rõ ràng là chính ngươi cố ý khiến người ta hiểu sai. Hoa ngọc biểu thị rất vô tội. Sở ly tỉ tỉ, hoa ngọc tỉ tỉ, các ngươi nói trò chơi là có ý gì à, chơi rất vui sao. Tống khả tâm đưa ra nghi vấn. Khu khu, có thể trong lòng, đây không phải ngươi cần phải hiểu rõ sự tình. Sở ly nói. Đúng, ngươi còn nhỏ, chờ sau này hiểu rõ đi nữa đi, chớ bị thế giới điếm ô tâm linh. Hoa ngọc theo giảng. Giảng ngây thơ bĩu môi, tống khả tâm chính mình cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Sở ly cùng hoa ngọc lao nói mình nhỏ, sau đó luôn luôn giấu giếm chính mình một số tri thức để cho mình liền hiểu rõ tri thức cơ hội đều không có. Lại nói, nàng chỗ nào nhỏ a, muốn là so một lần bộ ngực cái gì, cái kia còn không chừng ai thua ai thắng đây. Hoa Ngọc tỷ tỷ có thể trong lòng, vì phong người Hoang Bảo Bảo cùng Liên Nhi ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta là không phải cần phải đi qua nghe lén căn phòng một chút tình huống bên trong. Sở Ly nhẹ giọng giảng, không được, nghe lén là không tốt hành động, ta là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. đương nhiên, nếu như là Quang Minh chính đại đi nghe. Vậy liền hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hoa Ngọc nói. Lời nói đến nơi đây, sở ly cùng Hoa Ngọc sinh ra cùng chung ý tưởng, lập tức lập tức theo ghế sofa khu vực đi ra, tiếp theo tiến đến bạch hoang cùng mộ thiên liên chỗ bên ngoài phòng. Thấy loại tình huống này, tống khả tâm quả nhiên là bất đắc dĩ cực kỳ, thật thua thiệt sở ly cùng Hoa Ngọc đều là bị nàng xưng là tỉ tỉ nhân vật, làm lên sự tình đã vậy còn quá không thành thủ, mà lại không khỏi cũng quá nhỏ tính trẻ con thực sự làm cho không người nào có thể tán cùng hành vi của các nàng. Sau một khắc, mang theo nội tâm tiểu kích động, Tống Khả Tâm lập tức theo đưa tới. Không vì cái gì khác cái gì, bởi vì chính nàng cũng là tiểu hài tử khí, cho nên theo sở ly cùng Hoa Ngọc cùng một chỗ hồ nháo hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Các nàng thì là tiểu hài tử tổ ba người. Lỗ thai dựa vào ở ngoài cửa, sở ly, Hoa Ngọc, Tống Khả Tâm ba người yên tĩnh lắng nghe gian phòng động tĩnh bên trong. Các nàng đặc biệt muốn nghe đến một số kỳ diệu thanh âm. Tỷ như giống như là à, một băng một băng, anh anh anh loại hình lời kịch, đều là ba người các nàng trô mong đợi thanh âm. Không nên hỏi các nàng ba cái vì sao lại như thế làm ẩm ý, bởi vì làm ẩm ý chính là các nàng ba cái đại danh tử. Trọng yếu nhất ở chỗ, muốn là các nàng ba cái không nháo đằng lời nói, đông đảo người đọc như thế nào lại biết gian phòng tình huống bên trong. Các nàng cái này tuyệt đối không phải ra với mình ăn dưa tâm lý, mà là tại vì đông đảo người đọc tiến hành phục vụ. Đây là vô cùng cao hơn, vô cùng thần thánh, vô cùng quang huy hành động, là phải bị thế nhân trô kính ngưỡng. Có câu nói rất hay, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, giờ này ngày này, các nàng ba cái liền muốn cùng một chỗ hạ địa ngục. Đem chân tướng mang cho thế giới. Tạo phúc và dân. Ừm. Kỳ quả A, bên trong làm sao vẫn là không có thanh âm A, sẽ không phải là lô thai của ta đi sao. Sở ly cao mày, nàng hiện tại đặc biệt đừng có gấp. Không cần phải A. Chẳng lẽ lô thai của ta cũng theo điếc à? ta cũng thanh âm gì đều không nghe thấy. Hoa Ngọc một mặt ngậu. Có lẽ. Tối nay chúng ta đều là điếc chuyên nhân. Tống Khả Tâm kể. Cộc. Đang lúc tam nữ toàn đều vô cùng hoang mang trước mắt, gian phòng đại môn bị người từ bên trong kéo ra. Ngay sau đó, tam nữ tức là cùng một thời gian nhìn thấy, bạch hoang cùng mộ thiên liên giờ phút này nghiêm chỉnh là đứng ở trước mặt các nàng, cũng lấy một loại kỳ kỳ quái quái ánh mắt nhìn lấy các nàng. Sau đó. Tam nữ đều là khiếp sợ phát hiện, tại bạch hoang chỗ cổ vị trí, nghiêm chỉnh là có một đạo ô oh mai ơn ký. Cái gọi là ô oh mai ơn ký, nói trắng ra là cái kia chính là bị hút ra tới vết hôn. Tam nữ có thể trăm phần trăm chắc chắn, tại bạch hoang không có bị mộ thiên liên mang tiến gian phòng trước đó, bạch hoang cổ tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ô oh mai, nếu không tam nữ đã sớm chú ý tới, không có khả năng mỗi một cái đều là mắt mù. Vẹn vẹn chỉ là tiến vào một hồi gian phòng công phu, bạch hoang chỗ cổ liền có thêm một đạo ô oh mai. Đây cũng chính là trực tiếp tại tỏ rõ, Bạch Hoang đúng là bị mộ thiên liên bạo lực gia đình. Thế mà cái này cái gọi là bạo lực gia đình, cũng không phải là chữ trên mặt loại kia ý tứ, mà là có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Nói tóm lại, Bạch Hoang tuyệt đối là trong phòng bị mộ thiên liên cưỡng hồn, cái này mới đưa đến cổ thêm ra một đạo ô mai. Sở ly, hoa ngọc, tống khả tâm nguyên lai là muốn làm cái ăn dưa của chúng, kết quả này lại mạc danh kỳ diệu liền bị Bạch Hoang cùng mộ thiên liên lấp một đợt thức ăn cho chó. Đệ bụng của các nàng tất cả đều phình lên. Chó này lương phân lượng thật sự là nhiều lắm à. Các ngươi ba cái làm gì? Bạch Hoang mở miệng hỏi, cho dù hắn biết rõ tam nữ ý nghĩ trong lòng. Ngạch, kia cái gì tới, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi, vốn là dự định đi nhà xí, kết quả ngươi cùng liên nhi vừa tốt theo gian phòng đi ra, ngoài ý muốn, đây hết thể đều là ngoài ý muốn, ha ha ha. Sở ly sở lấy cái hót. Ừm, đúng, ta cũng là muốn đi nhà xí. Mọi người vừa mới toàn uống hết đi một số rượu vang đỏ, muốn đi nhà xí rất bình thường. Hoa Ngọc theo giảng. Vậy ta có phải hay không cũng muốn đi theo Hoa Ngọc tỷ tỷ cùng Sở Ly tỷ tỷ đi nhà xí? Tống Khả Tâm kể. Nữ nhân a, thật sự là có đầy đủ bắt quái. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, Bạch Hoang đi đến ghế sofa bên kia, tiếp tục chơi lấy chính mình trò chơi nhỏ. Đợi Bạch Hoang vừa đi, Tam Nữ lập tức nắm Mộ Thiên Liên đến giữa bên trong, trước tiên lại đem cửa phòng cho khóa lại, để tránh Mộ Thiên Liên đột nhiên trốn đi. Hiện nay, khoảng không trong phòng mặt, tam nữ đều là mắt lom lom nhìn thẳng mộ thiên liên, các nàng tựa như là đem mộ thiên liên xem như tiểu cao dương mở dạng, hận không thể đem mộ thiên liên tại chỗ cho ăn đến không còn một mảnh. Liên nhi, nói một chút đi, ngươi cùng hoang bảo bảo vừa mới đến tột cùng trong phòng làm cái gì, vì cái gì hoang bảo bảo cổ sẽ coi ô oh mai đâu, mà lại cái kia ô oh mai còn rất mới mẻ, xem xét cũng là vừa loại không lâu. Sở ly cười xấu xa. Chậc chậc chậm, liên nhi muội muội Không nghĩ tới ngươi bây giờ đều đã trở thành vất vả cần cù người làm vườn a cũng bắt đầu học hội trồng cỏ dâu ta thật sự là bội phục cùng cực. Hoa Ngọc Theo cười xấu xa. A a a vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì a Thiên Liên tỷ tỷ có thể hay không cho chúng ta nói rõ ràng chúng ta thật rất muốn biết chân tướng. Tống Khả Tâm không kịp chờ đợi nói chuyện gương mặt nổi lên một số đỏ hửng Mộ Thiên Liên dưới tầm mắt ý thức rời về phía bên cạnh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt Sở Ly Hoa Ngọc Tống Khả Tâm. Nàng không nghĩ tới ô mai sự tình đã vậy còn quá nhanh thì lộ tẩy, cái này nguyên một đám sức quan sát quá tốt đi mất, vừa cho bạch hoàng chồng không bao lâu ô mai, nói bị phát hiện thì bị phát hiện, làm đến nàng một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Làm bộ hít thở sâu một hơi, mộ thiên liên cho tam nữ khoa tay một chút thủ thế, dùng cái này cho thấy chính mình nội tâm suy nghĩ. Tiếc rằng tam nữ nhìn mộ thiên liên thủ thế, nguyên một đám vậy cũng là đặc biệt một bước. Không có cách, ngoại trừ bạch hoang bên ngoài. Đúng là không ai có thể dễ như trở bàn tay xem hiểu mộ thiên liên thủ thế, lại thêm các nàng hiện tại lại không thể đem bạch hoàng gọi tiền đến, đúng là cái gì đều xem không hiểu. Nhìn thấy tam nữ rơi vào trong sương mù bộ dáng, mộ thiên liên đành phải đi đến một bên cầm giấy bút, tiếp theo tại trên giấy viết, hoang hoang trên cổ ô mai, đúng là ta trồng. Nhìn đến mộ thiên liên viết nội dung, tam nữ tâm lý đều là vô cùng kích động, tốc độ tim đập đều là tăng nhanh hơn rất nhiều. Kích thích à? Loại tình huống này đối với các nàng tới nói đường đề cập có bao nhiêu kích thích, muốn ức chế tim đập rộn lên đều ức chế không được. Mặc kệ là ngự tỷ hoa ngọc còn là hoạt bát sở ly, hay là đáng yêu tống khả tâm, các nàng đều là chưa từng có nói qua yêu đương, bởi vậy làm mộ thiên liên cho các nàng trình bày tình huống thực tế thời điểm, các nàng tự nhiên là có được lớn hơn phản ứng. Bất luận các nàng trước đó tại tình tình yêu thích phương diện nói đến đến cỡ nào thiên hoa luận truy, thế nhưng đều vẹn vẹn chỉ là miệng đùa giỡn thôi, có quan hệ yêu đương chân lý. Các nàng đều là không có bất kỳ cái gì thực tế chi thức. Mộ thiên liên là tứ nữ bên trong cao nhất lạnh tồn tại, cũng là cảm tình thứ nhất bình thản tồn tại. Thế mà dưới tình huống như vậy, sở ly bọn người lại là muốn hướng mộ thiên liên hiểu rõ yêu đương chân lý. Cái này thuộc về đặc biệt pha trò hiện tượng. Liên nhi, còn có đây này còn có đây này, vừa mới tình huống cụ thể là thế nào đó a? Sở ly tiến đến mộ thiên liên trước mặt, cấp thiết nghĩ muốn biết nội dung cụ thể. Đúng đúng đúng, tình huống cụ thể là thế nào? Hoa Ngọc theo tiến lên trước, tống khả tâm như cũ cũng là ăn dưa tâm tính bạo giảm, nàng rất muốn biết mộ thiên liên là làm sao cho bạch hoàng trồng lên ô mai, đến cùng là mộ thiên liên cưỡng bách bạch hoàng, vẫn là bạch hoàng chủ động đòi lấy. Trong này cố sự, thật sự là làm cho người rất tò mò a. Thấy sở ly bọn người là kích động như vậy, đợi mộ thiên liên một chút suy nghĩ một chút về sau, nàng cuối cùng quyết định đem sự tình vừa rồi toàn bộ viết ra. Tuy nhiên quá trình có chút ngượng ngùng, nhưng tất cả mọi người là chính mình người biết vậy cũng không có gì. Sau đó, chỉ thấy Mộ Thiên Liên tại giấy cứng viết, vừa mới ta đem Hoang Hoang mang tiến gian phòng về sau, ta lập tức liền đem hắn bức bách đến góc tường, sau đó đối với hắn áp dụng trong truyền thuyết ép tưởng, muốn để Hoang Hoang tâm tư hỗn loạn, dùng cái này trực tiếp đem cục diện quyền chủ động trưởng khống tại trong tay mình. Đáng tiếc Hoang Hoang tương đối chậm nóng một số, cứ việc bị ta ép tưởng, nhưng cũng vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, một chút cũng không có bị sắc đẹp của ta chô dụ hoặc. Thân là Hoang Hoang bạn gái, Ta đương nhiên không thể chịu đựng loại tình huống này phát sinh, cho nên ta dứt khoát liền đem hắn đẩy đến trên giường, sau đó cưỡng ép đem hắn khống chế lại. Lúc đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, bình thường luôn luôn lực lớn vô cùng hoang mang, đột nhiên thì biến đến nghỉ cơ một chút, tựa như khinh khí cầu lọt khí một dạng, biến đến khô quắt khô quát. Đi qua ta linh cơ nhất động, ta thì thử cưỡng hôn một chút gò má của hắn, nhưng vẫn là một chút tác dụng đều không có, hắn đối mị lực của ta hoàn toàn miễn dịch. Đúng phải tình huống như vậy cái kia ta đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha thân bên mặt vô dụng ta thì hôn miệng môi hôn môi môi vô dụng ta thì hôn cổ cuối cùng của cuối cùng hoang bảo bảo cổ liền bị ta gieo ô oh mai cái này không sai biệt lắm cũng là vừa mới chỗ có biến xem hết mộ thiên liên viết rất nhiều nội dung sở ly tam nữ đều là kinh ngạc vật phần. chơi ạ nguyên lai like tại các nàng bốn cái bên trong mộ thiên liên kỳ thật mới là vô cùng tàn nhẫn nhất lớn nhất khóc người kia sở ly các nàng chỉ dám tại trên miệng tiến hành trêu chọc Mộ thiên liên thì là trực tiếp cùng bạch hoang khởi sướng thực chiến, đem trước học được chi thức sử dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Giống như vậy mộ thiên liên, sở ly tam nữ làm sao có thể không bội phụ? Ai? Không đúng không đúng, liên nhi, ngươi không phải mới vừa muốn đối hoang bạo bảo triển khai bạo lực gia đình à, làm sao mạc danh kỳ diệu bắt đầu tú ân ái rồi? Sở ly hỏi. Ngay vậy, mộ thiên liên lấy tức trên giấy viết, ừm, ta vừa mới đúng là đối hoang bạo bảo bạo lực gia đình à. Ta cùng hoang Bảo bảo bạo lực gia đình vốn chính là tú ân ái, cái này có vấn đề gì không? Không có. Không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề." Sở Ly có chút ngập lời, dựng lấy Mộ Thiên Liên bả vai, Hoa Ngọc nhỏ giọng hỏi, "Thiên Liên muội muội, tỷ tỷ muốn nghiêm túc hỏi ngươi một chút, cưỡng hôn Bạch Hoàng tiểu tử kia đến cùng là cảm giác gì? Có phải hay không sẽ rất kích thích?" Liên quan tới cảm giác sự tình, ta đề nghị Hoa Ngọc tỷ tỷ tự mình thử một chút, dù sao loại chuyện này đặc biệt khó có thể trình bày. Mộ Thiên Liên trên giấy viết chữ. Lời này xem hết, dù cho là hoa ngọc tiểu người như vậy, vậy cũng không khỏi có chút đỏ bừng mặt. Nói đùa cái gì à? Mộ Thiên Liên vậy mà để cho mình tự mình thử một chút, chẳng lẽ nàng còn thật có thể thử cưỡng hôn bạch hoàng không thành? Cái này xác định không phải tại đùa dẫn sao? Hoa, ta đột nhiên cảm thấy Thiên Liên tỷ tỷ hình tượng thật là cao to thật là uy vũ à. Đây chính là yêu đương bên trong nữ tính à? Ta thật rất ưa thích. Tống Khả Tâm mang theo sùng bái ánh mắt, chớp chớp đôi mắt đẹp. Mộ thiên liên đến bây giờ đều có một ít hoàng hốt, đối nàng mà nói cưỡng hôn bạch hoang là chuyện rất bình thường, nàng trước kia thì cưỡng hôn qua bạch hoang rất nhiều lần. Nhưng loại chuyện này đến sở ly tam nữ chỗ đó, ngược lại là thành cái gì đặc biệt chuyện kích thích, cái này thuộc về nàng không thể nào hiểu được phạm vi. Đến cùng là nàng quá mức bình tĩnh, vẫn là sở ly tam nữ quá mức đơn thuần. Tại cái này về sau, tứ nữ ra khỏi phòng về đến đại sảnh, giống như trước đó tiếp tục uống rượu vang đỏ, làm như thế nào nói chuyện phiếm thì làm sao nói chuyện phiếm. Đến mức bạch hoang, thì là yên lặng tại trong phòng bếp nấu lấy chính mình hạt sen canh, rất lâu không uống hạt sen canh, hắn có một chút như vậy thèm ăn. Nữ sinh làm lấy nữ sinh sự tình, nam sinh làm lấy nam sinh sự tình, dưới tình huống như vậy, thời gian rất mau tới đến trời vừa dạng sáng trông. Lúc này, mộ thiên liên trong phòng, sở ly, hoa ngọc, tống khả tâm tam nữ ngủ cùng một chỗ, các nàng trước đó tất cả đều uống say, là bạch hoang đưa các nàng chuyển đi đến trong phòng, miễn cho các nàng tất cả đều ngủ tại trên mặt đất. Mà uống say mộ thiên liên, thì là bị bạch hoang dọn đi gian phòng của mình, dạng này không dùng cùng sở ly các nàng nhét chung một chỗ. Tam nữ ngủ tam nữ, bạch hoang cùng mộ thiên liên ngủ hai người bọn họ, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Chủ yếu ở chỗ, thiếu đi mộ thiên liên cái này cái gối, bạch hoang tối nay có chút ngủ không được à. Trưng 727, Ô Nỷ chan Một đêm nhàn hạ vượt qua. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, bạch hoang gian phòng bên trong, bây giờ chỉ có bạch hoang một người đang ngủ lấy. Làm bạch hoang cả đêm gối ôm mộ thiên liên, giờ phút này sớm đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Bạch hoang tư thế ngủ vẫn luôn là đối lập văn nghệ phong cách, một bên ôm lấy bên cạnh chăn mền, một bên tại cái kia an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Một trận sớm gió theo ngoài cửa sổ quét tiến đến đồng thời, một luồng ánh sáng mặt trời cũng là chiếu dọi tại bạch hoang trên thân, vừa vặn là lan tràn đến bộ mặt vị trí. Cục. Một đạo thanh thúy vang động, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Theo sát. Chính là có một vị người mặc xanh biếc váy mỹ nhân đi vào phòng bên trong, thuận tiện cũng đem cửa phòng cho nhốt trở về. Nàng tức không phải mộ thiên liên, cũng không phải Tống Khả Tâm, càng không phải là Hoa Ngọc, mà chính là đến đây gọi Bạch Hoang rời giường Sở Ly. Nên bước bước chân nhỏ đi đến bên giường, nhìn thấy Bạch Hoang ngủ được như thế thơ ngọt, Sở Ly mừng thầm sau khi vội vàng lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình. Đối với đáng yêu một mặt Bạch Hoang, nàng Thủy Trung đều là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ngủ bạch hoang dù sao cũng so thanh tỉnh bạch hoang tốt hơn nhiều. Thanh tỉnh bạch hoang sẽ chỉ mặc danh kỳ diệu dối nàng, thật sự là làm người tức giận cực kỳ. Rồi ra một ngón tay, Sở Ly nhẹ nhàng đâm bạch hoang mặt, rời giường rồi hoang bảo bảo, nắng đã chiếu đến ít. Cùng trước kia khác biệt, hiện tại Sở Ly lộ ra đặc biệt nhu thuận, gọi bạch hoang rời giường phương thức cũng là đặc biệt hiền hòa, thì cùng một người muội muội tại gọi ca ca rời giường một dạng. Tiếp rằng một hồi lâu đi qua, bạch hoang đều là không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào cái kia là làm sao ngủ thì làm sao ngủ, hoàn toàn không có phản ứng gọi mình rời giường sở ly. Thế thế, sở ly lần này cũng là kiên nhẫn mười phần, đã dùng đâm mặt biện pháp gọi không dậy bạch hoang, cái kia nàng dứt khoát thì áp dụng một loại khác biện pháp. Thân thể mềm mại leo đến trên giường, sở ly tận lực thả nhẹ chính mình động tĩnh, lập tức khuôn mặt tiến đến bạch hoang bên thai, lấy một loại cực kỳ đáng yêu giọng điệu hô hào, ôn nì chăn, rời giường rồi. Nếu để cho những người khác nhìn thấy sở ly thời khắc này manh hình dáng. Vậy khẳng định là sẽ bị manh đến toàn thân số mềm, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói được loại kia. Đây là Sở Ly chạy theo khắp bên trong học được phương pháp, dựa theo một số cơ bản thói quen, nam chính thường thường đều là chống đỡ không được chiêu này, sau đó lập tức bối rối rời giường cái gì. Sở Ly rất muốn nhìn đến Bạch Hoang bối rối rời giường trạng thái, cho nên nàng thì cố ý học được chiêu này, sáng nay vừa tốt có thể phát huy được tác dụng. Nhìn thấy Bạch Hoang còn là một bộ mặc không việc bộ dáng, Sở Ly thì tiếp theo tại Bạch Hoang bên thai gọi hàng. Nàng cũng không tin bạch hoàng vừa sáng sớm có thể chịu nổi thế công của mình. Có chút tri thức nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, tỉ như nam nhân vừa sáng sớm đều là hỏa khí chính mạnh, đặc biệt khó có thể chống đỡ nữ hải tử thân mật. Ui, ô nì chan, ngươi nhanh lên một chút à, muốn là ngươi lại không lên, ta muốn phải trừng phạt ngươi nha. Ô nì chan, ô nì chan, ô nì chan. Sở ly lặp lại hô hào ô nì chan ba chữ này, ba chữ này có thể phiên dịch là ca ca y tứ. Nàng hiện tại là đem chính mình nhìn làm muội muội thân phận, có thể xưng là một trận nhân vật đóng vai. Nửa phút đi qua, cho dù sở ly hô mấy chục lần ô nì chan, bạch hoang vẫn như cũ là nằm ở trên giường bất vi sở động. Sở ly không biết bạch hoang đến tuột cùng có phải là đang giả bộ ngủ hay không, nói tóm lại tâm tình của nàng bây giờ mười phần khó chịu. Vì để cho bạch hoang sáng sớm có cái tốt tâm tình, nàng thậm chí một lần lại một lần dùng ô nì chan xưng la lên bạch hoang, cái này đối với nàng mà nói đã là một loại nhượng bộ. Muốn là đổi lại cái khác nam hài tử, nàng mới không có khả năng áp dụng như thế xấu hổ sưng hô, chỉ có đối phương là bạch hoang thời điểm, nàng mới sẽ thử giả ngây thơ một chút. Thì kết quả mà nói, bạch hoang vô tình dày xéo nàng đáng yêu, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Theo nguyên bản nằm ở trên giường tư thế, đến đằng sau mấy giây, sở ly thì là trực tiếp đứng ở trên giường. Mà sở ly chỗ bên cạnh, cái kia dĩ nhiên chính là mở rộng vòng tay ngủ bạch hoang. Khi thở sâu một hơi, sở ly chậm rãi nhắm mắt lại Sau đó, chỉ thấy sở ly bung lỏng khí lực toàn thân, như vậy chính là trực câu câu hướng bạch hoang ngã xuống. Bành! Phúc! Tại sở ly ngã xuống giường trong tích tắc, nàng chỉnh bộ thân thể mềm mại cũng là trực tiếp đặt ở bạch hoang trên bụng, sửng sốt để bạch hoang tại chỗ nổ một ngụm không khí. Cái này muốn là đổi lại người khác, vậy khẳng định là tất nhiên chính xác mắt trợn trắng, cái này cường độ coi là thật không phải đùa dỡn. Thử nghĩ một hồi, tại chính mình lúc ngủ, đột nhiên có một người trực tiếp ngược lại ở trên thân thể ngươi Loại cảm giác này loại tư vị này, vậy đơn giản thì không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Hi hi ha ha, hoang bảo bảo, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nhìn thấy bạch hoang tỉnh lại, sở ly tự nhiên là vui vẻ đến không được, nàng là đổi mấy loại phương pháp mới đánh thức bạch hoang, thế nhưng là đặc biệt vất vả có được hay không? Ai, giống nàng dạng này nguyện ý gọi bạch hoang rời giường thân mật nữ hài tử, cái thế giới này thật sự là không có bao nhiêu, bất luận từ góc độ nào xuất phát, bạch hoang đều cần phải thêm nhiều chân quý một chút mình mới là... Kỳ thật yêu cầu của nàng không cao, chỉ cần một chút thêm nhiều chân quý một chút như vậy là được rồi. Thật cũng chỉ có như vậy ước một chút. Sở ly. Trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, bạch hoang giờ phút này nghiêm chỉnh là gắt gao nhìn chầm chầm áp trên người mình sở ly. Vừa mới một chiêu kia thống khổ, để bạch hoang quả nhiên là thẳng lên đám mây, muốn nhiều chua thoải mái thì có bao nhiêu chua thoải mái. Đời này sống đến bây giờ, hắn chưa từng có nghĩ như vậy dễ người. Sở ly mặc dù có chút trì độn. Nhưng bây giờ cũng có thể trực tiếp cảm giác được Bạch Hoang phát ra sát khí, rất khủng bố rất khủng bố là được rồi. Nhưng bởi vì đối phương là Bạch Hoang, Sở Ly Trung Quy là có như vậy ném một cái rất không có sợ hãi, dù sao bất luận như thế nào đi nữa, Bạch Hoang đều khó có khả năng thật đem chính mình cho giết chết ta. Ngươi, cái kia, Hoang Bảo Bảo, nếu như ngươi đối với ta động tác mới vừa rồi không hài lòng, vậy ngươi có thể làm chẳng cho ta một cái đánh giá kém, ta lần sau nhất định sẽ chú ý, cam đoan sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, cho nên Ngươi lần này có thể hay không tha ta một mạng a?" Sở Ly một bên sở lấy cái hốt một bên mang theo rực rỡ nụ cười, hoàn toàn là một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Nàng cái này rực rỡ nụ cười là theo Bạch Hoang trên thân học được, trước kia Bạch Hoang đụng phải đối lập cục diện lúng túng lúc, cũng sẽ áp dụng rực rỡ nụ cười để che giấu chính mình bối rối, nàng cảm thấy loại biện pháp này rất không tệ, bởi vậy thì trộm học lén xuống tới. Nàng hiện tại đối Bạch Hoang triển lộ ra rực rỡ nụ cười, vậy liền gọi học để mà dùng. Cái này trực tiếp liền có thể đại biểu lấy, nàng tuyệt đối là một cái phẩm đức tốt đẹp học bá, mà không phải một cái trì độn trì độn học cắt bã. Bảnh Trong chốc lát, theo Bạch Hoang cực kỳ dứt khoát lưu loát một động tác, nguyên bản đặt ở Bạch Hoang trên người sở ly liền bị đè lên giường. Giờ này khắc này, sở ly là đã thành bị ngăn chặn một phương, mà Bạch Hoang thì là thành khi dễ sở ly một phương, cục diện đã triệt để phản quay lại. Đem sở ly hai cánh tay hết thể đẻ lại, Bạch Hoang không cho sở ly mảy may chống cự cơ hội. Đây là sở ly tự tìm, chắc không được hắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Bạch hoang lên tiếng. Hoang. Hoang bảo bảo, ta nói cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loạn, liên nhi các nàng đều ở bên ngoài đâu, muốn là ngươi dám làm loạn, ta vài phút thì la rách cổ họng gọi bọn nàng tới, sau đó cho ngươi an lên một cái khi dễ nhà lành thiếu nữ tội danh. Sở ly vội vã cuống cùng nói. Tốt, ngươi gọi à, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể hay không gọi rách cổ họng. Bạch hoang lại lần nữa lên tiếng. Lời này nghe xong, sở ly phát giác tình thế coi là thật không ổn, vội vàng giật ra cuống họng hô, nát cổ họng. Nát cổ họng. Chất phác như mặt, bạch hoang bị sở ly tiếng la làm đến một mặt một bước. Sở ly vừa mới hô hào chuẩn bị gọi rách cổ họng, kết quả sở ly cái này sẽ trực tiếp đều nát cổ họng, nguyên lai like đây chính là cái gọi là gọi. Nát cổ họng. Mặt đen lên, bạch hoang thật sự là tức giận đến muốn nổ, đều đến loại thời điểm này. Sở ly vậy mà còn có tâm tư nói đùa chính mình, cái này là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta. Đây là tại xem thường hắn uy nghiêm. Hoang bảo bảo, ta sai rồi, ta thật sai, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm loạn. Sở ly vội vàng nói. Đã chậm, lần này cần là không đau đánh ngươi một chầu, vậy ta chẳng phải là lộ ra đến rất dễ bắt nạt. Tiếng nói vừa ra, bạch hoang lập tức cầm bước lên quyền đầu. Hắn là thời điểm để sở ly đánh đổi một số thứ, bằng không mà nói. Sở ly sợ là vĩnh viễn đều sẽ như thế chuyển đi xuống. Ngay trước Bạch Hoang chuẩn bị trừng phạt sở ly trước mắt, cửa phòng lại lần nữa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Lần này đứng tại phòng người bên ngoài không phải Mộ Thiên Liên, không phải Hoa Ngọc, không phải Tống Khả Tâm, mà chính là các nàng ba cái tất cả đều đứng tại bên ngoài. Ân, đúng vậy, giờ này khắc này, Mộ Thiên Liên, Hoa Ngọc, Tống Khả Tâm đều đang nhìn trong phòng tình huống, hết thảy hình ảnh tất cả đều hiện ra ở tầm mắt của các nàng bên trong. Các nàng bây giờ thấy được hình ảnh rất đơn giản, cái kia chính là bạch hoang đem sở ly đẻ lên giường, đồng thời cực lớn trình độ chói buộc sở ly thân thể, để sở ly cơ hồ không có phản kháng khả năng. Làm loại này hình ảnh hiện lên hiện lúc đi ra, kết quả tự nhiên là chỉ có một khả năng, cái kia chính là sở ly sáng sớm bị bạch hoang khi dễ. Nhìn đến đứng tại cửa ra vào cứu binh, sở ly linh cơ nhất động lập tức khóc chít chít hô, ô a a a, liên nhi, khả hân, hoa ngọc tỷ tỷ. Hoang bảo bảo sáng sớm mạc danh kỳ diệu bắt đầu khi dễ người, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta à, nếu như các ngươi đến muộn một chút, vậy ta tuyệt đối là nhảy vào hoàng hạ đều tẩy không rõ, ô oh, ô oh, oh, trong sạch của ta kém chút hết rồi. Sở ly bày ra khóc chít chít bộ dáng, cái kia quả nhiên là có thể dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung, muốn nhiều rất thật thì có bao nhiêu rất thật, hoàn toàn nhìn không ra mảy may sơ hở. Có thể xưng người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, bất luận là ai gặp sở ly như vậy tư thái. Cái kia đều sẽ lâm vào sở ly tâm tình bên trong, tức là sở ly cảm thấy đồng tình, cũng vì sở ly cảm thấy tức giận. Đồng tình tự nhiên là đồng tình sở ly tao ngộ, tức giận cũng là tức giận bạch hoang sở tác sở vi. Xem xét lại bạch hoang, hắn hiện tại cũng là một mặt ngộng bức trạng thái. Say tốt ta, bạch hoang là triệt triệt để để say, rõ ràng là sở ly sáng sớm bắt đầu gây sự, kết quả này lại sở ly lại là giả trang thành người bị hại bộ ráng, thậm chí đều khóc tại chỗ lên, cho dù không có nước mắt nhưng cũng vẫn như cũ là rất thật cực kỳ đối với sở ly loại này diễn kỹ cho dù bạch hoang vậy cũng là không thể không phục giống sở ly dạng này diễn kỹ thiên phú không đi diễn xuất cái kia quả nhiên là đáng tiếc hắn dám đánh cược muốn là sở ly đi diễn xuất, đây tuyệt đối là có thể dễ dàng cầm cái ảnh hậu thi nổi bật một cái không hợp thói thường tốt ta liên tiếp mấy giây đi qua trang diện đều là yên lặng đạt được kỳ trên giường bạch hoang cùng sở ly trở nên yên lặng bên ngoài mộ thiên liên tống khả tâm Hoa Ngọc cũng là trở nên yên lặng, mọi người dường như tất cả đều lâm vào một loại tâm hữu linh tê trạng thái. Lại hoặc là nói, kỳ thật mọi người tất cả đều là một bước. Nếu như ta nói mình cái gì cũng không làm, nếu như ta nói mình là thụ hại phía kia, nếu như ta nói đây hết thảy đều là sở ly tự biên tự diễn, các ngươi sẽ tin tưởng trong sạch của ta sao? Bạch Hoang nhìn lấy mộ thiên liên bọn người. Ồ a a a, mọi người tuyệt đối không nên bị Hoang Bảo bảo hoa nôn xảo ngữ lừa gạt, chăm nghe không bằng một thấy các ngươi hiện tại tất cả đều là tận mắt thấy, bị Hoang Bảo bảo khống chế lại người là ta, mà không phải ta khống chế lại Hoang Bảo bảo, ai là thụ hại phía kia căn bản chính là vừa xem hiểu ngay, các ngươi nhanh điểm qua tới cứu ta à, ta không muốn bị đè ép." Sở Ly mang theo khóc lóc kể lể giọng điệu gọi hàng. Nghe Bạch Hoang cùng Sở Ly ngôn luận, Mộ Thiên Liên, Hoa Ngọc, Tống Khả Tâm đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút, trong ánh mắt tựa hồ là đang truyền lại tin tức gì. Không thể không nói, sáng sớm thì xuất hiện loại tình huống này, Hình ảnh cái kia quả nhiên là có đầy đủ kích thích, đạo đưa các nàng vừa mới thậm chí đều có một ít không có kịp phản ứng. Mở ra bài mà nói, trước đó nhưng thật ra là các nàng để sở ly đến gọi Bạch hoang rời giường, có thể các nàng vạn vạn không nghĩ đến, têu têu, sở ly vậy mà cùng Bạch hoang gọi lên giường, cái này hoàn toàn không tại mọi người đoán trước bên trong. Các nàng cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng không tiện kết luận các nàng bây giờ thấy được hình ảnh đến tột cùng là làm sao phát sinh. Có lẽ là sở ly chế tạo ra cục diện Có lẽ là bạch hoang chế tạo ra cục diện, ở trong đó là có nhiều loại khả năng, hơi không cẩn thận thì sẽ khiến hiểu lầm. Khu khu, kia cái gì tới, sáng sớm, đầu của ta có thể có chút không thanh tỉnh, cho nên bây giờ thấy được hình ảnh hẳn là ảo giác, ta đi trước bên ngoài uống ly nước, để cho mình lánh tĩnh một chút. Hoa ngọc trước tiên rời đi bên ngoài. Hả, đúng, tối hôm qua uống đến quá say, ta đến bây giờ còn không có tắm rửa đâu, nữ hài tử mỗi ngày đều muốn tắm rửa mới được, không phải vậy đối ra thịt không tốt. Ta trước tắm rửa đi. Tống khả tâm theo rời đi bên ngoài. Kể từ đó, bên ngoài tức là chỉ còn mộ thiên liên một người đứng đấy. Nàng giờ phút này như cũ tại xem trường bạch hoang cùng sở ly bảo trì tư thế, biểu lộ không có không giao động. Ô, ô ô liên nhi, thì thưa một mình ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi à, nếu không ta thì thật chơi xong, ngươi tranh thủ thời gian quản một chút bạn trai của ngươi hả. Hoang bảo bảo đây là muốn vượt quá giới hạn à, hơn nữa còn là vượt quá giới hạn ngươi bản thân, đây là muốn bị trời đánh ngũ lôi. Sở ly cấp thiết nghĩ muốn bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, nàng hiện tại chỉ còn mộ thiên liên cái này hy vọng. Trầm mắt chốc lát sau, mộ thiên liên đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó lại tại cái kia khoa tay liên tiếp thủ thế, lại sau đó cái kia chính là đi thẳng bên ngoài, đồng thời cũng đem cửa phòng đóng lại. Liên nhi! Liên nhi ngươi không muốn đi à? Sở ly một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn bên ngoài, nhưng mộ thiên liên cuối cùng vẫn biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong, căn bản cũng không có muốn giải ý muốn cứu nàng. Thu tầm mắt lại, sở ly mười phần đáng thương nhìn lấy bạch hoang, hoang bảo bảo, liên nhi vừa mới là có ý gì à? Mang theo vẻ tươi cười, bạch hoang mở miệng nói, liên nhi vừa mới ý tứ rất đơn giản, cũng là để ngươi không muốn lại vùng ấy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Không, không muốn, ta không muốn à? Sở ly hoàng hồn, điên cuồng muốn tránh thoát bạch hoang trói buộc, có thể sửng sốt một chút tác dụng đều không có. Đến đón lấy tiếng vọng tại bạch hoang thanh âm bên trong phòng, cái kia chính là sở ly hét thảm. Chương 728: Thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Qua một hồi, tiêu thảm kết thúc về sau, Bạch Hoang gian phòng khôi phục kiên tĩnh. Đưa sáng thời gian, Bạch Hoang ngồi tại nhà bếp bên trong ăn bánh tiêu uống vào sữa đậu nành, thoải mái đến không được. Mà bàn ăn người bên cạnh, cái kia chính là ngồi đấy Mộ Thiên Liên, Sở Ly, Hoa Ngọc, Tống Khả Tâm từ nữ, tất cả mọi người tại An Điểm Tâm. A a a, đầu của ta a. Một bên buồn bã Tô không ngừng, Sở Ly một bên sở lấy đầu của mình hạt dưa trước đó tại gian phòng nàng thế nhưng là chịu đủ bạch hoang tàn phá bạch hoang chẳng những nắm mặt mình đồng thời còn một mực gõ đầu của mình nàng đều hoài nghi đầu của mình lên túi sách từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy nàng cái gì thời điểm nhận qua loại này khi dễ lại bị một người nam nhân đè lên giường ma sát đây quả thực là vô cùng nhục nhã để cho nàng căn bản nuốt không trôi cái này dọn điệu vậy mà mặc dù như thế nàng một cái cô gái yếu đuối căn bản là đánh không lại bạch hoang mặc dù bị bạch hoang khi dễ cũng như cũ không có cơ hội báo thù Liên Nhi, có thể trong lòng, Hoa Ngọc tỷ tỷ, ta nhớ kỹ các ngươi lần này sợ tác Sở Vi, không giúp ta đúng không? Hừ, ta giận thật à. Sở Ly bĩu môi. Sở Ly, có một số việc chúng ta căn bản không có cách nào nhúng tay, ngươi phải hiểu chúng ta mới được. Hoa Ngọc giả trang làm bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng vậy à, tình huống lúc đó xảo diệu như vậy, chúng ta thân là ngoại nhân, thật sự là không làm được bất cứ chuyện gì. Tống Khả Tâm theo nói. Mộ Thiên Liên yên lặng uống vào sữa đậu nành. Một bộ mười phần lạnh nhạt bộ dáng Ta mặc kệ, dù sao các ngươi lần này thấy chết không cứu, ta rất khó chịu, cũng rất thương tâm. Sở ly tối đầu. Được rồi được rồi, ngươi đừng giả bộ ủy khuất, có tin ta hay không tiếp tục đánh ngươi. Bạch hoang hướng sở ly lên tiếng. Ta. Tức giận hô lên một chữ, sở ly cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục nói đi xuống. Mọi người cũng không nguyện ý trợ giúp chính mình phản kháng bạch hoang, vừa nghĩ tới chính mình tứ cô vô thân cục diện, nàng thì không hiểu có chút sợ hãi. Nói trở lại, lúc đó tại gian phòng đến tột cùng là làm sao cái tình huống, có người có thể giải thích giải thích sao. Hoa Ngọc mở miệng. Chuyện là như thế này. Bồ bồ bồ bồ. Bạch Hoang bắt đầu giảng thuật tình huống lúc đó, để tránh mọi người hiểu lầm cái gì. Lúc đó đúng là sở ly cố ý gây chuyện, nếu không nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đánh đau sở ly. Có sao nói vậy, Bạch Hoang muốn đánh sở ly đã rất lâu rồi, lần này là sở ly chính mình đến gian phòng tặng đầu người, để hắn thật tốt thu hoạch được một thanh. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngay lúc đó cảm giác đúng là rất thoải mái, ngược lên sở ly đặc biệt thoải mái. Hả, nguyên lai like là dạng này à? Nghe xong chuyện đã xảy ra, Hoa Ngọc tự mình nhẹ gật đầu, nàng thì đoán được tuyệt đối là sở ly chủ động gây sự, may mắn nàng lúc đó không có xen vào việc của người khác. Sở ly tì tì, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ à? Lúc đó còn tại cái kia trình diễn khổ nhục kế, ta đều kém chút bị ngươi lừa đây. Tống Khả tâm kể, bị vạch trần hết thể sở ly. Chỉ có yên lặng tại cái kia cảm thấy xấu hổ, nàng biết mình ngay lúc đó hành động đúng là cần ăn đòn, cái này là không gì đáng trách sự thật. Lại nhìn mộ thiên liên, nàng vẫn như cũ là tại uống lấy chính mình sữa đậu nành hết thảy tình huống hầu như đều tại suy đoán của nàng bên trong, cho nên nàng không có cái gì kinh ngạc. Đều là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng rồi, mấy người các ngươi làm sao cũng còn ở lại đây, chẳng lẽ không có chuyện gì phải bận rộn sao? Bạch Hoang Thuận Miệng nói, ta ca nhạc hội là buổi tối mới bắt đầu diễn tập là buổi chiều bắt đầu hiện tại vẫn như cũ là tự do thời gian nha tống khả tâm trả lời thế nào bây giờ liền bắt đầu muốn chúng ta rời đi à chúng ta cũng mới ở một đêm mà thôi ngươi không thực sự tuyệt tình như vậy à hoa ngọc trêu chọc a a a hoang bảo bảo bắt đầu đuổi người a bắt đầu tá ma giết lửa á sở ly điên cuồng dốc hết ra chân gọi hàng bởi vì sở ly dốc hết ra chân động tác ban ăn cũng là theo chân sở ly một mực tại run run đùng đùng không dứt đùng đùng không dứt r run. Bạch Hoang mặt hướng Sở Ly gọi hàng. Cái này nghe xong, Sở Ly lập tức biết điều xuống tới, không có ở cái kia tiếp tục điên cuồng run run. Có trước đó tại gian phòng giáo huấn, Sở Ly tạm thời không dám nhận lấy Bạch Hoang mặt mủ chuyện, để tránh lại một lần bị Bạch Hoang đè lên giường mà sát. Hunga ga. Bạch Hoang lúc đó thật là quá độc ác. Uống xong sau cùng một miệng sữa đậu nành, Mộ Thiên Liên từ một bên lấy ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, nâng bút viết. Đợi lát nữa ta muốn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Các người có ai cùng đi sao? Ta ta ta. Liên nhi ở nơi nào ta thì ở nơi nào. Sở ly lập tức nhấc tay. Ta cũng đi, nguyên liệu nấu ăn đều là mọi người cùng nhau ăn sạch, đương nhiên muốn mua một lần mới được. Hoa Ngọc mở miệng. Lần này ta vừa tốt mang theo mũ lưới chai cùng khẩu trang, một chút ngụy trang một chút, đi trên đường hẳn là không người nhận ra được, cho nên ta cũng muốn đi. Tống khả tâm cùng nhau nhấc tay. Ngay sau đó, mộ thiên liên cùng tam nữ ánh mắt đồng loạt toàn đều nhìn về bạch hoang hết thể ý vị mười phần không phải các ngươi nhìn ta làm gì bốn người các ngươi đều cùng đi chẳng lẽ còn kém ta một cái hay sao bạch hoang có chút ngọng hắn chỉ muốn làm một người cá ướm muối hoang bảo bảo ngươi liền theo chúng ta đi hôm qua ngươi cũng ăn được rất nhiều a cũng không thể nâng lên quần không nhận nợ a sở ly mang theo cười xấu xa bốn nữ cùng một chỗ dạo phố nhiều không có ý nghĩa nhất định phải có cái nam mới được cái này gọi nam nữ phối hợp làm việc không mệt hoang ngọc nói chuyện đúng vậy a Ta hoàn toàn đồng ý hai vị tỷ tỷ thuyết pháp. Tống khả tâm theo giảng, Mộ thiên liên cái gì đều không biểu thị, chỉ dùng một đôi mắt đẹp nhìn lấy bạch hoang, nàng biết bạch hoang có thể xem hiểu ánh mắt của mình. Tóm lại tình huống hiện tại rất đơn giản, mộ thiên liên cùng tam nữ đều hy vọng chính mình cùng theo một lúc đi. Ngậy, ta cảm thấy đi, nam hải tử hay là để ở nhà giữ nhà tương đối tốt, dù sao cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm này mới được. Bạch hoang trên mặt nghiêm mặt. Thôi đi, nhìn cái gì nhà a. Hoang Bảo bảo ngươi cũng không phải quảng ra, vì cái gì như thế thích xem nhà đâu. Sở Ly thuận miệng trêu chọc. Sở Ly tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nhà bếp lập tức biến đến tĩnh mịch một mảnh. Lúc này, Mộ Thiên Liên, tống Khả Tâm, Hoa Ngọc tất cả đều cùng nhau nhìn lấy Sở Ly, đồng thời đều là lấy một bộ mười phần thần sắc kinh ngạc. Tam nữ hiện tại cũng rất kinh ngạc, chẳng lẽ lại Sở Ly là thật ưa thích bị Bạch Hoang đánh đau à? Lúc này mới vừa bị đánh đau bao lâu, Sở Ly vậy mà lại bắt đầu không giữ mồm giữ miệng. Đây quả thực là dốc hết ra em mờ. Xem xét lại bạch hoang, hắn hiện tại cũng không có biểu hiện ra khổ gì dưa mặt, mà chính là mang theo rực rỡ nụ cười nhìn lấy sở ly. Hơn nữa còn là rất rực rỡ rất rực rỡ cái chủng loại kia nụ cười. Phát giác tình huống không ổn, sở ly lập tức mặt hướng bạch hoang chắp tay trước ngực, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta sai rồi ta sai rồi, bậy bạ, mời ngươi tha cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Lần này, nhà bếp lại lần nữa biến đến tĩnh mịch một mảnh. Nếu như nói các nàng coi như có thể lý giải sở ly vừa mới treo chọc bạch hoang còn ra, như vậy hiện tại, các nàng cũng là triệt để không thể nào hiểu được sở ly xưng hô bạch hoang bậy bạ hành động. Không đúng, đây rốt cuộc tình huống như thế nào, tất cả mọi người nghĩ đến, sở ly vô duyên vô cớ vì sao lại xưng hô bạch hoang vì bậy bạ. Cái này xác định không phải sở ly cùng bạch hoang bí mật ước hẹn sao. Nói cách khác, tại các nàng không thấy được địa phương bên trong, sở ly cùng bạch hoang có thể hay không thật chơi qua nhân vật vai trò trò chơi. Sở ly là nữ nhi, bạch hoang là bởi bạ. Không phải, đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì a? Mộ thiên liên, tống khả tâm, hoa ngọc thế giới quan hoàn toàn sụp đổ có được hay không? Nhận thức muộn bên trong, sở ly cũng là phát hiện mộ thiên liên tam nữ dị dạng thần sắc, đồng thời cũng là minh bạch các nàng đều tại kinh ngạc lấy cái gì. Cái này trực tiếp dẫn đến sở ly đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì chính mình ngôn luận mà cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cũng có thể nói là xấu hổ vô cùng. Cái kia, cái kia. Các ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng hoang bảo bảo thật không có phát sinh cái gì, ta vừa mới chỗ lấy gọi cha của hắn, chỉ là vì cùng hắn nói xin lỗi mà thôi. Dạng này lộ ra chân thành một chút, thì là chân thành các ngươi thạo a, ngoại trừ chân thành bên ngoài thật liền không có cái khác khác. Sở ly vội vàng giải thích. Nghe sở ly giải thích, mộ thiên liên tam nữ đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở ly giải thích thật sự là quá trăng xám bất lực, đồng thời còn có một loại tận lực che giấu cảm giác khiến người ta rất khó tin tưởng trong đó trong sạch, đỏ mặt, rơi vào đường cùng, sở ly đành phải thân thủ trực chỉ bạch hoang, lập tức hô lớn, tốt ta, ta ngả bài, nhưng thật ra là hoang bảo bảo để ta kêu hắn bậy bạ, hắn thì là ưa thích loại này kỳ kỳ quái quái nhân vật đóng vai, ta chỉ là tại phối hợp hoang bảo bảo yêu thích mà thôi, ta là vô tội, ta là người bị hại. Lần này mộ thiên liên tam nữ ánh mắt lập tức rơi vào bạch hoang trên thân, các nàng tựa như an dương quần chúng một dạng, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cắn bánh tiêu lắp đầu, Bạch Hoang chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, cũng không có cỡ nào rõ ràng phản ứng. À, loại này nhảm chán vu hoan hẳn là không người sẽ tin tưởng đi, sở ly tính cách tất cả mọi người hiểu, đầu cho tới bây giờ liền không có lúc bình thường. Bạch Hoang mở miệng. Chật chật chật, Bạch Hoang, hiện tại một chút suy nghĩ một chút, ngươi thật giống như đúng là có cái này đam mê tới, dù sao ngươi là thiếu khuyết gia đình yêu mến hải tử a. Hoa Ngọc tiến hành một phen phân tích. Nghe nói rất nhiều nam hải tử đều ưa thích cùng nữ hải tử chơi nhân vật đóng vai, tuy nhiên ta không hiểu loại hành vi này, nhưng ta cũng không phản đối loại hành vi này, dù sao cái này là của người khác tự do. Tống Khả Tâm giảng Nghe song hoa ngọc cùng Tống Khả Tâm luân luận, bạch hoang biểu thị một mặt một bức. hợp lấy các nàng thì là thật tin tưởng sở lý thôi. Nói đùa cái gì đâu, nàng một cái chỉnh chỉnh thường thường nam tính làm sao có thể đi chơi cái gì nhân vật đóng vai, mà lại sở lý lại không là bạn gái mình hắn làm sao có thể cùng sở ly chơi nhân vật đóng vai, cái này căn bản là không có chút nào luận cứ hoang luôn. Liên nhi, ta là người như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng, ta cam đoan, ta tuyệt đối tuyệt đối không có làm loạn. Bạch hoang cùng mộ thiên liên nói chuyện. Nghe vậy, mộ thiên liên đầu tiên là nhìn bạch hoang một hồi, tiếp theo tại giấy cứng phía trên viết, ngươi là bạn trai của ta, ta đương nhiên sẽ vô điều kiện mà tin tưởng ngươi, bất quá có một chút cần nói một chút, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục chơi nhân vật vai trò lời nói, Có lẽ có thể thử tìm ta chơi một chút, dù sao ta vẫn là chơi đến mở. Cái chán nhăn lại hát tuyến, đối với mộ thiên liên lời ngầm bên trong ám chỉ, bạch hoang thật sự là say, làm sao mạc danh kỳ diệu mộ thiên liên cũng theo chơi tiếp. Bạch hoang tâm lý rõ ràng, mộ thiên liên đã sớm khám phá hết thảy biết sở ly là tại đùa giỡn, cho nên nàng cũng theo chơi tiếp. A, nữ nhân A, đều là có thể bà sinh vật. A, không đúng, là đáng sợ mới đúng. An điểm tâm song. Một đoàn người kết bạn rời đi biệt thự bên hồ, đi trung tâm chợ siêu thị mua sắm một số cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Ngoại trừ Tống Khả tâm ngủ trang một chút chính mình, Mộ Thiên Liên, Sở Ly, Hoa Ngọc đều là mỹ lực bạo dạng, đi trên đường không hề nghi ngờ cũng là xinh đẹp nhất phong cảnh. Đồng thời, cùng tịnh lệ phong cảnh đi cùng một chỗ bạch hoang, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn vô số nam đồng bào ước ao cái thị. Nam nhân có mỹ nữ làm bạn hình ảnh người qua đường thấy cũng nhiều, có thể đồng thời có bao nhiêu cái cực phẩm mỹ nữ làm bạn hình ảnh? Cái kia chính là có cực lớn kích thích tính. Rất nhiều người qua đường nam đồng Bảo cũng sẽ ở suy nghĩ vô số cái vấn đề. Bọn họ đến tột cùng so bạch hoang kém tại chỗ nào? Bạch hoang không phải liền là nhìn lấy hơi đẹp trai, nhìn lấy so sánh có tiền, nhìn lấy so sánh có tài hoa à? cái này có cái gì tốt đắc ý. À, mọi người liền muốn hỏi một câu, giống như vậy thường thường không có gì lạ bạch hoang, đến tột cùng có cái gì tốt đắc ý. Bỏ ra một đoạn thời gian mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đến trưa. Một đoàn người lại trở về biệt thự bên hồ. Từ Mộ Thiên Liên đầu bếp làm một trận phong phú món ngon, mọi người hài lòng ăn một bữa. Sau đó tại biệt thự đại sảnh nghỉ ngơi. Đến hơn 4 giờ chiều, bởi vì ca nhạc hội cần sớm diễn tập chuẩn bị một phen, mọi người liền đi tối nay ca nhạc hội tổ chức địa điểm. Cũng tức là kinh đô khổng lồ nhất sân vận động Thiên Nhãn sân vận động. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên buổi chiều nhưng thật ra là có lên lớp ăn bài, bất quá lần này vì trăm phần trăm chống đỡ tống khả tâm, hai người bọn họ trực tiếp thì lựa chọn trốn học. Có câu nói rất hay, không có trốn qua tiết đại học là không hoàn chỉnh, bạch hoang cùng mộ thiên liên so sánh đầu sắt một số, muốn chạy trốn tiết liền chạy tiết, hoàn toàn không cần bận tâm cái gì. Phật viết, chỉ cần trong lòng có tiết, như vậy đi tới chỗ nào cũng không tính là trốn học. Không có tật số A. Đến sân vận động về sau thời gian, mọi người thì tại phối hợp tiến hành diễn tập, đại đa số đều là tống khả tâm một người đơn ca thời gian, làm tối nay khách quý bạch mộ sở tổ ba người, lên sân khấu thời gian cũng sẽ không có bao giải có thể đạt tới đốt nổ toàn trường hiệu quả là đủ. Tống Khả Tâm một thân một mình trên đài biểu diễn khẽ hở, Bạch Hoàng, Mộ Thiên Liên, Sở Ly, Hoa Ngọc đều là ngồi tại dưới đài, tĩnh tâm lắng nghe Tống Khả Tâm tiếng ca. Sở Ly cùng Hoa Ngọc cùng Tống Khả Tâm là hảo tỷ muội, đồng thời cũng là Tống Khả Tâm đáng tin fan hâm mộ, bây giờ có thể nghe được Tống Khả Tâm tại chỗ biểu diễn bài hát, các nàng tự nhiên là cảm thấy đặc biệt hưởng thụ. Thời gian trong nháy mắt vụn lên, đi qua cực kỳ hoàn mỹ diễn tập. Màn đêm thời gian đã là bất tri bất giác bung xuống. 8 giờ đêm, nguyên bản không có một hai ca nhạc hội hiện trường. Giờ phút này đã là kín người hết chỗ hình ảnh. Tại chỗ fan hâm mộ khoảng trừng 100.000 chi chúng, Bây giờ ca nhạc hội còn không có chính thức mở màn. Sân khấu là một mảnh đen kịt tình huống, mà khán đài các nơi thì là tiếng hoan hô nhạy cấm. Hò hét hò hét. Vung que huỳnh quang vung que huỳnh quang. Nâng đèn bài nâng đèn bài. Cả nước ca sĩ số lượng nhiều vô số kể. Nhưng có tư cách khởi động 100.000 người ca nhạc hội ca sĩ, cái kia chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay tầng thứ. Nguyên nhân chính là như thế, tại chỗ ký giả truyền thông cũng là rất nhiều, đều chuẩn bị xong vỗ xuống một số có kỷ niệm tính hình ảnh. Đến lúc đó đặt ở vong thượng tùy tiện liền có thể gây nên nghị luận, đây là truyền thông muốn dẫn lưu hiệu quả. Khán đài siêu cấp VIP vị trí, chỗ ngồi cùng sở hữu 10 cái, nhưng ngồi ở chỗ đó người vẹn vẹn chỉ có 6 cái, cái khác chỗ ngồi vé vào cửa đều là tổng thể không bên ngoài bán. Sáu người bên trong, có Bạch Hoang, có Mộ Thiên Liên, có Sở Ly, có Hoa Ngọc, cùng vừa tới không lâu Lý Ngư cùng Tử Thiến. Tối nay ca nhạc hội, thế tất đốt nổ. Trưng 729, ca nhạc hội, thượng. Đợi lâu như vậy, tối nay ca nhạc hội rốt cục muốn chính thức bắt đầu, có thể trong lòng fan thật tốt nhiều, ta lần đầu tiên tới nhiều người như vậy trường hợp, giống như biến đến càng ngày càng kích thích. Hoa Ngọc cười dạng, công tác tốt thời gian mấy năm, rốt cục có cơ hội đến xem thần tượng ca nhạc hội hơn nữa còn là ngồi tại siêu cấp khách quý vị trí nhân sinh triệt để viên mãn toa lý ngư thập phần vui vẻ so với cái này ta hiện tại ngược lại là rất ưa thích bạch hoàng sở ly thiên liên muội muội lên sân khấu biểu diễn giai đoạn mọi người liên hợp cùng một chỗ biểu diễn thật là sẽ là như thế nào hình ảnh đâu thật là khiến người chờ mong à từ thiên cười à đúng bạch hoàng thiên liên muội muội các ngươi hai cái buổi chiều trốn học là chuyện gì xảy ra làm vị phụ đạo viên của các ngươi ta nhất định phải đem tình huống hỏi rõ ràng mới được. Lý Ngư bỗng nhiên mang theo tức giận. Ngạch, cái này sao? Trốn học liền chạy khóa, không cần có lý do gì. Bạch hoang trả lời. Lời này nghe được trong tai, Lý Ngư có thể nói là một mặt mộng bức, trốn học học sinh nàng thấy nhiều, nhưng giống bạch hoang dạng này tức trốn học lại phách lối, nàng là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Đầu năm nay học sinh đều là lấy trốn học làm vinh sao. Có phải là không có nhận qua lão sư đánh đập? Được rồi, được rồi, ngư nhi. Chúng ta là đang nhìn ca nhạc hội đâu, những chuyện này trở về sau lại nói, chúng ta có nhiều thời gian tìm học sinh tính sô sách, không cần thiết gấp ở hiện tại. Từ thiến ở một bên cười trộm. Nghe từ thiến nói, Lý Ngư cảm thấy vẫn là thật có đạo lý, nhìn ca nhạc hội thời điểm đúng là muốn chuyên tâm một chút, cái kia hưởng thụ thời điểm liền nên hưởng thụ. Đang. Đang. Đang. Đột nhiên, sân khấu ánh đèn sáng lên, châu cao đồng thời có ba bó ánh đèn đánh vào chính giữa sân khấu vị trí. Chính giữa sân khấu để đặt lấy một trận cực kỳ hoa lệ đàn ti xem xét cũng là có giá trị không nhỏ bà bối, khiến người ta tại chỗ hai mắt tỏa sáng. Mà ngồi ở trước dương cầm một bên người, cái kia dĩ nhiên chính là lần này ca nhạc hội tổ chức người Tống Khả Tâm. Tống Khả Tâm đã thay đổi một bộ vô cùng hoa lệ phục sức, xuyên trên đường sẽ có vẻ rất khoa trương, mà xuyên tại ca nhạc hội bên trong, thì là có đặc biệt hoàn mỹ thị giác hiệu quả. Giờ này khắc này, đem trên đài Tống Khả Tâm xưng là tiên nữ cũng không đủ. Hết thể bố trí an bài tất cả đều đặc biệt hoàn mỹ, vừa mới mở màn thì cho mọi người rung động thật lớn. Cho dù ca nhạc hội khán đài có 100.000 chi chúng, bây giờ nguyên một đám cũng đều là lặng ngắt như tờ, rất sợ đánh vỡ trên sân khấu một bên duy mỹ phong cảnh. Thông quá to lớn đưa lên màn hình, tại chỗ người xem nhìn đến, Tống Khả Tâm đặt ở đán piano bên trên ngón tay đã bắt đầu chuyển động. Theo sát chi sau một khắc, từng đợt tiếng đàn dương cầm chính là tiếng vọng tại ca nhạc hội toàn trường. Tống Khả Tâm vốn là đối lập toàn năng nữ ca sĩ, đàn đi Anh đối nàng mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ cần là Tống Khả Tâm trung thực fan, cái kia đều biết Tống Khả Tâm tham gia qua một số quốc tế tranh tài dương cầm, đồng thời thu được tất cả vô địch. Một lát đi qua, theo Tống Khả Tâm đàn song trước dương cầm đấu, sau lưng nàng vị trí chính là toàn bộ phát sáng lên, đồng thời cũng là vang lên nhiều loại nhạc cụ hỗn hợp lại cùng nhau thanh âm, cũng tức là cái gọi là nhạc đệm. Tống Khả Tâm sau lưng có một chi hơn mười người ban nhạc đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nữ hài tử, đây là Tống Khả Tâm chính mình bồi dưỡng ban nhạc, chuyên môn dùng tại ca nhạc hội Phương Diện. Tại nhạc đệm truyền vang không ngừng khe hở, Tống Khả Tâm cầm lấy một bên mịt rổ phổ đứng lên, lập tức ngồi tại đàn piano bên trên, thời khắc chuẩn bị kêu từ bản thân vui tử. Múa chung quanh đài toát ra liên tục không ngừng băng khô, làm cho cả sân khấu trực tiếp đặt mình vào tại khói mù lượn lờ hoàn cảnh bên trong. Vì đạt tới hợp với tình hình hiệu quả, Tống Khả Tâm là chân trần ngồi tại đàn piano bên trên, Cách làm này cũng có thể làm cho nàng tâm lý nhàn nhã mấy phần. Bờ môi khẽ nhếch, chỉ nghe Tống Khả Tâm đã là tham thẳm hát lên lời bài hát. Vì cái gì, ngươi lúc đó tốt với ta? Lại vì cái gì, bây giờ trở nên lãnh đạm? Ta biết thích muốn đi khó cản trở. Dù sao không phải ta ta cũng không nên muốn. Ngươi cùng ta đã từng có cộng đồng yêu thích. Người nào bên Thai luôn có tuyệt cú tại quanh quẩn. Hai chúng ta dùng thể văn luôn đối thoại thật vô cùng khôi hài. Còn cười cái kia Tào Tháo tham mộ lấy tiểu tiểu. Theo tống khả tâm tiếng ca truyền ra, toàn trường người nghe đều là hưởng thụ trong đó. Cùng bình thường nói cái chủng loại kia âm sắc khác biệt, tống khả tâm ca hát âm sắc là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên dễ như trở bàn tay thì có thể làm được chuyển biến, cái này đồng thời cũng là thân là ca sĩ cơ bản tù dưỡng. Không giống một số giả ca sĩ như thế, dùng phần mềm sửa một chút âm sắc liền đem chính mình hóa trang vì chuyên nghiệp ca sĩ, đây là một loại không có chút ý nghĩa nào cách làm, căn bản không tính là ca sĩ phạm chủ. Tống khả tâm ca hát cho tới bây giờ đều là bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự, không sẽ sử dụng bất luận cái gì đầu cơ trục lợi phương pháp, thanh âm của nàng vẫn luôn là đặc biệt rung động lòng người, trước kia là như vậy, hiện tại đồng dạng cũng là dạng này. Mấy cái phút đi qua, tống khả tâm biểu diễn ca khúc thứ nhất khúc đã là chậm rãi kết thúc. Ồ hò hò, tống khả tâm, tống khả tâm, á á á, nữ thần, nữ thần, nữ thần ca hát quá em thai, ta trước khóc. Khán đài vang lên liên tục không ngừng tiếng ho hét, 100.000 người xem cùng kêu lên ho hét, động tĩnh cái kia quả nhiên là vang vọng thiên vũ. Nếu như là phổ thông ca sĩ đụng phải loại chạng diện này, vậy khẳng định là sẽ luôn cuống đến không được, nhưng đối Tống Khả Tâm tới nói, đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là tiểu chạng diện thôi, đối nàng mà nói đã nhìn lắm thành quen, không cách nào làm cho trong nội tâm nàng sinh ra bất luận cái gì gợn sóng. Đối với mình siêu cao nhân khí, Tống Khả Tâm tuy nhiên không tự luyến, nhưng tâm lý dù sao vẫn là nắm chắc. Dù sao nàng lại không ốc. Bất quá vừa nghĩ tới tiếp xuống nội dung cốt truyện, Tống Khả Tâm tốc độ tim đập chính là không thể ước chế ra tốc lên, chẳng những vô cùng khẩn trường, đồng thời cũng là vô cùng sợ hãi. Bởi vì nàng đến đón lấy việc cần phải làm, đúng là đủ để cho nàng vô cùng khẩn trường, nàng rất sợ chính mình nhịn không được trang diện. Làm cho Tống Khả Tâm như thế không tự tin sự tình cũng không nhiều, trừ phi là muốn phát sinh một số đặc biệt bắn nổ sự tình. Vũng trộm hít thở sâu một hơi, Tống Khả Tâm tận lực để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Nơi này là nàng sân nhà, muốn là nàng quá căng thẳng, cái kia vài phút thì sẽ xảy ra chuyện. Phiền phức lớn nhà trước an tĩnh một chút, ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói. Tống Khả Tâm cầm lấy mì rổ phồn mở miệng. Tống Khả Tâm một đoạn văn nói ra, khán đài các nơi lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, rất chờ mong Tống Khả Tâm đến đón lấy muốn nói cái gì. Các vị fan hâm mộ các bằng hữu, chắc hẳn mọi người cũng biết, mấy năm này ta mở mấy chục tràng ca nhạc hội. Nhưng mỗi lần ca nhạc hội đều là không có bất kỳ cái gì khách quý, bởi vì ta không quá ưa thích cùng người xa lạ cùng đài biểu diễn, chớ nói chi là tại chính mình ca nhạc hội phía trên, cái này nguyên nhân là tự ta. Nhưng mà, lần này, ta mời ba vị đối với ta mà nói mời phần trọng yếu khách quý, trong đó hai vị là tỷ tỷ của ta, một vị khác là ca ca của ta, đương nhiên, chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ bởi vì chúng ta quan hệ tốt, cho nên cũng là ca ca muội muội tỷ tỷ muội muội quan hệ. Như vậy tiếp đó, ta đem mời lên tối nay biểu diễn khách quý, mời mọi người vỗ tay hoan nên. Tống Khả Tâm vô cùng kích động hô hào: "Ba ba ba!" Nhất thời, ca nhạc hội hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Không hề nghi ngờ, đối Tống Khả Tâm fan hâm mộ mà nói, Tống Khả Tâm vừa mới nói ra tin tức tuyệt đối là nổ tung thức tin tức. Hiện tại tất cả mọi người rất ngạc nhiên, có thể bị ngôi sao lớn Tống Khả Tâm xưng là ca ca tỷ tỷ gia hỏa đến cùng là như thế nào tồn tại. Đây là toàn trường 100.000 người cùng một chỗ đang ăn dưa. Lại nhìn ghế khách quý bên này, ngoại trừ hoa Ngọc, Lý Ngư, từ Thiến vẫn như cũ vẫn còn, Bạch Hoàng, Mộ Thiên Liên, Sở Ly đã là không thấy bóng dáng. Có buổi chiều diễn tập, tối nay ca nhạc hội hết thệ quá trình đều là làm từng bước, tại Tống Khả Tâm tuyên bố mời khách quý trước đó, Bạch Hoàng cùng hai nữ thì đã đến sân khấu đằng sau. Ngay sau đó, tại 100.000 người xem cộng đồng chú mục dưới, Bạch Hoàng cùng hai nữ bắt đầu từ bên trái chậm rãi đi đến sân khấu. Hiện trường Đăng Quang Sư cũng là rất hiểu tại bạch hoang cùng hai nữ xuất hiện trước tiền, lập tức liền có rất nhiều ánh đèn đánh vào bạch hoang cùng hai nữ trên thân. Cùng lúc đó, bạch hoang cùng thân ảnh của hai nàng cũng là bị đưa lên tại trên màn ảnh khổng lồ một bên, làm đến tại chỗ tất cả người xem đều có thể nhất thanh nhị sở nhìn đến bạch hoang cùng hai nữ. tâm tình vô cùng kích động tống khả tâm đã làn lên bước bước chân nhỏ chạy tới bạch hoang cùng hai nữ trước mặt. đầu tiên là cao hứng bừng bừng cùng mộ thiên liên ôm một phen, sau là cao hứng bừng bừng cùng sở ly dùng trận nhìn một phen lại đằng sau, Bạch Hoang tự nhiên cũng là bị Tống Khả Tâm ôm một phen. Đây là nàng đưa cho ba vị khách quý ôm ấp, một cái cũng không thể thiếu. Mang theo Bạch Hoang cùng hai nữ đi vào chính giữa sân khấu vị trí, Tống Khả Tâm lập tức tựa hồ là thành người chủ trì đồng dạng nhân vật, cầm lấy mị rồ phổ liền bắt đầu hướng fan hâm mộ giới thiệu Bạch Hoang cùng hai nữ. Cho mọi người giới thiệu một chút, đứng ở bên trái mị nữ là Mộ Thiên Liên tỷ tỷ, đứng ở chính giữa xoái ca là Bạch Hoang đại ca, đứng ở bên phải mị nữ là Sở Ly tỷ tỷ. Bọn họ ba vị cũng là tối nay cái này ca nhạc hội khách quý. Tống Khả Tâm Trục vừa giới thiệu. Chơi ạ, nữ thần ca nhạc hội khách quý làm sao mỗi một cái đều là nhan trị tăng mạnh a hai cái mỹ nữ cùng một cái xoay ca, ta sợ ngây người. Mẹ a nữ thần sẽ không phải là chỉ cùng nhan trị tăng mạnh loại hình kết giao bằng hữu đi, chiếu vào nói lời, ta có phải hay không cũng có cơ hội trở thành nữ thần bằng hữu. Cái kia xoay ca là ai a quá tuấn tú quá đẹp rồi, người nào có thể tìm tới hắn phương thức liên lạc à. Ta dựa vào. Trên kia là Bạch Hoang a. Chúng ta thanh Nguyên Đại học số 1 giáo thảo. Thân sinh bên trong mỹ nữ máy gặt. Đúng đúng đúng, còn có Mộ Thiên Liên, nàng là trường học của chúng ta số 1 Hoa khôi, không nghĩ tới vậy mà cùng ngôi sao lớn nhận biết, đây rốt cuộc là quan hệ như thế nào liền? Khán đại các nơi lần lượt nổ bệ ra tới. Không biết Bạch Hoang cùng hai nữ người, cái kia đều bị Bạch Hoang cùng hai nữ nhan trị cho kinh ngạc đến, nhan trị thăng chức là khả năng hấp dẫn cực lớn chú ý lực. Mà khác bởi vì tối nay cái này ca nhạc hội là tại kinh đô tổ chức, khán đài bên trong tự nhiên cũng là có không ít đến từ rõ ràng ban đầu sinh viên đại học, bọn họ trực tiếp thì nhận ra bạch hoàng cùng mộ thiên liên, mỗi một cái đều là kinh ngạc tới cực điểm. bạch hoàng đại ca, hai vị tỷ tỷ, xem ra nhân khí của các ngươi rất cao a. tống khả tâm nhỏ giọng trêu chọc. kia cái gì, có thể trong lòng, chúng ta sau đó phải làm thế nào a? ta là lần đầu tiên đảm nhiệm ca nhạc hội khách quý, hơn nữa lại có nhiều như vậy người nghe. Ta hoặc nhiều hoặc ít có một ít khẩn trương. Sở ly kể, dựa theo kế hoạch lúc trước là được, đến đón lấy từ bạch hoang đại ca cùng hai vị tỷ tỷ cộng đồng diễn dịch ba bài ca khúc. Nói tóm lại, ở sau đó trong vòng 10 phút, sân khấu chính là của các ngươi, ta chạy trước. Tiếng nói vừa ra thời khắc, Tống Khả Tâm đi đầu thối lui đến sân khấu bên cạnh. Tống Khả Tâm tối nay chẳng những là mời bạch hoang cùng hai nữ làm khách quý, đồng thời cũng là cho bạch hoang cùng hai nữ đưa ra đầy đủ thời gian trưởng khống toàn trường để Bạch Hoang cùng hai nữ có thể trở thành ca nhạc hội nhân vật chính. Có thể rất trực tiếp nói, giống như vậy biểu diễn cơ hội, tuyệt đối là vô số ca sĩ tha thiết ước mơ đãi ngộ, không biết sao ngoại trừ Bạch Hoang cùng hai nữ bên ngoài, những người khác cũng không có cơ hội đứng lên tống khả tâm ca nhạc hội sân khấu. Uy, Hoang bảo bảo, chúng ta bây giờ phải làm gì? Liên trực tiếp bắt đầu biểu diễn sao? Sở ly khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên, ta cũng không có kinh nghiệm. Bạch Hoang trả lời, xem xét lại Mộ Thiên Liên, nàng thật sớm liền đã ngồi ở trước dương cầm mặt. Tuy nhiên nàng không cách nào tại ca nhạc hội hiện trường biểu diễn bài hát, nhưng đàn đàn piano vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Theo trước kia bắt đầu, đêm giữa hạ chi mộng tổ hợp chính là do nàng và Bạch Hoang phụ trách trình diễn nhạc cụ, mà Sở Ly thì là đảm nhiệm chủ sướng vị trí. Sở Ly tiếng ca là tuyệt nhất. Liên quan tới điểm ấy, Mộ Thiên Liên không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Ding, vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, đảm nhiệm tay guitar vị trí, cùng mộ thiên liên cùng sở ly tiến hành phối hợp, hoàn mỹ diễn dịch một bài ca khúc. Khen thưởng, mỹ lực guitar, một thanh bổ sung có mỹ hoặc năng lực guitar, tất cả nghe được guitar âm luật người, đều muốn bị ký chủ mỹ lực hấp dẫn, không cách nào chống cự. Lựa chọn 2, đảm nhiệm chủ sướng vị trí, để mộ thiên liên cùng sở ly phối hợp chính mình, vì người nghe diễn dịch một bài ca khúc. Khen thưởng, hoàn mỹ giọng hát, đạt được này cổ năng lực về sau. Ký chủ hát lên bất luận cái gì ca khúc đều muốn là tuyệt nhất ấm sắc, làm cho tất cả mọi người say mê trong đó. Lựa chọn 3, tình thế không ổn lập tức chuẩn đi, đem sân khấu giao cho mộ thiên liên cùng sở ly, chính mình về dưới đài làm người nghe. Khen thưởng, lăng ba vi bộ, hư hư thực thực thực thực hư hư, thật cũng là giả, giả cũng là thật, này bộ pháp vừa đi vừa về ở giữa biến hóa vô cùng, di hình hoán ảnh biến hóa khó lường. Hệ thống màn hình giả lập xuất hiện. Sở ly Ngươi về phía sau cùng liên nhi hai tay gãy liên tục, ca khúc thứ nhất để cho ta tới kê ợ. Bạch hoang nói. Lời này vừa nói ra, sở ly lập tức liền là một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Sợ ngây người, nàng hiện tại thật là cả người đều sợ ngây người. Nói đùa cái gì à, sở ly thế nhưng là nghe qua bạch hoang ca hát, cái kia tiếng ca quả thực là vô cùng thê thảm, bình thường trong nhà mũ kêu vài câu còn chưa tính, hiện tại ngay trước 100.000 người nghe sân khấu lại còn muốn kê ợ. Cái này xác định không phải cố ý gây sự sao. Một khi náo ra một số giải trí tin tức, Bạch Hoang tất nhiên sẽ trở thành vong thượng tranh nhau thảo luận đối tượng, sau đó cho Bạch Hoang đóng lên tử vong ca sĩ xương hào cái gì. Đừng hỏi nhiều như vậy, nghe ta là được. Bạch Hoang nói. Nhìn thấy Bạch Hoang không hiểu nghiêm túc, sở ly rơi vào đường cùng đành phải ngoan ngoãn thuận theo, đi đến đằng sau ngồi tại mộ thiên liên chỗ bên cạnh, dự định cùng mộ thiên liên đến một trận bốn tay liền đạn. Nói thật, vừa rồi tại nghe được Bạch Hoang muốn biểu diễn thời điểm. Mộ Thiên Liên kỳ thật cũng là giật nảy mình, nàng rất bội phục Bạch Hoang Dũng khí, lại thêm Bạch Hoang là bạn trai của mình, cho nên nàng đương nhiên là lựa chọn nghĩa vô phản cố chống đỡ. Chỉ là đáng tiếc tại chỗ 100.000 người nghe toàn phải gặp tai ương. Đợi Bạch Hoang cho hai nữ chuyển tới một ánh mắt, tâm linh thần hội hai nữ chính là bắt đầu đàn tấu lên đàn piano. Không thể không nói, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly hai tay gảy liên tục đó là ăn ý độ tuyệt hảo, dễ nghe âm luật vẩn quanh tại ca nhạc hội hiện trường, để mọi người hào hào làm nấy mắt. Chương 730, ca nhạc hội, hạ. Một lát sau, ngay trước toàn trường 100.000 người nghe lâm vào say mê trước mắt, bạch hoang chậm rãi cầm lên trong tay mịt rổ phồn. Luông khí lạnh tới vừa tốt, vừa tốt có thể đem ngươi để tay háo khoác. Đem nón bảo hộ mang tốt, không cho ngươi tại ái tình trên đường té ngã. Gia tốc bao tác, ngươi nói từ bỏ, yêu hiểm ngươi không muốn bước lên, không muốn bị bảo hộ. Ngực của hắn, thật so với ta tốt, ngươi hạnh phúc liền tốt. Không thích ta thì kéo xuống, trước khi rời đi không muốn yêu ôm một cái, dù sao ta lại không phải là không có người muốn. Ca luyện cơ ngực, nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Theo Bạch Hoang tiếng ca truyền ra, toàn trường 100.000 người nghe nguyên một đám lập tức biến đến giữ tợn vô cùng, đồng thời cũng có thể nói là một mặt ngộp bức. Chóng váng tốt ta, mọi người lần này là thật nghe choáng váng, rõ ràng Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cùng nhau trình diễn tươi đẹp như vậy khúc dương cầm, kết quả Bạch Hoang vừa lên tiếng trực tiếp thì phá hủy trong đó mỹ diệu. Bạch Hoang cái này căn bản không phải đang hát. Mà là tại kích thích người khác lô thai A. Cái gì gọi là ca luyện cơ ngực nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Ta dựa vào ngươi cái cái bỡ đâu. Dựa vào. Rất trực tiếp nói, toàn trường hiện tại có vô số người đều là muốn đánh đau bạch hoang một trận, thậm chí là muốn đem bạch hoang đánh xuống đài. Mọi người hiện tại chỗ lấy lựa chọn cưỡng ép nghe tiếp, cái kia thuần túy là tại cho tống khả tâm mặt mũi mà thôi. Tất cả mọi người không muốn tại tống khả tâm ca nhạc hội náo sự. Như thế, đến phút đi qua, theo một bài ca khúc kết thúc. Bạch Hoang cũng là rời trước miệng ông nói. Đối lập pha trò chính là, vừa mới tống khả tâm biểu diễn lúc kết thúc đó là toàn trường vui mừng, mà Bạch Hoang lần này biểu diễn kết thúc, toàn trường thì là không có một chút xíu độc tĩnh. Đừng nói là vui mừng, bọn họ hiện tại không có thống mạ Bạch Hoang cái kia cũng không tệ rồi, mọi người là tới nghe ca nhạc hội, mà không phải tới nghe mổ heo, đây quả thực là không thể nói lý. Hoa Ngọc, trà sát, tiểu tử kia làm cái gì đâu, chính mình tiếng ca cái dạng gì chẳng lẽ tâm lý không có điểm bức đêm Vậy mà tại có thể trong lòng ca nhạc hội loạn như vậy tới. Lý Ngư, thật xin lỗi, là ta cái này làm lão sư quản giáo không nghiêm, dẫn đến bạch hoang có chút quá độ mê tín chính mình tiếng ca, ta phải hướng toàn thế giới xin lỗi. tư thiến, không thích bạch hoang tiếng ca người đều cho ta lăn, thật xin lỗi, chính ta trước lăn vì kính. Tam nữ lần lượt phát biểu, các nàng thật sự là chịu không được bạch hoang tiếng ca. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, lấy được được thưởng, hoàn mỹ cắt thiết hậu. Hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện. Thế thế, bạch hoang tâm lý yên lặng mừng thầm một phen, tuy nhiên ủy khuất toàn trường tất cả người nghe, nhưng theo kết quả tới nói tự nhiên là tốt. Đương nhiên, cái này cái gọi là kết quả tốt, vẹn vẹn chỉ thích hợp với bạch hoang trên thân mà thôi. Lúc này, nguyên bản thối lui đến sân khấu biên giới tống khả tâm đã là trở lại trên đài, nàng vội vàng tiến đến bạch hoang bên cạnh kể. Bạch hoang đại ca, ca hát sự tình vẫn là để sở ly tỷ tỷ tới đi, không phải ta ghét bỏ ngươi mà chính là cục diện đã kinh biến đến mức có chút không nắm được. Ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đúng à, hoang bà bảo, bảo. Lại tiếp tục như thế. Một khi ngươi rời đi ca nhạc hội hiện trường, bên ngoài liền sẽ có rất nhiều người chờ lấy quần áo ngươi. Mà lại nói thật, ta đều muốn đánh ngươi. Sở Ly đầu có chút ngượng. Khoảng cách gần nghe Bạch Hoang Hoàn Mỹ tiếng ca, nàng thật sự là không chống nổi. Thân là Bạch Hoang bạn gái Mộ Thiên Liên, nàng vẫn như cũng là lo liệu lấy bình tĩnh bộ dáng, nàng muốn xen vào không tốt chính mình tốt đẹp biểu lộ mới được. Để tránh chính mình nhịn không được nôn. Khu khu, kia cái gì tới, vừa mới chỉ là một chút thử một chút, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn thử biểu diễn thứ hai bài hát khúc, lần này tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Bạch hoang lời thể son sắt giảng đạo. Tạm biệt đi bạch hoang đại ca, vung tha mọi người lộ hai một ngựa đi. Tống khả tâm hết sức buồn bã tố. Tốt như vậy, đã hoang bảo bảo muốn tiếp tục đề cái kia thứ hai bài hát khúc thì đổi thành từ chúng ta hai cái hợp ca. Dạng này dù sao cũng so hoang bảo bảo đơn camu tốt. Sở ly đề nghị. Đã sở ly tỷ tỷ nói như vậy, cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Nhẹ gật đầu, tống khả tâm lại lần nữa thối lui đến sân khấu biên giới. Có thể đem lớn như vậy sân khấu bỏ mặc bạch hoang chuyện ra hỏa. Cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tống khả tâm một cái. Trong lòng đại phương diện này, tống khả tâm tuyệt đối có thể xưng là kiệt xuất. Chuẩn bị tốt tương quan động tác, sở ly cho mộ thiên liên khoa tay một cái ok thủ thế đồng thời cũng cho phía sau ban nhạc khoa tay một cái ok thủ thế. Phía dưới trong lúc nhất thời, mộ thiên liên cùng sau lưng ban nhạc bắt đầu tiến hành liên hợp trình diễn. Nương theo lấy cực kỳ mỹ diệu phối nhạc, bạch hoang lần nữa cầm ống nói lên, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu hát lên vui tử. Bạch hoang, phải trăng thích liền phải nhẫn lại không hỏi có nên hay không. Đều tại ta không năng lực quay người đi ra. Chẳng lẽ hy sinh mới đặc sắc đau xót mới thực sự. Muốn vì ngươi nước mắt chảy dòng mới chứng minh là thích. Sở Nếu như cái này cũng không tính là thích, ta có cái gì tốt bi hay. Cảm ơn ngươi khẳng khái, là chính ta đáng đợi. Nếu như cái này cũng không tính là thích, ta có cái gì tốt bi hay. Ngươi chỉ cần bị chờ mong, không muốn tranh thức đi thích. Bạch Hoang cùng sở ly liên hợp biểu diễn âm thanh, liên miên bất tuyệt tiếng vọng tại ca nhạc hội các nơi. Nguyên bản khi biết được Bạch Hoang muốn tiếp tục biểu diễn thời điểm, mọi người muốn che lộ hai tâm tư đều có, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Hoang lên tiếng lần nữa, lại là huyền như tiếng trời Không chỉ có như thế, sở ly tiếng ca như cũ cũng là để mọi người trở nên khiếp sợ, tuy nhiên ca hát không cách nào trăm phần trăm sánh vai chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân tống khả tầm, nhưng kỹ xảo phương diện này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nói tóm lại, Bạch Hoang cùng sở ly liên hợp biểu diễn, không hề nghi ngờ là để mọi người tất cả đều tiến nhập ca khúc bên trong ý cảnh, thậm chí là nhịn không được cùng một chỗ ngâm nga ca khúc. Mấy phút sau, ca khúc kết thúc trước tiên, toàn trường lập tức vang lên một trận lại một trận tiếng vỗ tay. Mọi người lần này là phát ra từ nội tâm vỗ tay, hết thảy bị bạch hoang cùng sở ly tiếng ca chinh phục. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng bạch hoang vừa mới tuyệt đối là cố ý, nếu không làm sao có thể một hồi khó nghe một hồi êm thai, cái này cũng có thể thuần túy là tại chế tạo dư luận hiệu quả mà thôi. Hoa Ngọc, ta đi, cái này tình huống như thế nào, không thích hợp à, bạch hoang tiếng ca nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngũ âm không được đầy đủ, làm sao có thể kêu đến dễ nghe như vậy, tiểu tử kia bật học đi. Lý Ngư, khu khu. Bạch hoang chỗ lấy có thể trở thành ưu tú như vậy hài tử, có cực lớn trình độ đều là xuất phát từ công lao của ta, ta lấy bạch hoang người học sinh này tự hào, càng lấy bạch hoang người học sinh này làm ngạo. Tư thiến, ưa thích bạch hoang tiếng ca người đều cho ta lăn, lần này ta vẫn như cũ là trước lăn vị kính. Nhìn thấy dưới đài phản ứng như thế tốt đẹp, cùng bạch hoang cùng đại biểu diễn sở ly rốt cục thở dài một hơi, nàng mới vừa rồi còn sợ chính mình cùng bạch hoang sẽ ép không được chẳng diện, nhưng theo kết quả đến xem. Hết thẻ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Hoang bảo bảo, khúc hát của ngươi âm thanh là chuyện gì xảy ra a? đột nhiên bị thiên sứ hôn qua. Sở Ly mang theo Hoang mang vụng trống hỏi. Cái gì bị thiên sứ hôn qua, đây mới là ta chân chính kỹ thuật, ta trước kia đều là đùa giỡn mà thôi. Bạch Hoang trở về. Thôi đi, khoác lắp đi, tuy nhiên không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta hai cái vừa mới hợp ca thật vô cùng tốt, ngươi rất lợi hại, ta rất hài lòng. Sở Ly cười nói. Được rồi, sau cùng một bài ca khúc giao cho chính ngươi kêu đi, ta biết ngươi rất hưởng thụ cái này sân khấu. Bạch Hoang nói chuyện. Vậy còn ngươi? Sở Ly hỏi. Ta đương nhiên là cùng liên nhi cùng một chỗ đàn piano, các ngươi hai cái có thể bốn tay liền đạn, chẳng lẽ ta cùng liên nhi liền không thể sao? Bạch Hoang yên lặng cười một tiếng. Hả, lại muốn bắt đầu tú ân ái đúng không? Vẫn là ngay trước một trăm ngàn người nghe mặt tú ân ái. Sở Ly bĩu môi, ngữ khí muốn nhiều chua thì có bao nhiêu chua? Không có tiếp tục nhiều lời, Bạch Hoang đi đến mộ thiên liên bên cạnh ngồi xuống. Đây là ba người bọn hắn tối nay sau cùng một trận biểu diễn. Liên nhi, chuẩn bị xong chưa? Bạch Hoang nụ tình nhìn lấy mộ thiên liên. Ừm. Trong miệng nói nhỏ một tiếng, mộ thiên liên cũng là nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên tâm hữu linh tê bắt đầu đàn tấu lên đàn piano, Lần này đàn tấu âm nhạc là thuộc về thê mỹ ai tình đồng dạng phong cách. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên bốn tay liền đạn đã là trực tiếp hình chiếu tại trên màn ảnh khổng lồ mặt mọi người nhìn bạch hoang cùng mộ thiên liên cái này một đôi xoáy ca mị nữ tại bốn tay liền đạn nguyên một đám quả nhiên là hâm mộ cùng cực bên trái màn ảnh khổng lồ hình chiếu bạch hoang cùng mộ thiên liên bên phải màn ảnh khổng lồ hình chiếu biểu diễn bài hát sở ly bạch mộ sở tổ ba người liên hợp biểu diễn trực tiếp kéo theo lên toàn trường bầu không khí lại là mấy phút trôi qua bạch mộ sở tổ ba người biểu diễn kết thúc tại toàn trường người xem bất tuyệt như lũ tiếng vô tay dưới Ba người bọn hắn đều là đứng ở chính giữa sân khấu, lễ phép xu hướng tính dục người xem tiến hành gửi tới lời cảm ơn. Ở thời điểm này, Tống Khả Tâm từng bước một đi trở về chính giữa sân khấu vị trí, vừa mới có vô số người nghe chìm đắm trong âm nhạc bên trong, Tống Khả Tâm không hề nghi ngờ cũng là bên trong một cái. Để tỏ lòng chính mình yêu thích, Tống Khả Tâm nhịn không được lại lần nữa ôm lấy bạch mộ sở tổ ba người, vô cùng cảm tạ bạch mộ sở tổ ba người nguyện ý thành vì chính mình ca nhạc hội khách quý. Cảm ơn bạch hoang đại ca cùng hai vị tỷ tỷ, các ngươi biểu diễn thật sự là quá xuất sắc. Tống khả tâm kích động kể. Hi hi, có thể trong lòng, ba người chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy sân khấu liền muốn giao còn cho ngươi. Sở ly kể. Muốn không bạch hoang đại ca cùng hai vị tỷ tỷ tiếp tục kêu một hồi. Tống khả tâm hỏi thăm. Không được không được, đây là ngươi ca nhạc hội, mà không phải chúng ta ba cái ca nhạc hội, fan hâm mộ cũng đều là khúc hát của ngươi mê, chúng ta cũng không thể huyền tân đoạt chủ. Còn nữa nói, muốn tiếp tục hướng xuống kêu, chúng ta sẽ phải bắt đầu thu phí đấy, tổng không làm cho chúng ta trắng ra sân đi. Sở ly treo chọc Sở ly tỉ tỉ thật đùa Tống khả tâm vui vẻ không được. Tại cái này về sau, bạch mộ sở tổ ba người đem sân khấu trả lại cho tống khả tâm, bọn họ ngồi trở lại khán đài vị trí, mà tống khả tâm thì là một thân một mình trên đài biểu diễn bài hát. Cho dù chỉ có tự mình một người, tống khả tâm trưởng không toàn trường năng lực cái kia cũng không phải đùa dỡn. Muốn làm sao xào nhiệt khí phân thì làm sao xào nhiệt khí phân, đây là nàng sợ trường cho vui. Vừa mới ngồi trở lại khán đài vị trí, Bạch Hoang trước tiên liền bị Hoa Ngọc, Lý Ngư, Từ Thiến Cho để mắt tới, các nàng thậm chí đều quên nghe ca nhạc, một lòng thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm Bạch Hoang. Phản phất là đang nhìn một cái quái vật. Bạch Hoang, tiểu tử ngươi nói thực ra, ngươi đến cùng có phải hay không đi làm chỉnh âm thanh? Hoa Ngọc chất vấn. Chỉnh âm thanh là cái gì? Bạch Hoang nghe không hiểu có người cảm giác đến dung mạo của mình không dễ nhìn liền đi sửa mặt, đương nhiên cũng có người cảm giác đến thanh âm của mình không dễ nghe liền đi chỉnh âm thanh, ta hoài nghi ngươi chính là bên trong một cái. Hoa Ngọc nói tiếp, đừng làm rộn, đây là mở cái gì cho đùa, ta ca hát vốn là thật đẹp mắt. Bạch Hoang nói chuyện, em hai ngươi cái cái bùa à, người khác không biết chẳng lẽ ta còn lại không biết ta, ngươi trước kia mỗi lần tắm rửa ca hát đều là muốn mạng người, ngươi dám nói đây không phải sự thật. Hoa Ngọc tao mày, xấu hổ cười cười Bạch Hoang không biết nên làm sao trả lời loại chuyện này, hắn vẫn cho rằng chính mình trước kia ca hát rất tốt, nhưng người khác thì không nhất định. Được rồi, Hoa Ngọc tỷ tỷ ngươi cũng đừng lại treo chọc Hoang Bà bảo, bảo, ngoan ngoãn nghe có thể trong lòng ca hát đi, hiếm thấy mọi người cùng nhau tới nghe ca nhạc hội. Sở Ly giảng đạo. A đáp lời một tiếng, Hoa Ngọc không có tiếp tục nhiều lời. Về sau thời gian, cả đám đều là ngồi tại khán đài nghe ca nhạc, không có đi làm cái khác sự tình gì khác. Tối nay cái này ca nhạc hội một mực tiếp tục đến 10 giờ tối, theo ca nhạc hội kết thúc, tại chỗ người nghe chính là ai đi đường đấy. Ca nhạc hội hậu trường chuẩn bị phòng, cả đám tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Ngoại trừ bạch hoang cái này chỉ có nam hải tử bên ngoài, nữ hài tử thì là có mộ thiên liên, sở ly, hoa ngọc, tống khả tâm, ly ngư, từ thiến. Hoa tắc, lần này tụ tập người tốt nhiều à, trong nhóm 10 người đến bảy cái, cái này còn là lần đầu tiên nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ đây. Sở ly lộ ra đặc biệt đường cao hứng. Có lẽ đây chính là cái gọi là âm thịnh dương suy. Hoa Ngọc suy nghĩ. Không không không, Hoa Ngọc tỷ tỷ ngươi nói sai, tuy nhiên chúng ta có sáu cái nữ hải tử, nhưng Hoang bảo bảo một cái đối kháng chúng ta sáu cái hoàn toàn không là vấn đề, dù sao hắn vẫn luôn rất mạnh. Hoa Ngọc nói chuyện. Khu khu, sở ly, vô duyên vô cớ không cần loạn lái xe a, tất cả mọi người là người đứng đắn. Hoa Ngọc nói chuyện. Thẹ lươi, sở ly triển lộ một chút chính mình d Nàng vừa mới kỳ thật nói chỉ là một sự thật mà thôi, Bạch Hoang đúng là rất mạnh tới, bất kể ở phương diện nào đều rất mạnh. Các vị, thời gian không còn sớm, ta cùng Thiến Thiến còn muốn trở về soạn bài, cho nên cần sớm đi trước, thật sự là không có ý từ a." Lý Ngư mở miệng. "Ai? Lý Ngư tỷ tỷ nhanh như vậy muốn đi à? Mọi người có thể cùng đi bữa ăn tối." Sở Ly liền vội vàng nói. "Không được, lần sau có cơ hội lại ướp đi." Lưu lại một lời nói, Lý Ngư khoát tay áo rời đi các vị bãi mai, từ thiến cùng nhau khoát tay rời đi. đợi lý ngư cùng từ thiến đi về sau, sở ly tiếp theo giảng đạo. cái kia chúng ta mấy cái đi bữa ăn tối, ta đói bụng. Ngạch, xin lỗi, kỳ thật ta cũng lấy đi. hoa ngọc kể, a, hoa ngọc tỷ tỷ cũng muốn đi. đều đã trễ thế như vậy, người muốn đi đâu a? sở ly hỏi. cái này sao? đây là bí mật của ta, không thể nói cho ngươi. hoa ngọc cười, đừng như vậy a ăn bữa bữa ăn khuya lại đi có được hay không? Sở Ly ủy khuất ba bà nói, tiến lên sở lên sở ly đầu, cùng Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên, Tống Khả Tâm lần lượt cáo biệt. Hoa Ngọc một thân một mình rời đi ca nhạc hội hậu trường, tới vội vàng đi đến cũng vội vàng. Bạch Hoang tôn trọng Hoa Ngọc sắp xếp của mình, bởi vậy cũng không có đối Hoa Ngọc tiến hành giữ lại. Hoa Ngọc không là tiểu hải tử, không cần khác người đặc biệt lo lắng. Có thể trong lòng, hiện tại chỉ còn ngươi cùng chúng ta, đi thôi, bữa ăn tối đi. Sở Ly nhìn lấy tống khả tâm Gãi gương mặt, tống khả tâm hết sức xin lỗi rằng đạo, sở Ly tỉ tỉ Tối nay lâm trúc tỉ tỉ, tỉ tìm ta có việc Ta cũng không có cách nào cùng đi bữa ăn tối Trầm Mặc không nói gì Sở Ly cả người mộng cực kỳ Hợp lấy mọi người tối nay làm sao Tất cả đều bận rộn như vậy Lại qua một đoạn thời gian, bạch hoang Mộ thiên liên, sở Ly trở lại Biệt thự bên hồ, sở Ly bỏ đi Ở bên ngoài bữa ăn tối ý nghĩ Chuẩn bị tại biệt thự làm ít đồ ăn Sở ly tại nhà bếp chuyển trong lúc đó, bạch hoang cùng mộ thiên liên cùng nhau ngồi tại biệt thự trên ghế salon. Hoang hoang, ta muốn tắm. Mộ thiên liên nói. Hả, ngươi đi tẩy đi. Bạch hoang trở về âm thanh. Cùng nhau tắm. Mộ thiên liên nói tiếp. Trưng 731, bạn thân tỉnh. Lúc này, mộ thiên liên nhìn về phía bạch hoang ánh mắt lộ ra đặc biệt chân thành tha thiết, tựa hồ cũng không có muốn mở ý đùa giỡn. Ừm, tốt, vậy liền cùng nhau tắm đi. Bạch hoang gật đầu trả lời. Không có chút gì do dự, bờ môi khẽ nhếch, Mộ Thiên Liên thỏa thỏa một bộ bị hù dọa bộ dáng. Nói thật, Mộ Thiên Liên hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Hoang vậy mà lại đáp ứng, dựa theo trước kia thông lệ, Bạch Hoang mỗi lần đều là bởi vì ngượng ngùng mà không có khả năng đáp ứng, làm sao lần này lại là như thế dứt khoát. Mộ Thiên Liên luôn cảm thấy trong này là tồn tại rất nhiều mờ ám, tóm lại sự tỉnh xác thực không có ấn nàng đoán trước bên trong phương hướng phát triển. "Ngươi chăm chú sao?" Mộ Thiên Liên đỏ mặt hỏi. Đương nhiên là chăm chú à, loại chuyện này làm sao có thể đùa giỡn với ngươi, đã ngươi có cái ý này nguyện, vậy ta thân là bạn trai tự nhiên là cần phải đáp ứng, đây là không hề nghi ngờ. Bạch hoang nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, mộ thiên liên mười phần ngượng ngùng kể, cái kia, vẫn là thôi đi, ta vừa mới chỉ nói là lấy chơi mà thôi, cũng không phải là chăm chú. Ngươi không phải chăm chú, nhưng ta là chăm chú. Một đoạn văn rơi, bạch hoang lập tức nắm mộ thiên liên rời đi ghế sofa khu vực. Bạch hoang đột nhiên xuất hiện cử động, để mộ thiên liên nhịp tim đập tốc độ biến đến đặc biệt nhiều lần, thậm chí ngay cả thân thể đều có một chút xốp mềm dấu hiệu. Nam hải tử cùng nữ hải tử cùng nhau tắm rửa, loại này tiêu chuẩn thật sự là quá lớn, tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, mộ thiên liên thật sự là có một ít chịu không được. Thế mà cho dù mộ thiên liên trong lòng nghĩ phản kháng, thân thể của nàng lại là vô cùng thành thật, một bên ở trong lòng hô hào không ớn, một bên lại là bị bạch hoang ngoan ngoan nắm đi. Mộ thiên liên cũng không biết cái kia giải thích thế nào loại tình huống này, cục diện đã hoàn toàn không tại nàng trưởng khống bên trong, nàng là triệt triệt để để thành bạch hoang trước miệng con mồi. Uy, Các ngươi hai cái cái này là muốn làm gì? Lúc này, sở ly đúng lúc từ trong phòng bếp chạy ra. Sở ly tại nhà bếp chuyển đến chuyển đi, bởi vậy trên mặt nàng vệt nước cũng là rất nhiều, không biết là tại nhà bếp thanh tẩy thứ gì. Dừng lại tốc độ nhìn về phía sở ly, bạch hoang mười phần trực tiếp giảng, còn có thể làm gì? Liên nhi nói muốn cùng ta cùng nhau tắm rửa, cho nên ta liền trực tiếp đáp ứng nặng rồi. Lời này nghe được trong tai, sở ly tại chỗ cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ui ui ui, liên nhi, đây không phải là thật đi, ngươi làm sao lại để hoang bảo bảo theo ngươi cùng nhau tắm rửa? Là là? Thật? Mộ thiên liên nhẹ giọng trả lời. Tâm lý nhảy lên kịch liệt một chút, sở ly náo hải đã là lâm vào trống không? Dưới tình huống như vậy, sở ly đột nhiên phát giác chính mình tựa như là hoàn toàn dư thừa mặc danh kỳ diệu thành một cái rất rất lớn bóng đèn, hơn nữa còn là lập lọe tỏa sáng cái chủng loại kia. Nếu như nàng tối nay không có ở nơi này, chẳng như vậy hoang cùng mộ thiên liên khẳng định liền không có bất kỳ băn khoăn nào, muốn làm sao làm ở mỹ thì làm sao làm ở mỹ. Bởi vì có nàng tồn tại, dẫn đến bạch hoang cùng mộ thiên liên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít lo lắng, chí ít có một số việc tuyệt đối là đến lén lút, mà không cách nào ở trước mặt nàng quang minh chính đại. Đừng nhìn sở ly bình thường trì độn trì độn, nhưng ở một số đặc thù thời khắc. Nàng thường thường đều là cơ trí đến một nhóm, trong nháy mắt liền có thể phân tích ra toàn bộ cục diện xu thế. Cái kia, các ngươi chậm rãi bận rộn, ta biết mình là dư thừa, các ngươi thật vui vẻ chơi, ta một người ở tại nhà bếp là được. Nói ra một phen, sở ly túi đầu đi trở về nhà bếp. Theo sở ly biểu lộ bên trong, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra sở ly một cỗ thất lạc, đồng thời cỗ này thất lạc tuyệt đối không phải giả vờ, mà chính là phát ra từ tại nguồn gốc tâm tình. Có lẽ sở ly là đang hâm mộ bạch hoang cùng mộ thiên liên cảm tình, có lẽ sở ly là đang vì mình cô đơn mà cô đơn, đủ loại nguyên nhân trực tiếp đưa đến sở ly đê mê. thấy thế, mộ thiên liên miễn miễn bỏ môi, nhìn đến sở ly tâm tình đê mê, tâm tình của nàng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trước kia sở ly luôn luôn cho nàng mang theo rất nhiều tích cực năng lượng, cho nên mộ thiên liên không muốn nhìn thấy sở ly khổ sở thời điểm. Sở ly khổ sở, nàng thật cũng sẽ khổ sở. Hoang hoang, ta... Một đôi mắt đẹp nhìn lấy trước người Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên có chút muốn nói lại thôi. Một bên là Bạch Hoang, một bên là Sở Ly, cái này khiến Mộ Thiên Liên lâm vào lưỡng nan cục diện. "Được rồi, đi an ủi tiểu thư của ngươi muội đi." Bạch Hoang sở lấy Mộ Thiên Liên đầu. "Ừm." Đáp lời một tiếng, Mộ Thiên Liên lập tức theo Bạch Hoang bên cạnh đi ra, muốn nhiều dứt khoát thì có bao nhiêu dứt khoát, sám xí thì chạy vào trong phòng bếp. Đứng tại chỗ sững sốt một hồi, Bạch Hoang thật không nghĩ tới Mộ Thiên Liên vậy mà lại trực tiếp như vậy. Tâm lý chỉ lo tranh thủ thời gian an ủi sở ly, hoàn toàn thì không mang theo phản ứng đến hắn cái này người bạn trai. Cho nên nói, tại hắn cùng sở ly ở giữa, mộ thiên liên đến cùng là càng thêm khuynh hướng phương nào. Đến cùng ai mới là yêu mến, ai mới là dư thừa. Mặc dù bạch hoang không phải một cái đa sầu đa cảm người, cũng không thể không một lần nữa suy nghĩ lên cái này mười phần có triết học lý luận vấn đề. Thở dài một hơi, bạch hoang chính mình đi vào trong phòng tắm tắm rửa, không có lại phản ứng cái khác cái gì khác. Một lát về sau, nhà bếp bên trong, Sở Ly Dầu Di không vui ngồi tại bên cạnh bàn ăn uống vào chè đậu đỏ, làm Sở Ly Hảo tỷ muội, Mộ Thiên Liên tự nhiên là làm bạn tại Sở Ly bên cạnh. Tuy nhiên không có động tĩnh gì, nhưng đây chính là nàng biểu đạt thái độ phương thức tốt nhất. Nàng đều đã vứt bỏ bạch hoang tìm đến Sở Ly, cho nên nàng cùng Sở Ly là trình độ gì tỷ tỉ muội tình vậy liền hoàn toàn không cần nói, có thể sưng so kim cương còn kiên cố hơn. Liên Nhi, ngươi không phải muốn cùng Hoang Bảo Bảo cùng nhau tắm rửa à? Làm sao đột nhiên chạy tới nhà bếp nhìn ta chằm chằm? Sở Ly giảng đạo. Bởi vì ngươi giàu dĩ không vui, cho nên ta liền muốn bồi tiếp ngươi. Mộ thiên liên chi tiết trả lời. Không cần liên nhi, ta tự mình một người không có vấn đề, chẳng qua là khổ sở một chút, cô độc một chút, thương tâm một chút mà thôi. Đối với kiên cường tiểu ma nữ tôi nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Sở Ly nắm lấy mặt khổ qua. Có thể nói một chút nhìn, nhà chúng ta sở Ly vì cái gì đột nhiên không vui sao? Mộ thiên liên hỏi thăm, nhà chúng ta sở ly, ta cái gì thời điểm biến thành người cùng hoang bảo bảo trong nhà sở ly rồi. Sở ly cảm thấy buồn bực, ai nha, đừng để ý chi tiết này, ta ý tứ rất đơn giản, tất cả mọi người là không có liên hệ máu mủ người nhà, muốn là có cái gì khó qua sự tình, đó là đương nhiên cần phải nói thẳng ra chia sẻ, mà không là một người giấu ở trong lòng. Mộ thiên liên giảng đạo, lời này nghe xong, sở ly không khỏi bật cười, liên nhi. Chúng ta hai cái có phải hay không thân phận đổi, trước kia đều là ta an đuổi ngươi, làm sao bây giờ lại là ngươi bắt đầu an đuổi ta, cái này nội dung cốt truyện có chút không đúng. Không có gì không đúng, ngươi coi như ta trưởng thành đi. Mộ thiên liên giảng đạo, cầm lấy trong tay muỗng nhỏ con, sở ly uống tràn đầy một miệng trẻ đầu đỏ, như thế thân mật mộ thiên liên để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không thích hứng. Chẳng lẽ ái tình thật có thể hoàn toàn thay đổi một người sao? Ái tình loại ma pháp này muốn hay không thần kỳ như vậy? Liên nhi, kỳ thật ta vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hâm mộ mà thôi, nhìn đến sự vật tốt đẹp hoặc là mỹ hảo hái tình, ta đều sẽ không tự chủ được cảm thấy hâm mộ. Sở Ly mở miệng nói. Đơn giản điểm tới dạng, ngươi chính là Tư Xuân A. Mộ thiên liên tiến hành một phen phân tích. Mặt đỏ lên, Sở Ly vội vàng giải thích, cái cái gì Tư Xuân A, ngươi không nên nói lung tung có được hay không, ta đều đã nói là hâm mộ, ngươi làm sao lại cho ta găng cái gì Tư Xuân lời kịch, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Thế nhưng là theo trực giác của ta tới nói, ngươi đúng là tư xuân à, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng tư xuân, nữ hài tử đến tuổi nhất định đều sẽ mới biết yêu, liên quan tới điểm ấy ta là hiểu. Mộ thiên liên nói chuyện. Ngừng ngừng ngừng, dừng lại dừng lại, không muốn lại tiếp tục nói, ta không có tư xuân, thật thật không có. Sở ly tức giận gọi hàng. Nhìn lấy sở ly kịch liệt như thế phản ứng, mộ thiên liên tâm lý trực tiếp có đại khái kết quả, xem ra suy đoán của nàng xác thực chưa từng xuất hiện sai lầm. Bất quá đã sở Ly chết không thừa nhận, vì bận tâm sở Ly ngạo kiều tâm lý, Mộ Thiên Liên sẽ ngoan ngoãn quên mất vừa mới hết thảy. Mỗi người đều cần trở lại nhất định tư nhân không gian, bởi vậy Mộ Thiên Liên sẽ không cưỡng ép đánh vỡ sở Ly tư nhân không gian, đây là không tôn trọng sở Ly cách làm. Luận đến thân là tốt bạn thân tu dưỡng, Mộ Thiên Liên tự nhận là không thua bởi bất luận kẻ nào. Liên Nhi, ta nấu chè đậu đỏ rất không tệ, ngươi muốn nếm thử sao? Sở Ly cầm lấy tiểu cái thìa hỏi thăm. Ừm. Mộ thiên liên ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó, sở ly đem tiểu cái thỉa đưa tới mộ thiên liên trong miệng, tự mình cho ăn mộ thiên liên uống một ngụm chè đậu đỏ. Hoa, vị đạo thật vô cùng tốt hay, tay nghề của ngươi tăng lên. Mộ thiên liên từ đấy lòng tán thưởng. Khi hì, đó là đương nhiên, ta luôn không khả năng một mực không tiến triển đi, tuy nhiên không am hiểu làm đồ ăn, nấu một chút món điểm tâm ngọt vẫn là không có vấn đề. Sở ly hơi hơi mang theo kiêu ngạo, có thể được đến mộ thiên liên khích lệ, nàng tự nhiên là rất vui vẻ. Đúng rồi, ngươi cái này chè đậu đỏ còn có hay không, cho hoang hoang cũng lưu một chút đi. Mộ thiên liên nói chuyện. Không có, ta thì nấu một chút mà thôi, đều không đủ hai người chúng ta ăn, vẫn là đừng quản hoang bảo bảo, dù sao hắn cũng không phải chú mèo ham ăn. Sở ly nói. Ừm, vậy ngươi lại đút ta ăn một miếng. Mộ thiên liên cười. Tốt. vươn tay, sở ly lại lần nữa cho mộ thiên liên cho ăn một miệng chè đậu đỏ. Cái gọi là ném ăn loại chuyện này cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thể hạn chế tại nam hài tử cùng nữ hài tử ở giữa, nữ hài tử cùng nữ hài tử ở giữa cũng là thật không tệ. Đương nhiên, cái này cũng không phải gì đó kỳ quái phong cách, mà chính là rất bình thường bạn thân tình, nhiều lắm là cũng là quá thân mật mà thôi, không tính là vấn đề gì. Ta thích tắm rửa, ra thì tốt tốt. Gian phòng trong phòng 8, bạch hoang rằng giặt quá thay quá thay tắm rửa ngâm nga bài hát. Như thế, một đêm bình tĩnh vượt qua. ngày kế tiếp sáng sớm, Ăn sáng xong bạch hoang cùng mộ thiên liên đứng ở đại sảnh, trước người bọn họ hiện lên thông hướng trường học tùy ý môn, hôm nay là có chản đầy thể dục buổi sáng. Sở ly vẫn tại gian phòng ngủ rất thẳng, mộ thiên liên cũng không có đem sở ly đánh thức, để sở ly thư thư phục phục nghỉ ngơi. Thông qua tùy ý môn, bạch hoang cùng mộ thiên liên xuất hiện tại thanh nguyên đại học phía sau núi khu vực, cùng thường ngày, tay trong tay ngọt ngọt ngào ở trường trên đường đi tới. Chỉ là, theo bạch hoang cùng mộ thiên liên xuất hiện tại công chúng trường hợp. Trung quanh học sinh mỗi một cái đều là tại điên cuồng chú ý bọn họ, đồng thời trình độ chú ý vượt qua trước kia chỗ có lúc. Tại những cái kia cùng trường học sinh trong mắt, bạch hoang cùng mộ thiên liên tựa như là thành ngôi sao nhân vật, bọn họ đang chăm chú hai người đồng thời, cũng là đối hai người duy trì một đôi trình độ khoảng cách. Bạch hoang cùng mộ thiên liên không có đi chú ý những thứ này, yên lặng đi đến lên lớp phòng học. Vừa vừa đi vào phòng học, toàn bộ đồng học lập tức hướng hai người ném đi ánh mắt sùng bái, làm đến giống như trên thân hai người tản ra cái gì quang mang một dạng Vâng! Vâng! Vâng! Hai người vừa mới ngồi xuống, toàn bộ đồng học lập tức tiến lên trước, ảo ảo lo liệu một bộ ăn dưa quần chúng trạng thái. Loại tình huống này lúc trước đã phát sinh nhiều lần, mỗi lần đều là bởi vì một số bát quái tin tức, cao tài sinh đồng dạng cũng là đặc biệt thích ăn dưa. Các vị đồng học, các ngươi lần này lại muốn làm gì? Bạch Hoang trước tiên mở miệng. Hai vị lớp trưởng, các ngươi tối hôm qua vậy mà leo lên ngôi sao lớn tống khả tâm ca nhạc hội, nguyên lai like các ngươi thật là bằng hữu th lần trước lại còn nói không phải đúng à đúng à mọi người đều biết tống khả tâm ca nhạc hội theo không mời khách quý nhưng hai vị lại là nhận lấy mời ngoài ra còn có lần trước cùng các ngươi cùng đi trường học mỹ nữa kia a a a chúng ta cùng hai vị lớp trưởng là bạn học cùng lớp hai vị lớp trưởng cùng tống khả tâm là bằng hưu đi qua bốn bỏ năm lên về sau đây chẳng phải là đại biểu tất cả mọi người là tống khả tâm bằng hưu hai vị lớp trưởng các ngươi có biết hay không vong thượng là tình huống như thế nào tin tức từ khóa hot đều là hình của các ngươi, các ngươi hiện tại đã triệt triệt để để phát hỏa. Làm phiền hai vị lớp trưởng cho ta ký cái tên, nếu như hai vị lớp trưởng về sau trở thành ngôi sao, vậy ta liền có thể bán một bản ký tên ảnh. Toàn bộ đồng học cả đám đều rất phấn khởi, bọn họ đối Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên sùng bái đã tăng mạnh, trong mắt đều là chấm nhỏ. Các bạn học, cách đối nhân xử thế phải hiểu được địa thấp, ta cùng Liên Nhi không thích gióng chống khua chiêng, tất cả mọi người là đồng học, không cần thiết đối với chúng ta nhìn với con mắt khác đem chúng ta làm thành người bình thường ở chung là được." Bạch Hoang giảng đạo. Thế mà lời này tại mọi người nghe tới, cái kia chính là hoàn toàn không cách nào lý giải. Cái này muốn là đổi thành người khác leo lên Tống Khả Tâm Ca nhạc hội, cái kia chỉ định là đến một mực cao ngạo đi xuống, mà Bạch Hoang cùng Mộ Thiên liên lại là lựa chọn điệu thấp, cái này không phù hợp bình thường logic. Nhưng Bạch Hoang đều đã đem lời nói như vậy, lại thêm một lát nữa liền muốn lên lớp, mọi người bởi vậy cũng không có tiếp tục quay chung quanh tại Bạch Hoang cùng Mộ Thiên liên bên cạnh để tránh chậm trễ hai vị lớp trưởng học tập. Theo ngày đầu tiên chính thức lên lớp bắt đầu, tất cả mọi người có thể nhìn đến hai vị lớp trưởng nghiêm túc học tập bộ dáng, đây là đáng giá mọi người chỗ học tập. Cách lên lớp còn có chừng một phút, Bạch Hoang đem trong túi quần điện thoại di động đem ra, dự định tùy tiện nhìn một chút tin tức từ khóa hot cái gì. Vừa mới mở ra trang web tin tức, Bạch Hoang liền thấy tối hôm qua ca nhạc hội ảnh chụp, mà lại rất nhiều vẫn là mỹ nhan ống kính, làm đến giống cùng đồng thoại bên trong đi ra nhân vật mở dạng. Tin tức phía dưới Có mấy đầu vượt qua 100.000 điểm tán bình luận ngược lại là đối lập thú vị. Lâu 1, ta chỉ là một người điên ta dám đánh cược, muốn là bạch hoang, mộ thiên liên, sở ly cùng nhau xuất đạo, vậy tuyệt đối có thể trở thành ngôi sao của ngày mai. Lâu 2, yêu ta, ngươi không xứng có thể trong lòng nữ thần bằng hữu quả nhiên không đơn giản. Đây chính là cái gọi là nhà người ta bằng hữu A. Lâu 3, xấu xí sống được lâu ta hiện tại đầy trong đầu đều là một câu lời bài hát, ca luyện cơ ngực nếu như ngươi còn muốn dựa vào. Lâu 4, xé rách vết thương lại nói, chẳng lẽ không ai phát hiện, cái kia sở ly thanh âm rất giống đêm giữa hạ chi mộng tổ hợp chủ sướng thanh âm sao. Quả thực là giống như lúc A. Lâu 5, nãi tích cho ra đi chết ta có một cái to gan ý nghĩ, bọn họ cái kia không phải là đêm giữa hạ chi mộng tổ hợp bản tôn A. Trưng 732, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Nhìn một hồi tương quan tin tức, bạch hoang liền không có lại nói tiếp đi xem, theo lão sư đi vào trong văn phòng. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên liền bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Hai người đều là lựa chọn tài chính chuyên nghiệp, lên lớp đối Mộ Thiên Liên tới nói là đối lập chuyện trọng yếu, dù sao Mộ Thiên Liên về sau phương hướng là hướng nữ tổng giám đốc phát triển, cái kia hiểu rõ thị trường tri thức khẳng định là muốn hiểu. Bạch Hoang mà nói thì không cần nói nhiều, tuy nhiên trước kia không phải một cái ưa thích nghe giảng bài học sinh, nhưng hắn hiện tại đúng là một cái thực sự học sinh ba tốt. Như thế, thời gian dần dần trôi qua mà đi, tại cực kỳ nhẹ nhõm trong hoàn cảnh Buổi sáng chương trình học đã là bất tri bất giác kết thúc. Vừa mới tan học không bao lâu, bạch hoang cùng mộ thiên liên thì đi tới trường học phía sau núi khu vực không người, sở ly tự mình một người đợi tại biệt thự bên hồ, mộ thiên liên hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên lòng. Sở ly tự mình một người ở lại thời điểm, thường thường đều sẽ làm ra một số đối lập không thể tưởng tượng sự tình, mộ thiên liên tâm lý vẫn luôn có cái này trực giác, bởi vậy xin nhờ bạch hoang tranh thủ thời gian khởi động tùy ý môn. Đi qua tùy ý môn sau một khắc. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên tức là xuất hiện ở biệt thự đại sảnh. Lúc này, biệt thự đại sảnh tĩnh đến vô cùng lạ thường, sở ly cũng không có ở đại sảnh bên trong, không khí không hiểu lộ ra quỷ dị lên. Mở ra một đôi đôi chân dài, mộ thiên liên cái này hướng gian phòng đi đến, nàng suy đoán sở ly rất có thể là trong phòng ngủ. Sở ly không có ở gian phòng, nàng tại nhà bếp đây. Bạch Hoang nhìn về phía mộ thiên liên nói chuyện. Hắn vừa mới thử cảm giác một chút, cho nên trực tiếp phát hiện thân ở nhà bếp bên trong sở ly chỉ bất quá chủ phòng tình huống bên trong thật sự là có đầy đủ kích thích có thể sưng vô cùng thê thảm nghe bạch hoàng nói mộ thiên liên lo lắng sau khi lập tức đi đến nhà bếp nữ hài tử giác quan thứ sáu thường thường đều là chính xác nàng cảm thấy trong nhà nhất định là chuyện gì xảy ra sau đó đợi mộ thiên liên một chân đi vào nhà bếp nàng cả người tức là trực tiếp sướng sở ngay tại chỗ nhìn lấy nhà bếp dơ giấy bẩn thỉu một mảnh cảnh tượng mộ thiên liên nói không ngọng vậy khẳng định là giả tại nàng và bạch hoàng đi học trong lúc đó Nhà bếp đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì à? Nhìn thấy sở ly ghé vào trên bàn cơ ngủ, mộ thiên liên không nhanh không chậm đi tới, tiếp lấy thân thủ nhẹ nhàng chọc chọc sở ly bên mặt. Cái này xúc cảm, quả nhiên là đặc biệt quy đạn. Mộ thiên liên mấy cái cái động tác, để sở ly mơ mơ màng màng bên trong mở mắt, vừa nhìn thấy mộ thiên liên đứng tại bên cạnh mình, nàng cao hứng đó là một cái không biết nên nói thế nào. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình buổi sáng sở tác sở vi, tăng thêm nhà bếp thời khắc này thẳng trạng. Sở ly cũng là yên lặng túi đầu, một bộ tùy thời chờ xử trí bộ dáng. Sở ly, ngươi có thể giải thích giải thích, nhà bếp rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Cầm trong tay một lon vương láo cát, bạch hoang rằng giặc quá thay quá thay đi đến. Đáng nhắc tới chính là, bất luận trước kia hay là hiện tại, bạch hoang thích nhất uống đồ uống thủy chung đều là vương láo cát. Có câu nói rất hay, sợ bốc lửa, uống vương láo cát. Cái kia, kỳ thật đâu, ta buổi sáng là muốn làm một chút quả nho bánh kem tới, kết quả làm lấy làm lấy. Sau cùng thì cuối cùng đều là thất bại. Sở Ly cúi đầu. Hả, hợp lấy đây chính là trên tường dính có rất nhiều nước nho nguyên nhân. Bạch Hoang nói. Đúng. Sở Ly ngoan ngoãn trả lời. Ta cùng liên nhi không tại, ngươi lại còn chính mình nghĩ đến làm một một cái bánh. Ta cảm thấy đi, ngươi đối thủ nghệ của mình tựa hồ là có một ít quá độ tự tin. Bạch Hoang nói. Cái gì à, vừa mới bắt đầu hết thể đều là thật tốt, ta thậm chí đều đã đem trứng gà tất cả đều đánh tốt, nhưng các ngươi biết không muốn là đem quả nho bỏ vào lò vi ba bên trong làm nóng, quả nho là sẽ trực tiếp nổ rớt, ta lúc đó thả năm xuyên quả nho, nổ tung hiệu quả đường đề cập có bao nhiêu kích thích, a không, nói sai, là đường đề cập có bao nhiêu đáng sợ, ta kém chút hủ chết. Sở Ly lòng còn sợ hãi nói: "Cái gì? Ngươi mới vừa nói, quả nho đặt ở lò vi ba bên trong toàn bộ nổ tung." Bạch Hoang một bộ kinh ngạc bộ dáng. "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta còn bị nước nho văng đến đâu." Sở Ly lập tức trả lời: Nhìn thấy bạch hoang đột nhiên kích động, sở ly tâm lý không khỏi sinh ra ấm áp cảm giác. Lý do rất đơn giản, bạch hoang vừa mới phản ứng, rất rõ ràng là tại lo lắng cho mình có bị thương hay không, chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đủ để cho nàng vui vẻ. tra sát trái trứng, sở ly, chiếu ngươi vừa nói như vậy, ta lọ vi ba chẳng phải là thụ thương rồi. Bạch hoang ngờ ngác lên tiếng. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo vô số dấu chấm hỏi, sở ly lập tức lâm vào hoàng hốt trạng thái. Không phải, cái này tình huống như thế nào a? Hợp lấy nghe được vừa mới tin tức về sau, Bạch Hoang đầu tiên lo lắng vậy mà không phải nàng cái này mỹ thiếu nữ an uy, mà chính là lọ vi ba loại vật này an uy. Cái gì gọi là lọ vi ba thụ thương? Lọ vi ba có thể thụ cái truy thương tổn. Tại Bạch Hoang trong mắt, diện mạo so tây thì thuần khiết không tì vết, mỹ lệ làm rung động lòng người nàng thậm chí ngay cả một cái lọ vi ba cũng không sánh nổi. Đây quả thực thì nổi bật một cái không hợp thói thường ta. Mọi người còn có thể hay không tiếp tục làm hảo bằng hữu rồi. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật, bởi vì tâm lý càng nghĩ càng giận. Sở Ly nắm bắt nắm đấm trắng nhỏ nhắn lập tức đứng tại bạch hoang trước mặt, duỗi ra quyền đầu điên cuồng tại bạch hoang ở ngực nện gõ. A a a, bại hoại bại hoại, ta liều mạng với ngươi, ngươi cho ta nạp mạng đi. Một bên nện gõ bạch hoang, Sở Ly một bên không quên trong miệng lên án. Tiếp rằng Sở Ly tựa như héo như vậy, chẳng những nện gõ cường độ rất kém cỏi, trong miệng lên án động tĩnh cũng là rất nhỏ. Cùng nói Sở Ly là tại nện gõ bạch hoang còn không bằng nói sở ly là tại cho bạch hoang xoa bóp ở ngực. Hừ, người ta liền muốn nện ngươi tiểu ở ngực, bút thú các vạn vạn vạn. S-B-Q-U-G-E-C không anh anh anh. Mặt không biểu tình uống vào chính mình vương láo cát, bạch hoang hoàn toàn không có bị trước người sở ly ảnh hưởng, hắn chỉ có thể rất thương hại nói, thời khắc này sở ly đúng là ngốc đến đáng yêu. Có lẽ là phát giác được chính mình không cố gắng, sở ly đỏ mặt đồng thời cũng là thu hồi chính mình nện gõ động tác. Ta buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Cái bụng quá đói bụng hay không khí lực, nếu không ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Sở Ly ngạo kiểu lên tiếng. "Ta cùng Liên Nhi không phải cho ngươi lưu lại bữa sáng a, ngươi làm sao lại không có ăn cơm?" Bạch Hoang thuận miệng hỏi. "Vốn là ta là muốn chống đi cái bụng ăn ăn một lần chính mình thân thủ chế tác bánh kem, cho nên thì đem các ngươi lưu lại bữa sáng đều cho mất đi, bởi vì bánh kem không có làm thành, ta cũng sẽ không có đồ vật có thể ăn, tủ lạnh chỉ còn đồ uống cùng sữa bò, căn bản không đỉnh no bụng." Sở Ly nói Phốc phốc, cái thế giới này lại có ngốc như vậy ra hỏa, thật sự là có đầy đủ thần kỳ. Bạch hoang nhịn không được cười lên, hắn gặp qua ngu xuẩn người, thật là chưa thấy qua giống sở ly người ngu xuẩn như vậy. Ngươi, ngươi đừng cười, đây hết thảy chỉ là ngoài ý muốn có được hay không. Sở ly tức giận nhìn chằm chằm bạch hoang, nàng không muốn để cho chính mình tao ngộ bị chế dê Cười thì cười rồi, không phục ngươi thì đánh ta chứ sao. Bạch hoang bất đắc dĩ nhún vai, thỏa thỏa một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Cắn bờ môi nhỏ, sở ly quả nhiên là ủy khuất đến nổ tung, nếu không phải mình đói bụng không có khí lực, cái kia nàng hiện tại tuyệt đối phải cùng bạch hoang đánh nhau chết sống, như thế nào lại tùy ý bạch hoang khi dễ. Tốt tốt, các ngươi hai cái đừng làm rộn, các ngươi đi trước nhà bếp ngồi đấy, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Mộ thiên liên nói chuyện điều đỉnh, nếu không hai cái ngu ngơ lại được ở trước mặt nàng bắt đầu cãi nhau. Ai, là ba người bên trong duy nhất người bình thường, mộ thiên liên có lúc thật tâm mệt mỏi cực kỳ. Nếu như Bạch Hoang cùng Sở Ly có thể giống nàng dạng này thành thụ, vậy thế giới này khẳng định thì mỹ tốt hơn nhiều. Mộ Thiên Liên thân là người bình thường áp lực, cái thế giới này lại có bao nhiêu người có thể hiểu thấu đáo đâu? Ta trước tiên đem nhà bếp thu thập một chút đi, cũng không thể một mực như thế dơ giấy bẩn thỉu đi xuống. Bạch Hoang nói: Không cần không cần, ngươi đi bên ngoài ngồi đấy, ai làm lấy chịu, nhà bếp để ta tới thu thập là được. Nói chuyện, Sở Ly lập tức đem Bạch Hoang đẩy ra nhà bếp. Tại ý thức trách nhiệm phương diện này. Sở ly từ đầu đến cuối đều là rất cường thế, đã làm sai điều gì liền sẽ đi sửa lại cái gì, mà sẽ không chết vì sĩ diện liên lụy đến người khác. Rời đi nhà bếp về sau, bạch hoang một thân một mình ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trong lúc này, mộ thiên liên tại nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, sở ly tại nhà bếp thu thập hoàn cảnh, mỗi người vội vàng chính mình sự tỉnh. Qua mười mấy phút, thanh lý hoàng tất sở ly đi ra nhà bếp, cả người hưu khí vô lực đợi ở trên ghế salon, đúng lúc cũng là bạch hoang trô bên cạnh. Nàng đã nhanh muốn đói điên rồi. Hoang bảo bảo, ngươi có cái gì đồ vật có thể ăn, xin thương xót cho ta một chút đi, ta thật muốn không chịu nổi. Sở ly sở lấy trống rông cái bụng. Ngươi cùng liên nhi không phải cất rất nhiều đồ ăn vật ta, đi gian phòng cầm một chút đi ra không được sao. Bạch hoang giảng, đã ăn xong à, ta cùng liên nhi đều là từ đầu đến đuôi chú mèo ham ăn, đồ ăn vật loại vật này lại làm sao có thể lưu đến ngày mai. Sở ly trả lời, vậy ngươi liền tiếp tục đói một hồi đi. Liên Nhi nấu cơm thật mau, lại chống đỡ cái mười mấy hai mươi phút thì không sai biệt lắm. Bạch hoang giảng. Không được, muốn là ta tại trong vòng ba phút ăn không được một chút đồ vật, vậy ta tuyệt đối sẽ tại chỗ qua đời. Ngươi thật chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn ta hương tiêu ngọc tổn à? Nhanh điểm đi tìm ít đồ cho ta ăn, xin nhờ, xin nhờ. Sở Ly hữu khí vô lực nói chuyện. Ngươi không phải còn có thể nói chuyện bình thường à? Cái này đại biểu tư tưởng của ngươi phương diện là bình thường, nhiều chống đỡ một hồi, ngon. Bánh hoang giảng. Ngươi, ngươi vậy mà như thế tuyệt tình. Ách, ta chết đi. Đem nghèo đầu, sở ly nhắm mắt lại như vậy không nhúc nhích, không có mảy may động tĩnh. Đối với cái này, bạch hoang hoàn toàn làm làm cái gì cũng không thấy. Sở ly giả chết là chuyện tốt, chí ít có thể tạm thời lúc an tĩnh một chút, mà không phải một mực lại nhảy không ngừng. Yên lặng tính toán thời gian, 3 phút đã là lặng lẽ trôi qua. Tại cái này trong vòng 3 phút, ngoại trừ duy trì bình thường hô hấp bên ngoài. Sở ly vẫn như cũ là không có nhúc nhích mảy may, nằm tại bạch hoang bên cạnh thành một cái người gỗ. Cô! Cô! Cô! Ngay trước lúc này, một trận cái bụng ủ cục kêu thanh âm, đột nhiên phá vỡ đại sảnh bên trong yên lặng. Thanh âm này tự nhiên là theo sở ly trong bụng truyền tới, trực tiếp thì dẫn đến giả chết sở ly xấu hổ đỏ mặt, không ra một hồi thì đỏ đến cùng quen táo một dạng. Thân là chỉnh chỉnh thường thường nữ hài tử, sở ly đương nhiên cũng là có chính mình thể diện, cái này khiến nàng nhất thời có chút xuống đài không được. Việc đã đến nước này, sở ly ngoại trừ tiếp tục giả vờ chết bên ngoài, cũng thật sự là không có những biện pháp khác, nàng cũng không thể mạc danh kỳ diệu một chút sống tới, này lại để cục diện biến đến rất xấu hổ. Dù sao sở ly đã quyết định tốt, mặc kệ đến đón lấy chuyện gì phát sinh, nàng đều muốn tiếp tục giả chết đi xuống, ít nhất cũng phải chờ lấy mộ thiên liên làm tốt bữa trưa mới được. Nhưng phàm là sở ly chuyện quyết định, vậy liền tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sửa đổi, cái này tức là sự kiên trì của nàng, cũng là cá tính của nàng. Giờ phút này, chỉ thấy sở ly trước miệng vị trí, đã là có một khối chô cô lết đụng phải môi của nàng. Trong tiềm thức, quyết định quyết tâm tiếp tục giả vờ chết sở ly đã là bất chi bất giác giật giật bờ môi, nàng lại nếm thử liếm một cái chô cô lết vị đạo. ngẫm lại xem, làm chính mình vô cùng lúc đói bụng, đột nhiên có một đầu thơm ngào ngạt chô cô lết đặt ở bên mồm của ngươi loại này dụ hoặc coi là thật không phải đùa giỡn, rất khó khống chế lại tâm lý cái kia cô dục vọng. Nhìn thấy sở ly tại cổ nén, Chỉ nghe bạch hoang lấy phong khinh vân đạm giọng điệu nói, ai nha, chô cô lết chỉ còn một đầu cuối cùng, đã không ai muốn ăn, vậy ta thì chính mình ăn hết tốt. Tiếng nói vừa ra thời khắc, bạch hoang lập tức đem sở ly trước miệng chô cô lết lấy ra, hắn chính là muốn cố ý kích thích sở ly. Không vì cái gì khác cái gì, tóm lại chơi vui là được rồi. a ta chô cô lết. Một tiếng cực kỳ hốt hoảng kêu to, mở mắt sở ly lập tức đem chô cô lết theo bạch hoang trong tay cướp đi. Nuốt nước miếng. Sở ly lấy một loại lập lòe tỏa sáng ánh mắt nhìn lấy trong tay mình chô cô liết, như là đang nhìn đắt đỏ vàng đồng dạng. Không, không đúng, tại lúc này sở ly trong mắt, chô cô liết là so kim tử trọng yếu gấp trăm lần nghìn lần. Vàng có thể ăn sao? Đương nhiên là không thể, cho nên vàng tại sở ly trong mắt cũng là phế vật. Chô cô liết có thể ăn sao? Đương nhiên là có thể, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng ăn ngon, cho nên chô cô liết tại sở ly trong mắt cũng là thánh vật. Mang theo cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Bụng đói kêu vang. Sở Ly nhẹ khẽ cắn một đoạn trong tay Chocolet. Chocolet cửa vào trong tích tắc. Sở Ly cả người phảng phất là đạt được trọng sinh đồng dạng, biểu lộ vô cùng thỏa mãn đồng thời, thân thể cũng là liên tục không ngừng khẽ run. Đời ta lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai like Chocolet là như thế hoàn mỹ thực vật. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta muốn tại kinh đô mở một nhà Chocolet đại lý cửa hàng, quy mô không dùng quá lớn, không sai biệt lắm mở một trăm nhà ý tứ ý tứ là được. Sở Ly cao hứng bừng bừng nói. Ui, chỉ là ăn một miếng chô cô liết mà thôi, đến mức có phản ứng lớn như vậy à, không khỏi quá sốc nổi đi. Bạch hoang tức giận đầu đen rau muống. Hoang bảo bảo ngươi không hiểu, muốn không phải căn này chô cô liết, có lẽ ta vừa mới thì thật lành lạnh, là căn này chô cô liết cứu vớt tính mạng của ta. Sở ly nói. Không đầu không đuôi gánh ốc. Bạch hoang thấp giọng giảng câu. A, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Cái gì cái gì mai? Sở ly không nghe rõ. Ta nói, ngươi thật thông minh. Bạch Hoang để cao mấy phần thanh âm. Khi hỉ, đó là đương nhiên. Một đoạn văn rơi, Sở Ly lại lần nữa cắn một cái chô cô lết. Đúng rồi, Hoang bà bảo, bảo, trên người ngươi tại sao có thể có chô cô lết? Trước đó đặt ở trong túi quần, quên ăn. Bạch Hoang trả lời. À đáp lời một tiếng, Sở Ly tiếp tục ăn lấy chính mình chô cô lết. Không bao lâu, ngay ngắn chô cô lết toàn bộ bị Sở Ly ăn hết, thế mà rất đáng chát ở chỗ. Sở Ly mặc dành kỳ diệu đó là càng ăn càng đói, đầu ông ông xoay người mặt hướng Bạch Hoang, có lẽ là nghĩ tới chuyện gì, Sở Ly đột nhiên mười phần cười quỷ dị đi ra. "Ngươi muốn làm gì? Cho ta an phận một chút." Bạch Hoang về sau một chuyện. "Chậc chậc chậc, Hoang bảo bảo, ngón tay của ngươi hẳn là dính lấy chocolate vị lạ a. Có thể hay không để cho ta một chút nếm thử đâu?" Sở Ly nói đến triệt để rối tung lên. Chương 733: Phải đổi. Bịch. Không khỏi giải thích, ánh mắt mê ly Sở Ly trực tiếp bổ nhào vào Bạch Hoang trên thân. Tại cái kia điên cuồng muốn quăng lên Bạch Hoang Tay phải, cũng chính là Bạch Hoang vừa mới chạm qua Châu Cô Lết địa phương, đột nhiên xuất hiện thế công, Bạch Hoang tự nhiên không thể nào để cho Sở Ly khi dễ, trực tiếp thì một đấm hướng Sở Ly đầu gõ tới. Tiếp rằng dù vậy, Sở Ly tựa hồ là tạm thời quên đi đau đớn, chịu đựng Bạch Hoang đánh cũng là không có chút nào lùi bước, nàng hoàn toàn là đói choáng váng, rơi vào đường cùng, Bạch Hoang đành phải một chút sử xuất một chút khí lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Sở Ly áp tại dưới thân. Đem cục diện quyền chủ động trưởng khống tại trong tay mình Ta đói Sở ly trực câu câu nhìn lấy bạch hoang gọi hàng Đói người cái nãi nãi đâu Bạch hoang tại chỗ lật ra một cái lướt mắt Phục, bạch hoang phát hiện Trên đời này giống như cũng không tồn tại tính cách hoàn mỹ mị, mị thiếu nữ Cái gọi là mị thiếu nữ loại sinh vật này Thường thường đều là kèm thêm một loại nào đó ẩn tàng đặc thù tính cách Liên lấy mộ thiên liên tới nói Một khi mộ thiên liên ở vào sinh bệnh trạng thái Cái kia nàng thì sẽ biến vô cùng dính người lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, hơn nữa còn là trước kia Mộ Thiên Liên vẫn như cũ rất cao lãnh đoạn thời gian đó, cái này quả thật cũng là thuộc về Mộ Thiên Liên đặc thù tính cách. Mà bây giờ, Bạch Hoang lại đần độn u mê biết được Sở Ly đặc thù tính cách, làm Sở Ly ở vào cực độ đói khát trạng thái, cái kia tinh thần của nàng Phương Diện thì sẽ biến mê ly. Cái này khiến Bạch Hoang không khỏi không cảm khái một câu, bên cạnh hắn chẳng lẽ liền không thể tồn tại một người bình thường sao? Hoang hoang, Sở Ly, tiến đến ăn. Cơm. Nhìn đến trên ghế salon Bạch Hoang cùng Sở Ly bảo trì tư thế, mới vừa đi ra nhà bếp Mộ Thiên Liên lộ ra có chút ngượng. Làm cái gì đâu, nàng rõ ràng đang ở nhà bên trong có được hay không, làm sao Bạch Hoang cùng Sở Ly công chính mình ở trên ghế salon ngược lại bước lên rồi. Nguyên một đám liền không thể nhu thuận một chút sao? Liên Nhi, ngươi không phải làm xương sườn nướng à, cầm một phần đi ra, Sở Ly gia hỏa này đói tròn vắng, tư tưởng xảy ra vấn đề. Bạch Hoang nhìn về phía Mộ Thiên Liên nói, A trả lời một tiếng, mặc dù có chút không có làm rõ ràng tình huống, Mộ Thiên Liên vẫn là nghe theo Bạch Hoang dặn dò ngoan ngoãn được bắt đầu chuyển động. Thời qua một lát, Mộ Thiên Liên cầm lấy một bàn xương sườn nướng đi đến Bạch Hoang bên cạnh. A, thương quá. Bị Bạch Hoang ngăn chặn sở ly trực câu câu nhìn lấy xương sườn nướng, ngụm nước nhịn không được đều muốn chảy ra ngoài. Sở ly thế nào? Mộ Thiên Liên mười phần lo lắng. Không sao cả, cho nàng ăn một miếng đồ vật là được. Bạch Hoang nói. Nghe vậy, Mang theo một chút kinh ngạc, mộ thiên liên đem xương sườn nướng bỏ vào sở ly trong miệng, để sở ly nếm thử xương sườn nướng vị đạo. Ô ô ô ăn ngon. Sở ly từ đáy lòng phát ra tán thưởng. Ngay sau đó, sở ly tựa như là đột nhiên thanh tỉnh đồng dạng, vội vàng trừng ở bạch hoang hô, hoang bảo bảo ngươi đè ép ta làm gì. Thả ta ra à. Nhìn thấy sở ly khôi phục bình thường, bạch hoang cũng liền thuận thế vung lòng ra nàng. Khôi phục tự do trước tiên. Sở Ly cầm lấy Mộ Thiên Liên trong tay sương xưởng nướng tiến vào nhà bếp, tốt thực vật đương nhiên là phải phối cơm trắng mới được, ăn như vậy lên mới hương. Chẳng lẽ ta Sở Ly bảo bảo thật đói chán váng. Mộ Thiên Liên tự lẩm bẩm, "A, Sở Ly bảo bảo là cái quỷ gì? Ngươi tại sao muốn đối Sở Ly sử dụng kỳ quái như thế xưng hô?" Bạch Hoang kinh ngạc, "Kỳ quái à, ta không có cảm thấy chỗ nào kỳ quái à, Sở Ly bình thường bảo ngươi Hoang bảo bảo, ta cảm thấy bảo bảo cái này hậu tố rất không tệ." Cho nên ta liền gọi nàng sở ly bảo bảo. Mộ thiên liên nghiêm túc giải thích. Không được, đây tuyệt đối không được. Bạch hoang nói. Vì cái gì? Mộ thiên liên không có nghĩ rõ ràng. Các ngươi hai cái đều là nữ, mở miệng một tiếng bảo bảo tại danh xứng kia. Chẳng lẽ thì không cảm thấy rất quýt bên trong quýt khí sao? Không cảm thấy quá mức thân mật vô gian sao? Bạch hoang đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Lời này nghe xong, mộ thiên liên thỏa thỏa một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đâu, ta cùng sở ly quýt bên trong quýt khí cũng không phải ngày đầu tiên, chẳng lẽ ngươi là cho tới hôm nay mới bắt đầu phát hiện sao? Nếu như có thể mà nói, ta có thể đánh ngươi sao? Bạch hoang mỉm cười, mộ thiên liên đây là quyết tâm muốn cùng sở ly thân mật vô gian. Vô tình. lãnh khốc. cặn bạ nữ. Hoa Nga, Trấn Kinh, thanh nguyên đại học đệ nhất giáo Thảo lại muốn đối xinh đẹp như hoa bạn gái động thủ. Trời ạ, cái này có nhân tính hay không? Thế rồi nữ tính, cái gì thời điểm mới có thể triệt để đứng lên." Mộ Thiên Liên che miệng lại, giống như là bị hù dọa bộ dáng. Trơ mắt nhìn lấy Mộ Thiên Liên phân khích biểu diễn, Bạch Hoang thật sự là có loại say cảm rất say, nàng đối mặt người rõ ràng là Mộ Thiên Liên, nhưng lại luôn có một loại đối mặt sở ly cảm giác. "Được thôi, ngươi liền tiếp tục lĩnh ngậm, ta nhìn ngươi có thể lĩnh ngậm tới trình độ nào." Bạch Hoang dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thấy thế, Mộ Thiên Liên không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, lập tức đi đến Bạch Hoang phía sau. Tiên lặng cho Bạch Hoàng Xoa nấn lấy bả vai. "Được rồi được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ăn cơm chưa đi." Mộ Thiên Liên nói. "À, Mộ Thiên Liên, lão tử đem lời để ở chỗ này, hôm nay lão tử coi như chết đói, coi như theo mái nhà nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối không có khả năng ăn ngươi một miệng đồ vật." Bạch Hoàng tức giận bất bình. "Thật." Mộ Thiên Liên một bộ không thể nào tin tưởng bộ dáng. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Bạch Hoàng trầm mặt, không chút nào định cho Mộ Thiên Liên mặt mũi. Mộ thiên liên đương nhiên có thể tùy hứng, vậy hắn đồng dạng cũng là có có thể bước đồng quyền lợi, không phải liền là tùy hứng nha, ai sẽ không đâu. Hoang hoang, sở ly có bao nhiêu đói ngươi là rõ ràng, muốn là ngươi lại như thế ngạo kiều đi xuống, cơm chưa coi như thật cái gì đều không kịp ăn rồi, ngươi khẳng định muốn tứ mã nan truy sao. Mộ thiên liên cười giảng, nói không ăn sẽ không ăn, khác hỏi ta nữa, mặc dù ngươi hỏi một ngàn lần, ta vẫn như cũ chỉ có đồng dạng đáp án, chết đều không ăn một miệng ngươi đồ vật. Bạch hoang lên tiếng. Há, quên đi, ta cùng sở ly hai người đơn độc ăn cơm rất tốt, chính ngươi chậm rãi nạo kiểu đi. Vô vô bạch hoang bả vai, mộ thiên liên quay người đi đến nhà bếp. Mộ thiên liên động tác mười phần dứt khoát, hoàn toàn không có dây dưa giải dòng dấu hiệu, thậm chí ngay cả về không hề quay đầu lại lần đầu, nàng cứ như vậy trực tiếp đi vào nhà bếp bên trong. Không thể không nói, mộ thiên liên đúng là trưởng thành, sẽ không giống như kiểu trước đây bị bạch hoang nắm giữ trong tay tâm, nàng có ý nghĩ của mình cũng có chính mình quyết tuyệt. Đổi lại trước kia, đúng phải Bạch Hoang không ăn cơm trước mắt, Mộ Thiên Liên khẳng định là chọn cùng Bạch Hoang cùng một chỗ không ăn cơm, thông qua loại phương pháp này để Bạch Hoang đau lòng chính mình, từ đó hai người cùng một chỗ thật vui vẻ đi ăn cơm. Xong lần này, Mộ Thiên Liên trực tiếp bỏ Bạch Hoang, cùng Sở Ly hai người tại trong phòng bếp thân ân ái ái, lại chỗ nào sẽ còn nhớ thương Bạch Hoang mãi may. A, cái gọi là nữ nhân đều là không có lương tâm sinh vật. Cô cô cô. Bạch Hoang nội tâm tuy là ngạo khí, Cái bụng thì là kêu rột rột lên. Nói thật, trước sớm ở phòng học khi đi học, hắn liền đã có chút đói bụng, về đến nhà liền muốn sớm một chút ăn cơm. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, tình huống Mạc Danh Kỳ diệu đúng là sẽ diễn biến thành cái dạng này. Bạch Hoang một chút phân tích một chút tình huống vừa rồi, đồng nhiên phát giác mình quả thật là có một ít nạo kiều, tại vậy nói gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nói không ăn Mộ Thiên Liên một miệng đồ vật. Cái này đâu, triệt để để cho mình ở vào mười phần cục diện lúng túng. Nếu như hắn hiện tại thật đi tới nhà bếp bên trong ăn cơm, vậy khẳng định là sẽ mất đi trong nhà nam chủ nhân uy nghiêm. Bất luận theo phương diện nào suy nghĩ, hắn cũng không tốt quang minh chính đại đi vào trong phòng bếp ăn cơm. Ai, tự mình làm chết, chung quy là chỉ có thể từ chính mình tiếp nhận A. Cái này đáng chết ngạo kiểu, cũng không biết là ai lây cho hắn. Cô cô cô. Bụng lại một trận tiếng vang truyền ra, vì một chút hóa giải một chút cảm giác đói bụng, bạch hoang rót một chén nước sôi để ngồi uống vào. Lại sau đó. Bạch Hoang nhắm mắt lại tiến hành một phen tưởng tượng, nghĩ đến chính mình ăn được thơm ngào ngạt cơm trắng, nghĩ đến chính mình ăn được sắc hương vị đều đủ sương sương nướng, nghĩ đến chính mình ăn được mập mà không ngán đầu heo thịt. Cô cô cô. cô cô cô, cô cô cô, cô cô cô. Ngay sau đó, cuối cùng đưa đến kết quả, cái kia chính là cái bụng truyền ra tiếng vang càng ngày càng nhiều lần. Nhưng Bạch Hoang sẽ không như vậy vứt bỏ chính mình thể diện, cùng quy tiến nhà bếp ăn cơm, hắn tình nguyện lựa chọn ngồi ở trên ghế salon chết đói. Đây là thân là nam nhân vốn có ngạo khí, tuyệt đối không thể ném. Ai nha? Liên nhi, ngươi làm đường đỏ gà khối làm sao sẽ tốt như thế ăn, thật mềm tốt quy đạn nha. Hoa, còn có đạo này hấp cá chép, cảm giác quá tốt đi mất, thịt này chất quả thực là tuyệt. Đúng rồi đúng rồi, còn có đầu cá canh, ta thích nhất cũng là đầu cá canh, uống một ngụm sảng khoái tinh thần, uống hai miệng vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc, uống ba miệng tại chỗ phi thăng. Âu gia nhà bếp liên tục không ngừng vang lên sở ly tiếng la. Cùng lúc đó, trong phòng bếp cũng là bay ra khỏi hứa nhiều người khó có thể cự tuyệt mùi thơm, đây mới thực là sát khí. Lại lần nữa uống một hớp lớn nước sôi để nguội, bạch hoang cưỡng ép khống chế lại chính mình cảm giác đói bụng. Hắn không phải người ngu, biết sở ly thanh âm mới vừa rồi tuyệt đối là nhận lấy mộ thiên liên chỉ thị, mục đích đúng là vì để cho chính mình bỏ qua tôn nghiêm tiến nhà bếp ăn cơm. a, còn là trước kia câu nói kia, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhắm mắt lại nằm trên ghế salon. Bạch hoang để dòng suy nghĩ của mình chạy không, trong đầu vô số lần cho mình truyền lại không đói bụng ý nghĩ. Chỉ cần đem nội tâm của mình lừa qua đi, như vậy thân thể một cách tự nhiên cũng sẽ giải trừ đói khác. Đây là Phật ra một loại chân lý. A Phi. Tốt à, chân lý cái truy đâu, nói nôm na điểm đây chính là cái gọi là lừa mình dối người, ngoại trừ để cho mình biến đến càng thêm thống khổ bên ngoài, cái khác đã là không có bất cứ tác dụng gì. Không đúng, không được, muốn là ta tiếp tục ngồi ở chỗ này. Một khi Liên Nhi cùng sở ly tại trong phòng bếp phát sinh một chút sự tình, đây chẳng phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Muốn là hai người bọn họ đột nhiên bắt đầu đánh nhau làm sao bây giờ? Muốn là hai người bọn họ không biết phân tức làm sao bây giờ? Đây là muốn ra chuyện tiết tấu A. Ừm, đúng, làm nơi này duy nhất nam chủ nhân, ta nhất định phải ngăn lại loại tình huống này xuất hiện mới được, đây là ta cần phải lương chịu trách nhiệm. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Bạch Hoang mở ra tốc độ hướng nhà bếp đi đến. Đừng hiểu lầm, Bạch Hoang động tác này thuần túy chỉ là lo lắng Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly bạo phát xung đột, cũng không phải là bởi vì đói bụng mà muốn vào nhà bếp ăn cơm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia có phòng tuyến cuối cùng. Sau khi nắm lấy nặc không việc bộ dáng, Bạch Hoang yên lặng tại bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống. Bạch Hoang bên trái vị trí ngồi đấy Mộ Thiên Liên, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Mộ Thiên Liên đến bây giờ cũng không có động đũa, trong chén cũng là một hột cơm cơm đều không có. Đến mức phía bên phải vị trí Cái kia chính là ngồi đấy vui đến quên cả trời đất sở ly, trong miệng nàng nhai lấy đồ ăn, trong chén cũng là liên tục không ngừng thêm lấy đồ ăn, cũng không có muốn ý dừng lại. Ở phương diện này phía trên, mộ thiên liên cùng sở ly tạo thành hoàn toàn khác biệt so sánh, cái này cũng cùng hai người bọn họ tính cách có quan hệ. Thế nào, nhịn không được. Thèm ăn rồi. Mộ thiên liên cười quỷ dị. À, cái gì thèm ăn, ta chỉ là tới tùy tiện ngồi một chút mà thôi, thật sự cho rằng ta hiếm có thức ăn trên bàn. Bạch hoang lạnh không linh đinh trả lời. Đừng giả bộ, mọi người chỗ lâu như vậy, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ ta sẽ còn không rõ ràng à, muốn ăn thì ăn thôi, dù sao lại không người sẽ trách ngươi. Liên quan tới vừa mới ngươi ở đại sảnh nói những lời kia, ta lòng từ bi cũng có thể coi như cái gì đều không nghe thấy, ai bảo ta tâm địa thiện lương đây? Mộ thiên liên vẫn như cũ cười. Lời này vừa nói ra, bạch hoang lập tức cắn răng. mộ thiên liên cái này là cố ý đang tìm cớ Rõ ràng có thể không đề cập tới sự tình vừa rồi, có thể mộ thiên liên nhưng vẫn là nói tới. Bạch Hoang có thể chắc chắn, nếu như hắn lần này vì thực vật mà từ bỏ tôn nghiêm của mình, như vậy về sau khẳng định liền sẽ bị mộ thiên liên chế dê hơn nữa còn là vĩnh viễn không có điểm dừng cấp độ. Mộ thiên liên xấu bụng một mặt, đã tái xuất giang hồ. Mộ thiên liên, theo ta thấy, đang giả vờ người nhưng thật ra là chính ngươi mới đúng chứ, dù sao theo trước kia bắt đầu, ngươi thì đặc biệt sẽ ngụy trang. Ngụy trang cảm tình. Ngụy trang hết thảy. Bạch hoang trực câu câu nhìn chầm chầm mộ thiên liên. Đối lên bạch hoang quăng tới ánh mắt, mộ thiên liên không có chút nào khiếp chàng dấu hiệu, chỉ nghe nàng khinh thường về lấy, khắc cả ngày liền biết nghi ngờ, cái này là nam nhân không tự tin cách làm, làm sao, ngươi là đối tâm linh của mình không tự tin, vẫn là đối thân thể của mình không tự tin. Lại hoặc là nói, nhưng thật ra là đối thân thể cái nào đó vị trí không tự tin. Đồng tử trưởng lớn, bạch hoang hoàn toàn không nghĩ tới. Mộ Thiên Liên vậy mà lại đem nói được loại tình trạng này. Tạo phản a? Mộ Thiên Liên đây là triệt triệt để để muốn tạo phản tiết tấu a. Ngày này, phải đổi. Mộ Thiên Liên, ngươi tìm đánh đúng không? Bạch Hoang mỉm cười, biểu lộ bên trong ẩn chứa tức giận. Đúng vậy a, ta chính là tìm đánh thế nào? Không phục thì quất ta thử một chút. Bạch Hoang trực tiếp mở rỗi. Tốt. Vậy ta thì quất ngươi. Bạch Hoang gọi hàng. 3. Một đạo đặc biệt lớn vang động. Sở ly một bàn tay trực tiếp đập vào trên bàn cơm. Hoang bảo bảo, liên nhi, các ngươi hai cái náo cái gì nào a? thật là, còn có thể hay không ăn cơm thật ngon. Nếu như các ngươi hai cái không muốn ăn cơm, cái kia hết thể đều xéo ngay cho ta, Lão nương tự mình một người cũng có thể ăn được thật vui vẻ. Sở ly chừng lấy một đôi mắt đẹp. Lần này, bạch hoang cùng mộ thiên liên toàn đều yên tĩnh trở lại. Vừa mới trong lúc bất chi bất giác, hai người bọn họ ồn ào ồn ào liền lên đầu, vốn là tất cả đều là đùa giỡn. Không cẩn thận thì không khống chế nổi. Cô cô cô. Cô cô cô. Gần như cùng một thời gian, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên cái bụng tất cả đều truyền ra một trận vang động. Bất luận Bạch Hoang cũng tốt vẫn là mộ thiên liên cũng được, kỳ thật hai người bọn họ đều thẳng đói. Khu khu, kêu cái gì tới. Liên nhi, ta cái bụng, có chút đói bụng, ngươi thì sao? Bạch Hoang nhìn lấy mộ thiên liên. Hoang hoang, ta cũng có một chút đói bụng. Mộ thiên liên trả lời. Đi qua đơn giản ánh mắt giao lưu. Bạch hoang cùng mộ thiên liên nhìn nhau cười một tiếng. Mỗi người cầm lấy đũa, bạch hoang cùng mộ thiên liên đều cho lẫn nhau gấp thức ăn. Tuy nhiên hai người bọn họ vừa mới làm cho rất hùng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn. Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, đây là từ xưa đến nay chân lý. Đáng chết yêu đương hồi chua vị. Một bên, sở ly một thân một mình cắn đũa, nàng nguyên bản ăn thật ngon lành, có cơm đồ ăn mặc dành kỳ rượu thì biến chua. Bạch hoang cùng mộ thiên liên cãi nhau. Cuối cùng lại là nàng người ngoài cuộc này bị thương tổn. Dựa vào cái gì? Sở Ly liền muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc dựa vào cái gì a? Vì cái gì bị thương tổn người luôn luôn nàng? Chương 734, mọi người cách ta xa một chút. A, há mồm. Mộ Thiên Liên kẹp lấy đậu đỏ mầm bỏ vào Bạch Hoang trong miệng. Người cũng ăn. Bạch Hoang cho Mộ Thiên Liên kẹp một khối thịt kho tàu. Như thế lặp lại không ngừng, Mộ Thiên Liên cùng Bạch Hoang tuy nhiên đều là đói muốn chết. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là tại kiên trì cho đối phương ném ăn, đây chính là cái gọi là người yêu bên trong tình thú. Không phải đâu, hoang bảo bảo, liên nhi, các ngươi hai cái không sai biệt lắm là được rồi, ta còn muốn ăn cơm đây. Sở ly lo liệu mặt khổ qua. Người ăn ngươi không được sao, chúng ta lại không có ngăn cản ngươi ăn cơm. Bạch hoang giảng đạo, có thể là các ngươi hai cái như thế tu ân ái, dẫn đến trên bàn mỹ thực toàn bộ đều là chua chua, cái này khiến ta làm sao ăn à. Sở ly giảng đạo. Chỗ nào chua chua, ta cảm thấy vị đạo thật không tệ, tám thành là chính ngươi vị giác xảy ra vấn đề đi." Bạch Hoang giảng đạo. "Vị gi nụ xảy ra vấn đề à, ngươi đừng giả bộ, ngươi rõ ràng liền biết ta muốn biểu đạt cái gì, mời lập tức đình chỉ ngươi cùng Liên Nhi tu ân ái hành động." Sở Ly nhìn chằm chằm Bạch Hoang. "Nếu như chúng ta không đình chỉ đâu?" Bạch Hoang ném ra ngoài một cái nghi vấn. "Nếu như các ngươi không đình chỉ, vậy ta?" "Vậy ta sẽ không ăn cơm, đói chết ở chỗ này." Sở Ly mười phần ngạo kiều nói. Nghe xong lời này, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên nhịn không được cười lên. Cũng không biết là trùng hợp còn là thế nào, Bạch Hoang vừa mới cũng ở bên ngoài nói đồng dạng lời kịch, theo góc độ nào đó mà nói, cái này tựa hồ là cùng sở ly ở giữa tâm hữu linh tê. Tóm lại rất phai trò là được rồi. Được, chúng ta không tú, ngươi ngoan ngoãn ăn cơm tốt ta, tuyệt đối không nên ủy khuất chính mình. Mộ thiên liên mở miệng giảng thuật. Không có cách nào khác, mộ thiên liên cũng không thể trơ mắt nhìn lấy sở ly tuyệt thực, nàng cuối cùng vẫn là rất thương yêu Sở Ly. Vì biểu đạt chính mình đối sở ly yêu thương, mộ thiên liên tự mình động thủ cho sở ly lắp một chén đầu cá canh. Cảm ơn liên nhi. Tiếp nhận đầu cá canh, sở ly vừa lòng thỏa ý uống vào, Động lên búa, bạch hoang liên lặng nhấm nháp thức ăn trên bàn, mộ thiên liên chủ nghệ mãi mãi cũng là không thể khiêu khích. Qua một hồi, sau khi ăn cơm chưa xong, bạch hoang cùng hai nữ ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hoa, tốt no bụng a, hôm nay bữa này cơm chưa ăn đến quá sung sướng. Sở ly phát ra tiếng cảm khái. Ngươi cũng quá sẽ ăn đi, đem thức ăn trên bàn toàn bộ ăn sạch. Mộ thiên liên vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì những cái kia đều là liên nhi thân thủ nấu nướng đồ ăn, ta đương nhiên không lỡ lãng phí, cho nên nhất định phải toàn bộ ăn sạch mới được. Sở ly cười giảng. Ngươi thật tốt. Mộ thiên liên sở lấy sở ly đầu. Nào có, ta chỉ là liên nhi ngươi chú mèo ham ăn mà thôi. Sở ly giảng đạo. Không đúng, ngươi là chị em tốt của ta. Mộ thiên liên giảng đạo. Như vậy thân là hảo tỷ muội chúng ta có phải hay không cần phải ôm ấp một chút? Sở Ly nháy đôi mắt đẹp. Ừ, đương nhiên muốn ôm ấp một chút. Vươn tay, Mộ Thiên Liên như vậy cùng Sở Ly ôm ở cùng nhau. Thấy như vậy hình ảnh, Bạch Hoang không khỏi lật ra một cái lưỡi mắt. Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly mấy ngày nay một mực chán ngán cùng một chỗ, làm sao quan hệ còn có thể biến đến càng thêm chán ngán đâu? Cái này thật sự là quá không bình thường. Phát hiện Bạch Hoang ánh mắt, Sở Ly lập tức giảng, nhìn cái gì vậy a Hoang bảo bảo. Chưa có xem hai cái mị nữ ôm cùng một chỗ à. Nhìn đương nhiên là nhìn qua, nhưng như loại này hai cái ngơ ngác ngây ngốc mị nữ ôm cùng một chỗ, cái kia ta thì là lần đầu tiên thấy được. Bạch hoang nói. uy uy uy, ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Nói cho ngươi à, ta hiện tại thế nhưng là đã ăn no rồi, muốn là ngươi lại nói năng lô mãng, ta thì thật bắt đầu thảo phạt ngươi. Sở ly lên tiếng. a, ta thật là sợ, mụ mụ cứu ta. Bạch hoang một bộ rất không thèm để ý bộ dáng. Ai? Con ngoan, mụ mụ cái này tới cứu ngươi. Mộ Thiên Liên vội vàng đáp lời một tiếng. Cái này nghe xong, Bạch Hoang cả người lập tức chinh ở, lấy một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn lấy Mộ Thiên Liên. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Hắn vừa mới chỉ là tùy tiện nói thầm hai câu mà thôi, thuần túy là xuất phát từ mở ý đùa giỡn. Thế mà Mộ Thiên Liên lại mượn cái này cho đùa chiếm tiện nghi của mình. Mộ Thiên Liên dạng này không hợp thói thường cách làm, để Bạch Hoang nhất thời có chút phản ứng không kịp. Phúc phúc. Ha ha ha, hoang bảo bảo cũng có thua thiệt một ngày a. Sở Ly cười to không ngừng, cả người đó là sắp vui điên. Còn lúc trước câu nói kia, Sở Ly vui vẻ thủy chung đều là xây dựng ở bạch hoang thống khổ phía trên, bạch hoang cái gì thời điểm ăn quả đắng, cái kia nàng cái gì thời điểm cũng là vô cùng cao hứng. Nguyên bản mộ thiên liên lời kịch là nàng muốn nói, kết quả bị mộ thiên liên nhanh chân đến trước một bước, chuyện này chỉ có thể nói thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Sở Ly có thể rất kiêu ngạo mà đối ngoại tuyên bố. Đi qua kiến thức của nàng dạy bảo về sau, mộ thiên liên tư duy đã có bay vọt thức tăng lên, hiểu tự nhiên hiểu. Liên nhi, ngươi thay đổi, biến đến không lại giống như kiểu trước đây đơn thuần. Bạch hoang làm bộ lắc đầu. Ta không thay đổi a, bất luận trước kia hay là hiện tại, ta đều là sâu yêu thà thiết ngươi. Mộ thiên liên nghiêm túc nói chuyện. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta cùng sở ly đồng thời rơi vào trong nước, ngươi trước tiên chọn cứu người nào? Bạch hoang hỏi. Cái này. Ta. Xấu hổ nghiêm mặt Mộ thiên liên có chút không biết nên làm sao trả lời. Chính mình bên trái ngồi đấy bạch hoang cái này người bạn trai, bên phải ngồi đấy sở ly cái này hảo tỷ muội, bất luận nàng trả lời thế nào, vậy cũng là phải đắc tội người kết quả. Giống vấn đề như vậy, thật sự là quá mức xào trá. Được, ngươi không dùng trả lời, trong lòng ta hiểu, ai. Bạch hoang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoang bảo bảo, ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng nhỏ tức giận a, luôn tại cái kia động một chút lại ăn giấm. Liên Nhi mãi mãi cũng là người của ngươi, ngươi lão là ăn Liên Nhi giống làm gì, cũng bởi vì Liên Nhi cùng ta quan hệ tốt sao?" Sở Ly nhìn về phía Bạch Hoang, "Ta không ghen a, ta chẳng qua là cảm thấy, nữ hài tử ở giữa cảm tình thật sự là có đầy đủ kỳ quái." Bạch Hoang giảng đạo, "Chỗ nào kỳ quái, ngươi ngẫm lại xem, Lý Ngư tỷ tỷ và Từ Thiến tỷ tỷ cũng đều là đặc biệt thân mật, cho nên ta cùng Liên Nhi đặc biệt thân mật vậy cũng rất bình thường, trên đời này tất cả bạn thân đều là cái dạng này." Không tin ngươi có thể đi bên ngoài hỏi một chút. Sở ly giảng đạo. Chiếu ngươi nói như vậy, bạn thân ở giữa đều sẽ cho lẫn nhau trắc nghiệm ba vòng sao, hơn nữa còn là lấy động thủ cân nhắc phương thức. Bạch hoang nói ra hoa mang. Lời này vừa nói ra, mộ thiên liên cùng sở ly đều là trừng to mắt, đồng thời cũng là khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bạch hoang vậy mà lại biết đêm qua bí mật phát sinh sự tình. Đêm qua trước khi ngủ, tại gian phòng một chỗ mộ thiên liên cùng sở ly lẫn nhau đo đo ba vòng. Bởi vì không có quay số thước loại hình công cụ, các nàng đành phải xem trường động thủ chắc nghiệm một chút, cứ như vậy cũng có thể được ra ba vòng đại khái kết quả. Nhưng chuyện này là bí mật tiến hành, mộ thiên liên cùng sở ly cho tới bây giờ đều không có tiết lộ ra ngoài, có thể bạch hoang bây giờ lại đem sự kiện này nói thẳng ra, cái này để tâm lý của các nàng phòng tuyến triệt để bị đánh xuyên. Nổi giận đùng đùng thân thủ trực chỉ bạch hoang, sở ly kích động hô, nguyên lai hoang bảo bảo ngươi là một cái đồ biến thái. Tối hôm qua vậy mà ngồi sổm tại cửa ra vào nghe lén ta cùng Liên Nhi nói chuyện, cái này thật sự là quá phận. Vô lý hiện tại. Bạn trai của ta lại là có như thế sắc mị mị một mặt, thật sự là thật không thể tin. Mộ thiên liên nói chuyện. Các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều, ta tối hôm qua chỉ là đi ngang qua các ngươi ngoài cửa thời điểm vừa tốt nghe được mà thôi, không tồn tại nghe lén thuyết pháp. Bạch hoang vì chính mình làm sáng tỏ. Cái kia ngươi có phải hay không đã biết ta cùng Liên Nhi ba vòng rồi. Sở ly đỏ mặt. Ngươi ba vòng ta không biết, liên nhi ba vòng ta thì là nhất thanh nhị sở. Bạch Hoang rất là dứt khoát trả lời. A, ngươi làm sao lại biết liên nhi ba vòng? Sở ly rất cảm thấy kinh ngạc. Nói nhảm, ta bạn gái mình ba vòng, chẳng lẽ trong lòng ta sẽ còn không rõ ràng sao? Bạch Hoang bất đắc dĩ lật ra một cái lít mắt, sở ly thật sự là có quá ngu. Nghe vậy, sở ly lập tức lộ ra một bộ cười hì hì quỷ dị bộ dáng. Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ là tự mình động thủ khảo nghiệm qua liên nhi ba vòng? Nghe được đoạn văn này trong tích tắc, không nói bạch hoang phản ứng như thế nào, mộ thiên liên tâm tình đã là triệt để bình tĩnh không ngừng, vừa mới chỉ là có chút đỏ hứng gương mặt, hiện tại đã là triệt để đỏ bừng. Em đẹp, sở ly mạc danh kỳ diệu nói thế nào đến một số kỳ kỳ quái quái phương hướng đi, đây rõ ràng là đang cố ý lái xe, muốn là náo cái không tốt, vài phút liền muốn đeo lên quòng tay bị bắt đi. Khu khu, vấn đề này nha, không tại ta có thể trả lời phạm chủ, để tránh làm hư tiểu hải tử. Bạch hoang làm bộ hò khan hai tiếng. Tốt, đã như vậy, vậy ta thì nhờ ngươi một việc tốt, đã ngươi biết liên nhi ba vòng, như vậy thì lấy liên nhi ba vòng làm làm tiêu chuẩn, từ đó đến đánh giá một chút ta ba vòng thế nào. Sở ly mang theo chờ mong. A, tiếng nói vừa mới rơi xuống, sở ly đầu lập tức bị người gõ một cái. Lần này không phải bạch hoang ra tay, mà chính là mộ thiên liên động thủ đem sở ly cho gõ, nàng không thể thả đảm nhiệm sở ly muốn làm gì thì làm đi xuống. Muốn là lại như thế tiếp tục hướng xuống cho chuyện, vậy coi như là muốn đột phá tiêu chuẩn, tất cả mọi người là hảo hái tử, tuyệt đối tuyệt đối không thể lung tung đột phá tiêu chuẩn. Bảo trì thể sắc tinh thần khỏe mạnh, theo ngươi ta làm lên. Đau quá a liên nhi, ngươi làm sao không có chút nào lưu tình. Sở ly sở lấy đầu của mình, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi bị khuất. Ngưng đề tài mới vừa rồi, không muốn lại tiếp tục nói đi xuống. Mộ thiên liên nói chuyện. Hả, vậy được rồi. Sở ly ngoan ngoãn đáp lời một tiếng. Đồ vào một bên trên ghế salon, Bạch Hoang dự định thư thư phục phục ngủ một buổi trưa cảm giác, buổi chiều không có lớp trình tự hàng, có thể ở lại nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hoang bảo bảo, ngươi là chuẩn bị ngủ chưa sao? Sở Ly hỏi, đúng thì thế nào? Bạch Hoang hỏi lại, tốt như vậy, vì để cho ngươi ngủ được sướng nhanh một chút, ta cho ngươi vò vai nắm chân muốn hay không? Sở Ly giảng đạo, không muốn, mời ngươi cách ta xa một chút, cảm ơn. Bạch Hoang trả lời, Cùng sở ly đánh lâu như vậy quan hệ, bởi vậy Bạch Hoang rất hiểu sở ly là như thế nào cá tính, vô duyên vô cớ tuyệt đối không có khả năng như thế thân mật, hắn mới sẽ không ngoan ngoãn vào sở ly bộ. Hoang bảo bảo, ngươi là lo lắng ta lung tung gây sự đúng không, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, ta lần này tuyệt đối là xuất phát từ hảo ý, không tồn tại bất luận cái gì không tốt ý nghĩ. Sở ly giảng đạo, nói không dùng cũng không cần, dài dòng văn tự, có tin ta hay không đem ngươi sách tiến gian phòng đánh cho như đòn. Bạch Hoang ngắm Sở Ly liếc một chút, nhìn đến Bạch Hoang ánh mắt, Sở Ly trái tim nhất thời lộn bộ kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Muốn từ bản thân trước đó tại gian phòng bị Bạch Hoang đánh cho nhừ đòn hình ảnh, Bạch Hoang thì có một ít vội vội vàng vàng. Ngay lúc đó Bạch Hoang thật sự là quá hung tàn, để cho nàng chỉ có thể một mực hô hào không muốn. Tiếc rằng nàng lúc đó càng là hô hào không muốn, Bạch Hoang thì càng đối nàng điên cuồng ước hiếp, cho đến nàng tinh bị lực tấn về sau, Bạch Hoang mới lỏng từ bi thả nàng một ngựa. Ngay lúc đó kinh lịch. Thật sự là thật là đáng sợ. Được rồi, được rồi, Hoang Bảo bảo ta theo ngươi nói thẳng đi, kỳ thật ta lần này không có nhanh như vậy rời đi, chỉ ít tại cái này tuần lễ kết thúc trước đó, ta vẫn như cũ có thể rằng giặc quá thay quá thay ngốc tại kinh đô bên này, cho nên nói đâu, ta chỉ sợ là muốn đánh tiếp nhếu ngươi một đoạn thời gian. Sở ly đem đại khái tình huống nói ra. a nhắm mắt lại Bạch Hoang trở về một tiếng, không có lộ ra mảy may kinh ngạc. Ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta sớm một chút rời đi sao? Sở Ly âm thầm mang theo chờ mong, muốn nghe Bạch Hoang cho ra một cái rất câu trả lời hoàn mỹ. Nói như thế nào đây? Ngươi sớm một chút rời đi hoặc là trễ giờ rời đi, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao cũng liền như vậy đi. Bạch Hoang giảng đạo, cái này nghe xong, Sở Ly không khỏi nổi lên mấy phần thất lạc, tuyệt tình như vậy cùng lánh khóc Bạch Hoang, thật sự là có đầy đủ đả thương người, một chút ngọt ngào lời nói cũng sẽ không nói. À. Không đúng, kỳ thật bạch hoang sẽ nói ngọt ngào lời nói tới, nhưng bạch hoang tất cả ngọt ngào lời nói đều là dùng tại mộ thiên liên trên thân, mà không biết dùng tại nàng sở ly trên thân. Nàng chỉ là bạch hoang trong mắt một người bạn bình thường, mộ thiên liên thì là bạch hoang trong mắt duy nhất trọng yếu bạn gái, đây là về mặt thân phận khác biệt, hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Đến mức trong tiềm thức, sở ly không biết vụ trộm hâm mộ mộ thiên liên bao nhiêu lần, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có hâm mộ phần, trừ cái đó ra không còn có cái gì nữa. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, sở ly thì sẽ cảm thấy mình thẳng thất bại, chính mình rõ ràng là một cái điều kiện rất không tệ nữ hài tử, nhưng lại chỉ có thể cùng cái người ngoài cuộc một dạng, vĩnh viễn cũng không chiếm được trọng yếu nhất đồ vật. Nhìn ra sở ly trong thần sắc đê mê, mộ thiên liên lấy tức thân thủ nhéo nhéo sở ly mặt, khắc khó qua, hoang hoang là một cái rất ngạo kiều nam hài tử, cho dù hắn thật vô cùng hy vọng ngươi lưu lại, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng rất trực tiếp nói cho ngươi, ta có thể khẳng định. Đang nghe xong vừa mới tin tức về sau, hoang hoang tâm lý tuyệt đối là tại mừng thầm lấy, hắn cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại không thèm để ý ngươi đây. Thật sao? Sở ly có chút không biết nên làm sao tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta sẽ lừa gạt trên đời này bất luận kẻ nào, duy chỉ có sẽ không lừa gạt ngươi sở ly. Mộ thiên liên cười giảng. Liên nhi, ngươi đối với ta thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Tâm tình vui vẻ thời khắc, sở ly tiến tới đem mộ thiên liên ôm lấy. Mỗi khi nàng tâm tình đê mê thời điểm, Mộ Thiên Liên tổng có biện pháp để cho nàng biến đến bắt đầu vui vẻ, trước kia nàng là Mộ Thiên Liên Khai Tâm Quả, hiện tại liền thành Mộ Thiên Liên là nàng Khai Tâm Quả. Tại sở ly cùng Mộ Thiên Liên thật vui vẻ ôm ấp trong lúc đó, nằm trên ghế salon Bạch Hoàng đã dần dần ngủ thiếp đi. Ở tại biệt thự đều là người một nhà, bởi vậy Bạch Hoàng có thể hoàn toàn buông lòng nỗi lòng, để cho mình ở vào là bình hòa nhất trạng thái, cái gì đều không cần mơ mộng. Nhìn thấy Bạch Hoàng đã chìm vào giấc ngủ, Mộ thiên liên lặng lẽ đem TV đóng lại, để tránh thanh âm của TV nhau nhau đến bạch hoang. Cùng lúc đó, sở ly đi đến bên cạnh cầm một trường tấm đệm, đem chăn cẩn thận từng ly từng tí che ở bạch hoang trên thân, để bạch hoang có thể thư thư phục phục. Nắm giữ như thế đãi ngộ người, chỉ có bạch hoang một cái. Chương 735, mưa to đêm. Nhìn lấy bạch hoang ngủ say bộ dáng, mộ thiên liên cùng sở ly nhất thời đều hơi hơi xuất thần. Đối với bạch hoang thủy giác kỳ ở giữa dịu dàng. Hai người bọn họ là thật có chút chịu không được a, theo trước kia bắt đầu các nàng thì đặc biệt ưa thích Bạch Hoang ngủ bộ dáng, tồn tại một loại khó có thể hình dung mị lực. Liên Nhi, Hoang Bảo Bảo lúc ngủ sao có thể đáng yêu thành cái dạng này a, ta tốt muốn sờ một chút khuôn mặt của hắn. Sờ Ly tận lực hạ giọng. Không được, chúng ta không thể quấy nhiễu Hoang Hoang ngủ, hắn bình thường đã rất mệt mỏi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Mộ Thiên Liên nhẹ giọng trả lời. Chỗ nào mệt mỏi, Hoang Bảo Bảo suốt ngày đều tại nhà chơi mà lại các người hai cái gần nhất lại không có ngủ cùng một chỗ, cũng không khả năng rất mệt mỏi đi, hoặc là thận mệt mỏi. Sở ly suy nghĩ. Nghe nói như thế, mộ thiên liên lập tức nắm sở ly trước mặt, Đề tài nguyên bản thật tốt, có thể sở ly mặc danh kỳ diệu lại bắt đầu lung tung lái xe. Bình thường nàng cho dù là cùng bạch hoang ngủ cùng một chỗ, cái kia bạch hoang cũng không có thận lúc mệt mỏi, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng sự thật cũng là như thế. Trở thành bạn bè trai gái về sau bước kế tiếp, Đối mộ thiên liên thật sự mà nói là khó có thể phóng ra, vừa nghĩ tới cởi y phục xuống sạch sẽ bóng bể hình ảnh, tim đập của nàng tốc độ đều là không có khống chế, cảm giác lúc nào cũng có thể ngất đi. Ở phương diện này, nàng kháng áp trình độ còn cần thêm nhiều đoán luyện mới được, sớm muộn có một ngày nàng sẽ chủ động cùng bạch hoang phóng ra bước này, nàng muốn làm chủ động phía kia, mà không phải bị động phía kia. Giang giác, cầm điện thoại di động, sở ly cho bạch hoang đập một chương ngủ say trạng thái ảnh chụp. Bởi vì ảnh chụp là tăng thêm một chút mỹ nhan hiệu quả, bởi vậy trong tấm ảnh bạch hoang, vậy liền thật là thật trắng, cũng tức là trong truyền thuyết mặt trắng nhỏ. Suy nghĩ một chút, sở ly nghĩ thầm như thế hoàn mỹ ảnh chụp không cần phải từ tự mình một người độc hưởng, bởi vậy nàng liền đem ảnh chụp phát đến hậu cung trong đám, để mọi người cũng có thể cùng theo một lúc thưởng thức. Vì để cho mọi người mau chạy ra đây phát biểu, sở ly phản đối một chút toàn thể thành viên, để tránh có người thiết trí tin tức miễn quấy rầy. dậy lên keng phía dưới trong lúc nhất thời hậu cung trong đám lập tức náo nhiệt lên tin tức một đầu tiếp lấy một đầu đông đảo mỹ nữ ào ào nổi bóng bóng lý ngư ư à cái này ảnh chụp góc độ không tệ à cái này khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn cái này vũ mị trích mặt bạch hoang không phải một cái nữ hài tử thật sự là đáng tiếc tư thiến hoa thật đáng yêu à tựa như một cái bảo bảo đang ngủ một dạng đây chính là bạch hoang ngủ thời điểm hình ảnh à ta yêu tốt à hoang ngọc dạng này góc độ Để cho ta không hiểu có một loại muốn liếm ảnh chụp cảm giác, không biết cách làm này có tính hay không biến thái. Một nhã, Hoa Ngọc tỷ tỷ ngươi không thể cái dạng này, liếm ảnh chụp là không đúng, học một ít ta đi, chỉ cần cầm lấy ảnh chụp lau một chút khuôn mặt là được, cứ như vậy, Bạch Hoang ca tựa như ở bên cạnh ta một dạng. Lâm Khuynh Thiện, các vị bọn tỷ muội, xem ra các ngươi đều là chưa từng gặp qua soái ca a, thì loại cấp bậc này trình độ các ngươi thì không chống nổi à? A, kỳ thật ta cũng không chống nổi. Giang vân tâm, thiếu gia rất đẹp, thiếu gia tốt cốt, thiếu gia nhan trị thiên hạ đệ nhất. Tống khả tâm, thần mặt ta, bạch hoang đại ca thật sự là thần mặt ta, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Nhìn mọi người phát tin tức, sở ly lập tức phát ra, khu khu, mọi người bình tĩnh một chút ta, đừng quên hoang bảo bảo thế nhưng là liên nhi bạn gái, các ngươi lại là liếm ảnh chụp lại là chịu không được, liên nhi nhưng là sẽ ăn giống nhà. Sở ly một đoạn văn vừa mới phát ra, chỉ thấy mộ thiên liên tại trong nhóm phát ra. Mọi người yên tâm đi, ta sẽ không ăn giấm, ta nhiều lắm là sẽ chỉ tìm các ngươi quyết đấu mà thôi, không phải là các ngươi chết chính là ta vong. Chúng nữ, đến đón lấy một hồi, ngoại trừ đang ngủ bạch hoang bên ngoài, tất cả mọi người tại trong nhóm hàn huyên, đề tài thủy chung đều là quay chung quanh tại bạch hoang trên thân. Trong nhóm mọi người chỗ lấy sẽ quen biết, nói tới nói lui kỳ thật cũng là bởi vì bạch hoang tồn tại, đây là tất cả mọi người rất rõ ràng một chút. Cho nên a mỗi khi trò chuyện lên bạch hoang thời điểm. Các nàng đều là có liên tục không ngừng bắt quái, vụ vặt lẻ tẻ cái gì đều trò chuyện, dù sao chỉ cần trò chuyện vui vẻ là được. Nói chuyện phiếm kết thúc về sau, mộ thiên liên cùng sở ly yên tĩnh ngồi ở đại sảnh, ngoại trừ bạch hoang một chút tiếng hít thở bên ngoài, đại sảnh không có bất luận cái gì động tĩnh. Liên nhi, hoang bảo bảo đang ngủ, chúng ta hai cái muốn hay không làm chút gì, thật nhảm chán nhà. Sở ly giảng, muốn không, chúng ta đi bên hồ giữa chân. Mộ thiên liên đề nghị, có thể a đi thôi. Sở Ly lập tức đứng người lên. Sau đó, thừa dịp Bạch Hoang thủy giác kỳ ở giữa, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly kết bạn rời đi biệt thự. Qua một hồi, ở bên hồ một chỗ ngồi, Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly cởi giày ra ngồi ở bên hồ, chân sạch sẽ bóng bẩy ngâm mình ở trong hồ nước, thưởng thụ lấy thời khắc này nhàn nhã sinh hoạt. Nơi này hồ nước tốt thanh tịnh à? Đáng tiếc hiện tại là giữa trưa, nhiệt độ nước có chút không phù hợp ta chờ mong. Sở Ly thuận miệng giảng. Người thưa thích loại kia trình độ nhiệt độ nước? Mộ Thiên Liên hỏi. Hiện tại là kỳ nghỉ hè, ta đương nhiên hy vọng nhiệt độ nước có thể băng một chút, chân ngâm mình ở trong nước đá mới là kích thích nhất. Sở ly giảng đạo. Đợi sở ly một phen rơi, mộ thiên liên thu tầm mắt lại yên tĩnh nhìn lấy mặt hồ. Cùng lúc đó, sở ly đôi mắt đẹp dần dần toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng rất trực tiếp cảm giác được hồ nhiệt độ của nước vậy mà tại cấp tốc giảm xuống. Vẹn vẹn đếm giây, từ mới đầu đối lập nóng chân nhiệt độ nước, đến đằng sau, nhiệt độ nước cái kia chính là triệt để lạnh như băng thậm chí sở ly đều có thể lấy mắt thường trông thấy trước mắt hồ nước mặt ngoài rõ ràng là dâng lên lấy từng đợt hơi lạnh cái này trước trước sau sau biến hóa để sở ly căn bản không hiểu rõ tình huống không hề nghi ngờ đem chọn chỗ hồ nước cấp tốc hạ nhiệt độ người cái kia dĩ nhiên chính là mộ thiên liên không thể nghi ngờ tuy nhiên mộ thiên liên bình thường cũng không thích sử dụng chính mình đặc thu năng lực nhưng đã sở ly muốn lạnh như băng nhiệt độ nước cái kia nàng tự nhiên là sẽ thỏa mãn sở ly nguyện vọng một kiện việc nhỏ mà thôi liên nhi Hồ này là chuyện gì xảy ra, đáy hồ sẽ không phải có huyền cơ gì đi. Sở ly một bộ ngốc trệ bộ dáng. Không có huyền cơ gì, đây chỉ là xuất phát từ địa lý nguyên nhân mà thôi. Hồ nhiệt độ của nước thỉnh thoảng nóng hồi thỉnh thoảng băng lãnh, thuộc về rất bình thường hiện tượng, không cần để ý. Mộ thiên liên giảng đạo. Cho dù mộ thiên liên hiện tại là nói láo hết bài này đến bài khác, nhưng cũng là xuất phát từ lời nói dối có thiện ý. Nàng không muốn để cho sở ly biết mình đặc thù năng lực, để tránh sở ly đối nàng nhìn với con mắt khác. Nàng đặc biệt ưa thích chính mình cùng sở ly hiện tại ở trung phương thức, sẽ không muốn đánh vỡ loại cục diện này. Đung đưa một đôi bàn chân nhỏ, lạnh như băng hồ nước để sở ly đặc biệt dễ chịu, nàng thì ưa thích loại này bay thẳng nội tâm cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Làm một cái hít sâu, sở ly đứng dậy đứng tại hồ nước biên giới, dưới mắt cá chân tất cả đều phao trong nước. Ngay sau đó, sở ly làm bộ ngay tại cái kia thoát lên áo của mình, nàng chỉ mặc một bộ đơn bạc áo mặc, một khi cởi xuống. Cái kia chính là triển lộ ma quỷ vóc dáng hình ảnh. Ngươi làm gì? Mộ Thiên Liên vội vàng hỏi. Hiếm thấy hồ nhiệt độ của nước như thế băng lãnh, ta muốn trong hồ du cái lặn, thư giãn thư giãn toàn thân. Sở Ly giảng đạo. Đương đốc, ngươi nghĩ gì thế? Coi như ngươi ưa thích lạnh như băng nhiệt độ, nhưng tại loại này trong nước đá bơi lội, đây chính là rất dễ dàng rút gân, vạn một xảy ra chuyện gì, lúc đó rất phiền phức. Mộ Thiên Liên mang theo lo lắng. Yên tâm đi Liên Nhi, ta trước kia thì có bơi mùa đông tỏi quen. Điểm ấy trình độ không có khả năng để cho ta rút gần. Sở ly cười giảng, Không được, ngươi không thể đi xuống. Mộ thiên liên lo liệu đại nhân khẩu hôn, phảng phất là tại gian dạy tiểu hài tử đồng dạng. Mỗi khi tiểu hài tử nghĩ đến núi hố vụn nước bơi lội thời điểm, đại nhân đều sẽ tiến hành một phen nghiêm khắc trách cứ. Nguyên nhân cũng là lo lắng tiểu hài tử an nguy, mộ thiên liên cùng sở ly hiện tại chính là cái này tình huống. Ai nha, liên nhi, xin ngươi tin tưởng ta bơi lội kỹ xảo, ta thật không có việc gì. Sở Ly nghiêm túc nói. Nhìn lấy rộng lớn vô cùng mặt hồ, mộ thiên liên thủy trung đều không cách nào tùy ý Sở Ly tùy hứng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nàng không muốn để cho Sở Ly xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Sở Ly, ngươi chỗ lấy nghĩ đến trong hồ bơi lội, là muốn theo đuổi băng lánh kích thích đúng không? Mộ thiên liên đột nhiên nghiêm mặt mấy phần. Ừm, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhìn thấy mộ thiên liên đột nhiên nghiêm mặt, Sở Ly có chút tỉnh tỉnh cảm giác. nếu nói như vậy. Cái kia ngươi qua đây đem ta ôm lấy đi, dù sao đều là giống nhau. Mộ thiên liên nói chuyện. Ai? Có ý tứ gì? Sở ly nghe không hiểu, nàng không hiểu mộ thiên liên lời nói bên trong lời ngầm. Nàng là muốn tại băng lãnh ở trong hồ bơi lội, một chút truy cầu một chút băng lãnh kích thích, có thể mộ thiên liên lại là nói cái gì đó ôm ấp. Băng lãnh kích thích cùng ôm ấp ở giữa, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì liên quan A. Nhìn thấy sở ly lơ ngơ bộ dáng, mộ thiên liên trong lòng cũng hiểu. Sở Ly đến bây giờ đều không làm rõ ràng cục diện biến hóa. Đứng vậy, Mộ Thiên Liên đồng dạng đứng tại hồ nước bên biên giới, lập tức từng bước một đi lên trước, cho đến đem Sở Ly ôm vào lòng, làm Sở Ly bị Mộ Thiên Liên ôm lấy trong tích tắc, nàng cả người trong nháy mắt biến đến ngốc trệ vô cùng. Đổi tại tình huống bình thường, chỉ cần Sở Ly bị Mộ Thiên Liên đột nhiên ôm lấy, cái kia tim đập của nàng tốc độ khẳng định là sẽ kịch liệt tăng lên, đồng thời độ ấm thân thể đồng dạng cũng là như thế. Vậy mà lúc này giờ phút này. Sở ly độ ấm thân thể cũng không có tăng lên, mà chính là trực tiếp có giảm xuống xu thế. Sở ly rõ ràng là cảm giác được, mộ thiên liên thân thể vậy mà từ đầu tới đuôi đều là lạnh như băng trạng thái. Đúng vậy à, sở ly hiện tại chỗ lấy sẽ mộng rơi, đó là từ đối với mộ thiên liên độ ấm thân thể kinh ngạc. Sở ly biết mộ thiên liên bình thường độ ấm thân thể đối lập khá thấp, có thể vô luận như thế nào thấp, nhưng cũng không có khả năng thấp đến cùng băng khối một dạng nhiệt độ, đây cũng không phải là nhân loại bình thường phạm chủ. Tâm lý bồi dối vô cùng đồng thời, sở ly liền vội vàng lui về phía sau một bước, nhìn lấy mộ thiên liên ánh mắt vội vàng hỏi nói, liên nhi, thân thể của ngươi thế nào? Không sao cả, đây là rất bình thường tình huống, không cần lo lắng. Mộ thiên liên cười trả lời, nói đùa cái gì, nay chỗ nào bình thường, không được, ta phải lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, hoang bảo bảo, đúng, đến lập tức trở về biệt thự đem hoang bảo bảo đánh thức. Sở ly quay người muốn đi ra. Sở Ly vừa mới chấp hành quay người động tác, nàng bất chợt tới lại chính là bị mộ thiên liên ấn ngay tại chỗ, động đều không động được. Sở Ly, ta nói, ta thật một chút sự tình đều không có. Mộ thiên liên lộ ra đặc biệt nghiêm túc. Cái kia thân thể của ngươi sao lại thế? Sở Ly vẫn như cũ mang theo ngốc trệ. Thể chất của ta đối lập đặc thù một chút, tuy tiện có thể đạt tới không độ trở xuống nhiệt độ, nhưng đối chính ta mà nói, cái này mãi mãi cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thế giới nhiều người như vậy. Tồn tại thể chất đặc thù loại hình cũng không kỳ quái a." Mộ Thiên Liên nói. Cho đến giờ phút này, Mộ Thiên Liên vẫn là không có ý định hướng Sở Ly trình bày hết thảy. Kỳ thật thể chất nàng chỗ lấy nguyên nhân đặc biệt, đó là xuất phát từ đời trước tiên nữ thời kỳ ảnh hưởng, cái này tình huống bên trong quá huyền liền diệu, giam ba câu cũng không có khả năng giải thích rõ ràng. Nghe Mộ Thiên Liên một phen ngôn luận, Sở Ly nhìn lấy Mộ Thiên Liên ánh mắt vậy liền giống đang nhìn bảo tàng một dạng, ánh mắt có thể nói lập lòe tỏa sáng. "Hoa, Liên Nhi?" Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết dị năng giả sao? Sở Ly kích động giảng đạo. Cái gì dị năng giả a, chỉ là thể chất đặc thù mà thôi, không có cái khác khác. Mộ thiên liên trả lời. À, ta liên nhi nguyên lai like như thế đặc thù, mới vừa rồi không có thật tốt ôm một cái, hiện tại ta muốn nhiều vừa vẫn sẽ. Nói chuyện, sở Ly tiến lên trước đem mộ thiên liên ôm lấy. Theo mộ thiên liên trong thân thể truyền tới lạnh lẽo, để sở Ly đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Có người trời sinh sợ hãi lạnh lẽo. Có người trời sinh ưa thích lạnh lẽo, sở ly không thể nghi ngờ cũng là thuộc về cái sau, hơn nữa còn là cái sau bên trong người nổi bật. Thân thể vô cùng băng lãnh mộ thiên liên, tại sở ly xem ra cái kia chính là bánh trái thơm ngon. Người ôm quá chặt, khắc quên chúng ta hai cái đều là dáng người đầy đặn, không thích hợp chính diện quá độ ôm cùng một chỗ. Mộ thiên liên gương mặt phím hồng. Đối với mộ thiên liên ngôn luận, sở ly tự nhiên là nghe hiểu trong đó lời ngầm. Bất quá tại sở ly xem ra. Đây chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi, lại thêm nàng vốn là đặc biệt muốn đùa giỡn Mộ Thiên Liên, lần này vừa vặn là cơ hội khó được. Như thế, hồ nước biên giới vị trí, Mộ Thiên Liên cùng Sở Lệ thì đang yên lặng vượt qua hai người không gian. Không có huyên náo, không có ồn ào. Đồng thời cũng không có cái nào đó đầu gỗ thẳng nam. Hình ảnh thoáng một cái đã qua. Thời gian đi vào thứ năm hơn 11 giờ khuya. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. màn đêm bao phủ thời khắc. Bầu trời liên tục không ngừng truyền vang lên tiếng sấm, chỉnh tòa thành thị đều đã bị mưa to xâm nhập. Rộng lớn biệt thự đại sảnh, mộ thiên liên cùng sở ly quận mình ở trên ghế salon, các nàng rất sợ hãi loại này đình thai nhức góc tiếng sấm. Mặt khác, tại một giờ trước đó, mưa to còn chưa tới tới đoạn thời gian, bạch hoang đã là một thân một mình rời đi biệt thự, nói là đi bên ngoài làm một ít chuyện, kết quả đến bây giờ đều chưa có trở về. Mưa to trong lúc đó, bởi vì lo lắng bạch hoang an toàn. Mộ thiên liên cùng sở ly cho Bạch Hoàng bấm vô số lần điện thoại, nhưng mỗi lần đều là không người nghe, cái này đem hai người bọn họ gấp đến độ không được. Đáng giận hoang bảo bảo, một người cũng không biết chạy đi chỗ nào chết, chúng ta hai cái nữ hải tử đợi trong nhà muốn làm sao nha, cái này tiếng sấm quá kinh khủng. Sở ly nơm nớp lo sợ nói chuyện. Trầm Mặc không nói gì, mộ thiên liên so bất luận kẻ nào đều muốn lo lắng Bạch Hoàng, nàng không biết Bạch Hoàng muốn đi bên ngoài làm cái gì, nhưng nàng tổng có một loại dự cảm xấu. Đáng nhắc tới chính là. Mỗi khi mộ thiên liên sinh ra dự cảm không tốt, như vậy cái này loại dự cảm xấu thường thường đều sẽ biến thành sự thật, cái này lúc trước đã ân chứng rất nhiều lần. Len Ken Len Ken Bên ngoài biệt thự, có người ấn vang chuông cửa. Nghe được động tĩnh, mộ thiên liên cùng sở ly lập tức mừng rỡ chạy tới cửa, cho dù không cần đoán cũng biết chắc là bạch hoang trở về. Sau đó, mộ thiên liên cùng sở ly đem đại môn mở ra. Sau một khắc, ngoài cửa một hình ảnh, để mộ thiên liên cùng sở ly tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Thậm chí ngay cả ánh mắt tơ máu đều trong nháy mắt xung ra. Chương 736, muốn giết người hai nữ. Mộ thiên liên cùng sở ly đoán được không sai, giờ phút này xuất hiện tại các nàng người trước mắt, xác thực chính là các nàng một mực lo nghĩ bạch hoang. Thế mà các nàng chỗ đã thấy cảnh tượng, là bạch hoang đấm máu đứng ở ngoài cửa, phong cách muốn nhiều khủng bố thì khủng bố đến mức nào. Đang lúc mộ thiên liên cùng sở ly chuẩn bị tiến lên trước hỏi thăm tình huống thời điểm, chỉ thấy bạch hoang thân hình nghiêng một cái, cả người hắn chính là như vậy ngã về mặt đất Thế thế, mộ thiên liên cùng sở ly dọa đến vội vàng bước nhanh đến phía trước ngân bạch hoang, để tránh bạch hoang thật ngã trên mặt đất. Lúc này, mộ thiên liên cùng sở ly tất cả đều gấp nổ, đối với các nàng mà nói vô cùng trọng yếu bạch hoang đột nhiên biến thành dạng này, các nàng tâm tính trực tiếp thì sợ. Hoang bảo bảo. ngươi thế nào hoang bảo bảo. Một bên ngân bạch hoang, sở ly một bên vội vã gọi hàng. Hắn đã hôn mê, chúng ta trước tiên đem hắn mang trở về phòng. Mộ thiên liên đồng dạng gấp đến độ không được. Sở ly đỡ lấy bên trái, mộ thiên liên đỡ lấy phía bên phải, hai nữ cẩn thận từng ly từng tí đem bạch hoang nâng đến đại sảnh trên ghế salon, toàn bộ hành trình không dám có mảy may qua loa. Nhìn lấy nằm trên ghế salon máu me đầm địa bạch hoang, mộ thiên liên cùng sở ly tất cả đều dọa đến toát ra nước mắt, nguyên một đám cũng đều là chân tay luống cuống, không biết mình có thể làm những gì. Làm sao bây giờ A liên nhi, hoang bảo bảo làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này, hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng a? Sở ly khóc lóc kể lể. Đừng nhìn sở ly cùng bạch hoang bình thường làm cho rất hung, một khi bạch hoang gặp phải nguy hiểm gì, sở ly trong nháy mắt liền sẽ gấp nổ. Thường xuyên cãi nhau không có nghĩa là quan hệ không tốt, hoàn toàn ngược lại ở chỗ, thường xuyên cãi nhau lại lại không có mỗi người đi một ngả, đây mới là đặc biệt kiên cố quan hệ. Hệ lì sệ. Đúng. Để hệ lì sệ đi ra. Mộ thiên liên trong lúc đối rồi nói. Hệ lì sệ. Hệ lì sệ là ai? Sở ly hoàn toàn nghe không hiểu. Hồi lại tâm thần, Mộ Thiên Liên chợt vỗ đầu mình một cái. Hiện tại nhắc lên hệ lụy sẽ căn bản một chút tác dụng đều không có. Hệ lụy sẽ là bạch hoang chữa trị tinh linh, bây giờ bạch hoang đã hôn mê, hệ lụy sẽ căn bản liền không khả năng đống dưng xuất hiện. Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly đều là không có bất kỳ cái gì chữa bệnh và chăm sóc kinh nghiệm. Dưới loại tình huống này, các nàng cũng không dám lung tung xử trí bạch hoang vết thương, chỉ có thể xử ở một bên giống cái kẻ ngu một dạng. Xe cứu hộ, Liên Nhi, chúng ta gọi xe cứu hộ. Sở Ly liền vội vàng nói. Nghe đến đó, Mộ Thiên Liên lập tức đem trong túi quần điện thoại di động lấy ra. Các nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là vội vàng đem Bạch Hoang đưa đến trong bệnh viện cứu chữa. ầm ầm, ầm ầm, xoát, xoát, bầu trời tiếng sấm không ngừng. Bên ngoài mưa rào sối xả, hết thảy hết thảy đều tại lộ ra tính mịch hai chữ. Bầu không khí trầm trọng làm cho người khác thở không nổi. Một lát sau, nắm lấy một bộ cực kỳ vẻ mặt ngạc nhiên. Mộ thiên liên đưa điện thoại di động chậm rãi để xuống. Thế nào? Sở ly cảm giác được không ổn. Bên ngoài mưa rơi quá lớn, xe cứu hộ không cách nào xuất hành. Mộ thiên liên cúi đầu trả lời. Cái này. Làm sao lại cái dạng này, hoang bảo bảo thụ như thế thương nặng, nếu là không có xe cứu hộ tới, vậy hắn ha không là chết chắc. Sở ly kinh hãi. Không, không được, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, chúng ta hai cái cùng một chỗ lái xe đem hoang hoang đưa đến bệnh viện. Mộ thiên liên nói. Ừ, tốt, quyết định như vậy đi. Sở ly lập tức đáp ứng. Bất luận mộ thiên liên cùng sở ly lại thế nào sợ hãi phía ngoài mưa rào có sấm chớp, các nàng đều là không thể nào chơ mắt bỏ mặc bạch hoang mặc kệ. So với sợ hãi mưa rào có sấm chớp, các nàng sợ hơn mất đi bạch hoang. Đi qua đơn giản một ánh mắt giao lưu, mộ thiên liên cùng sở ly cái này liền chuẩn bị đem bạch hoang dịu dắt đứng lên. Thế mà, gần như trong cùng một lúc, mộ thiên liên cùng sở ly lại là chú ý tới. Bạch hoang máu trên mặt dấu vết tựa hồ là có một ít sen sệt. Vừa mới ở ngoài cửa thời điểm, bởi vì quá lo lắng bạch hoang tình huống, bởi vậy mộ thiên liên cùng sở ly đều không có chú ý tới chi tiết này. Mà bây giờ xem xét, các nàng cũng là cảm thấy có chút không đúng. Liên nhi, hoang bảo bảo máu trên mặt dấu vết, có phải hay không có một ít quen thuộc? Sở ly ngơ ngác hỏi. Giống như đúng là dạng này. Mộ thiên liên ngơ ngác trả lời. Tâm lý kinh ngạc thời khắc. Sở Ly rỗi ra một ngón tay tại bạch hoàng trên mặt đụng một cái, cũng chính là mang theo vết máu vị trí kia. Ngay lúc ngón tay cùng vết máu tiếp xúc trong tích tắc, Sở Ly lại đột nhiên cảm thấy, cái này xúc cảm cùng bình thường vết máu hoàn toàn không giống. Ngón tay dính một chút vết máu, Sở Ly đem ngón tay đầu đặt ở trước mũi một bên người người, sau đó lại phóng tới trong mồm liếm liếm. Hưởng qua vết máu vị đạo về sau, Sở Ly cả người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình nguyên lai là cái dạng này. Nhìn ra sở ly thần sắc biến hóa, mộ thiên liên cũng theo bạch hoang mặt dính một chút vết máu nêm nếm. Sau đó, mộ thiên liên biểu lộ lập tức nặng lạnh xuống, đồng thời tâm tình của nàng cũng là trong nháy mắt lạnh xuống. Sắc khí. Mộ thiên liên cùng sở ly trên thân, đã là hiện ra một cỗ đồng dạng sắc khí. Chẳng những cực kỳ cường đại, càng là nộ khí trùng thiên. Liên nhi, ta muốn giết người có thể chứ? Sở ly cười hỏi. Đương nhiên có thể, bởi vì ta hiện tại cũng muốn giết người. Mộ thiên liên cười trả lời. Bạch. Ánh mắt dừng lại tại bạch hoang trên thân, mộ thiên liên cùng sở ly cầm bước lên nắm tay nhỏ trực tiếp hướng bạch hoang bộ mặt vung đi. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, nhưng các nàng hiện tại chính là muốn đánh bạch hoang mặt, để bạch hoang vì mình sở tác sở vi trả giá đắt. Cộc. Ngay tại mộ thiên liên cùng sở ly quên đầu vừa mới rôi ra trước mắt, bạch hoang dùng hai cánh tay đã ngừng lại động tác của các nàng. Tốt à, trực tiếp mở ra bài mà nói, bạch hoang thụ thương nhưng thật ra là giả, hắn một chút sự tình đều không có kẹo răng tốt ăn mà mà hương. Kia cái gì? Vừa mới chỉ là đùa các ngươi chơi mà thôi, ta là vì để cho các ngươi vui vẻ một số, hy vọng các ngươi có thể minh bạch khổ tâm của ta." Bạch Hoang chính nghĩa luôn từ nói. "Ha ha, đùa chúng ta chơi. Tại loại này mưa rào có xâm chấp nguy hiểm đoạn thời gian, ngươi cố ý giả chết chính là vì đùa chúng ta chơi. Vậy chúng ta có thể hay không thật chơi chết ngươi?" Sở Ly nổi trận lôi đỉnh. "Hoang Hoang, ngươi ưa thích suốt cả chua đúng không?" Từ hôm nay trở đi, trong nhà tất cả đồ ăn tất cả đều sẽ dính vào sốt cà chua, về sau quanh năm suốt tháng chúng ta thì ăn sốt cà chua. Mộ thiên liên tức giận tới mức cắn răng. Hiểu lầm, đây hết thể đều là hiểu lầm, các ngươi đừng nóng giận tốt ta, muốn là ta chỗ nào làm được có vấn đề, các ngươi là có thể nói thẳng ra, mà không phải áp dụng một số quá kích xử lý phương pháp. Bạch Hoang nói, quá kích ngươi cái cái bố đâu, ta hiện tại vừa muốn đem ngươi cho thiến. Vài phút thoát quần của ngươi. Sở Ly lên tiếng. Đề nghị này rất không tệ, sở ly ngươi trước để ép hắn, ta đi trong phòng bếp thật tốt mài dao, cho hắn một thông khoái. Mộ thiên liên nói. Nghe này, bạch hoang không khỏi nửa người dưới mắt lạnh. mộ thiên liên cùng sở ly vậy mà nghĩ ra khủng bố như vậy phương pháp giải quyết, đây quả thực là xấu bụng tắc phong A. Kỳ thật bạch hoang cũng không phải cố ý muốn chỉnh mộ thiên liên cùng sở ly, hắn thuần túy chỉ là vì hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ mà thôi. Một giờ trước kia, bạch hoang một thân một mình đi bên ngoài mua chút kẹo cao su Sau đó tản tản bộ cái gì, kết quả về đến nhà đồ trên trời đột nhiên xuống tới mưa to, đồng thời còn kèm theo từng đợt tiếng sấm Nghĩ đến nữ hải tử thường thường đều rất sợ lôi, bạch hoang thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Ngay tại bạch hoang đi tới cửa thời điểm, hệ thống đột nhiên ban bố một lần toàn nhiệm vụ mới. Lựa chọn một, để mộ thiên liên cùng sở ly tại mở cửa trong tích tắc bị chính mình hụ đến, cho hai nữ chế tạo kinh hãi. Khen thưởng, ký chủ, mộ thiên liên, sở ly thọ mệnh gia tăng hai năm. Lựa chọn 2, để mộ thiên liên cùng sở ly tại mở cửa trong tích tắc bởi vì chính mình mà cao hứng, cho hai nữ mang đến vui sướng. Khen thưởng, ký chủ, mộ thiên liên, sở ly thọ mệnh gia tăng 10 năm hoặc là thọ mệnh giảm bớt 10 năm, đều có một nửa tỷ lệ trúng thưởng. Lựa chọn 3, để mộ thiên liên cùng sở ly tại mở cửa trong tích tắc tâm lý không có không gọn sóng, đem chính mình coi là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Khen thưởng, ký chủ, mộ thiên liên. Sở ly thọ mệnh gia tăng 5 năm hoặc là thọ mệnh giảm bớt 5 năm, đều có một nửa tỷ lệ trúng thưởng. Cho nên nói à, vì vững vàng gia tăng 2 năm thọ mệnh, bạch hoang lần này là làm rất lớn hy sinh, mộ thiên liên cùng sở ly đều đã bởi vậy tăng lên 2 năm thọ mệnh, đây là thiên đại hỷ sự. Đương nhiên, phương diện này sự tình bạch hoang đối mộ thiên liên cùng sở ly sẽ không nói ra, dù sao có chút khó mà giải thích, rất khó để mộ thiên liên cùng sở ly tin tưởng. Liên nhi, sở ly, tốt như vậy. Tối nay ta bồi các ngươi hai cái chơi một chút, dạng này tổng được rồi. Bạch Hoang nói. Mặc kệ từ góc độ nào xuất phát, Bạch Hoang đều là hù dọa mộ thiên liên cùng Sở Ly. Đã như vậy, vậy hắn đúng là cần phải bổ khuyết bổ khuyết, nếu không cục diện sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển. Tốt, buổi tối hôm nay ngươi đến ta cùng liên nhi gian phòng, ba người chúng ta làm điểm thú vị vận động. Sở Ly nói. Đầu tiên nói trước, nếu như là thể lực phương diện vận động, vậy ta nhưng là không cách nào thuận theo. Nói chuyện. Bạch Hoang lặng lẽ ngắm Mộ Thiên Liên liếc một chút. Sở Ly cái này thuần túy là đang đào hầm, vì để tránh cho Mộ Thiên Liên ghen tung nảy sinh, hắn tự nhiên là cần phải cùng Sở Ly đem lời nói rõ ràng ra. Cùng Mộ Thiên Liên nói chuyện yêu đương về sau Bạch Hoang sớm thì luyện thành một hạng kỹ năng mới, cái kia chính là cái gọi là yêu đương bên trong cầu sinh dục. Thôi đi, ngươi suy nghĩ nhiều, còn thể lực phương diện vận động đâu, thật chẳng lẽ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta không thành? Sở Ly tức giận nói. Sai, không phải ta muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Mà là ta sợ các ngươi chiếm ta tiện nghi, các ngươi hai cái đều là dữ dội như mánh hổ loại hình, quái khiến người ta sợ hãi. Bạch Hoang mở ra tay nói. Làm gì? Ngươi đây là đem chúng ta ví von thành cọp cái A. Sở ly chất vấn. Chúc mừng ngươi thông minh một lần, ngươi đúng là đoán đúng rồi. Bạch Hoang cười nói. A. Tức giận hô lên một tiếng, sở ly tức bực dậm chân, vội vàng nhìn lấy bên cạnh mộ thiên liên nói. Liên nhi ngươi nhìn hắn, luôn là một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ. Vì cái gì hắn luôn khi dễ chúng ta a? Ta cảm thấy, Hoang Hoang có thể là cần ăn đòn thể chất đi, cũng chính là cái gọi là róc hết ra mờ. Mộ Thiên Liên suy đoán. Ha ha ha, đúng đúng đúng, thuyết pháp này rất không tệ, róc hết ra mờ. Hoang Bảo bảo tuyệt đối là một cái từ đầu đến đuôi róc hết ra mờ. Sở Ly vui vẻ không được. Các ngươi có thể làm nhục thân thể của ta, nhưng không thể làm nhục nhân cách của ta. Bạch Hoang lên tiếng. Ai nha, Chúng ta chỗ nào vũ nhục nhân cách của ngươi à, chúng ta nói chỉ là lời nói thật có được hay không, ngươi cái này dốc hết ra em ở. Sở ly cười hì hì treo chọc. Vừa nghĩ tới bạch hoang có dốc hết ra em mở thể chất, sở ly trong đầu thì sinh ra một số đặc biệt có thú hình ảnh. Nếu như nơi này có dây thửng, nàng nhưng thật ra là đặc biệt muốn đem bạch hoang trói go lên, sau đó chính mình xuyên qua một bộ màu đen lánh khóc sáo trang, cầm trong tay một cái trói mắt cây roi, tiếp theo tại bạch hoang trước mặt cao ngạo đi tới đi lui. Lại sau đó nha, sở ly tự nhiên là đặc biệt muốn cầm roi ra quất co lại bạch hoang, trước quất bạch hoang mặt, sau quất bạch hoang cái bụng, sau cùng quất bạch hoang hai cái đùi, theo phía trên rút đến xuống. Chỉ là muốn muốn những hình ảnh này, sở ly đều là cảm thấy càng kích thích a. Sở ly, ta khuyên ngươi thu hồi những cái kia to gan ý nghĩ, khác giống cái đổ biến thái một dạng. Bạch hoang lạnh không linh đinh nhìn lấy sở ly. Nghe được bạch hoang mở miệng, sở ly có thể nói giật ngại mình, ta đi, trời ạ. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi là thu được độc tâm thuật? Gương mặt đỏ bừng, sở ly hoàn toàn không nghĩ tới bạch hoang vậy mà có thể xem thấu ý nghĩ của mình. Nàng vừa mới những cái kêu ý nghĩ tà ác chỉ là đùa giỡn mà thôi, cũng không có làm thật ý tứ. Nàng hiện tại thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta không có độc tâm thuật, nhưng ngươi vừa mới biến thái bộ dáng quá rõ ràng, trong đầu khẳng định là sinh ra một số ý nghĩ xấu xa. Bạch hoang trực tiếp giảng. Không. Ta không có ngươi nói bậy, ngươi bịa đặt." Sở Ly lập tức phản bác, nàng không nguyện ý thừa nhận loại chuyện này. "Ta có không có nói quảng, ngươi trong lòng mình so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, khuyên ngươi một câu, thiếu nhìn những cái kia không tốt nội dung, nhìn nhiều điểm khỏe mạnh đồ vật." Bạch Hoang ý vị thâm trường nói. Cắn miệng môi dưới, Sở Ly hiện tại lộ ra đặc biệt bối rối, chính mình ý nghĩ tà ác đột nhiên bị Bạch Hoang ròng ra, cái này khiến nàng có một loại sạch sẽ bóng bẩy bị Bạch Hoang nhìn thẳng cảm giác, để cho nàng đặc biệt chân tay luống cuống. Bạch hoang, hoang, ngươi không muốn lại khi dễ sở ly. Mộ thiên liên kể, ta không có khi dễ nàng A, là chính nàng tư tưởng có vấn đề. Bạch hoang trả lời, vậy ngươi tối thiểu cũng muốn nhường một chút nàng nha, nàng một cái cô gái yếu đuối làm sao đấu hơn được ngươi. Mộ thiên liền nói, nói mỏ, thì sở ly còn cô gái yếu đuối đâu, nàng rõ ràng cũng là một cái lao vu bà. Bạch hoang cho ra đánh giá, lời này nghe xong, sở ly tâm tính lập tức băng rơi, a, lao vu bà. Ngươi nói người nào lao vu bà đâu. Ta đánh. ầm ầm. A, a. Tiếng sấm vang lên sau một khắc, mộ thiên liên cùng sở ly tất cả đều dọa đến biểu ra cá heo âm. Xuất phát từ tiềm thức, mộ thiên liên cùng sở ly tất cả đều nuốt ở bạch hoang trong ngực. Mỗi cái nữ hải tử trong tiềm thức đều muốn tìm cầu cảm giác an toàn. Hai người bọn họ cũng là không ngoại lệ. Như thế, trong đại sảnh hiện ra hình ảnh, chính là mộ thiên liên cùng sở ly đẻ lại nằm trên ghế salon bạch hoang để bầu không khí nhất thời biến đến sảo rượu. Mở to một đôi mắt đẹp, hồi lại tâm thần Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly lẫn nhau nhìn đối phương. Mộ Thiên Liên nằm tại bạch hoang bên trái, Sở Ly nằm tại bạch hoang phía bên phải, hai nữ xa nhìn nhau từ xa. Cái kia, Liên Nhi, ta mới vừa rồi là quá mức sợ hãi, mượn dùng một chút hoang bảo bảo trước ngực cũng không có vấn đề à? Sở Ly có chút xin lỗi, không có việc gì, ta cũng không phải quỷ hẹp hỏi. Mộ Thiên Liên trả lời, nếu như có thể mà nói. Ta muốn một chút nói một câu, các ngươi hai cái tù ân ái đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng có thể hay không trước lên lại tù ân ái. Bạch Hoang nói chuyện, phủi Bạch Hoang liếc một chút, Sở Ly mang theo đậu đen rau muốn giọng điệu nói, lên thì lên, ai mà thèm ngươi hoài, ầm ầm, a, một đạo cá heo ầm vang lên, bị hù dọa Sở Ly lần nữa nhào vào Bạch Hoang trong ngực, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Đồng dạng, Mộ Thiên Liên cũng là bị dọa đến một lần nữa co lại đến Bạch Hoang trong ngực, nhất thời có chút chậm không đến.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 Đây mới là đặc biệt kiên cố quan hệ. Hệ lỷ sệ. Đúng. Để hệ lỷ sệ đi ra. Mộ thiên liên trong lúc đối rồi nói. Hệ lỷ sệ. Hệ lỷ sệ là ai? Sở ly hoàn toàn nghẹt không hiểu. Hồi lại tâm thần, mộ thiên liên chợt vỗ đầu mình một cái, hiện tại nhắc lên hệ lỷ sệ căn bản một chút tác dụng đều không có. Hệ lỷ sệ là bạch hoang chữa trị tinh linh, bây giờ bạch hoang đã hôn mê, hệ lỷ sệ căn bản liền không khả năng đóng dưng xuất hiện.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 Ai? Thật sự là khó chịu a Chương 737, mộ thiên liên dị dạng. Lúc dạng sáng, tiếng sấm dần dần biến mất, mưa to dần dần hóa thành mưa nhỏ, hết thể đều biến đến an tinh an lành. Lúc này, mộ thiên liên bên trong căn phòng trên giường lớn, bạch hoang cùng hai nữ chính đang chơi thú vị ba người vận động. Ba cái ba cộng thêm ba cái bốn, máy bay. Bạch hoang đánh ra bài. Ơn, bạch hoang cùng hai nữ ba người vận động, cái kia dĩ nhiên chính là cách biệt thật lâu đấu địa chủ. càng nghĩ Ba người đợi tại gian phòng trung quy là đấu địa chủ so sánh thú vị, đây là siêu việt tất cả ba người vận động trò chơi. Máy bay đúng không? Vậy ta ba cái 8 cùng ba cái 9, tại chỗ đem ngươi máy bay đánh. Sở ly ném ra bài trong tay. Thấy thế, bạch hoang lập tức biến đến một mặt mẫu bức, không phải, sở ly ngươi đang làm gì đâu, chúng ta hai cái là nồng dân, liên nhi mới là địa chủ, ngươi đánh xuống ta máy bay làm cái gì? Đánh thì đánh thôi, xem ngươi máy bay khó chịu vậy liền đánh ngươi máy bay, làm sao? Đánh lung tung bài chẳng lẽ phạm Pháp à? Sở ly mười phần ngạo kiều nói. ngươi loại này lấy tay bắt cá A đấu Pháp, thật sự là có đầy đủ cần ăn đòn. Bạch hoang mặt đen lên. Hơi lược, cái gì lấy tay bắt cá A A, ta cùng liên nhi thủy chung đều là cùng một trận doanh có được hay không, ta cái này gọi hướng về chính mình người biết hay không. Sở ly lè lưỡi, Không đùa không đùa, đây quả thực là không hợp thói thường, ta về phòng ngủ đi. Bạch hoang trực tiếp đem bài bỏ qua. Ai? Chờ chút. Người không thể đi. Sở ly lập tức dắt lấy bạch hoang y phủ. Ta muốn đi, ai có thể ngăn được. Bạch hoang thần sắc nghiêm túc mấy phần. Tâm lý lột bộp nhảy động một cái, sở ly có một loại bị hù dọa xu thế, mọi người cũng là đánh cái bài mà thôi, bạch hoang không dùng khí đến loại tình trạng này a. Mang theo một số vẻ sợ hãi, sở ly yên lặng buông ra bạch hoang, rất sợ mình bị bạch hoang đánh cho như đòn. Tiếp rằng, đang lúc bạch hoang chuẩn bị tiếp tục rời đi trước mắt, ống tay áo của hắn lại là bị người từ phía sau giữ chặt. Quay người lại trong tích tắc, Bạch Hoang vốn là muốn dạy dỗ một chút sở ly, kết quả chờ hắn xem xét, lại phát hiện là mộ thiên liên đem chính mình kéo lại. Cái này, Bạch Hoang cũng sẽ không có bất kỳ hoàn khí, đối tại bạn gái của mình, hắn vẫn là rất cưng chiều. Thế nào liên nhi? Bạch Hoang mở miệng. Thời gian còn sớm, ngày mai lại là cuối tuần, không muốn sớm như vậy trở về phòng, lưu tại nơi này cùng chúng ta chơi một chút đi, không phải vậy thằng nhàng chán. Mộ thiên liên nói chuyện. Ngươi bình thường không đều là rất ưa thích tại nửa đêm đọc sách sao, làm sao bây giờ lại muốn chơi rồi? Bạch Hoang hỏi. Muốn chơi cũng là muốn chơi, không có vì cái gì, cái này giống ta sâu yêu tha thiết người mở dạng, xưa nay không cần bất kỳ lý do gì. Mộ thiên liên nói. Lời nói này đi ra, một bên sở ly trực tiếp cũng là chua đổ răng, làm sao đang yên đang lành Bạch Hoang cùng mộ thiên liên lại bắt đầu tú ân ái, thức ăn cho chó vung làm cho người khác vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt a. Vậy ta thì lưu lại chơi nhiều một hồi Bạch Hoang ngồi trở lại trên giường Đúng rồi Muốn không chúng ta chơi một chút hỏi mau mau trả lời thế nào Mỗi người tùy cơ quất ra một chương bài Con số lớn nhất người phụ trách đặt câu hỏi Con số nhỏ nhất người tiếp nhận đặt câu hỏi Đồng thời nhất định muốn dây về Không thể có bất luận cái gì suy nghĩ Sở ly đề nghị Có thể Ta không có vấn đề Bạch Hoang đáp ứng Ta cũng không thành vấn đề Mộ thiên liên trả lời Ngay sau đó Bạch hoang cùng hai nữ mỗi người quất ra một trương bài. Bạch hoang rút đến ba. Mộ thiên liên rút đến năm. Sở ly rút đến mười. Ta con số lớn nhất, hiện tại do ta bắt đầu đối hoang bảo bảo tiến hành đặt câu hỏi, ta muốn hỏi một chút, nếu như về sau ở trước mặt ngươi xuất hiện một cái rất thần kỳ cơ hội, mà cơ hội này có thể để ngươi, ta, liên nhi ngủ chung, vậy ngươi chọn thuận theo cơ hội này sao? Sở ly hỏi. Sẽ không, cùng liên nhi ngủ là thiên kinh địa nghĩa Theo ngươi ngủ là đặc biệt không hợp thói thường sự tình. Bạch hoang dây về. Nghe xong, sở ly tức giận bĩu môi, mặc dù biết bạch hoang sẽ không cho ra cái gì tốt đáp án, nhưng nghe tới bạch hoang chính miệng nói lúc đi ra, nàng trung quy là có một chút như vậy bất mãn. Đến, tiếp lấy quất. Sở ly nói chuyện. Sau đó, bạch hoang rút đến một. Mộ thiên liên rút đến hai. Sở ly rút đến ba. Hơi khẽ tao mày, đối tại vận khí của mình, bạch hoang thật là có chút say. Làm sao luôn lấy ra một số thấp con số bài? Ta muốn bắt đầu đặt câu hỏi. Ta lần này vấn đề rất đơn giản. Ngươi có phải hay không vẫn như cũ duy trì đồng tử chi thân? Sở ly tra hỏi. Cái này. Có thể hay không đổi cái đối lập không tư ẩn vấn đề? Bạch hoang giảng. Không được. Hỏi mau mau trả lời nhất định phải chơi như vậy mới có thú. Ngươi nhanh điểm trả lời. Không thể kéo dài. Sở ly vội vàng vội vàng. Là đồng tử. Bạch hoang cắn răng đáp ứng. Hoang A. Tốt khiến người tin tức ngoại ý muốn đây. Sở ly ý vị thâm trường nói. Quất bài đi. Bạch hoang mở miệng. Phía dưới trong lúc nhất thời, ba người lại lần nữa quất bài. Lần này sở ly rút được ba, vì nhỏ nhất con số, mộ thiên liên rút được thất, là lớn nhất con số. Liên nhi, ngươi muốn hỏi ta cái gì đâu, tùy tiện hỏi đi. Sở ly không chút nào hoảng, nàng và mộ thiên liên đều là người một nhà, mộ thiên liên chắc chắn sẽ không đưa ra một số xảo trá vấn đề. Ta muốn hỏi. Ngươi có phải hay không tham luyến qua hoang hoang thân thể?" Mộ Thiên Liên bình tĩnh tra hỏi. Vấn đề này nói ra, làm đến gian phòng bầu không khí lập tức biến đến yên lặng mấy phần. Trừng lớn đôi mắt đẹp, Sở Ly hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Thiên Liên vậy mà lại hỏi như vậy, cái này cùng với nàng dự đoán bên trong hoàn toàn không giống. Vấn đề như vậy, không khỏi quá xảo trá đi. Mặc dù Liên Bạch hoang nghe, vậy cũng là tồn tại một số kinh ngạc, xem ra Mộ Thiên Liên đã chơi tiếp, cục thế phải biến đổi đến mức càng thêm kích thích. Sở Ly Ngươi trần chờ nha. Mộ thiên liên nhắc nhở. Nghe vậy, sở ly đành phải ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, hỏi mau mau trả lời là nàng nói lên cách chơi, bất kể như thế nào, nàng đều chỉ có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Tâm lý bí mật nhỏ bây giờ đột nhiên công bố tại chúng, sở ly quả thực là có một ít không cách nào ứng đối, mà lại bạch hoang người trong cuộc này cũng là tại chỗ, thì thẳng lúng túng. Sở ly, ta không nghĩ tới, ngươi nguyên lai like như thế sắc mị mị. Bạch hoang nói chuyện. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy thân hình của ngươi rất tốt mà thôi, tham luyến về tham luyến, không có cái khác cái gì khác. Sở ly vội vàng vì chính mình giải thích. Tiếp tục quất bài đi. Mộ thiên liên mở miệng. Về sau, bạch hoang cùng hai nữ cái kia chính là triệt để chơi mở. Nếu như nói mới đầu vừa mới bắt đầu các nàng còn có một số cẩn thận lời nói, như vậy đến đằng sau, bạch hoang cùng hai nữ chính là không có bất luận cái gì câu thúc. Sở ly hỏi bạch hoang có phải hay không mê luyến qua thân thể của nàng. Bạch Hoang hỏi Sở Ly có phải hay không đối Mộ Thiên Liên sinh ra qua ý niệm tà ác. Mộ Thiên Liên hỏi Bạch Hoang có hay không vụng trộm chạm qua nữ hài tử khác. Đủ loại này kích thích vấn đề, vậy cũng là quần quẫn không dứt. Như thế, một mực chơi đến đêm khuya 2 giờ trúng, Bạch Hoang cùng hai nữ mới tắt lửa. Đi qua cả đêm thăm dò, Bạch Hoang cùng hai nữ đều biết lẫn nhau một số bí mật. Rời đi Mộ Thiên Liên gian phòng, Bạch Hoang trở về gian phòng của mình tắm rửa, đến đón lấy ngay cả khi ngủ nghỉ ngơi, không làm cái khác cái gì khác. Mộ thiên liên cùng sở ly tắm rửa xong về sau cũng là ngủ, cùng bạch hoang đại chiến đến sau nửa đêm, các nàng cần phải thật tốt ngủ một giấc mới được. Giữa trưa hơn 11 giờ, bạch hoang tại nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, hôm nay là cuối tuần, một chút thử tiểu bột lộ tài năng. Ngay trước thời gian này điểm, mộ thiên liên cùng sở ly cũng không có tại gian phòng ngủ nướng, mà là tại bên ngoài biệt thự xử lý hoa hoa thảo thảo. Liên nhi, ngươi không phải rất ưa thích lạ vẹn đờ à, chúng ta có thể ở chỗ này trồng lên một mảnh lạ vẹn đờ. Đến sang năm mùa xuân thời điểm, nơi này liền có thể biến thành một chỗ lạ vẹn đờ căn cứ. Sở ly đứng tại bùi hoa bên cạnh. Ưa thích đồ vật không nhất định phải giữ ở bên người. Ta là ưa thích lạ vẹn đờ không sai, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lạ vẹn đờ, vậy ta liền sẽ dần dần biến đến không thích. Đây là một loại thị giác mệnh nhọc. Mộ thiên liên cầm trong tay vòi hoa sen. Chiếu nói như vậy, nam hải tử cùng nữ hải tử ở giữa cảm tình có phải hay không cũng có thể như vậy. Thời gian trải qua trải qua. Song Vương liền sẽ đối lẫn nhau cảm thấy nhàm chán. Sở Ly đưa ra nghi vấn, "Ngươi nói cái hiện tượng này đúng là tồn tại, bằng không mà nói, mỗi ngày chia tay người yêu cũng sẽ không nhiều như vậy." Mộ Thiên liên giảng, "Thế nhưng là cái này cũng có ngoại lệ đi, liền lấy ta cùng Liên Nhi ngươi tới nói tốt, ta mỗi ngày ước gì theo ngươi tụ cùng một chỗ đâu, như thế nào lại đối ngươi cảm thấy nhàm chán?" Sở Ly nói, Đứng đốc, chúng ta là hảo tỷ muội, tỷ muội đương nhiên sẽ không đối lẫn nhau cảm thấy nhàm chán." Ta mới vừa nói là người yêu. Mộ thiên liên tăng thêm ngữ khí. Cái kia. Liên nhi ngươi sẽ đối với hoang bảo bảo sinh ra nhảm chán sao. Sở ly nói. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Mộ thiên liên lập tức đáp ứng, ngữ khí không cho phép bất kỳ phản bác nào. Đối với cái này, sở ly không có chút nào kinh ngạc. Mộ thiên liên cùng bạch hoang cảm tình cũng là đặc biệt ngọt ngào. Đây cũng là nàng một mực đối lập hâm mộ nguyên nhân. Khi thật nói đến sở ly mình, nàng cũng không thể lại đối bạch hoang cảm thấy nhảm chán. Nàng rằm xa xôi trở lại trong nước, vì cái gì tức là cùng mộ thiên liên gặp mặt, đồng thời cũng là nghĩ cùng bạch hoàng gặp mặt. Có một số việc sở ly không cách nào biểu hiện ra ngoài, duy nhất có thể khẳng định là, tại cảm tình phương diện này truy cầu, sở ly tuyệt đối không so bất luận kẻ nào thấp. Nàng không thích loại kia không có có cảm tình người máy, cho nên nàng mình tuyệt đối sẽ không thay đổi thành người máy. Ái tình thứ này đi, là sở ly hiện tại thứ nhất hướng tới. Ngồi tại cái ghế một bên phía trên, mộ thiên liên ngắm nhìn trước mắt hoa hoa thảo thảo. Cảnh đẹp như vậy, để cho nàng tâm tình đặc biệt bình tĩnh. Đứng tại mộ thiên liên sau lưng, sở ly treo chọc nắm bắt mộ thiên liên mặt, xúc cảm quy đạn quy đạn, quả thực cực kỳ tốt. Sở ly, ta muốn nói với ngươi một việc, đồng thời ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật, vô luận như thế nào cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào nghe, nhất là Hoa hoang. Mộ thiên liên đột nhiên mở miệng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sở ly lập tức đáp ứng, nàng không có suy nghĩ nhiều khác. Chẳng qua là cảm thấy mộ thiên liên là muốn cùng chính mình chia sẻ bí mật nào đó, cho nên mới sẽ yêu cầu mình giữ bí mật. Nếu như, nếu như có một ngày ta không có ở đây, ngươi nhất định muốn cùng hoang hoang cùng một chỗ à, chứ ngươi ở ngoài, ta không yên lòng bất luận kẻ nào cùng hoang hoang đợi cùng một chỗ, thay lời khác tới nói, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi cùng hoang hoang cùng một chỗ nhất định sẽ rất hạnh phúc, không ngừng ngươi sẽ rất hạnh phúc, hoang hoang cũng tương tự sẽ rất hạnh phúc. Mộ thiên liên túi đầu nói chuyện, thần sắc trộn lẫn lấy ưu sầu. Nắm mặt động tác dừng lại, sở ly tại chỗ cứng tại nguyên chỗ. Mộ thiên liên mới vừa nói ngôn luận, sở ly mỗi chữ mỗi câu tất cả đều nghe được rõ ràng, nàng nguyên lai tưởng rằng mộ thiên liên là muốn cùng chính mình chia sẻ bí mật, lại chỗ nào nghĩ ra được, mộ thiên liên đúng là tại lưu lại một phiên nhắc nhở. Không đúng, cái này tiết tấu hoàn toàn không đúng, đột nhiên xuất hiện tình huống, để sở ly nào tử căn bản không đủ dùng. Mộ thiên liên lời nói bên trong lời ngầm, là dự định rời đi bạch hoàng sao. Lại hoặc là nói thậm chí là rời đi tất cả mọi người. Cung quýt đứng tại mộ thiên liên trước mặt vị trí, sở ly ngồi sổm người xuống nhìn trước mắt mộ thiên liên, nhu tình hỏi, liên nhi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không, không có chuyện gì phát sinh, ta chỉ là đột nhiên hơi xúc động mà thôi, hoa tươi tuy đẹp, lại sớm muộn có điều linh ngày nào đó, tiến hội tuy tốt, lại sớm muộn có tan cuộc ngày nào đó, thật là khiến người ảm đạm phai mờ đây. Mộ thiên liên kể, phát hiện mộ thiên liên trong thần sắc u buồn. Sở ly tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu buổi dối, vừa mới tới hoa tới được thật tốt, làm sao mộ thiên liên thì lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Liên nhi ngươi đừng dọa ta à, có chuyện gì nhất định muốn nói ra mới được, bất kể như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Sở ly vô cùng nghiêm túc nói. Thật không có việc gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Mộ thiên liên đột nhiên lộ ra nụ cười. Thế mà mộ thiên liên không cười còn tốt, nụ cười này lập tức liền để sở ly tâm lý càng thêm không chắc. Mộ thiên liên giống như thâm viên một dạng, nàng ngắm nhìn thâm viên cái gì đều không nhìn thấy, mà thâm viên thì là đem chính mình thấy rất rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản là không có cách nhìn ra một ít gì. Có lẽ là vì để cho sở ly yên tâm một số, mộ thiên liên tiến lên trước cùng sở ly cái chán đụng cái chán. Động tác tuy là thân mật, phong cách thì là vô hạn mỹ hảo. Vâng! Vâng! Vâng! Lúc này, cách đó không xa rừng trúc đường nhỏ, một trận xe hơi tiếng động cơ truyền ra. Đợi mộ thiên liên cùng sở ly xê dịch ánh mắt xem xét, thì nhìn thấy là có một chiếc siêu cấp xe đua lái tới. Không ra một hồi, siêu cấp xe đua dừng ở bên ngoài biệt thự, tiếp theo theo dưới xe đua người tới, rõ ràng là tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng cái này một đôi hợp tác. Vừa vừa xuống xe, nhìn đến mộ thiên liên cùng sở ly ngồi tại đùi hoa bên cạnh, tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng lập tức hướng hai nữ cung cung kính kính chào hỏi, tựa hồ tại các nàng trong mắt, hai nữ cũng là bạch hoàng đại phu nhân nhân. cùng nhị phu nhân. Bởi vậy mỗi cái đều là đắc tội không nổi, nhất định phải làm thành nữ Bồ Tát mới được. Không biết là có chuyện gì gấp, đang cùng hai nữ bắt chuyện qua về sau. Tiêu nhị cầu cùng đạo kiếp hòa thượng vô cùng lo lắng thì chạy vào biệt thự bên trong. Hoang gia. Ngài ở đâu a Hoang gia. Đi vào biệt thự đại sảnh, tiêu nhị cầu vội vàng gọi hàng. Vô cùng lo lắng làm gì chứ, có để hay không cho người nấu cơm. Âm thanh vang lên thời khắc, bạch hoang cầm lấy cái môi từ trong phòng bếp đi ra. Hoang gia mạ mội quay giày thật sự là xin lỗi, nhưng lần này là có chuyện trọng yếu. Trước mấy ngày ta phải ba loại bảo vật, muốn cho hoang gia giúp đỡ nhìn một chút. Tiêu nhị cầu bưng lấy một cái cái hộp tinh xảo. Ồ, bảo vật. Nghe này, bạch hoang một chút đến một chút hứng thú. Sau đó, bạch hoang ngồi ở trên ghế salon đồng thời, tiêu nhị cầu cũng là đem cái hộp tinh xảo từ từ mở ra. Trong hộp để đó ba món đồ, một chiếc nhẫn, một khối ngọc bội, một bản cổ thư. Hoang gia. Ta cho ngài nói một chút đại khái tình huống. Chiếc nhẫn này ẩn chứa khó có thể hình dung thần kỳ tác dụng, chỉ cần mang theo trên tay, như vậy thân thể liền có thể đạt được liên tục không ngừng cường hóa, cho dù là một kẻ hấp hối sắp chết, cũng có thể biến đến bước đi như bay. Khối ngọc bội này thì là có hộ thể hiệu quả, một khi đeo ở trên người, đừng nói là đạn loại hình vũ khí, coi như khối kim cương đều không gây thương tổn thân thể mảy may. Mà sau cùng cổ thư, thì là một loại tu luyện bí pháp, Ta cùng lão lửa chọc thử tu luyện mấy ngày, lực lượng trực tiếp thu hoạch được mấy lần tăng phúc, quả thực là khủng bố như vậy. Tiêu nhị cầu trục vừa giới thiệu, muốn nhiều kích động thì có bao nhiêu kích động. Ú, nói như vậy xác thực đều là bảo bối A, các ngươi là từ nơi đó lấy được. Lại đi tìm bảo. Bạch hoang cười trêu chọc. Ngạch, kỳ thật cái này ba loại bảo vật, đều là ta đi trên đường tùy tiện nhặt. Tiêu nhị cầu sờ lấy cái hốc, tựa hồ là đặc biệt không có ý tứ.